t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi tám bản hầu không cần thiết không nghe lời chó hạ đám người lập tức một kinh lâm mang sắc mặt lạnh lùng cũng không có hồi đáp chỉ là nâng lấy đao hướng lấy đám người đi tới a di đảo phật b ầ n tăng minh bạch độ tuyệt mặt bên trên nháy mắt phủ đầy lạnh lùng tiếng như hồng trùng vũ an hầu đa tội chư vị kết trận vừa mới nói xong độ tuyệt quanh thân tản mát ra hóng ánh vật quang dùng nó làm trung tâm dâng lên một đạo thông thiên quang trụ liền trong khoảnh khắc đó mấy người còn lại đồng thời cất bước mà ra dẫn dắt lấy thiên địa lực lượng trùng trùng đ i ệ đ i ệ vào tới nương theo lấy một tiếng kịch liệt đất dung núi chuyển sáu người dẫn dắt thiên địa nguyên khí hàn lâm giống như quán thông thương cung cả cái thiếu t h ấ t sơn cái này một khắc đều tại kịch liệt dung chuyển thiên tượng dị biến ưu ám không chung bên trong hội tụ đến từng đoá từng đoá đen như mực mây đen trói mắt lôi đ ỉ n h tại tầng mây chỗ sâu vẹt qua khủng bố khí tức bao phủ cả cái thiếu t h ấ t sơn đe đám người gần như không t h ở nổi sáu người khí tức lẫn nhau hòa làm một thể lệnh bốn phía thiên địa cũng lặng yên phát sinh cả biến độ tuyệt thân sau bảy biện ra một tôn tản g a vô tận phật quan kim phật là như từ đám mây chỗ sâu chiếu rọi mà ra mông lung phật quang tràn ngập mấy chục dặm khắp nơi phật liên thịnh hội lục đạo luân hồi đại trận vốn liền là mô phỏng địa ngục lục đạo mà thành độ tuyệt ở tại trận pháp hoạch tâm chỗ h o à n g hốt ở giữa cho người một trùng chân phật lâm thế cảm giác rất nhiều người tâm thần không nhận k h ô n g chế trầm luân lên đến trước mắt hiện ra đầy trời phật ảnh s á t na ở giữa cảnh tượng thay đổi tái hiện lại là huyết hải phù đồ cảnh vật giống như có vô số oan hồn gầm gừ cho dù là rất nhiều t ô n g sư cái này một khắc đều là tâm sinh kinh hãi không dám mở mắt lại nhìn độ tuyệt lúc này quanh thân đều bao phủ tại một cổ khí tức huyền ảo bên trong có các chủng lực lượng vòng quanh có kiếm khí có phật quang cũng có quyền ấn cái này làm ấy người còn lại nói càng là bọn hắn sở ngộ độ tuyệt tu thiên quyết trong đó ghi lại đạt ma tổ sư một đ ờ i võ học tôn chỉ hạch tâm mượn này thiên quyết chính khí k h ô n g chế lục đạo luân hồi p h á p trận có thể dùng phân hóa địch nhân chân nguyên cũng có thể dùng x o a n suýt trúng lực điều khiển vạn lực một thể như không phải trong đó ba người cũng không phải phật môn xuất thân dùng pháp trận này có lẽ thật đủ để khiến hắn đạt đến thông thiên tri cảnh vũ an hầu ngươi như hiện tại t ố i lui còn kịp độ tuyệt thanh âm trầm thắp k u y ế t tán bốn phương viên trưởng thanh mấy người càng là trấn kinh vô cùng viên trưởng thanh, Hoàng. Hoàng thanh trầm giọng nói ngươi có năm chắc không mượn dùng cái này p h á p trận độ tuyệt thực lực đã sớm vượt qua thiên nhân tam cảnh càng là đã có mấy phần nắm giữ thiên địa cảm giác rõ ràng nhất liên là bọn hắn tại chỗ này gặp đến cực kỳ cảm giác bài xích lâm vũ niên cũng là đưa ánh mắt về phía lâm mang hắn bị đột nhiên đánh thức một đường đi đến thiếu lâm đối với cái này vị vũ an hầu thanh danh có thể nói là như sấm bên t h a i đối với hắn phong hầu nội tâm như là không có điểm ý nghĩ tự nhiên không khả năng làm đến đại minh t h ầ n tử có thể đủ phong hầu cái này đồng dạng là hắn tối cao truy cầu tại đến đường bên trên hắn cũng một mực tại hiếu kỳ cái này vị vũ an hầu đến tột cùng là nhân vật bậc nào lâm mang ngẩng đầu nhìn phía trước âm thầm cười một cái chậm rãi nói không thử một lần làm thế nào biết có nắm chắc hay không cái gì viên trưởng thanh hơi kinh hãi liền tại cái này một n á y mắt lâm mang dậm chân liền xông ra ngoài trước mắt mà tới nói nhảm lưu cho các người phật đi nói đi keng hư không bên trong đao minh tiếng trợn nổi lên lâm mang toàn thân khí thế gia tăng tinh khí thần nháy mắt đạt đến một cái đ ỉ n h phong khí huyết oanh minh lâm mang k h ô n g chế lấy thiên địa lực lượng ngang nhiên một đao chém xuống phong vân d ũ n g động ở giữa thân đao bên trên bao trùm một t ầ n g nóng bỏng màu vàng liệt diễm trói loa mắt liệt diễm là như đại nhật rơi xuống trùng trùng điệp điệp nghiền ép mà xuống t r ă m trượng đao khí trong chớp mắt chém về phía độ tuyệt bá đạo đao quang bẻ gây nghiền nát tràn thiên phá nguyệt rơi xuống độ tuyệt hai tay manh đến chắp tay trước ngực lòng bàn tay hội tụ ra một trôi trong suốt phật quang chi kiếm bồ đề đạt ma tam thập tam thiên kiếm kiếm khí trực thông tam thập tam trọng phật giới dẫn độ dưới vô số kiếm khí đao khí cùng kiếm khí va chạm sơn đ ỉ n h lập tức tiếng oanh minh nổi lên m ộ n phía chấn động tiếng không ngừng ngọn núi tựa hồ cũng tại chấp lên là như địa lòng xoay người quần quận khói bùi tre khuất bầu trời phong ba trung tâm lâm mang lăng không mà bắt đầu duy trì nộ i trạm tư thái trên người đ ộ tuyệt t ừ n g đạo kiếm khí nhanh chóng bao quanh lẩm bẩm phật âm thanh niêm vang vọng đ ộ tuyệt hậu phương hai người thao túng tay bên trong chi kiếm Tấu Lâm ê n tiếng thất sát c mang ba thước chi bên ngoài treo ngừng khó dùng tiến tới chút nào trước thiên cương khí lâm mang sóng mắt lưu chuyển biến thiên kích điệu tinh thần đại pháp ngưng tụ ra hai thanh tinh thần chi nhận lạng yên không một tiếng động đánh út về phía độ tuyệt thân sau hai người đề thăng biến thiên kích điệu tinh thần đại pháp viên mãn điểm năng lượng 6-0-0-0-0-0 từ trước đến nay hẳn biến thiên kích đ i ệ tinh thần đại pháp đều chưa đạt đến viên mãn dưới tình huống bình thường Cảnh giới đ thần. Thần lâm mang cười ê n không điệu được độ tuyệt nội tâm lập tức một kinh còn không k ị m phản ứng lâm mang thân ảnh phân hóa hơn ngàn trải rộng trận pháp buôn phía hư nguyễn cái hư h vừa vừa thân. thân ảnh lại lần nữa pha toái liên tại cái này lúc lâm mang thân ảnh lại xuất hiện tại cầm kiếm lao giả thân sau lạc nhiên không một tiếng động vung đao nhanh chóng c h é n qua cái này lúc Cầm cảnh còn chưa chém Phúc, thần trầm kiếm mới tâm mình mắt Kiếm mắt mặt khí khí giả giật lại, liền liền thoái. lao luân nhanh đao ra, trong trong trong ngập. tung từ tỉnh rất tràn thân thể vãi đầy mặt đất. huyễn nháy phá bên bên Nổ đầy bị vãi ở tại pháp trận trong mấy người nhận trận pháp phản vệ đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn sắc mặt trắng bệnh trong nháy mắt lâm mang bay lượn mà ra vung đ a o c h é m qua đồng thời một chỉ điểm ra chỉ k i n h lít nha lít nhít k h u ấ y động mà ra ở tại khắc một bên huyền trí vừa né tránh chỉ kình một vệt đau quang đã nhanh chóng chém qua cái này một đau đến quá nhanh cũng quá nhanh đột nhiên nhận trận pháp phản vệ huyền trí căn bản không kịp phản ứng lâm mang tay bên trong nâng lấy một khỏa khuôn mặt hoảng sợ đầu lâu tiện tay vứt xuống lạnh lùng nói trận pháp không sai chi tiết người phế vật điểm nếu thật là giống hoàng cung cái t r ù n g loại kia trận pháp hắn nói không chắc còn hội kiên kỵ mấy phần nhưng mà mấy người kia vốn liền tâm không đồng đều liền lẫn nhau thực lực đều là cao thấp không đều trong đó ba người lại cũng không phải xuất thân phật môn vốn liền vô pháp hoàn mỹ du nhập trận pháp trận pháp toàn bộ lực lượng đều chuyển vào độ tuyệt một người mấy người còn lại ngược lại thành yếu kém điểm độ tuyệt lấy được trận pháp ra trì lại mạnh nhưng chỉ cần thiếu một người cái này pháp trận cũng liền thành một cái bài trí hắn lại cần gì đi cùng độ tuyệt liều mạng ma đầu độ tuyệt trận mắt tròn xoe sau lưng nguyên thần pháp tướng đột nhiên tản mát ra lóa mắt phật quang tay bên trong ngưng tụ một trôi phật quang óng ánh trường kiếm nhưng vào lúc này độ tuyệt thân sau âm ba môn láo giả mắt bên trong đột nhiên lóe qua một tia tàn nhẫn Giật xuống một cái dây đàn nhanh chóng vung ra suy độ tuyệt mặc dù kịp thời phản ứng lại nhưng mà dây đàn còn là xuyên thủng hắn lồng ngực huyết vụ bắn ra độ tuyệt chừng lớn hai mắt không dám tin tưởng nhìn lấy âm ba môn láo giả vốn liền nhận trận pháp phản vệ lại nhận đến tập kích trực tiếp dẫn đến thương thế càng nặng vì cái gì độ tuyệt mặt đầy khó hiểu không có vì cái gì lao phu còn không nghĩ chết hắn cùng thiếu lâm hợp tác vốn liền là vì cầu sinh mà không phải vì tự tìm đ ư ờ n g chết từ trận pháp bị phá một khắc kia trở đi hắn liền biết rõ đại thế đã mất chỉ còn lại mấy người bọn hắn hiện nay còn có liều chết một chiến cần thiết sao t á i chiến tiếp chắc chắn phải chết chẳng bằng đầu nhập triều đình ngược lại trái phải bất quá là chết một lần cái này hài kịch tính một màn lệnh nơi xa quan chiến đám người một trận kinh ngạc không ai từng nghĩ tới Đường, đường đại ư ờ n g đ tông sư lại biết làm ra như này hạ lưu sự t ì n h càng hội lâm trận phản chiến hầu ra từ nay về sau đường vinh nguyện vì hầu ra dẫn ngửa cầm roi đường vinh chắp tay hành lễ nhưng mà lại cũng chưa đến gần lâm mang mà là đứng tại nơi xa lâm mang liếc hắn một mắt thần s ắ c bình tĩnh bình đặng nói quý xuống cái gì đường vinh hơi mần ra hầu ra lão phu là đại tông sư đường vinh b ờ môi khẽ nhúc đ í c h lâm mang m ặ t không chút thay đổi nói có khác biết sao bản hầu không cần thiết không nghe lời chó hai mươi hậu cung ngựa giống nhưng có não có lo dịp ra trường đều đặn mời anh em thưởng thức chương ba trăm sáu mươi chín đồ tông diện môn thượng đơn giản một câu lại để đường vinh cảm thấy cực lớn nhục nhã có khác biệt sao hắn bên thai một mực quanh quần cái này câu nói khoe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười khổ đúng vậy à có khác biệt sao đại t ô n g sư lại như thế nào hôm nay chết đại t ô n g sư còn thiếu sao nhìn lấy kia một chỗ thi thể nội tâm chỉ có một cổ khó tạ bi h a i lay lắc hơi tàn hơn trăm năm đều bất quá là vì cầu cái sinh tồn kết quả là lại là thi thể chỗ khác biệt liền đầy đủ thi đều không thể lưu xuống bốn phía yên tĩnh đám người ánh mắt lần lượt đầu nhập vào đường v i n h không có cái gì chế nạo h ngược lại có chủng thọ tự hồ bi cảm giác tại sinh tử trước mặt ai có thể thật thản nhiên chân chính chế nạo h bất quá là một đám sơ nhập giang hồ tuổi trẻ người bọn hắn có lấy tràn đầy khí huyết cũng có tràn đầy hào khí cầm lấy một chuôi kiếm liền có thể bình định thiên hạ chuyện bất bình nhưng mà làm gì được giang hồ vĩnh viễn là giang hồ làm đến một cái đại tông sư người nào lại nguyện ý lâm trận phản chiến thậm chí là hướng địch nhân k h n g đ ú n nói cho cùng trước đây như là không phải e ngại cầm y địa vệ thanh toán bọn hắn lại cần gì phải chạy tới thiếu lâm bắt buộc b ả o hiểm người nào nội tâm làm sao không có mấy phần may mắn cùng không cam đường vinh cử động tuy để người c h ơ chén cùng kinh ngạc nhưng mà kỳ thực rất nhiều người rất có thể h i ể u độ tuyệt nhìn lấy đường vinh nhẹ tụng một tiếng phật hiệu chậm rãi lắc đầu nói đường m ô n chủ nhìn thấy sao đây chính là n g ư ờ i lựa chọn đường đường đại tông sư lại muốn nhận này khuất đ ủ lúc nào đường đường một vị đại tông sư lại cũng muốn như này không đúng mới đầu hắn cảm thấy phẫn nộ nhưng mà rất nhanh liền lại lắng lại có chút sự tình theo hắn sai nhưng đối với đường vinh mà nói cũng không có làm gì sai chỉ là đường vinh cử động lần này vẫn lệnh hắn khá là trơ c h ẽ n dù sao cũng là một phương giang hồ thái đầu tại trên giang hồ cũng không phải hạ người vô danh lại tham sống sợ chết lâm trận phản chiến kết quả là ngược lại trắng trận nhận vũ nhục độ tuyệt khẽ thở dài vũ an hầu ngươi đã là triều đình vũ an hầu thân phận phi phạm lại cần gì như này mở miệng vũ nhục lưu một phần thể diện đi nhưng mà chính khi mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm đường vinh quỳ xuống cái này một khắc tại trước mắt bao người tại cái này hơn vạn người nhìn chăm chú hắn quỳ xuống v ảnh đường v i n h đầu gối trùng điệp nện xuống đất khoáy động lên chút khói bụi hắn thân thể nhẹ run dậy run không người túi đầu hai quyền nắm chặt túa ra đẩy tay tiên huyết cái này vị dùng bản thân lực lượng chống lên một môn phái đem âm ba môn mang vào giang hồ tám môn hàng ngũ đã t ừ n g sư thừa bất lao thần tiên âm ba môn đại tông sư quỳ tại lâm mang trước mặt theo lấy hắn cái quỳ này hắn ngửa đời trước tất cả kiêu ngạo đại tông sư tô nghiêm n cùng với tại trên giang hồ hy vọng liền này tan thành mây khói không còn sót lại chút gì đám người nội tâm giống là nén một văn hỏa nghĩ nói chút cái gì lại cũng không biết nên nói cái gì bọn hắn không biết nên dùng cái gì từ đi hình dung chính mình lúc này tâm tình biệt khuất c a m phẫn b i hay hoặc là càng nhiều là e ngại một vị tông sư vị cầu sinh lại tại trước mắt bao người quỳ dạp xuống đất đường đ ì n h túi thất đầu run giọng nói đường đinh từ nay về sau nguyện vị vũ an hầu môn hạ chó săn với anh phản phất giống như một kích sấm sét giữa trời quang ở đỉnh đầu mọi người nổ vang môn hạ chó săn đường đ ư ờ n g một vị đại tông sư vậy mà nói ra cái này chủng lời đường đinh túi đầu che lấp trên mặt mình xấu hổ cùng bế khuất từ hắn hướng độ tuyệt xuất thủ một khắc này liền đã mất đi lựa chọn thanh danh hắn còn có danh thanh sao đã lựa chọn sinh tồn lại cần gì lại do dự lâm mang cảm thấy kinh ngạc nhìn đường vinh một mắt bình tĩnh nói ngươi lựa chọn ngược lại là có chút vượt quá bản hầu dự kiến bất quá bản hầu rất hài lòng ngươi lựa chọn người thông minh quyết định lên đến đi đường vinh hít sâu một hơi chậm rãi nói tuân lệ gian mua thân thể chậm rãi đứng lên đón lấy đám người ánh mắt lại là mặt không biểu tình hắn cũng không nghĩ để những ngày người nhìn đến chính mình chán nản hắn biết rõ từ nay về sau tại trên giang hồ hắn đem có tiếng xấu nhưng mà hắn còn sống không phải sao lâm mang một cái thoát đi nhuộm máu áo choàng bình đẳng nói bản hầu có thể dùng lại cho các ngươi một cơ hội làm một cái nghe lời chó vừa mới nói xong rất nhiều người nội tâm lập tức dâng lên một tia nội hỏa không phải người nào đều có thể chịu đựng q u ấ t nhục nhưng mà cũng có người mắt lộ ra chân trờ thần s á c xoắn s u ý t nhìn bên cạnh đồng bạn muốn nói lại thôi lâm mang không lên tiếng nữa mà là nâng lấy đao hướng lấy đám người đi tới trái phải không ngoài là nhiều chém mấy cái người thôi thân bên trên khí thế bảng bạc nhanh chóng gia tăng lệnh phong vân biến sắc hừng hực liệt hỏa trên mặt đất tràn ngập lâm mang cười lạnh nói các ngươi những n à y ngu xuẩn còn là không nhìn rõ hình thức muốn làm đao chém vào cổ lúc các ngươi mới sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sao vanh long một đạo dài chừng mười trượng khủng bố hỏa diễm manh từ lâm mang quanh thân bay lên đem hắn bao phủ thuần dương chân hỏa tản ra vô cùng nóng dực nhiệt độ một đường qua thi thể trên đất tại khoảnh khắc ở giữa hóa thành cho bụi như yên tràn lan đám người một trận hãi hùng kếp vía a di đà phật độ tuyệt giản u a đôi mắt nhìn chăm chú lấy lâm mang nhẹ tụ một tiếng phật hiệu thần xác cô đơn quay đạo ầ u l i miếu, nhìn lưng qua sau lưng tự t r n g m ắ t một tia t lộ ra bị h ư ơ n g Thiếu l â mật hối h n tông độ tuyệt nhẹ thở nhẹ giang một hổ n g t các phái tất sẽ lại nổi tranh chấp một cái rối loạn giang hổ thật là ngươi nghĩ nhìn thấy sao lâm mang khép cười một tiếng hờ hưng nói chỉ cần cái này trôi tú xuân đao vẫn còn cái này giang hồ liền không loạn lên nổi đến mức phía sau sự tình bản hầu chết về sau còn để ý hắn hồng thủy thao tiên giọng điệu bá đạo vang vọng bốn phương độ tuyệt hơi ngần ra b ầ n tăng minh bạch độ tuyệt nhẹ thở dài một tiếng nội tâm bất đắc dĩ hắn không sợ chết nhưng mà hắn không nghĩ để những này đệ tử thiếu lâm bị liên lụy trong đó liên tại cái này lúc đám người bên trong đột nhiên chuyển đến một thanh âm vũ an hầu chờ chút đám người hạ ý thức quay đầu nhìn lại huyền thánh đi ra hơi hơi không người khẽ thở dài thiếu lâm một chuyện đều là huyền độ mấy người khư khư cố chớp ta thiếu lâm đệ tử còn lại bị liên lụy trong đó thượng tầng quyết định cũng không phải tầng thấp nhất đệ tử có thể quyết định chúng ta nguyện liền này vì triều đình phụ thuộc còn mong vũ an hầu có thể cho ta thiếu lâm chúng đệ tử một chút hy vọng sống mọi người sắc mặt lập tức một biến đường vinh lâm trận phản chiến bọn hắn còn có thể lý giải nhưng mà vạn vạn không có nghĩ đến liền thiếu lâm đều có người muốn c a m vì cái này ma đầu chó săn huyền thành huyền độ mặt đầy vẻ giận dữ âm thanh lạnh lùng nói ngươi biết rõ ngươi đang nói cái gì sao đường vinh cũng đúng bọn hắn có thể dùng không quan tâm nhưng mà huyền thành tại vạn chúng chú mục phía dưới nói ra lời này đem đưa thiếu lâm bộ mặt ở chỗ nào huyền độ quát lạnh nói ta thiếu lâm không sợ chết ta thiếu lâm như thế nào phía sau cái này giang hồ tự có công luận người cái này các loại hạ người ham sống sợ chết tưởng vì ta thiếu lâm người đủ huyền thành giận không kèm được gầm g ư n nói ta sớm liền nói qua cho các ngươi là các ngươi nhất định muốn khư khư cố chấp mở mắt xem một chút đi chẳng lẽ các ngươi muốn liên lụy đệ tử thiếu lâm cùng các ngươi đồng thời tự tìm đường chết sao bọn hắn đã làm sai điều gì bọn hắn thậm chí cái gì cũng không biết lâm mang bước chân dừng lại nhiều hứng thú nhìn trước mắt một màn có ý tứ một thời gian bốn phía giang h ồ người như là một lần mất đi người đáng tin cậy sắc mặt trắng bệnh liền thiếu lâm đều như đây bọn hắn lại nên như thế nào thiếu lâm luôn mồm hô hào trừ ma có thể hôm nay thiếu lâm người lại tại hướng ma đầu không đúng mặc dù huyền thành nói bao hàm nhưng mà huyền thành là có ý gì mọi người ở đây đều rất rõ ràng huyền độ còn muốn mở miệng độ tuyệt d ơ tay đánh gây hắn nhìn lấy huyền thành thở dài ngươi cũng nghĩ học hắn sao tại trước mặt mọi người huyền thành nói ra lời này phía sau thiếu lâm lại có mặt mũi nào đặt chân ở giang hồ không có đại tông sư khi đó thiếu lâm còn là thiếu lâm sao huyền thành không có mở miệng nhưng mà ở phía sau hắn lại hội tụ lên rất nhiều thiếu lâm tăng nhân đây chính là bọn hắn thái độ sớm tại lâm mang không đến trước thiếu lâm nội bộ liền đã là ý kiến không một hôm nay một màn cũng để sớm theo huyền thành một đám người kiên định quyết tâm huyền thành chắp tay trước ngực cung kính nói hầu ra chúng ta cũng không muốn cùng triều đình vì địch ta thiếu lâm nguyện cùng huyền độ mấy người phân dọ giới hạn suy cho cùng xuất thân từ thiếu lâm làm không đến như đường linh hô lên nguyện vì môn hạ chó săn lợi nói bản hầu tại nghĩ một kiện sự tình theo lấy lâm mang tiếng nói v ă n g lên ngàn vạn ánh mắt nháy mắt t ụ đến lâm mang nâng đao đi tới lạnh lùng nói bọn hắn không có chết phía trước các ngươi tại sao không nói phân rõ giới hạn bản hầu bị vây công thời điểm các ngươi tại sao không nói phân rõ giới hạn huyền c h â n mưu phản thời điểm các ngươi lại tại sao không nói phân rõ giới hạn nghĩ nói các ngươi vô tội lâm mang cười nạo h một tiếng cười to nói tại trang có một cái tính một cái cái nào lại thật vô tội đã các ngươi là lợi ích hưởng thụ người liền không tồn tại vô tội như phản chi tội một cái phân rõ giới hạn liền có thể giải quyết sao như phản là cái gì tội các ngươi không rõ ràng sao trấn nhiếp thương k h u n g hét tò tiếng nổ vang lâm mang thân ảnh nháy mắt t ừ biến mất tại chỗ sắt na ở giữa khống chế lấy thiên địa lực lượng hướng lấy đám người vô cùng ngang n g ư ợ c nên đón độ tuyệt sắc mặt biến hóa kinh quát né tránh nói lời nói ở giữa thiếu đốt toàn thân khí huyết cả cái người nguyên bản suy yếu khí thế đạt đến đ ỉ n h phong hai tay manh nhiên chắp tay trước ngực và n h nương theo lấy một tiếng kinh thiên tiếng vang một cố vô hình gợn sóng dùng hắn làm trung tâm nhanh chóng quyết tán bồ đề đạt ma tam thập tam thiên kiếm từng c h u ô i kiếm khí đập ra dung hợp hội tụ niết bản văn g sinh độ tuyệt quát lớn lên tiếng hai mắt bên trong càng giống như đốt lên niết bản h ỏ a diễm cái này một kiếm là bồ đề đạt ma tam thập tam thiên kiếm bên trong trí cường kiếm chiêu càng là thiêu đốt độ tuyệt lực lượng toàn thân một kiếm ngàn vạn kiếm khí gào thét độ tuyệt thân thể lại tại từng tấc từng tấc vỡ nát từ hai chân bắt đầu từng tấc từng tấc phá diệt thân thể phản phất dung nhập hư không biến đến trong suốt chung chung điệp điệp thiên địa lực lượng hàn lâm quận xoáy tại hắn ba thước chi bên ngoài lục đạo luân hồi n g hắn t tuyệt bàn độ ngước m t h chăm chú lấy lâm mang, không nói lời nào, chỉ là hắn phảng phất công xứ, tại nhanh chóng ra. Hắn ì n mang, nói nào, làn công nứt lâm lấy lời là ra tại xứ, biết rõ chính mình hôm nay t h ắ n g không nhưng mà hắn là thiếu lâm tăng nhân chỗ này bồi dưỡng hắn hắn không nghĩ không làm gì có lẽ là đến gần tử vong đi hắn nội tâm bỗng nhiên nhiều chút đa sầu đ á cảm hắn một đời đều là tại tranh cường háo thắng bên trong v ừ t qua trẻ tuổi lúc tại trên giang hồ không phục bất kỳ người nào tranh đấu vô số sau cùng k h ô n tại cấm địa nhưng mà mấy chục năm đều chưa cải biến hắn tính cách sư phụ từng nói cho tại hắn như là sẽ có một ngày có thể cải biến tính cách này liền có thể nhìn ra thông tin ê chi cảnh chỉ tiếc hắn cuối cùng cả đời đều không có ngộ ra kia thông tin ê cảnh độ tuyệt hơn nửa thân thể đều là đã tiêu tán nhưng mà tụ lên kia trôi niết bàn chi kiếm lại càng thêm kinh người niết bàn hỏa diễm trải rộng kiếm khí bốn phía độ tuyệt mỉm cười chỉ một ngón tay khóe môi k h ẽ nhúc đ í c h bình đạm thanh âm kinh động phong lôi đặt ma viện t r ư ớ c tam bảo thánh cái này là giang hồ đưa cho hắn tôn hiệu càng là hắn cái này một tiếng vinh quang độ tuyệt thân thể triệt để tiêu tán nhưng mà cái này hao hết lực lượng toàn thân chém ra cái này một kiếm lại cũng chưa biến mất thư không bên trong niết b à n chi kiếm cực tốc c h é m tới tràn ngập bốn phía huyết sắt chi khí cũng tại cái này một kiếm hạ tan giã vô số kiếm khí từ thiên thượng địa hạ vào tới không ngừng dung nhập cái này một kiếm bên trong một c h u ô i trăm c h u ô i ngàn c h u ô i ba nghìn ba trăm ba mươi ba c h u ô i kiếm khí hội tụ một thể h o à n g hốt ở giữa thiếu thất s ơ đ ỉ n h một cái lại một cái thân ảnh tiếp liên phủ hiện âm quỷ phái tiết lâm thiên ma giáo trần học thuần thiếu lâm tự huyền trí hai mươi chuyện sáng tác đã hoàn thành chương ba trăm bảy mươi đồ tông diện môn hạ mông lung hư huyễn thân ảnh đứng vững vàng tại kiếm khí phía trên chậm rãi dung hợp ban đầu chỉ là thiên nhân cảnh lực lượng một kiếm cái này một khắc lại là quỷ dị uy lực bạo tăng n h i ế t bàn vãng sinh bọn hắn tựa hồ sống lại đem tự thân toàn bộ lực lượng toàn bộ dung nhập cái này một kiếm chi bên trong cái này là đám người tàn dư thiên địa càng lộ càng là bọn hắn sở nộ chi đạo phương viên trong vòng mấy c h ụ c trượng thiên địa lực lượng bị ngăn cách chỉ có cái này đem hết toàn lực một kiếm tại cái này một máy mắt đám người có c h ủ đưa thân vào niết bàn địa ngục biển lửa cảm giác rất nhiều quan sát cái này một kiếm người hai mắt bên trong càng là chạy ra một nhóm huyết lệ tay bên trong kiếm lập tức vỡ vụn ẩm ẩm tại kia lửa cháy gừng ngực bên trong giống như có lần lượt từng thân ảnh tái hiện đằng đằng sát khí thân ảnh trợn mắt nhìn hai con mắt của bọn họ bên trong giống như có sát ý ngập trời cái này là một người chi kiếm càng là ngàn vạn người chi kiếm lâm mang ánh mắt hơi trầm xuống hắn đã từng trưởng không qua hoàng cung trận pháp đối với cái này một kiếm phía trên ẩn chứa thiên địa quy tắc không thể quen thuộc hơn được đó là một loại trưởng không thiên địa tùy tâm sở dục lực lượng thông thiên cảnh tâm thần thông suốt thiên địa nhưng mà kia g i a hỏa đều chết rồi lại là như thế nào thi triển ra cái này một kiếm đây cũng không phải là thiên nhân cảnh nên có lực lượng theo lý mà nói một cái chết đi người không nên trưởng khống này các loại lực lượng lâm mang tay bên trong tú xuân đao lăng không lơ lửng một vệ đao khí từ đao phong phía trên nở rộ giống như liên hoa thịnh hội hội tụ thành một đoá đao khí chi liên lâm mang đôi mắt khép hở hồi tưởng đến từng tại hoàng cung thời điểm cảm lộ đầu góc bên trong giống như có từng đạo bóng người đạp lấy huyết hải đâm đầu đi tới quyến pháp cướp pháp trưởng pháp đao pháp mỗi một đạo bóng người đều phản p h ấ từ lâm mang hóa thân diễn luyện thân lấy tự thân học. Từ học. sau luyện hiện ra một tôn nguyên thần pháp tướng tản ra vô thượng ba khí khi thế hướng thẳng vân tiêu tại mọi người ánh mắt kinh hại dưới tiêu tôn nguyên thần pháp tướng mắt bên trong tự tản mát ra kinh người thật quang ban đầu chỉ là hư huyễn ngưng tụ nguyên thần pháp tướng cái này một khắc tựa hồ sống lại cho người một chủng vô cùng hốt hồn phách người cảm giác lục địa c h â n tiên trưởng khống một phương tiên địa càng nắm giữ tự thân lực lượng quy tắc lâm mang tuy là tấn thăng lục địa c h â n tiên nhưng đối với thiên địa trưởng khống lại là đã đặt đến tám thành càng nắm giữ võ đạo ý chí khống chế thiên địa lực lượng mở ra mắt máy mắt thò tay nắm chặt lơ lửng tú xuân đao một đạo thuần dương đao khí nhẹ nhàng chém ra một nháy mắt thao thiên đao khí đem đánh tới bồ đề đạt ma tam thập tam thiên kiếm đánh nát niết bản tri hỏa tại thuần dương chân hỏa ăn mòn dưới phá diệt. hai cỗ hỏa diễm kịch liệt va chạm cái này dùng tận độ tuyệt toàn lực thậm chí dung hợp tản dư lục đạo luân hồi trận pháp lực lượng một kiếm nháy mắt phá diệt kiếm khí dư ba càn quét bốn phương sơn thạch phá thoái quần c u ộ n khói bùi tre khuất bầu trời lâm mang huyền độ hai mắt đỏ bừng gầm thét lên tiếng một phương quang minh quyền ấn đánh phía lâm mang lâm mang mặt không biểu tình nháy mắt đi đến huyền độ trước mặt một chỉ điểm ra vô tướng tiết chỉ, hư không phảng phất sập xuống phá diệt không khí bên trong khuấy động lên từng tầng từng tầng vận sóng một đạo chỉ kình hội tụ thiên địa lực lượng tiết ra quyền ấn phá thoái trân nguyên tràn lan h u y ề n độ mi tâm lập tức tái hiện một cái động lớn mặt bên trên lưu lại thật sâu phẫn nộ thu vào nguyên thần pháp tướng lâm mang nhìn qua phương xa t ự miếu âm thanh lạnh lùng nói đổ tông diện môn bình đạm thanh â m từ sơn đỉnh tàn ra cái gì đám người mắt lộ ra kinh hãi rất nhiều người càng là triệt để hoàng hồn cái này một khắc rất nhiều người cái này mới nghĩ lên cái này vị vũ an hầu tại trên giang hồ thanh danh sát thần nhân đồ không biết có nhiều ít giang hồ thế lực liền này thành vì lịch sử thoại âm rơi xuống n h y mắt hơn bạn cầm y địa vệ nâng đao dậm chân hướng trước chật quất lên t ô n lệnh như kinh lôi gầm t h é t vang vọng vật tiêu cả cái thiếu thất sơn tại cái này chỉnh tề dậm chân hạ ẩn ẩn run lên sơn đong đưa đ i ệ u động mặt đất khuấy động lên trận trận khói bụi nhìn đến một màn này đám người lập tức toàn thân run lên vạn phần hoảng sợ sợ hai trong lòng gần như vô pháp kiềm chế khắp cả người sinh hàn rất nhiều người hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau thì t h a o tự nói không không ta không nghĩ chết một vị tông sư giận dữ hét lâm mang ngươi thật muốn như này sao liền không thể chờ đó cho ta lưu đường sống ngươi như này làm việc liền không sợ giang hồ chính đạo thảo phạt liền tại cái này một m ấ y mắt một vệ kinh thiên đao khí cuộn xoáy chém qua phốc phốc một k h ỏ a mặt đầy hoảng sợ đầu lâu thật cao căng lên giết giết sau một khắc hơn vạn cầm ý hệ vệ mặt đầy sát khí xung phong mà ra thanh thế dọa người s á t lục l ạ g yên mà bắt đầu từng dãy tiễn vũ từ không trung ném bắn mà xuống tại tiễn vũ phía dưới vô số giang hồ người kêu thảm ngã xuống liều giết ra ngoài mắt thấy cầm ý hệ vệ đánh tới rất nhiều người giống to phẫn nộ lần lượt hướng lấy chân núi đánh tới hai phe đội ngũ giống như hai cỗ biển bên trong thủy triều vô cùng va chạm kịch liệt tại cùng nhau tiên huyết bắn tung tóe lâm mang thân ảnh nháy mắt biến mất tại tại chỗ cả cái người giống như một cái mũi tên nhọn rết vào mánh liệt biển người bên trong huyết vũ đầy trời từng cái giang hầu người bay ngược lại lấy phóng lên tận trời sau đó liên tiếp rơi xuống trên mặt đất biển người bên trong hỏa diễm s ô n g lên thiên không hướng lấy bốn phương tám hướng t ả n ra đem bốn phía đám người nhanh chóng thôn vệ tiếng kêu rên im bặt mà rừng lâm mang đi bộ nhàn nhã hành tàu ở biển người bên trong thần xác rửng như là từ phía trên nhìn xuống giới liền có thể nhìn đến dùng lâm mang làm trung tâm phương viên mấy trượng bên trong đều là t r ố n g rỗng thiếu lâm tăng nhân cùng với vô số giang h ồ người như là dơm dạ thành hàng ngã xuống tiên huyết vẩy ra lâm mang thẳng tiến không lùi bước lớn đi tới sợ hãi lan tràn tại mọi người nội tâm tiếng kêu rên nổi lên bốn phía cụt tay cụt chân tung bay từng khỏa hoảng sợ đầu lâu l ă n xuống trên mặt đất tiên huyết tại đất bên trên chậm rãi trôi nổi đem mặt đất nhuộm đỏ bừng mặt đất bên trên cái hố bên trong tích góp rất nhiều dòng máu cả cái thiếu thất sân đình n g h i nhiên một bộ nhân gian luyện ngục cảnh vật gần như mỗi một khác đều có người nga xuống thi thể t r ồ n g chất như sơn từng khỏa trận mắt tròn xoe đầu lâu lăn xuống trong vũng máu vây anh thiếu lâm tự trước bảng hiệu khoảnh khắc ở giữa tứ phân ngũ liệt tự miếu đại môn n ầ m vang pha thoái khủng bố đao khí như vòng xoáy không ngừng thôn phệ lấy đến gần tất cả người đến sau cùng đã không bất kỳ người nào dám đến gần lâm mang thân một bên s á t lục duy trì liên tục gần nửa canh giờ cầm y g dịa vệ tay bên trong đao đã sớm bị m ẻ một bộ y bảo bị tiên huyết tiêm nhiễm đã sớm không biết là chính mình còn là được nhân ma đầu người chết không yên lành một vị gây mất cánh tay tông sư mặt đầy t i ê n huyết tóc hai bủ s ù gầm thét trên người hắn trải rộng vô số vết thương cả cái người chật vật dị thường ha ha chúng ta tại địa ngục chờ ngươi tinh xảo dày bó đạp ở vũng máu bên trong tóe lên đoá đoá huyết hoa mặt đất một c h ô i nứt gây trường đao lăng không bay lên đem hắn xuyên thủng cương đại lực lượng mang lấy hắn thân thể đụng vào tự miếu bên trong vách tường không khí bên trong tràn ngập nồng đấm huyết sát chi khí lâm mang cũng không có nói lời nói chỉ là đưa ánh mắt về phía hậu sơn phương hướng thương cung vân hải quần quận ẩn l n có lực lượng hội tụ nhưng mà cái này cố lực lượng rất nhanh liền tiêu trừ trong vô hình lâm mang thu hồi ánh mắt bình tĩnh nói đem chỗ này dọn dẹp sạch xe đi lời rơi thân ảnh nháy mắt biến mất tại tại chỗ hậu sơn vách núi treo leo một bên một vị lao giả đưa lưng về phía lâm mang k h ẽ cười nói vũ an h ậ u lao đạo hữu lễ nghe đại danh đã lâu lao giả chậm rãi xoay người qua một bộ một mạc đạo bảo khuôn mặt gầy gò dâu tóc đều là trắng khuôn mặt hiền lành mắt bên trong tựa hồ có cắn khôn hai người nhìn giống như vẹn vẹn mấy mét xa nhưng mà lại phảng phất cách nhau mấy ngàn mét Lão giả khí t ứ chương q u a n n g ờ h ư tuyên, ba trăm o n tàn n n g cơ thể h ra, ư bảy mươi một thông tiên h c h i bí thượng võ đăng trương tam phong một cái đương kim võ lâm thần thoại sống đây cũng là duy nhất cái trên giang hồ đám người công nhận lục địa chân tiên từ đại minh thành lập ban đầu một mực sống sót đến hiện tại nói đúng ra hẳn là là từ những năm cuối nam tống bắt đầu sống lâu như vậy phàm là không có điểm mắc bệnh Đều đầu đại đạm nhiều nhiều liền tuyệt quá biết bình bất cái người. hội giang thường Rất tông nhất này không năm, là lao ra sẽ sư h ồ đám cái tầm mắt, mà người này chỉ có vũ ị thỉnh thoảng tại thân. thiếu tuyên tuyệt hội hiện chọn chính mình đi đến, nhưng mà tuyệt sẽ không lựa chọn còn đang người đến đến, đang. đạo、oh. cáo đi võ võ v đám Ma lựa lâm mà sẽ Ồ! an hầu liền như này xác định lão đạo thân phận lao giả cười tươi như hoa nhìn lấy lâm mang mắt bên trong có thán phục lâm mang cười cười thu đ a o vào vỏ bình tĩnh nói hiện nay toàn bộ thiên hạ có thể để bản hầu có cảm giác nguy cơ người không nhiều cho dù là tam cảnh đại tông sư cũng không có người có thể cho hắn cái này t r ù n g lại như vượt sâu đáng sợ cảm giác mà lại cái này một thân đạo bảo tại đạo môn bên trong có này khí độ người nghĩ đến cũng chỉ có cái kia vị võ đạo thần thoại ha ha trương tam phong không khỏi cười lên tiếng vớt dâu nói lâm hầu g i a cái này tính là tại khoe khoan sao bất quá liền hắn cũng không thể không thừa nhận cái này vị triều đình tân tấn hầu g i a s á c thực thiên phú phi phạm lâm mang trầm giọng nói t r ư ơ n g chân nhân cố ý dẫn bản hầu đến đây không biết có gì chỉ giáo đây mới là hắn nội tâm chân chính khó hiểu sự tình mặc dù đạo gia xem trọng thanh tĩnh vô vi từng cái đều ưa thích trốn tại rừng sâu núi thẳng bên trong tu luyện nhưng mà tại đạo thống chi tranh bên trên cũng sẽ không thật không có chút nào ý nghĩ đạo phật chi tranh từ cổ có chi nhưng mà dùng trương tam phong giang hồ địa vị sẽ không tùy tiện nhúng tay giang hồ sự t ì n h có thể để cái này vị tự thân xuống núi tất nhiên không phải cái gì đơn giản sự t ì n h húng chi như là muốn ngăn t r ở chính mình đ ổ diệt thiếu lâm trước đó liền động thủ mà không phải là chính mình đ ổ diệt thiếu lâm chúng tăng phía sau mới hiện thân chỉ giáo nói không lên trương tam phong lắc đầu nói lâm hầu ra không cần nghĩ nhiều liên quan thiếu lâm một chuyện lao đạo ta không có nhúng tay ý nghĩ lâm mang khe nhữ mày trương tam phong chắp tay nhìn về phía thiếu lâm tự viện phương hướng cười hỏi lâm hầu g i a ngươi nói thiếu lâm thật diệt sao ý gì lâm mang thần sắc ngưng lại trương tam phong lắc đầu cũng không có hồi đáp mà là cười nói nghe nói lâm hầu g i a đi qua l o n g hồ sơn hẳn là gặp qua l o n g hồ sơn bí cảnh a lâm mang thần sắc hơi động mắt nhìn thiếu lâm phương hướng hỏi thiếu lâm cũng có trước đây nam thiếu lâm bị diệt về sau hắn từng phái người tìm kiếm qua nhưng mà cũng không có phát hiện cái gì trương tam phong cười nói Thiếu lâm xây dựng vào bắc mang ị thời kỳ, long thiếu tự thiếu thông tiên hồ nhiên không cảnh Người kỳ, long lâm lâm Lâm đoán, sân cũng cường có, có. có có Ừm. khẽ nhũ mày kinh ngạc nhìn vẻ mặt tươi cười trương tam phong trương tam phong tuyệt sẽ không không nói chơi đã nói ra lời này kia tất nhiên là có nhưng nếu là thật có vì cái gì trên giang hồ không có nửa điểm phong thanh mà lại chính mình đổ sát đệ tử thiếu lâm lúc tựa hồ không gặp hắn xuất thủ v â n v â n lâm mang manh phản ứng q u a đến thần xác nghiêm trọng mắt bên trong càng lóe qua một tia lanh ý trước đó độ tuyệt chém ra bồ để đạt ma tam thập tam thiên kiếm tại hắn chết về sau uy lực quỷ dị bạo tăng k i ê n một kiếm đã sớm vượt qua thiên nhân cảnh nên có lực lượng chẳng lẽ nhìn lấy lâm mang thần s ắ c thay đổi bất định trương tam phong liền biết rõ hắn đã đón o đến bất kể là triều đình còn là giang hồ kỳ thực đều có một chủng thân phận kỳ thị xuất thân đại phái người vĩnh viễn xem thường những kia pha trộn tại giang hồ tầng thấp nhất nhân vật dù cho những kia người cực kỳ ưu tú cho dù lâm mang hiện nay đã là vũ an hầu nhưng mà tại giang hồ phường ở giữa vẫn có rất nhiều tin đồn càng có rất nhiều người đối hắn xem thường vì cái gì bởi vì hắn xuất thân thật tình không biết có thể từ một vị cầm ý địa vệ t i ể u kỳ đi đến hôm nay địa vị là có nhiều bất p h ả m bực này nhân vật thả tại loạn thế liền lạc kiêu hùng có thể đủ bình định cản khôn nhân vật trước đây đại minh lập q u ố c lúc ai có thể nghĩ đến cái kia đồng ruộng chăn c h â u con lại có thể có sau này thành cựu lúc đó cùng hắn tranh đoạt thiên hạ người cái nào thân phận không cao bằng hắn đắt nhưng mà sau cùng lại đều thành vì lịch sử bên trong hạt bụi lâm mang nước mắt nhìn về phía trương tam phong hỏi là trước đó kia một kiếm trương tam phong gật đầu cười nói không sai kia sau cùng một kiếm người xuất thủ chính là một vị chân phật người tiếp xuống kia một kiếm cho nên bọn hắn không lại xuất thủ đương nhiên cũng là lao đạo tà đến bọn hắn lâm mang một trận ngạc nhiên ánh mắt kinh nghi bất định trương tam phong cười nhìn lấy lâm mang bình đ ặ n nói lâm hầu ra thật cho là thiếu lâm liền liền thật là như này sao kia ngươi cũng quá xem thường hắn truy sóc hắn lịch sử có thể từ bắc ngụy thời kỳ tính lên g i ả mưu ni h đ ờ i thứ hai mươi tám phật đổ bồ để đạt ma đi đến thiếu lâm đầu truyền tiền tông vì đó t h i ế u lâm tự cũng bị phật môn tôn xưng là thiền tông tổ đ ỉ n h tại cả cái phật môn bên trong có lấy địa vị cực cao mà tại thời nhà đường phật môn càng là đạt đến một cái cực kỳ hương thịnh địa vị nhân kiệt xuất hiện lớp lớp trương tam phong mặt lộ thổn thức khẽ thở dài khi đó phật đạo chi tranh là đạo môn thua cùng là đạo môn như nói thật không quan tâm kia tất nhiên là không khả năng vương t r i ề u nhiều lần thay đổi có thể thiếu lâm lại một mực tồn tại cho dù là mạnh như nguyên triều cũng chỉ là liên hợp mật tông phong sơn năm đó nguyên triều cường thịnh thời điểm thiết kỵ binh phong uy trấn tứ hải lại cũng chưa đem thiếu lâm diệt tuyệt mật tông đối với thiếu lâm thù hận có thể một điểm đều không ít hơn ngươi trương tam phong nhìn thật sâu lâm mang một mắt không biết từ nơi nào móc ra một cái hồ lô rượu cười uống một hớp như nói nghĩ muốn diệt tuyệt thiếu lâm quyết tâm mật tông tuyệt sẽ không so lâm mang ít song phương đạo thống chi tranh nói là sinh tử chi tranh cũng không đủ nhưng mà dù vậy trước đây nguyên triều cũng sẽ cho thiếu lâm m ấ y phần tình mọn cũng không có làm tuyệt liền là kiên kỵ thiếu lâm thực lực trương tam phong cười nhìn lấy lâm mang bình đặng nói lâm hầu ra không thể không nói ngươi làm việc sự tỉnh khá là gan lớn mang lấy hơn vạn đại quân liền như này trùng trùng điểm đ ư ợ c đến giang hồ truyền văn vũ an hầu hành sự không cố kỵ gì cái này điểm ngược lại là một chút cũng không giả người không biết không sợ a đương nhiên đây cũng không phải là là d ẻ m pha lâm mang chỉ là một cái càng thiết hợp hình dung lâm mang khẽ cười nói không ngoài là được làm v u a thua làm giặc thôi kỳ thực tại trước khi hắn tới cũng đã cân nhắc qua thiếu lâm tồn tại lục địa chân tiên tình huống chỉ là độ tuyệt mấy người thái độ mới để hắn cảm thấy thiếu lâm cũng không lục địa chân tiên như là có tổng không thể nhìn tận mắt thiếu lâm hủy gì ta nhưng mà hiện nay trương tam phong lợi lại lệnh hắn xa vào nghị hoặc lâm mang nghi ngờ nói bản hầu có một chuyện khó hiểu đã thiếu lâm thông thiên cảnh đã xuất thủ vì cái gì không nguyện ý hiện thân lâm hầu ra là nghĩ hỏi vì cái gì bọn hắn không thể hiện thân a trương tam phong hỏi ngược lại dùng lâm mang tâm trí tất nhiên có thể đủ đoán ra cái này trong đó mấu chốt người nào lại thật nguyện ý nhìn lấy chính mình môn phái bị diệt lâm mang khẽ vớt c ằ m trương tam phong vớt d â u cười nói hôm nay thiếu lâm nhìn giống như vòng nhưng mà kỳ thực cũng không có lâm hầu ra ngươi đã là xuất thân triều đình hẳn là cũng biết do những tia triều đình bách quan phía sau gia tộc l ạ như thế nào truyền thờ a lâm mang thần sắc hơi động mắt lộ ra kinh ngạc thế gia đại tộc cơ bản đều là ở các nơi khai chi tản hắn diệp cho dù là triều đình đứng đội cũng từ sẽ không toàn tộc đặt cược cái này là bọn hắn trước sau như một tôn chỉ sau cùng bất kể cái nào một phương thắng lợi gia tộc huyết thống đều sẽ không đoạt tuyệt trước đây chu lệ đoạt v ị lúc liền từng xuất hiện một cái gia tộc người hiện thân tại hai cái trận doanh bên trong sự tình thậm chí bọn hắn lẫn nhau hạ thủ đều không có bất kỳ cái gì lưu thủ đây chính là thế gia đại tộc sinh tồn chi đạo trương tam phong nhìn nơi xa tử miếu bình tính nói thiên hạ tử miếu rất nhiều mà thiếu lâm là phật môn đứng đầu nhưng mà có rất ít người biết những k ê u tự miếu phương trượng chủ trì gần như đều là ra từ tại thiếu lâm rất nhiều tự miếu tăng nhân cũng sẽ định kỳ đi tới thiếu lâm tu hành trương tam phong vẻ mặt tươi cười t r e o g ẹ o nói ngươi nói bọn hắn tính không tính thiếu lâm đệ tử thiếu lâm thật vong sao lâm mang hơi ngẩn ra hắn hiểu được trương tam phong ý tứ hôm nay nhìn giống như thiếu lâm bị diệt nhưng mà lại cũng chưa thật triệt để diệt vong trương tam phong mặt bên trên t i ế u dung đ ỗ n g nhiên đặng đi bình tĩnh nói thiếu lâm vốn liền hẳn là có này một kiếp cái này là trước đây cái kia vị long h ổ sơn lão thiên sư lưu lại kiếp nạn cái này trong đó liên lụy đến đạo môn cùng phật môn ở giữa che giấu sự tình dùng long h ổ sơn đạo thống ngàn năm khí vận đổi lấy thiếu lâm hôm nay đ ạ i kiếp bọn hắn xuất thủ một lần đã là phá quy củ khí vận câu chuyện hướng đến thần bí có người tin cũng có người không tin nhưng mà lại không cách nào phủ nhận cái này đồ vật xác thực tồn tại trương tam phong nhìn lâm mang mất mắt cười nói nhìn đến lâm hầu ra cũng không có được đến lưu bá ôn lưu lại đồ vật một chút sự tình triều đình đồng dạng có ghi chép lưu xuống lâm mang cũng không có chen vào nói mà là đang chờ lấy trương tam phong nói tiếp liên tại cái này lúc trương tam phong mắt bên trong đột nhiên tái hiện một vòng vòng xoáy sâu xa như biển vòng xoáy cuốn ngược khống hút tâm thần s á t na ở giữa lâm mang phát hiện trước mắt mình cảnh tựa biến bốn phía sơn thạch cùng thụ một tận đều là biến mất lấy mà thay thế là một cái đen trắng rõ ràng thế giới hắn đứng tại cả hai giao giới chỗ toàn bộ thế giới phảng phất không có giới hạn trương tam phong thanh em bỗng dưng vang lên tự từ thiên ngoại chuyển đến m ê n ngông vông n n lâm mang ngẩm đầu nhìn lại con mắt thu nhỏ lại thương khung tri đình Là một chương màu ba trăm bảy mươi hai thông thiên chi bí hạ trương tam phong nhẹ nhẹ cười một tiếng cũng không nói nhiều trèo thuyền đi r a bình đạm nói lâm hầu ra không ngại lại đi một chút đi nghe nói lâm mang đạp lên phía trước màu trắng dưới vực sắt na ở giữa hắn thể nội khí tức bạo trướng khí huyết oanh minh cả cái người thể nội giống là sở hữu vô tận lực lượng một ý niệm thiên địa đều n ắ m trong tay lâm mang mặt lộ kinh hãi theo lấy không ngừng đi tới thể nội lực lượng cũng càng thêm b ằ n g bạc cái này là một chủng hắn chưa từng có qua cảm giác nhưng mà rất nhanh phía trước tầm mắt bên trong xuất hiện một vệ màu đen lâm mang trầm ngâm giây phút không lại hướng trước mà là lui về sau một bước nhưng mà tại một khắc này hắn lực lượng nhanh chóng biến mất từ thiên nhân cảnh rơi xuống đến tông sư lực lượng s ó i mòn để hắn có chủng kính hoa thủy n g u y ệ t cảm giác toàn bộ thế giới mạng không bờ bến hắn đi rất lâu thẳng đến thành vì một người bình thường cái này lúc trương tam phong thanh â m lại lần nữa chuyển đến lâm hầu ra có thể có điều nộ g ra lâm mang cũng không có trả lời mà là nhìn về phía đỉnh đầu trôi nổi dưới câu một cái kéo lấy ha ha trương tam phong vẻ mặt tươi cười cười ha hả vớt d â u cười nói tốt một cái vu an hầu thoại âm rơi xuống n h mắt bốn phía hết thể lại lần nữa thay đổi không lại là đen trắng rõ ràng thế giới mà là đen trắng giao hòa trương tam phong đứng tại trước mặt hắn bình tĩnh nói đây chính là thông thiên tri bí thiên nhân thiên nhân tiến về phía trước một bước là thiên hướng sau một bước liền là người nhưng mà cuối cùng vẫn là vì người chỉ có hướng lên mới có thể từ bỏ trương tam phong thu hồi ánh mắt nhìn lấy lâm mang cười nói lâm hầu ra hẳn là nghe qua thông thiên cảnh võ đạo cường giả được người xưng là lục địa chân tiên nhưng mà thực tại không phải lưu lại người mới là lục địa chân tiên mà rời đi đã là đám mây tiên nhân lâm mang kinh ngạc nói chẳng lẽ thật có tiên a trương tam phong lại là cười nhạo một tiếng Kinh bị nói, bị m ộ trương chủng chút có cái cũng có danh thôi. không nhân tình thôi.、Bọn、hắn có thể không tính không sưng luyện luyện Bọn tiên, này vốn tiên. mà là là Bất vật t quái quá võ tam phong lấy tay trước mắt tái hiện cái bản cùng bàn cờ cũng hướng lâm mang làm cái mời động tác lâm mang hơi kinh ngạc ngay sau đó ngồi xuống trương tam phong đầu ngón tay chọc lên một quân cờ rơi vào bàn cờ bình tĩnh nói đạo gia ngôn luận bên trong có nhảy ra tam giới nội ngoại câu chuyện mà phật gia cũng có tam thập tam trọng phật giới chi luận chính như ngươi mới vừa gặp đến thế giới phân lưỡng cực chúng ta ở tại phía dưới tại đỉnh đầu chúng ta còn có một cái l o n g hổ sơn bí cảnh tính là một cái phá toái thiên địa đã sớm mất đi hắn nguyên bản thần vận lâm mang im lặng không nói hắn đã nghe ra trương tam phong ý tứ phi thăng thật tồn tại sao trương tam phong nhìn lâm mang một mắt cười nói chớ suy nghĩ quá nhiều kỳ thực vị phi thăng cũng liền là kia sự tình bất quá là thế nhân cho hắn khoác lên một tầng thần thoại sắc màu lâm mang khỏe miệng khẽ nhúc ních khá là im lặng nhìn trương tam phong một mắt có chút sự tình khẳng định không có trương tam phong nói đơn giản như vậy chỉ có thể nói chỗ tầng thứ bất đồng trong mắt thế nhân thiên nhân phía trên lục địa trật tiên có thể nói thể lâm à vô địch h n n vật. Cho đạo dù là mang tay ạ i phi truy thăng. cầu h bên trong động tác có chút dừng lại kinh ngạc nhìn trương tam phong cái này vĩ von ngược lại là rất gián hợp lâm hầu ra nếu là ngươi tỉ mỉ đi lật nhìn xét xử liền hội phát giác mỗi khi gặp luật thế cái này tổng hội xuất hiện rất nhiều anh hùng nhân vật trên giang hồ càng là hào kiệt xuất hiện lớp lớp hiện nay giang hồ các phái rất nhiều đều đã không đại tông sư có chút cũng chỉ còn lại một hai vị gần năm mươi năm trong giang hồ xuất hiện đại tông sư đều không đủ số lượng một bàn tay nhưng mà tại cuối thời nhà nguyên thời điểm lại không phải như đây có người nói thời thế tạo anh hùng có lẽ có mấy phần đạo lý nhưng cũng là cầu thí lời nói lâm mang khỏe miệng giật một cái trương tam phong cũng không để ý lâm mang dị dạng biểu tình Người nói, anh tại hùng, bất kể lâm ú c nào, đều sẽ quất sẽ khởi. l hầu g i a không phải liền là điển hình ví dụ sao lâm mang dừng dưng nói trương chân nhân quá khen nhưng mà trương tam phong lời cũng để hắn ý thức được vấn đề thời gian năm mươi năm dựa theo giang hồ thuật toán đã là hai đời người từ mười mấy tuổi s ô n g sáo giang hồ lại đến chi mệnh chi năm lui về sau ra giang hồ tính là một đời người thiên phú xuất chúng người đã đủ dùng thành vì tông sư suy cho cùng tông sư cũng không có lâu dài thọ số cơ bản năm mươi tuổi về sau khí huyết liền bắt đầu suy yếu trạng thái không có cái này năm mươi năm ở giữa mới xuất hiện đại tông sư nghiêm túc tính toán ra kỳ thực cũng vẹn vẹn bốn vị cái này bốn vị trong đó hai người ra từ tại thiếu lâm một người là viên trường thanh một người là trương vân phong nhưng mà cái này hai người đều không thể tính là đại minh giang h ồ người nói đến cái này hai người nhiều ít đều cùng chính mình có điểm quan hệ đến mức thiếu lâm hai người dùng thiếu lâm nội t ì n h cũng là bình thường lâm mang trầm giọng nói còn mời trương trân nhân nói rõ cùng hắn chính mình đoán đến đoán đi không bằng trực tiếp hỏi trương tam phong ba một quân cờ rơi tại bàn cờ bên trên Trương tam phong thần sắc tại trong lúc lơ đạn g biến đến nghiêm nghị mấy phần ngựa khí nhiều hơn mấy phần bất đ ộ n g một cái hòa bình an ổn thời đại đều ra không mấy cái đại tông sư loạn thế lại bằng cái gì xuất hiện kia nhiều lâm mang hơn g ậ n ra trương tam phong cười lạnh nói bất quá là một đám dối tráng người cưỡng ép tránh thoát trói buộc đi đến thế đạo này càng loạn bọn hắn mới có cơ hội rời đi nói trương tam phong chậm rãi đứng lên thiện tay vứt xuống quân cờ trong c h ư ớ c mắt bốn phía cảnh tượng chợt lóe lên lại lần nữa về đến thiếu thất sơn hậu sơn hai người bốn mắt nhìn nhau trương tam phong m ắ nhìn lâm mang một mắt bao hàm thâm bị nói lâm hầu ra cái này thông thiên cảnh liền giống mới vừa đen trắng rõ ràng thế giới liền nhìn ngươi lựa chọn như thế nào nhìn qua xa ra tự miếu bình tĩnh nói ở chỗ này cuối cùng đem thành khúc cốt mà học bọn hắn thì có thể sống lâu liên quan này cảnh hồi kinh sau tìm tìm lưu bá ôn lưu lại ghi chép ngươi tự hội minh bạch cái này hảo diệu bên trong cũng không phải nhất thời bán hội liền có thể nói rõ ràng trương tam phong mỉm cười mặt mũi hiền lành đột nhiên lộ ra một tia bà khí một bước phóng ra ngự a không mà đi trong chốc mắt này ngừng lại bên trong trương tam phong tay phải trước nô ra vô nhẹ nhẹ ra một trường sắt na ở giữa hết thẻ chung quanh đều phảng phất xa vào ngừng lại bên trong đại khí tầng mây biến động giống như một tòa núi cao từ tầng mây bên trong đập xuống rơi hướng hư vô chỗ chùng chung điệp điệp nghiền ép mà xuống lâm mang con mắt mánh co d ù lại chân nhắn như mặt gương hư không bên trong đông nhiên chiếu dọi ra một đoàn óng ánh phật quang như phủ dung sớm nở tối t à n một đạo toàn thân bao phủ tại phật quang bên trong tọa lạc ở phật liên phía trên thân ảnh tái hiện bình đạm trưởng ấn xuyên thấu mặt kính thiên địa lực lượng đều bị đẩy ra và ảnh kinh thiên động địa tiếng vang tự từ kia tầng cách ngăn nội bộ vang lên không ngừng gia tăng c u ố i cùng hướng về im lặng xôi trào phật quang p h a toái trời xanh mây trắng tiêu tán lại lại tái hiện vô số phật quang nhưng mà lâm mang nhìn rất rõ ràng trước đó phá toái phật quang là tại mặt kính phía sau mà lúc này xuất hiện lại là tại trước mắt phá toái phật quang bên trong xếp bằng ở phật liên bên trên thân ảnh lăn lộn ngã ra ngoài mặt đầy vẻ giận dữ tựa hộ như nói cái gì mặc dù nghe không được nhưng mà lâm mang cảm thấy hẳn là tại mắng trương tam phong trương tam phong thu về bàn tay bình đ ặ m nói mắng cái gì mắng có gan ngươi ra tới không c h u n g dị tượng rất nhanh tiêu tán trương tam phong túi đầu cười nói lâm hầu ra ngươi k i ử u nhân còn là lưu cho ngươi đi vừa mới nói xong trương tam phong lưu xuống tàn ảnh chậm rãi tiêu tán lâm mang thu hồi ánh mắt mặt bên trên lộ ra một tia bình đạm tiêu dung cái này mới có chút ý tứ sao hai mươi con a ngươi lúc nào khởi binh tạo phản a chương ba trăm bảy mươi ba trở về thượng lâm mang từ hậu sơn trở về lúc cả cái thiếu lâm tự bên ngoài chiến trường thanh lý cơ bản đã kết thúc thi thể trồng chất như sơn tiên huyết tự nhuộm đỏ cả cái s ơ n đỉnh thông hướng chân núi thềm đá bên trên tiên huyết chậm rãi chạy x u ô i không khí bên trong tràn ngập nồng đậm huyết tinh chi khí một chút cầm ý địa vệ đem đồng liêu thi thể chỉnh lý tốt lẳng lặng thả tại một bên lâm mang chỉ là phân phó đám người đem bọn hắn di thể mang về lại là thuận lợi chiến đấu cũng không khả năng bất tử người bọn hắn là cầm ý địa vệ không phải bình thường b á c h tính đã đeo lên cái này trôi đao tử vong liền là không cách nào tránh khỏi hắn cũng không cần người tham sống sợ chết chỉ có kinh lịch từng chàng chém giết cùng chiến đấu mới có thể nhanh chóng trưởng thành ngắn ngủi ba năm cầm ý địa vệ có thể đủ danh chấn thiên hạ trừ đi huyết tinh thủ đoạn bên ngoài cũng có nhanh chóng tăng trưởng thực lực đối ngoại cướp đoạt vĩnh viễn là tích lũy tài phú nhanh nhất thủ đoạn cầm y địa vệ độ ra di tộc trong đó có gần ba thành lợi nhuận đều sẽ hướng về cầm ý địa vệ tự thân phong phú tài nguyên đủ dùng nhanh chóng để thăng bọn hắn lực lượng tông sư cần thiết coi trọng thiên、phú. nhưng mà tông sư trở xuống nói cho cùng bất quá là một chủng tài nguyên c h n g chất hầu ra đám người lần lượt hành lễ tất cả người ánh mắt bên trong gần như đều mang một tia cuồng nhiệt đối với những n à y tầng thấp nhất c ẩ m ý dĩ hệ vệ đến nói bọn hắn căn bản sẽ không cân nhắc k i a nhiều mà bọn hắn chỉ biết từ sau ngày hôm nay thiếu lâm tự sẽ từ giang hồ xóa tên mà bọn hắn chính là cái này một chiến tham dự người nay sự tình đủ dùng ghi vào gia tộc g i a phả bên trong nhiều đ ờ i lưu truyền xuống đi c ẩ m ý dĩ h vệ tuy là triều đình thân phận nhưng mà dùng thiếu lâm trong giang hồ hy vọng thân phận địa vị cũng không kém thậm chí ngày xưa tất cả công tích đều không bằng cái này một chiến viên trưởng thanh đứng ở một bên đôi mắt khép hở thân bên trên khí tức nhanh chóng nhấp đô lâm mang liếc hắn một mắt âm thầm thàn phục cái này ra hỏa mới là cái này thế giới thiên mệnh c h i từ a cái này mỗi cái thời đại tổng hội xuất hiện một hai cái thiên phú c h á c tuyệt người trước đó trương tam phong hiện nay viên trưởng thanh h i ệ n nhiên viên trưởng thanh cái này là lại có điều nộ ra trước đó chiến đấu không biết có nhiều ít đại tông sư tham chiến độ tuyệt trước khi chết thời điểm kia một kiếm càng là siêu việt thiên nhân cảnh tầm thứ nhưng mà bình thường người cho dù là nhìn đến cũng không có biện pháp từ bên trong lĩnh nộ ra cái gì lâm mang nhìn chăm chú lấy lạc bạch thu bình tĩnh nói này sự t ì n h không nên cho bản hầu một cái thuyết pháp sao lạc bạch thu hơi ngần ra nội tâm đáng chát từ vừa mới bắt đầu hắn liền không có rời đi cũng vô pháp rời đi mặc dù lâm mang một tâm tại cùng thiếu lâm chiến đấu bên trên nhưng mà thân một bên có ba vị đại tông sư nhìn hắn liền tính là muốn rời đi cũng là hữu tâm vô lực húng chi lần này ma đạo cùng triều đình hợp tác là hắn dốc hết sức thúc đẩy hiện nay cả cái ma đạo mấy ngàn người liền hắn một người trở về hắn lại nên như thế nào b ằ n giao g l ạ c bạch thu tiếu dung đ ắ n g chát thở dài hầu ra này sự tình lời đến bên miệng lại lại im bặt mà dừng hắn nên nói cái gì ma đạo người lâm trận phản chiến ngưu toan lợi dụng lâm mang cái này sự t ì n h đổi lại bất cứ người nào đều sẽ cảm thấy phẫn nộ nhưng mà lâm mang không chút do dự chém giết ma đạo ba vị đại tông sư lại tàn sát cả cái ma đạo đệ tử hắn có phải hay không cũng nên nói cái thuyết pháp hắn khổ cực chủ tính hết thảy sau cùng lại thành công dã chẳng lâm mang bình tĩnh nói biết rõ bản hầu vì cái gì không giết ngươi sao lạp bạch thu thở dài một hơi hơi hơi không người chắp tay nói là bạch thu b á i kiến hầu g i a từ nay về sau bạch thu nguyện vì hầu g i a môn hạ chó săn hắn là ma sư cung thiên tài cũng là công nhận ma sư cung hạ một nhiệm kỳ cung chủ càng là ma đạo thế hệ tuổi trẻ l ã n h tụ không đủ số trời liền đặt đến đại tông sư cái này các loại thiên phú đã là cực mạnh như là theo t u ổ i tác tính thậm chí so viên trường thanh đều muốn trẻ tuổi đã từng hắn tráng t r í lăng vân cũng không sẽ bổ nhiệm cái gì người để vào mắt thậm chí là cái này vị vũ án hầu hắn cũng chưa đem hắn để ở trong lòng chí hướng của hắn l i ê nhưng lạc có sẽ có một t ngày ể đủ đem ma đạo ma phát d ơ quan đại, để mà a sư cung phục n g khôi y nguyên xưa Nhưng quang, giang vinh phái. thống nhất trung nguyên giang hồ các phái. Nhưng mà sau ngày hôm nay hắn chỉ có một cái thân phận triều đình vũ an hầu môn hạ cho săn so lên thanh danh hắn còn là càng để ý sống sót lâm mang chậm rãi thu hồi ánh mắt nhìn về phía trước tự miếu bình tĩnh nói đem tự bên trong hết thảy đều chuyển về đi cả cái thiếu lâm trọng yếu nhất liền là tàng kinh các bên trong võ học b í tịch rất nhiều thứ cho dù là cầm ý địa vệ bí khố đều chưa sở hữu mặc dù trước đây các đại môn phái giao ra võ học truyền thừa nhưng lại có nhiều ít là thật giao ra rất nhiều hạch tâm công pháp triều đình căn bản cũng không có thu vào độ tuyệt trước đó thi triển bồ đề đạt ma tam thập tam thiên kiếm liền cũng không có thu vào húng chi cầm y rỉa vệ trong bí khố rất nhiều bí tịch đều không biết đã là bao nhiêu năm trước đồ vật thiếu lâm lưu lại tài phú đủ để khiến cầm y rỉa vệ thực lực thực hiện một cái bay vọt về chất lâm mang cất bước đi vào tự bên trong cầm y rỉa vệ theo sát lấy nhanh chóng xông vào tự bên trong sau đó hướng lấy các chỗ tạt tới vốn nên ồn ào náo động tự miếu lúc này lại an tĩnh dị thường phật điện đại đường bên trong nhang đèn lẳng lặng tiêu đốt lên theo lấy c ẩ m y liề vệ xâm nhập cũng đánh phá chỗ này l i ê n tĩnh tại tự bên trong một chút địa phương c ẩ m y liề vệ lại tao nộ i chống cự nhưng mà rất nhanh liền triệt để biến mất làm đến vật môn khôi thủ trong thiếu lâm tự nắm giữ bảo vật tự nhiên không ít các chủng hiếm thấy đan dược trăm năm dược liệu thần b i n h lợi khí những này đều là một bút cực lớn tài phú liên t ĩ n h là đại tông sư nhìn đều sẽ đỏ mắt n h ư không phải như đây cái kia mấy vị đại tông sư cũng sẽ không mạo hiểm đi đến nhất là một chút đan dược đối với tông sư phía dưới võ giả có trợ giúp rất lớn có thể làm người nhanh chóng tăng trưởng thực lực càng không cần nhắc tới thiếu lâm những k i a kéo dài tuổi thọ bảo vật tại tịch thu một chuyện bên trên cẩm y ý hệ vệ đã sớm là thành thạo vô cùng mà liên quan tàng kinh các đồ vật lâm mang cũng là phái chính mình tâm phúc trước đi chỉnh lý lâm mang liền là một mình tại tự đi dạo kiến thức qua trương tam phong xuất thủ hắn đối với k i a vị đặc biệt bí cảnh ngược lại là có điểm hiếu kỳ long hồ sơn bí cảnh hắn gặp qua nhìn giống như bất phàm nhưng mà luôn cảm giác khiếm khuyết mấy phần thần vận nhưng mà đi khắp hơn phân nửa thiếu lâm tự đều không gặp đến bất kỳ bí cảnh thông đạo lối vào đi vào phất điện Nhìn lấy phía trên phật tượng, lâm ấ y phía Phật trên tượng, l mang đôi m ắ trầm n lại ư ờ n giọng thấp g nói thống kê ra tiền tài có nhiều ít làm đến phật môn khôi thủ võ tăng gần vạn mỗi ngày ăn đồ ăn rợ có thể vô pháp luyện võ trên thực tế thiếu lâm mỗi ngày tiêu hao loại thịt đều là một cái cực kỳ to lớn số lượng chưa từng nghe nói qua có người mỗi ngày dùng bữa có thể đủ tập võ có thành thật như vậy bình dân bách tính người người đều là võ lâm cao thủ một võ giả từ hậu thiên cảnh bắt đầu một mực đến thiên cương cảnh tại cái này quá trình bên trong ít nói cũng phải tiêu hao hai vạn lượng bạc đây vẫn chỉ là bình thường người có thiên phú không tính những đại môn phái kia đại gia tộc tử đệ binh khí đan dược luyện võ tam thuốc các phương diện đều cần tiền đến mức bồi dưỡng một cái tông sư liền càng khó mà thiếu lâm duy trì như này to lớn số lượng võ tăng tiền tài không thể thiếu đường kỳ ánh mắt nhìn chung quanh một tuần thấp giọng nói hiện ngân cùng với ngân phiếu cộng lại có tất cả một một trăm ba mươi b ố vạn lượng ngoài ra còn có rất nhiều điện sản ruộng đất khế đất tương đương ước tám trăm vạn lượng còn có rất nhiều cửa hàng còn chưa thống kê lâm mang nhiều hứng thú nói còn thật là vượt quá bản hầu dự kiến a hai mươi siêu giải trí v ợ uff không qua ý bạ không vào học viện không liếm gái nhiều trường đọc ba ok t r ư ờ n g ba trăm bảy mươi b ố trở về mặc dù sớm liền đoán đến thiếu lâm phía dưới điển sản ruộng đất tất nhiên sẽ không ít nhưng mà cái số này còn là xa xa vượt qua hắn dự kiến cho dù là giàu có như giang nam trước đây tịch thu được đến tiền tài cũng bất quá là cái số này trên dưới giá trị tám trăm vạn lượng thổ địa có nhiều ít mẫu dùng trước mắt ruộng đồng giá trị so sánh ít nói cũng tại tại mười vạn mẫu ruộng tốt trở lên mười vạn mẫu điển sản ruộng đất hắn cái này t r i ề u đỉnh vũ ă n h ầ u hiện nay nắm giữ thổ địa cũng bất quá tám ngàn mẫu nhưng chính là như này to lớn ruộng đồng mà tại năm trước hà nam người hồng thủy mà lưu ly không nơi yên sống bách tính đến hàng vạn má người chết đói khắp nơi triều đình trọn vẹn cầm ra gần ba trăm vạn lượng giúp nạn thiên thai lại vẫn là hạt cắt trong sa mạc đều nói người xuất ra từ bi nhưng mà hắn lại là một điểm đều không gặp từ bi lâm mang cười lạnh nhìn lấy điện bên trong kim phật âm thanh lạnh lùng nói để người đem những này phật tượng đều dọn đi trở về sau dung người đều chết rồi lưu lấy những này cũng không có cái gì ý nghĩa lâm mang quay người đi ra phật điện trầm giọng nói truyền lệnh xuống thiếu thất sơn từ này phong sơn bất kỳ người nào đều không phải đạp vào thiếu thất sơn một bước người vi phạm dùng mưu phản tội luận sử vâng Đường kỳ cùng ngày xưa bất đồng lần này sự tình liên quan thiếu lâm đã sớm dẫn tới vô số giang hầu người con chú bởi vì cầm ý rỉa vệ bá đạo thiếu lâm lúc chuyện xảy ra cả cái thiếu thất sơn bốn phía đều là phong tỏa cũng không có người dám đến gần mà làm liên quan thiếu lâm hủy diện tất cả đi tới thiếu lâm giang hầu người toàn bộ táng thân tại thiếu thất sơn về sau tại trên giang hồ đưa tới oanh động đủ dùng tưởng tượng thiếu lâm hy vọng trong giang hồ có thể gọi là đi sâu vào nhân tâm kia có thể là thiếu lâm a vậy mà đều hủy diệt tại cầm y h ỉ vệ đồ đao phía dưới một thời gian đường phố lớn hèn nhỏ thành bên trong t i ể u lâu quán trà đều lại b à n luận này sự t ì n h l i ê n rất nhiều lâu không tại giang hồ hành động lão nhân lúc này cũng bị kinh động từ đang bế quan đi ra so sánh dưới ma đạo hiện thân tin tức đã sớm vô pháp dẫn tới giang hồ người coi trọng đối với rất nhiều giang hồ người đến nói ma đạo đã sớm đạo ra bọn hắn ký ức bên trong c xa xa, tại cầm y địa vệ hồi kinh đường bên trên gần như cầm y địa vệ môi đến một chỗ địa phương giang hồ thế lực liền là nghe tin lập tức hành động từng cái cấm đoán sân môn tại thành bên trong khu phố bên trên cơ bản đều gặp không được đến mấy cái giang hầu người tin tức truyền bá tốc độ s a s o cẩm ý địa vệ tiến lên tốc độ càng nhanh suy cho cùng hơn vạn đại quân lại hộ tống từ thiếu lâm s i ê u tập mà đến võ học bí tịch cùng với các chủng dược liệu chất bảo tốc độ tự nhiên không khả năng nhanh đồng thời tin tức liên quan tới thiếu thất sơn cũng không thể tránh né chuyển vào ma đạo t hai bên trong thính đường bên trong không khí đặc biệt nghiêm trọng một đám người trầm mặc không nói ngoài phòng bàng bạc tiếng mưa rơi cùng đường bên trong không khí hoàn toàn xa lạ chỗ này là ma đạo một chỗ cứ điểm tạm thời mà cái này đường bên trong mấy người liền là ma đạo lần này đi đến trung nguyên còn thừa lại mấy vị các phái cao tầng bên trên hai bên ngồi lấy hai vị lão giả khí tức thâm trầm trong lúc lơ đãng tản ra khí thế bàn g bạc dưới đường hai bên liền là đứng lấy bốn người chư vị đều nói một chút đi trong đó một vị hắc bảo lão giả thả ra trong tay tin nhìn lấy mấy người khẽ thở dài liên quan lạc bạch thu đề nghị đều có ý kiến đến gì cái này là lần này ma đạo đi đến trung nguyên tám vị đại tôn g sư một trong cũng là ma môn một vị đại tôn g sư hiện nay cả cái ma đạo cũng liền chỉ còn lại cái này hai vị đại tôn g sư trước đây ma đạo trùng trùng điệp, điệp điệp đi đến trung nguyên hiện nay lại là thất bại nặng thiếu lâm chiến dịch cả cái ma đạo gần tám thành lực lượng hao tồn tại thiếu thất sơn hừ một người lập tức hừ lạnh một tiếng tức giận nói lạc bạch thu hưởng vì ta ma đạo lanh tụ vậy mà đầu nhập triều đình hiện nay lại còn muốn để chúng ta cùng hắn làm bạn bất cứ lúc nào giang hầu người đối với đầu nhập triều đình người l u ô n sẽ có một chúng xem thường ma đạo tự nhiên không ngoại lệ hắc bảo lao giả liếc hắn một mắt bình đẳng nói lúc này liền không cần nói nữa cái này trùng lời lạc bạch thu tuy tại ma đạo thế hệ tuổi trẻ bên trong rất có hy vọng nhưng mà cũng không thể tránh né dẫn tới rất nhiều người căm thù hiện nay biết đến lạc bạch thu đầu nhập cầm y địa vệ những n à y người tự nhiên miễn không được d i è m pha một phiên nhưng mà trước mắt nói những n à y đã không bất cứ ý nghĩa gì hắc bảo lao giả trầm giai nói hiện tại hẳn là thảo luận là chúng ta nên đi nơi nào la l i ê n này xám xịt trốn trở về tây vực còn là điên từ lạc bạch thu đề nghị ném tại vũ an hầu bộ h ạ mấy người nhìn nhau trầm mặc không nói đầu nhập vũ an hầu đây không thể nghi ngờ là một kiện rất mất mặt sự tình húng chi ăn nhờ ở đầu kết quả chưa biết bọn hắn là đại tông sư như là đầu nhập vũ an hầu lại có thể thu được cái gì địa vị như thế nào cái này hết thảy đều là chưa biết nhưng bọn hắn đi đến trung nguyên còn chưa lập đủ thậm chí đều không đủ nửa năm hiện nay lại muốn trở về lại như thế nào hướng ma đạo bàn giao từ nay về sau chỉ sợ bọn họ đều sẽ bị ma đạo đám người chế nạo cái này sự tình người nào cũng không nguyện ý dễ dàng phát biểu ngôn luận một người chắp tay nói còn mời hai vị tiền bối làm chủ đi cái này lúc bạch bào lao g i ả c h ậ m rãi nói là bạch thu ham muốn vinh hoa trong bóng tối đầu hàng triều đình làm cho ma đạo các phái tông sư chết oan này sự tình không thể không tính toán cái gì mấy người đồng thời một kinh không dám tin tưởng nhìn về phía bạch bảo lão giả liền một bên hắc bảo lão giả cũng không khỏi l ư ớ t mắt ánh mắt kinh nghi bất định lạc bạch thu đưa tin rất rõ ràng trong đó cũng nói rõ chi tiết thiếu thất sơn chiến dịch chân tướng cái này sự tình xác thực là ma đạo đ ố i lý song phương vốn liền là hợp tác nhưng mà ma đạo nửa đường khoanh tay đứng nhìn càng làm mưu toan lợi dụng vũ an hầu nhưng mà đổi lại bọn họ kỳ thực cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy bọn hắn tự nhiên nghe ra lời này bên trong ý tứ đem mấy người chết toàn bộ đẩy tại lạc bạch thu cho dù bọn hắn một lần nữa về đến tây vực cái này tội danh cũng chỉ hội rơi trên người l ạ c bạch thu hắc bảo lao giả trần trờ nói thật muốn như này ma sư cung kia một bên lại nên như thế nào bàn giao lần này đi đến trung nguyên ma sư cung phái tới đại tông sư vẹn vẹn lạc bạch thu một người bạch bảo lao giả trầm mặc giây phút nói khẽ người ma môn chân nguyện ý kiến đến ma sư cung thành vì ma đạo lãnh tụ sao hắc bảo lao giả trầm mặc tự nhiên là không nguyện ý cái này liền là hiện nay ma đạo hiện trạng nhìn giống như liên hợp nhưng cũng là mỗi người đều có mục đích riêng kỳ thực cái này điểm ai cũng biết nhưng mà lại đều tại giảng ốc ma đạo nhìn giống như tại tây vực khôi phục lực lượng nhưng mà lại thiếu hụt một cái chân chính có kiến thức cùng với có đầy đủ hy vọng lãnh tụ cho dù là bọn hắn cũng không thể không thừa nhận lạc bạch thu rất thích hợp nhưng mà lạc bạch thu lại là xuất thân từ mà sư cung hắc bảo lão giả nhìn về phía bốn người hỏi các ngươi có đề nghị gì bốn người nhìn nhau đồng thời chắp tay nói nguyện ý nghe từ hai vị tiền bối lời nói hắc bảo lão giả mặt bên trên tái hiện từng sợi gân xanh thần s ắ c giận dữ đã các ngươi đều nói như thế kia liền về tây v ư ợ đi bốn người lặng lẽ nhìn nhau mặt đầy bất đắc dĩ bọn hắn nói cái gì rồi hai mươi siêu giải trí Vợ vào UFF không quá ý bạ, không h bạ, ọ chương viện, k ô n g g liếm ba trăm bảy mươi năm hoàng cung vũ khố hộ long sơn trang nhìn lấy tay bên trong tân truyền đến bị báo chu tái x ư ơ n g giữa lông mạy lóe qua một tiếng ngưng trọng cho dù là hắn lúc này trong lòng cũng cảm thấy một trận khó giải quyết thiếu lâm hủy diệt đơn giản mấy cái chữ trong đó để lộ ra hàm nghĩa quá lớn hộ long sơn trang tình báo thông suốt thiên hạ liên quan thiếu lâm nội t ì n h hắn tự nhiên rất rõ ràng trước đây lâm mang tỷ lệ cầm ý d ị vệ rời kính lúc kỳ thực cũng không có bao nhiêu người nhìn tốt có rất nhiều người đều là tại t r ợ lâm mang tại thiếu lâm xấu mặt nhưng mà hiện nay cái này tin tức thực tại vượt quá hắn dự kiến đường đường thiếu lâm vậy mà liền này hủy diệt chu tái x ư ơ n g đôi mắt nhắm lại ánh mắt ngắm nhìn điện bên ngoài không t r ù n g thật lâu không nói liền tại cái này lúc điện bên ngoài đi vào ba người nghĩa phụ mấy người đồng thời hành lễ chu tái x ư ơ n g nhìn lấy ba người ngầm thở dài hắn cái này ba cái nghĩa tử thiên phú không cần nghi ngờ cho dù là tại cả cái trong giang hồ đều là cực ít nhưng mà cùng lâm mang một so kém lại là không ngừng nhất tinh nửa điểm đều được đến tin tức、ca. trong lòng â m hủy d ba người lập tức một kinh đoạn thiên hải khe nhữ mày chắp tay nói nghĩa phụ ngài là sợ cẩm ý l ì hệ vệ khó xử chúng ta chúng ta hộ long sơn trang cùng cẩm ý thì hệ vệ cũng không cái gì mâu thuẫn a hộ long sơn trang hướng đến làm việc khiêm tốn càng là r ấ gian. trong giang hồ ba đảo đơn độc tại hải ngoại đảo bên trong môn nhân đã rất ít tại trên giang hồ lộ diện nhưng mà cái này hải ngoại ba đảo nội tình lại là không hề yếu mà lại đơn độc tại hải ngoại người nào cũng không biết bọn hắn thực lực cụ thể như thế nào chỉ là thời gian dài không tại trung nguyên hiện thân cái này mới đạm ra đám người tầm mắt ba người nhìn nhau chắp tay nói ngay bằng nghĩa p h ụ phân phó chu tái x ư ơ n g gật đầu phân phó nói sau ba ngày các ngươi liền lên đường đi vâng ba người không có hỏi nhiều nữa quay người rời đi đại điện liền tại ba người rời đi về sau điện bên trong đột nhiên tái hiện một đạo hắc ý nhân ảnh hắc ý nhân ảnh chậm rãi ngầm đầu lộ ra một tấm cùng chu tái x ư ơ n g không khác nhau chút nào khuôn mặt hầu ra hắc ý nhân quỷ một chân c h i n đất cung kính hành lễ chu tái sương đứng người lên chắp hai tay sau lưng quan sát hắc y nhân ảnh bình tĩnh nói kể từ hôm nay ngươi liền là ta ngươi cùng bản hầu hai mươi năm bản hầu hết thể ngươi đã sớm biết rõ sau này hộ long sơn trang hết thể đồ vật tạm thời do ngươi đến phụ trách t ô n mệnh quỳ trên mặt đất hắc y nhân đứng lên khí thế đột nhiên một biến hai mắt bên trong nhiều tia l ă n g liệt cùng sắp bén toàn thân tản ra thượng vị giả huy nghiêm cả cái người tán phát khí tức cùng chu tái sương không khác nhau chút nào như là người không quen thuộc đứng tại trước mặt gần như rất khó phân biệt ra được chu tái sương thỏa mãn gật đầu ánh mắt thâm thúy nhìn điện bên ngoài lẩm bẩm nói bản hầu cũng nên lên đường ở lại kinh thành cái này đại vòng xoáy bên trong với hắn mà nói quá mức bất lợi thiếu lâm tự hủy diệt để hắn cảm nhận được rất lớn áp lực buôn ba dòng giã một cái tháng lâm mang một đám người mới chạy về kinh đô dọc theo con đường này ngược lại là hấp dẫn không ít người ánh mắt thực tại là hủy diệt thiếu lâm thanh danh quá lớn cái này tin tức sớm tại cẩm y dỉa vệ trở về phía trước liền c h u y ể n khắp kinh đô theo lấy cẩm y d ỉ vệ vào kinh thành có không ít người lặng lẽ quan sát nhất là từng chiếc chứa đầy hàng hóa xe ngựa càng là hấp dẫn không ít người chú ý đều nói tiền tài động nhân tâm nhưng mà hiện nay lại là không có mấy người dám đi đánh cướp ai cũng biết cái này đồ vật đến từ tại thiếu lâm liền thiếu lâm đều hủy diệt tại cầm ý rỉa vệ đồ đao phía dưới người nào dám ở thời điểm này chạm hắn phong mang những n à y từ thiếu lâm cướp đoạt đồ vật lâm mang cũng không có đưa vào hậu phủ mà là quy vào bắt chân phủ thi một chút chân quý dược liệu cùng với đan dược liền là đưa vào hoàng cung bên trong tại trưa hồi kinh phía trước hắn đã nhận được tin tức trên triều đình có rất nhiều v ạ c tội hắn t ấ trương suy cho cùng lần này sự tình quá lớn thiếu lâm tại phật môn bên trong lại có địa vị cực cao ự c c l i ê n là tại dân gian thiếu lâm một chuyện cũng dẫn tới rất nhiều bách tính nghị luận n h ư không phải có thiếu lâm như phản một chuyện tại trước nay sự t ì n h có lẽ còn thật hội lệnh thiên hạ bách tính lên án phật môn tại dân gian còn là có sức ảnh hưởng rất lớn vũ anh điện vũ an hầu bệ hạ cho mời cửa cung điện trước tiểu thái giám mặt đầy cung tính mặt bên trên đều là đình n ọ t lâm mang khẽ b ư ớ cảm c cất bước đi vào bài kiến bệ hạ lâm mang chắp tay thi lễ một cái, cái bàn về sau chu dự quân để xuống bút quay đầu cười nói thiếu lâm sự tỉnh giải quyết rồi cái này lần động tinh rất lớn a cái này mấy ngày đưa tới vạch tội lâm mang tàu t r ư ờ n g đều nhanh c h ồ n g chất thành núi cho dù là hắn kỳ thực cũng chưa nghĩ qua đem thiếu lâm triệt để hủy diệt lâm mang ngược lại là cho hắn một kinh hỷ làm đến hoàng đế thần dân ngưu phản chính mình lại không cách nào đem hắn trị tội không thể không nói là cực lớn trầm trọng thiếu lâm tham dự ngưu phản hắn nội tâm làm sao không có mấy phần nộ khí nhưng mà chính bởi vì hắn là hoàng đế mới vô pháp hạ chỉ hủy diệt thiếu lâm nếu là thật sự hạ chỉ cái này sự tình liền tăng lên đến cả cái phần môn lâm mang cũng không khả năng như này thuận lợi liền đi tới thiếu thất sơn húng chi thân vì hoàng đế hắn liền tính lại không vui thiếu lâm cũng không khả năng thật đi hủy diện phật môn mà để đạo môn một nhà ngồi đại cho nên cái này sự tình chỉ có thể chính lâm mang phải làm kỳ thực người nào đều rõ ràng lâm mang thân sau đại biểu là triều đình càng có hoàng đế bày mưu đặc kế nhưng chỉ cần hoàng đế không có hạ chỉ dù ai cũng không cách nào nói cái này sự tình phía sau có hoàng đế bày mưu đặc kế lâm mang chắp tay nói thiếu lâm mưu toan mưu phản lại há lại cho bọn hắn đung dung ngoài vòng pháp luật chu dực quân ngược lại là rất hài lòng câu trả lời này bưng lên bàn bên trên trà nhấp một ngụm cười nói thu hoạch như thế nào thần lần này tại thiếu lâm kê biên tài sản ra lượng lớn điền sản ruộng đất tổng cộng tám trăm vạn lượng còn có lượng lớn cửa hàng chu dực quân tay bên trong động tác có chút dừng lại đôi mắt nhắm lại âm thanh lạnh lùng nói ngược lại là có điểm vượt quá chấm dự đoán chấm thần tử bách tính vậy mà đều so chấm vị hoàng đế này giàu có liên quan thiếu lâm sự tình kỳ thực hắn một mực đều biết nhưng mà thiếu lâm dù sao cũng là thiên hạ phật môn t i ề n tông đứng đầu lịch đại hoàng đế đều phải cho mấy phần vinh hạnh đặc biệt thậm chí là một chút ban thưởng mà những n à y ban thưởng bên trong tiền tài thổ địa tự nhiên là không thể thiếu cho nên dù cho biết rõ thiếu lâm sở hữu rất nhiều t à i phú nhưng ai cũng không thể đi động những n à y điền sản ruộng đất có rất nhiều đều là lịch đại đế vương ban tặng triều đ ì n h càng là thừa nhận hắn tính hợp pháp không khả năng tiên đế vừa ban tặng thổ địa người kế nhiệm đế vương liền đem nó thu hồi phúc họa chưa biết ai chu dựng quân mặt đầy cảng khái ngay sau đó nhìn về phía lâm mang ý vị thâm trường nói sự tình làm không tệ chấm cũng không biết nên như thế nào thường ngươi lâm mang thần sắc hơi động chắp tay nói cái này hết thể đều là thần buồn phận không dám nói t h ư ờ n g chu d ự c quân cười cười chậm rãi đặt chén t r à xuống bình tĩnh nói nói đi n g ư ờ i muốn cái gì lâm mang trầm n g â m giây phút chắp tay nói thần một tâm truy cầu võ đạo cả gan hướng bệ hạ yêu cầu một ít võ học b í tịch một cái không có bất kỳ cái gì theo đuổi thần tử làm đến hoàng đế có thể sẽ không thật yên tâm không có truy cầu hoàng đế liền là nghĩ thưởng đều không biết nên thưởng cái gì chu d ự c quân nhìn thật sâu lâm mang một mắt khẽ cười nói đã như lây kia liền đi học võ khố muốn cái gì chính mình gánh đi Ngay sau đó nhìn về phía một bên hầu hạ thái giám phân phó nói đi lấy lệnh bài vâng thái giám cung kính bay người rời đi lâm mang hơi ngẩn ra vũ khố rất nhanh tiểu thái giám tay nâng một cái hộp gấm đi đến đem hắn chỉnh tại lâm mang trước mặt chu d ự c quân bình tĩnh nói đây chính là vào nội cung vũ khố lệnh bài lâm mang thọ tay tiếp qua nói tạ qua bệ hạ chu d ự c quân nhẹ lắc nhẹ xua tay cười nói chấm vô pháp luyện võ hoàng thất bên trong lại thiếu hụt có thiên phú người cái này vũ khố chấm đã có rất lâu chưa đi đã ngơi đối luyện võ có hứng thú liền đi xem một chút đi t r ị n h đức người lĩnh vũ an hầu đi đi tuân mệnh một bên hầu hạ trịnh đức cung kính đắp xuống lâm mang quay người rời đi vũ anh điện đi đến điện bên ngoài lúc mới mở ra hộp gấm hộp bên trong bày biện nửa viên hình dòng lệ n h bài không biết là dùng cái gì kim loại chế tác tản ra kinh người hàn ý mở ra hộp gấm một nháy mắt giống như có một cổ hàn lưu phiêu đãng mà ra vũ khố lâm mang mặt bên trên lộ ra v ẻ tươi cười liên l à không biết chỗ này có không có lưu bá ôn lưu lại xuống đồ vật gặp qua vũ an hầu Canh cung bên ngoài giữ tại kim vũ khố lâm ễ lễ đi tại phía trước nhất lễ giám đức đến. đủ. tại ti giám cười nói, hầu ra, đến. Ngài tiến vào sau lấy ra lệnh bài trước nhất trịnh thấp phía hầu lệnh ra, sau ra rộng lấy là l vào mang trong mắt l ó e lên một tia kinh ngạc có ý tứ cất bước đi vào điện bên trong gần như nháy mắt tay bên trong băng lanh lệnh bài đột nhiên nổi lên một trận hồng ư quang cảnh tượng trước mắt đột nhiên một biến đập vào mắt trước là từng sợi bạch ngọc thạch trụ bí cảnh lâm mang thầm giật mình nơi này chính mình đã t ừ n g tới nhưng mà cũng chỉ là một cái rơi đầy cho bụi vũ k ố không nghĩ tới hôm nay có lệnh bài về sau vậy mà tiến vào một thế giới khác nơi này hắn cũng không xa lạ gì cùng l o n g h ổ sơn bí cảnh rất tương tự nhưng mà so lên tại l o n g h ổ sơn bí cảnh chỗ này bí cảnh tựa hồ muốn càng nhỏ một điểm mà lại chỗ này cũng không có l o n g h ổ sơn bí cảnh bên trong nồng đậm thiên địa nguyên khí cũng thiếu hụt kia trùng đặc thù thần vận cảm giác nhìn tới nơi đây mới là hoàng thất chân chính bảo tàng chỗ cả cái bí cảnh bốn phía tràn ngập lấy mịt mù nồng vụ cho người một chủng cực kỳ huyền ảo cảm giác rất nhanh phía trước một tòa bạch ngọc thạch bi chiếu vào hắn mắt bên trong huyền vũ trân công nhất phẩm hạ ánh mắt lướt qua trước mắt thạch bi lâm mang nội tâm hơi kinh lâu như vậy dùng đến còn là lần đầu tiên gặp đến vị liệt nhất phẩm võ học mà lại cái này môn võ học càng là võ vô địch sáng tạo thần công danh xưng ơ thập cường võ đạo nhưng mà rất nhanh lâm mang liền chú ý đến cái này bộ công pháp vẹn vẹn chỉ có ngoại công bộ phận khuyết thiếu hạch tâm nội công không chút do dự lâm mang trực tiếp thò tay đụng chạm đến thạch bi bên trên mặt nói tu luyện huyền vũ chân công một trọng điểm năng lượng ba lập tức đầu ó c bên trong tuân r a vô số càng lộ thể nội khí huyết a n h minh khí thế kinh khủng như vạn trượng núi cao vụt lên từ mặt đất V.U.F.F. Và vào quá không không h bạ, ọ chương viện, k ô n g g liếm ba trăm bảy mươi sáu chân phật lâm thế thượng vô số cảm n g ộ từ đầu h ó c bên trong hiện lên lâm mang quanh thân dung chuyển khí tức rất nhanh bình định có thể đủ thu hoạch h u y ề n vũ chất công đối với hắn mà nói chỉ có thể nói niềm vui ngoài ý mớn nhưng mà môn võ công này xác thực là tương đương bất p h ả m có thể đủ có thể đủ cô động võ đạo hoàn mỹ trưởng không cắt trùng võ học hắn lần này đi đến chân chính mục đích còn là tìm kiếm lưu bá ôn lưu lại g i chép cả cái bí cảnh cũng không tỉnh lớn lưu ở nơi đây thạch bi cũng vẹn vẹn hơn hai mươi khối trong đó có rất nhiều đều là võ đạo cảm lộ chân chính b í tịch võ công kỳ thực cũng không tính nhiều rất giống tại long h ổ sơn bí cảnh thạch bi trong đó lưu lại lấy đại tông sư võ đạo ý chí bất quá những n à y đồ vật đối với hắn mà nói hiện nay đã không có cái gì tác dụng lớn rất nhanh một khối bạch ngọc thạch bi chiếu vào hắn mắt bên trong chân chính hấp dẫn hắn ánh mắt là thạch bi hết lưu lại một nhóm chữ lưu ba ôn trong triều đình một vị duy nhất đã biết lục địa trần tiên hắn kỳ thực một mực rất yếu kỳ trương tam phong tử nam tống một mực sống đến hiện nay Đủ có trước đây trương tam phong cho chính mình chỉ là một chủng liên quan cảnh giới thể ngộ nhưng mà cái này thạch bi bên trên luật thuật lại là một chủng văn tự trình bày so lên trương tam phong nói càng thêm tỉ mỉ căn cứ thạch bi bên trên ghi chép thông thiên cảnh hoặc là nói lục địa chân tiên chỉ là một chủng tương đối thông tục danh sưng giang h ồ người chỉ biết đại tông sư sau là lục địa chân tiên lại không biết ảo diệu trong đó chiếu theo cái này thạch b i phía trên ghi chép cái này cảnh giới kỳ thực có bốn loại t ầ n g thứ thiên nhân cảnh tam hoa tụ đỉnh viên mãn phía sau liền có thể võ nhập đạo tam hoa hợp nhất dẫn tiên h địa lực lượng tẩy lễ đem võ đạo ý chí triệt để dung nhập một phương thiên địa trưởng khống một phương thiên địa lực lượng gọi là thông thiên nhất cảnh thiên nhân cảnh lại mạnh tối đa cũng chỉ là dẫn dắt khống chế thiên địa lực lượng mà không phải như lục địa chân, tiên, chân chính trưởng khống tự thân thiên địa lực lượng trước đây mượn dùng hoàng cung trận pháp h ắ n từng ngắn ngủi đạp vào qua này cảnh sâu cảm giác trưởng khống thiên địa lực lượng cường đại gõ hỏi thiên cung đem tự thân v õ đạo ý chí cô động vì quy tắc dung nhập tự thân thiên địa gọi là thông thiên nhị cảnh siêu p h à m n h ậ p thánh thần du thiên địa gọi là thông thiên t h m cảnh tông sư cảnh đạn sinh nguyên thần nhưng mà cái này nguyên thần cái tồn tại ở thể nội mà đạt đến cái này nhất cảnh về sau liền có thể nguyên thần rời thân thể thông thiên tứ cảnh liền là giá lên thiên địa chi tiểu chỉ có đăng lâm thiên địa chi tiểu mới vừa rồi tính là chân chính thông thiên cảnh lâm mang trong lòng bừng tỉnh c h ắ c không được hội đem thông thiên cảnh sưng là lục địa chân tiên có lẽ cũng không hoàn toàn là bởi vì tôn kính mà là tại người ở cảnh giới này bản thân liền không dám tự nhận là thông thiên cảnh lệnh hắn kinh ngạc chính là tại cái này thạch bi bên trong ghi chép thiên địa chi kiều sau hẳn là còn có cảnh giới chiếu theo lưu ba ôn luận thuật cái này cảnh giới là dùng tự thân thiên địa vị cơ đạp lên thiên địa đặt đến bị n g ạ lưu ba ôn cũng không biết cái này cảnh giới chỉ là đem nó phân chia vì bị ngạn chi cảnh cái này cảnh giới cũng chỉ là hắn một cái suy đoán tại hắn luận thuật bên trong bị n g ạ chi cảnh có lẽ mới thật sự là phi thăng tại cái này thạch bi bên trong còn tỉ mỉ ghi lại hắn du t ẩ u gặp đến linh tinh thời nhà đường viên thiên cương tại trung nam sơn phi thăng hẳn là là đạp lên thiên địa c h i tiểu còn có mấy vị đạo gia chân nhân cùng với phật môn đạt ma tổ sư mấy người mà lại tại cái này thạch bi bên trong còn ghi lại sự tình đạp lên thiên địa c h i tiểu người phần lớn là dùng nguyên thần siêu thoát truy cứu nguyên nhân liền là bởi vì nguyên thần càng tinh khiết hơn hoà mỹ cùng thiên địa phù hợp lâm mang kinh ngạc nói cái này ra hỏa đến tột cùng mạnh bao nhiêu có thể đem cái này cảnh giới hiểu rõ như này rõ ràng không phải bình thường người có thể dùng biết đến nói như vậy trương tam phong nói còn thật không có sai thạch bi bên trong cũng ghi chép liên quan chỗ này tình huống căn cứ lưu bá ôn nói cái này c h u n g b í cảnh hẳn là là võ đạo cường giả lưu lại bất quá đây cũng chỉ là lưu bá ôn phỏng đoán cái này b í cảnh chân chính lai lịch như thế nào ai cũng không biết trừ cái đó ra còn có một chút bí cảnh là vốn liền tồn tại tần lúc phái phương sĩ tìm hải ngoại tiên sơn tìm liền là cái này chuẩn bị cảnh tần lúc g i lại trốn đào nguyên trên bản chất liền là một chủng đặc thù thiên địa bí cảnh chỉ là thế nhân ngu muội cũng không biết trong đó chân tướng cái tưởng lầm là vắng vẻ địa vực t r ư ờ n g khống thiên địa nghe lên đến rất lợi hại nhưng mà trên bản chất liền là từ thiên địa bên trong c ấ p đoạn cùng thiên địa tranh đoạt lực lượng bình thường giang h ồ người tranh đấu đều là sinh tử chi tranh mà lục địa chân tiên trưởng khống thiên địa nói cho cùng liền là cùng thiên địa tranh đ o ạ t như là bình thường đột phá kỳ thực cũng không có vấn đề gì nhưng mà kêu bày trốn vào bí cảnh bên trong g i a hỏa đi hẳn là không phải cái gì đứng đắn đường đi đem thạch bi bên trên toàn bộ nội dung nhớ xuống lâm mang liền cách hoàng cung vũ k ố sau năm ngày hoang mạc bên trên một đạo bóng người từ bão cắt bên trong chậm rãi đi ra đẩy trời khói bùi bên trong một đám người liền gấp níu lại dây cương suy hắc bảo lão giả nhìn lấy người tới cả giận nói lạc bạch thu lạc bạch thu một thân hắc ý gì ể cầm trong tay chiếc phiến nhìn đám người bình tĩnh nói chư vị lưu lại đi bạch bảo lão giả k h ẽ nhũ mày âm thanh lạnh lùng nói lạc bạch thu chẳng lẽ ngươi là muốn ngăn trở chúng ta ngươi có trí riêng ngươi đầu nhập triều đình tổng không thể để chúng ta cũng theo lấy đầu nhập triều đình đi hắc bảo lão giả sau lưng một vị tông sư cười lạnh nói lạc bạch thu của ngươi cũng là đại tông sư vậy mà đầu nhập triều đình lệnh người cho chẽn thế nào hiện nay cũng nghĩ để chúng ta giống như ngươi hướng triều đình túi đầu xương thần sao ngươi liền là một tên hèn nhát lạc bạch thu nhìn lấy đám người m ặ t không chút thay đổi nói có thể không đầu nhập triều đình liền phải chết lạc bạch thu ngữ khí bình tĩnh phản phất tại nói một kiện không có ý nghĩa sự tình lạc bạch thu bạch bào lao giả lập tức nhất nộ âm thanh lạnh l ù n g nói ngươi biết rõ ngươi đang nói cái gì sao thân sau đám người cũng là mặt đầy vẻ giận dữ có lẽ bọn hắn cũng không có thật có nhiều phẫn nộ nhưng mà cũng không trở ngại bọn hắn mượn này đến chế rêu lạc bạch thu rất nhiều người càng là lần lượt mắng to đổi lại phía trước bọn hắn tuyệt không dám như thế nói chuyện với lạc bạch thu nhưng mà hiện nay đã đứng tại phía đối lập bên trên tự nhiên không có gì cố kỵ tại rất nhiều ma đạo đệ t ử mắt bên trong lạc bạch thu là kẻ phản bội lạc bạch thu bằng ngươi một người cũng nghĩ ngăn chúng ta ngươi có hơi cũng quá cuồn vọng bạch bào lao giả cười lạnh nói đã ngươi chính mình tìm chết vậy cũng đừng trách chúng ta ngươi bất quá là thiên nhân nhất cảnh cũng mưu toan ngăn xuống chúng ta sao lạc bạch thu nhẹ thở dài một tiếng quay người chắp tay nói hầu ra bạch thu đã không có lời nào để nói cái gì đám người lập tức một kinh tại kinh ngạc bên trong phát ra từng đợt kinh hô hầu ra lạc bạch thu lời để bọn hắn sản sinh một k i a cảm giác khớp ổn liên tại cái này lúc khói bùi bên trong chậm rãi đi ra một đạo quái vật khổng lồ t ì hưu đạp lôi đỉnh từ quần c u ộ n khói bùi bên trong dần dần đi ra vũ an hầu cái này một khắc đám người nháy mắt nín thở ngưng thần mắt bên trong càng là lóe qua một k i a sợ hãi lâm mang ngồi tại tại tỳ hưu phía trên quan sát đám người bình tĩnh nói bản hầu đã sớm nói những này ngu xuẩn lá sẽ không nghe ngươi bọn hắn cái này bày ngu xuẩn là cải biến không được hắc bảo lão giả trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng chắp tay nói gặp qua vũ an hầu hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến cái này vị vậy mà lại tự thân đi đến vũ an hầu chúng ta vô ý đối địch với ngài hai mươi thiên hạ không có nhàn nhã vương chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn chương ba trăm bảy mươi bảy chân phật lâm thế hạ bọn hắn có thể dùng không để ý lạc bạch thu nhưng mà cái này vị uy danh quá thịnh hắn liền tính là lại tự phụ cũng sẽ không thật cho rằng bọn họ hội là vũ an hầu đối thủ lâm mang khép cười một tiếng bình đẳng nói có thể b ả n hầu muốn giết các người a hắc bảo lão giả con mắt mánh co r ụ t lại gần như m á y mắt một cổ băng lánh hơi lạnh thấu xương trải rộng toàn thân b à n năng liền nghĩ lách mình né tránh nhưng mà sau một khắc lâm mang thân ảnh xuất hiện tại trước mặt hắn thiên địa lực lượng giam cầm bốn phương một ngón tay điểm đến thương mang chỉ kính giống như từ dưới biển sâu bổ nhào mà ra g a o long phát ra một tiếng hét giận dữ không khí ngược dòng phát ra trận trận nhẹ vang lên tại cái này một n á y mắt thiên địa lực lượng quấn lấy tại cái này một ngón tay phía dưới gầm gừ mà ra võ đạo ý chí càng là hàng lâm đất trời bột phía không hát bảo lao giả mắt lộ ra kinh khủng h o à n g l u ạ n nói hầu ra tha mạng tiếng nói im bặt mà dừng hát bảo lao giả mặt bên trên biểu tình nháy mắt ngưng kết há to miệng s á t na ở giữa hát bảo lao giả thân thể pha thoái hóa thành đầy trời bột mịn điểm năng lượng năm 000 000 một bên bạch bảo lao giả nháy mắt chừng lớn hai mắt trong lòng dâng lên một tia vô pháp k i ể m chế kinh khủng thế nào khả năng đầu góc bên trong lóe qua một cái ý niệm mánh giật mình tỉnh lại nhanh chóng lui về sau cả cái người hóa thành một đạo lưu quang t h i ê u đốt khí huyết hướng lấy nơi x a trốn đi hắn đầu góc bên trong chỉ có một cái ý niệm rời đi nơi này keng đột nhiên một tiếng đao minh trợt nổi lên lâm mang với tay một vị ma đạo đệ tử bội đao nháy mắt bay ra hóa thành một vệ lưu quang nhanh như điện chớp bay ra bao cắt c u ộ n cuộn vô số cắt vàng tại đao khí c ả n quét phía dưới phóng lên tận trời hội tụ thành một đầu cắt vàng tự long mặt đất nước ra một đạo vô cùng to lớn khe rãnh đao khí tung hoành mấy ngàn mét chạy hướng p ư ơ n g xa bạch bảo lao giả vội vàng quay đầu một liếp con mắt rất nhanh liền bị vô tận kinh khủng lấp đầy không bay lượn mà tới trường đao từ hắn mở lớn miệng bên trong xuyên thủng đ ầ y trời cắt vàng tàn phá bờ bãi đem hắn thân thể chém nát thành vô số t á i phiến huyết vũ đ ầ y trời vê anh trường đao rơi vào đại địa bắn ra một tiếng kinh thiên nổ đùng tĩnh bốn phía yên tĩnh như chết đám người ngây người tại tại chỗ ánh mắt thẳng tắp nhìn qua nơi xa cho dù là lạc bạch thu cũng là sắc mặt hoàn toàn chẳng bệnh ánh mắt khó mà nhận ra nhìn lâm mang một mắt kinh nghi bất định hắn thật là thiên nhân cảnh sao thế nào cảm giác hắn so tại thiếu lâm lúc càng mạnh rồi lâm mang thu hồi ánh mắt gọn sóng không sợ hai á n h mắt nhìn về phía đám người mọi người sắc mặt khẽ biến hoảng sợ nói chúng ta nguyện hàng chúng ta nguyện hàng hầu ra tha mạng a hầu ra tha mạng một chút ma đạo đệ tử liền gấp từ lưng ngựa nhảy xuống q uy xuống đất cầu xin tha thứ một bình đạm lời nói tại mọi người bên thai dường như sấm sét vang lên trong n g a y mắt khủng bố thiên địa lực lượng dùng không thể địch nổi chi thế hàng lâm đao ý bao phủ bốn phương biển lửa nháy mắt bay lên t r ù n g t r ù n g điệp điệp càn quét mà ra phốc, phốc phốc phốc thê thảm tiếng kêu rên liên tiếp vang lên tiên huyết theo lấy cắt đùi rót vào m ặ t đất hồn phong càn quét mặc qua che lấp thi thể khắp nơi từng c ỗ tàn khuyết thi thể bị thật dày báo cắt vùi lấp lâm mang thỏ tay vỗ vỗ t ì hưu bình tĩnh nói đi đi t ì hưu dưới chân lóe qua một vệt màu tím điện hồ nháy mắt biến mất lạc bạch thu kinh ngạc đứng tại chỗ nhìn qua thi thể khắp nơi hơi co người n g một cái ngay sau đó quay người rời đi nam kinh linh cóc tự hùng vĩ tự m i ế u bên trong tiếng tụng kinh không ngừng tự m i ế u bên ngoài không ngừng có khách hành hương đi đến người đến người đi nối liền không rứt hiện nay trên giang hồ thiếu lâm không thể nghi ngờ là phật môn tiền tông đứng đầu càng là địa vị phi phảm nhưng mà trừ cái đó ra còn có rất nhiều tự miếu tại phật môn bên trong cũng sở hữu địa vị cực cao linh q u ố c tự liền là trong đó một trong trước đây chu nguyên trương vì xây lăng mộ đem này tự di chuyển ban tặng thiên hạ đệ nhất chùa chi danh đương nhiên đây chỉ là một hư danh trừ đi làm ra đền bù bên ngoài càng nhiều còn là ly gián phật môn ở giữa quan hệ ai cũng biết phật môn thiền đình là thiếu lâm triều đình sắc phong càng nhiều là nghĩ ly gián phật môn quan hệ thiên hạ đệ nhất chùa cái này thanh danh có thể không là bình thường lớn danh lợi hai chữ vĩnh viễn là không miễn được đương nhiên có thể đủ được đến sắc phong cũng là bởi vì linh cốc tự vốn liền tại phật môn bên trong sở hữu lấy địa vị cực cao ự c c cái này tòa bắt nguồn từ bắc lương thời kỳ tự miếu truyền thừa cũng là tương đương lâu xa chỉ là luận đến thực lực tự nhiên là thiếu lâm càng mạnh tự miếu hậu viện lùi bại thiền p h o n g bên trong một vị khoanh chân ngồi lấy tăng nhân chậm rãi mở hai mắt ra ánh mắt rất phản g đạm ánh mắt gợn sóng không sợ hãi thiền p h o n g đại môn bị nhẹ khẽ đẩy mở một vị trẻ tuổi tăng nhân chắp tay trước ngực nhẹ nhẹ tụng tiếng nhật phật a di là phật sư t h u c tổ thiếu lâm hủy diệt trẻ tuổi tăng nhân giữa lông mảy mang lấy một tia bi thường trần trờ nói sư thúc tổ liếu nhân sư bá chờ ngài rất lâu người có muốn gặp một lần huyền không chậm rãi đứng người lên nhìn ngoài phòng không trùng k h ẽ thở dài ân đoán hỗn loạn các ngươi lại cần gì chấp nhất lúc đó hắn tại nam thiếu lâm bị đuổi đi đi đến cái này linh c ố c tự đã sớm không tính toán qua hỏi tới chuyện của giang hồ thôi huyền không k h ẽ k h ẽ thở dài bình đ ạ n nói nói cho liễu nhân để hắn tuyệt tâm tư đi thiếu lâm cùng triều đình sự t ì n h phật môn đừng có lại tham dự lại tham dự xuống đi cũng là cho phật môn chiêu họa hắn tuy lưu tại chỗ này lâu không xuất thế nhưng đối với chuyện ngoại giới cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả huyền minh nuôi nhược từ vừa mới bắt đầu liền liền làm sai đã đã kết toán muốn cùng hắn cầu hòa nhưng không nguyện ý cầu hòa là nên đem hết toàn lực đem hắn một lần hành động hủy diệt đệ tử minh bạch trẻ tuổi tăng chắp tay trước ngực bay người rời đi hậu viện huyền không ngẩng đầu nhìn không trung đ ố n g nhiên cười cười nhưng mà rất nhanh viện truyền ra ngoài đến một trận huyền áo s á t theo đó một người từ viện bên, ngoài xuống vào. Nhân hướng vào viện bên trong quỳ đến trên mặt đất mặt đầy nước mắt nước nợ nói phương trượng thiếu lâm diệt ta đầu tiên là nam thiếu lâm hủy diệt hiện nay bắc thiếu lâm hủy diệt cả cái thiếu lâm đều trôn vùi tại cẩm ý đ ể vệ đồ đao phía dưới hắn chờ không thiếu lâm diệt sao huyền không mỉm cười nói ngươi không phải vẫn còn sao chỉ cần phật môn vẫn còn thiếu lâm liền sẽ không diệt tuyệt liêu nhân hơi mẩn ra trầm mặc không nói nhưng mà ta thiếu lâm hơn vạn đệ tử thủ liền không báo sao ma đầu kia đồ sát ta thiếu lâm các đệ tử a ma đầu không c h ừ thiên lý tại chỗ nào huyền không lắc đầu nói không vào lục địa chân tiên cuối cùng là phạm nhân các ngươi lại cần gì đau khổ chấp nhất huống chi chỉ dựa vào chúng ta lại như thế nào đối địch với triều đình l i ê n tại cái này lúc viện bên trong đất chống đông dương hiện lên trận trận ó n g ánh phật quang một tôn thạch đúc phật tượng hiện lên phật quang hào không sinh cơ con mắt hiện ra một trận linh ánh sáng liêu nhân manh chừng lớn mắt không dám tin tưởng nhìn trước mắt cái này một màn cái này là nhưng mà rất nhanh liễu nhân liền tâm thần trầm luân thành kính quỷ trên mặt đất a di đà phật huyền không tượng đá mở miệng chuyền ra thật lớn và tâm huyền không mắt bên trong lộ ra một tia trả phúng bình đạo nói liền các ngươi cũng ngồi không yên sao còn xem là các ngươi thật không để ý đối với trước mắt cái này một màn huyền không không có chút nào hiếu kỳ thậm chí giống là sớm liền đ o à n đến huyền không chú ý ngươi thái độ phật tâm bên trong chuyển gia thanh em tựa hồ ẩn ẩn mang theo vài phần nộ khí huyền không bình đ ẳ m nói thiếu lâm hủy d i ế t lúc các ngươi đều không xuất thủ hiện tại tìm ta lại muốn làm cái gì ngươi nên biết phật tượng thân bên trên hiện lên phật quang từng bước xu hướng tại thực chất hóa huyền không khẽ cười nói các ngươi còn nghĩ can thiệp thế tục sao ta không tin các ngươi liền không có xuất thủ qua phật tượng trầm mặc huyền không cười thiếu rung bên trong mang lấy cờ nhạo thuyền í n toán đi. h không bình tĩnh nói thiếu lâm vốn liền hẳn là có này một kiếp chúng ta những n à y người không phải là hắn đối thủ muốn không các ngươi tự thân xuất thủ huyền không mặt bên trên nhiều chút nụ cười xuất thủ có thể xuất thủ sao hắn ngược lại là rất muốn nhìn một chút rời đi p h ậ t giới bọn hắn những n à y vứt bỏ tự mình chân p h ậ t lại có thể có mấy phần lực lượng phật tượng nhìn chăm chú huyền không chậm rãi nói chúng ta hội mở ra tây vực lâu lan bí cảnh tại bí cảnh bên trong có thể giết hắn huyền không khẽ nhíu mày trầm giọng nói các ngươi liền không sợ võ đang cái kêu vị yên tâm đi hắn sẽ không rời đi võ đang chỉ có ngươi mới có thể chịu tại chúng ta lực lượng huyền không khép cười một tiếng bình đ ặ n nói ta muốn xem một chút đạt ma tổ sư di thể phật tượng trầm mặc giây phút nói có thể vừa mới nói xong thân bên trên phật quang dần dần tán đi hóa thành một tôn phổ thông tượng đá hai mươi thiên hạ không có nhàn nhã vương chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn chương ba trăm bảy mươi tám lâu lan c ổ quốc thượng trên giang hồ liên quan thiếu lâm phong ba đã từng bước nhặt đi thời gian tổng hội mở xuống hết thảy hiện nay mặc dù còn có rất nhiều người hội nhắc lên thiếu lâm một chuyện nhưng mà đã rất ít cũng là bởi vì đối với rất nhiều người mà nói nay sự tình đã thành một t r ù n g tị h ú ý cẩm ý địa vệ mật thám t ứ phía người nào cũng không nguyện ý trêu chọc đến cẩm ý địa vệ nhưng mà thiếu lâm hủy diệt cũng trở thành giang hồ đám người nội tâm một cái t i ế g mới một tòa truyền thường ngàn năm tự miếu trong một đêm hóa thành hư không đối với rất nhiều giang hồ người đến nói bọn hắn còn là hướng về đã từng cái kia vô câu vô thúc giang hồ đây mới là bọn hắn nội tâm hướng tới giang hồ nhưng mà hiện nay trên giang hồ cẩm ý địa vệ mật thám tư phía lại có cẩm ý địa vệ q u ả n khống không duyên cớ nhiều rất nhiều không được tự nhiên rất nhiều đại phái càng là tuyên bố liền này phong b ế sơn môn đã rất ít gặp đến các phái đệ tử tại trên giang hồ hành tẩu đáng nhắc tới là cái này đoạn thời gian từ ninh hạ bình l o ạ n đại quân chính thức khải hoàn hồi triều cái này chàng duy trì liên tục trọn vẹn nửa năm thời gian ninh hạ náo động rốt cuộc bình định lý thành lương cùng ma quý hai người hồi triều thụ phong ban đầu phong tức một chuyện từ gia tĩnh một buổi liền lại không có qua nhưng bởi vì lâm mang dị quân nổi lên tính là đánh phá cái này ví dụ hai người bởi lần này bình luận có công phân biệt được trao tặng trấn bắc bá cùng ý viễn bá tri vị tuy không bằng lâm mang vũ an hầu tri vị nhưng mà đã là cực lớn vinh hạnh đặc biệt điều này cũng làm cho rất nhiều quân bên trong tướng lĩnh nhìn đến mục tiêu vũ an hậu phủ từ lần trước giải quyết xong ma đạo một chuyện về sau lâm mang liền đóng cửa không ra trốn trong xó ít ra ngoài kỳ thực cái này đoạn thời gian lâm mang đều tại nghiên cứu từ thiếu lâm trong t ả n g kinh các mang đến kinh văn trừ cái đó ra hắn còn từ cẩm y hệ vệ bí khố điều đến rất nhiều liên quan linh tinh dị sự ghi chép thời gian lưu chuyển khí hậu đã nhiều hơn mấy phần cảm giác mát đ ỉ n h viện bên trong dưới tàng cây h ò rơi đầy lá khô lâm mang thả ra trong tay phật quyển bưng lên bàn bên trên trài nhấp một ngụn mặt bên trên lộ ra mỉm cười đối với cái này thông t i ê n cảnh hắn hiện nay tính là chân chính minh bạch thông tiên cảnh xem trọng còn thật nhiều liền là tam hoa ngưng tụ cái này một quan đã là phi thường không dễ bởi vì cái này vốn liền đại biểu lấy một chủng tinh khí thần viên mãn rất nhiều thiên nhân cảnh cuối cùng cả đời chịu khổ đến ngưng tụ tam hoa độ nhưng mà khí huyết suy bại đã sớm mất đi cô động tam hoa khả năng khí huyết suy bại cái này tựa hồ thành một cái qua không được hàm bất kể là thông sư còn là đại thông sư không biết có bao nhiêu người liền là bại tại nhục thân một đường bên trên cho dù là vị lục địa c h â n tiên từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói liền tính là trương tam phong k i ễ chủng kỳ thật vẫn là người hắn có thể sống được lâu chỉ là bởi vì quá mạnh trên võ đạo một mực có tinh tận vì đó có rất nhiều người nghiên cứu ra bất đồng con đường mượn này đến từ bỏ luyện thể hạn chế bí cảnh liền là trong đó một trong bí cảnh có rất nhiều mà những n à y bí cảnh cũng có bất đồng công hiệu có một chút bí cảnh thì có thể giúp người nhẹ nhóm cô động tam hoa đem võ đạo ý chí dùng nhập thiên địa tam hoa hợp nhất dẫn tiên địa lực lượng t ẩ lễ nhưng mà nhục thân yếu đối người lại làm sao có thể chịu tại thiên địa lực lượng tầy lễ trốn vào bí cảnh kỳ thực tương đương tại đi đường tắt nhưng mà cái này thiên địa nói cho cùng vẫn là bí cảnh là giả thiên địa hoặc là nói cũng không phải bọn hắn chỗ thiên địa bọn hắn cũng sở hữu cực hạn lực lượng càng bị mang lên chân tiên tri danh nhưng mà kỳ thực là một đám tham sống sợ chết hạng người bí cảnh trung pi là bí cảnh cùng chân chính thiên địa bất đồng vô pháp thời gian dài duy trì càng vô pháp duy trì bọn hắn tu luyện bí cảnh bên trong càng nhiều người đối với bí cảnh đảm nhiệm cũng liền càng lớn đây cũng là mấy trăm năm qua trên giang hồ đã không còn vị phi thăng giả n g u nhân Bí căn ả bảo. cảnh, n bên trong người, cũng không hy vọng lại có người tiến Ngược lại, bọn hắn muốn rời đi bí cảnh, cướp đoạt ngoại giới thiên địa lực lượng. Giống như trương tam phong bực này nhân vật, nhìn chung người cùng hắn、so、sánh, đều chỉ là phổ thông h hy lịch chỉ phổ bí đoạt tam vật, ít, rời giới cướp người. lại lại, đi cái có lực bực cả cực c là là đều đều số địa đa sử, so cứ lưu ba ôn lưu xuống linh tinh ghi chép phật môn vị tam thập tam trọng tiên kỳ thực liền là bí cảnh một trong long hồ sơn bí cảnh không biết bởi vì nguyên nhân gì mất đi tự thân t h ầ n vận liên tại cái này lúc đường kỳ từ bên ngoài định viện đi đến cung kính hành lê nói hầu ra lâm mang nhìn hắn một cái cười nói nhìn đến xá lợi dung hợp không sai đường kỳ tiên h phú cũng không tính quá tốt như là làm tương b ước cuối cùng cả đời tối đa cũng liền là tông sư kỳ thực cầm ý rỉa vệ bên trong có rất nhiều người đều là như đây mặc dù cầm ý rỉa vệ thân phận phi phạm nhưng đối với tầng thấp nhất cầm ý rỉa vệ mà nói bất kể là g i a học còn là tư chất đều cũng không tính cao lần này từ thiếu lâm tổng cộng tìm tới bốn khỏa xá lợi tử trong đó một khỏa càng là đến từ tại một vị thiên nhân tam cảnh phật môn cao tăng thiếu lâm còn là nội tình thâm hậu n h ư không phải đem những n à y xá lợi chân tàng không nguyện ý vận dụng đủ dùng lại bồi dưỡng ra mấy vị cường giả đường kỳ cung kính nói đường kỳ đa tạ hầu ra hắn chẳng bao giờ nghĩ qua chính mình lúc trước lựa chọn vậy mà lại đổi lấy hôm nay hết thảy từ trước đây một cái không bị người coi trọng cầm ý t ì hệ vệ đến hiện nay quyền thế h i ể n hách cầm ý t ì hệ vệ bắt c h ấ n phủ ti thiên hộ lâm mang chậm rãi đặt chén trà xuống lắc đầu cười nói phật môn xá lợi suy cho cùng đặc thù ngươi còn cần nhiều nghiên cứu phật môn võ học mới được những n à y phật môn xá lợi vốn liền đặc t ù bình thường người kỳ thực rất khó hoàn mỹ chịu tại bên trong lực lượng đường kỳ trong tay áo lấy ra một phong mật báo cung kính nói hầu ra cái này là biên cảnh c ẩ m y hỉa vệ đưa tới mật báo lâm mang kinh ngạc nói có cái gì trọng yếu tin tức sao gần đây hắn đã rất ít đ ú n g tay bắt chấn phủ ti sự t ì n h đường kỳ cố ý đưa tới mật báo tất nhiên không phải cái gì tiểu sự t ì n h đường kỳ cung kính nói gần đây trên giang hồ lưu truyền ra một cái tin tức n g ầ m giang hồ truyền ôn tây vực lâu lan cổ quốc gì chỉ xuất hiện lâu lan cổ quốc lâm mang trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc mở ra mật tín đường kỳ lại lấy ra một phong thứ quyển cung kính nói hầu ra cái này là tin tức liên quan tới lâu lan cổ quốc lâm mang cũng không có đi đón mà làm mở ra mật tín tùy ý nhìn lướt qua lâu lan cổ quốc một mực rất thần bí lần thứ nhất xuất hiện tại ghi chép bên trong là tại hán triều trước công nguyên năm 176. hoàng kim bách chiến mặc kim giáp không phá lâu lan cuối cùng không còn cái này là thi nhân dưới n g õ i bút lâu lan mà truyền thuyết bên trong lâu lan bên trong t r ô n dấu lượng lớn tài b ả o hấp dẫn vô số người đạp lên tìm kiếm lâu lan đường đi đương nhiên cái này là chính s ử ghi chép trong thế giới này lâu lan là cái gì tình huống còn rất khó nói trường sinh dược lâm mang những mày khẽ thở dài một cái đây cũng không phải là một cái tin tức tốt cung bên trong cái kia vị sợ là lại đến tâm động đường kỳ trần trờ nói gần đây trên giang hồ đã có tin tức truyền hình ra nói tại lâu lan cổ quốc bên trong lần tảng lấy trường sinh t i ê n linh dược càng có chuyên môn nói trong đó có phi thăng chi bí tại trên giang hồ dẫn tới rất lớn o a n h động còn có một tin tức nói tại lâu lan cổ quốc bên trong lần tảng lấy một tôn thiên địa dị thú huyền vũ gần nhất trên giang hồ liên quan lâu lan cổ quốc nghị luận thật nhiều nhưng mà lưu truyền rộng nhất còn là phi thăng chi bí lâm mang cười nhạo một tiếng không để ý nói thật có phi thăng chi bí liền sẽ không chuyển tới đường kỳ mặt l ậ nghi hoặc Lâm l Mang để xuống để báo, ắ chương đầu cười cười. ắ n hiện n tại g ợ c cảm c lại là cảm thấy, á Lan cổ quốc hẳn h kỳ ba trăm bảy mươi chín lâu lan cổ quốc hạ lâm mang vừa cầm lên bàn liên quan lâu lan cổ quốc thư quyển viện bên ngoài liền đi tới một cái c ầ m y địa vệ cung kính nói hầu ra viên đại nhân cầu kiến mời tiến đến đi lâm mang nói một tiếng lật ra tay bên trong thư quyền như hắn đoán không lầm viên trường thanh hẳn là cũng là vì lâu lan cổ quốc một chuyện không bao lâu viên trường thanh liền từ viện bên ngoài đi đến lâm mang mắt l i ế m khẽ nâng cười nói viên đại nhân là vì lâu lan cổ quốc sự t ì n h không sai viên trường thanh khẽ vất cảm trầm giọng nói gần đây trên giang hồ truyền đi xôn xao ta cảm thấy cái này sự t ì n h có điểm quá không tầm thường lâm mang để xuống thư quyền bình tĩnh nói viên đại nhân là nghĩ nói cái này sự t ì n h phía sau có người thúc đẩy a kỳ thực hắn sớm liền đoán đến tây vực cự ly trung nguyên đường đi xa xôi cái này tin tức truyền có hơi quá mức dễ dàng bất quá viên đại nhân lẽ nào ngươi liền đối cái này lâu lan cổ quốc không có hứng thú sao viên trưởng thanh ở một bên ngồi xuống khẽ cười nói dù sao cũng là lâu lan cổ quốc ai có thể không để ý từ thời nhà đường lâu lan cổ quốc liền biến mất tại tây vực hiện nay h i thế cả cái giang hồ đều là nghe tin lập tức hành động nào chỉ là giang hồ liền tính là các đại gia tộc hiện nay đều lại phái người thám thính cái này tin tức đều nói lâu lan cổ quốc bên trong dấu lấy kinh thiên bảo tàng tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều người chú ý lâm mang lắc đầu nói cái này sự tỉnh cũng không dễ dàng tây v ự c chỗ cách xa trung nguyên thế lực đ a n chéo nhau phức tạp vài quốc gia lại phân tranh không ngừng mà hiện nay đại mình đã sớm mất đi đối tây v ự c chỗ trưởng khống viên trưởng thanh trầm mặc d â y phút thấp giọng nói liền sợ bệ hạ cũng tâm động từ nhận được tin tức một khắc này hắn liền tại lo lắng này sự tỉnh nếu không hắn cũng không đến n ỗ i đi đến tìm lâm mang lâm mang khép cười một tiếng đứng lên nói bệ hạ đã tâm động cái gì viên trưởng thanh hơi m ậ ra liền tại cái này lúc viện bên ngoài một cái ti lễ giám thái giám nhanh bước đi tới cung kính nói hầu ra bệ hạ cho mời mời ngài vào cung lâm mang sửa sang lại quần áo bình tĩnh nói biết rõ viên t r ư ờ n g thanh bất đắc dĩ c ư ờ i khổ quả nhiên bệ hạ còn là không hề từ bỏ trường sinh ý niệm nhưng mà cái này sự tình phía sau rõ ràng chính là có người cố ý tại thúc đẩy húng chi lần này xa tại tây vực triều đình thế lực ngoài tầm tay với người nào cũng không thông báo phát sinh cái gì vũ anh điện lâm mang vừa một bước vào điện bên trong chu dự quân liền thò tay ra hiệu nói ngồi đi tạ bệ hạ chu d ự c quân cười nói nghe nói ngươi gần nhất thâm cư không ra ngoài rất ít r a phủ vâng lâm mang nói khẽ thần gần đây một mực tại phủ bên trong l u y ệ n võ gần đây trên giang hồ tin tức biết rõ sao chu d ự c quân ngồi tại cái bàn về sau bưng lên bàn bên trên trà nhấp một ngụm bao hàm thầm ý nhìn lấy lâm mang lâm mang nội tâm thầm than biết mà còn hỏi bệ hạ là nói lâu lan cổ quốc một chuyện không sai chu d ự c quân đặt chén trà xuống c h ầ m rãi nói không biết ngươi có ý nghĩ gì lâm mang d ư ơ n g mắt nhìn chu d ư c quân một mắt ta xem là ngươi có ý tưởng mới đúng bất kể là lâu lan khổ quốc bên trong cất dấu tài bảo còn là trường sinh chi bí đều là chu d ự c quân quan tâm nhất đương nhiên như là là bảo tàng hắn kỳ thực cũng tâm rất động bệ hạ như có ý thần nguyện vì bệ hạ lấy chi có chút lời nói lẫn nhau đều là lòng biết rõ từ chu d ự c quân hỏi ra lời này lúc hắn liền biết rõ cái này vị đã động tâm tư chu d ự c quân mặt bên trên lộ ra vẻ tươi cười đứng dậy nhìn lấy lâm mang cười nói không sai kỳ thực chấm là muốn tự mình đi nhìn nhìn c h ỉ t i ế c đời này sợ là lại không có cơ hội chu d ư c quân khe khẽ thở dài chắp tay đi đến phía trước cửa sổ nói khẽ lần này tây vượt chuyến đi chấm cho phép ngươi tùy cơ ứng biến quyền lực thần tuân chỉ lâm mang chắp tay hành lễ nói vậy hạ như là vô sự thần liền cáo lui chu dự c quân đưa lưng về phía lâm mang nhẹ lác nhẹ xua tay lâm mang rời đi về sau phụng dưỡng ở một bên tàu chính thuần cái này mới chắp tay nói vậy hạ tây vượt đường đi xa xôi lại cách xa trung nguyên vũ an hầu một người trước đi có phải hay không quá mức mạo hiểm hiện nay cẩm ý dỉa vệ quyền thế càng ngày càng lớn mà đông tây nhị hán uy thế ngày trừ có lẽ không cần bao lâu đã như đây ngươi phái đông xưởng người cũng đi một chuyến tây vượt đi như là có cần thiết có thể cùng vũ an hầu hợp tác liên quan lâu lan một chuyện chấm cần thiết tỉ mỉ tấu t à o chính t h u ầ n trong mắt lóe lên một tia khó mà nhận ra nụ cười cung kính nói thần tuân chỉ thân là thân tử sợ nhất liền là không có việc làm chỉ cần còn có sự tình làm đã nói lên tại hoàng đế nội tâm còn có địa vị nhìn đến bệ hạ cũng có chút kiêng kỵ vũ an hầu cùng cầm y địa vệ quân thế phía trước là phòng đông xưởng hiện nay lại là phòng cầm y địa vệ tin tức liên quan tới lâu lan c ủ a quốc tại trên giang hồ chuyển càng ngày càng rộng rất nhiều giang hồ môn phái cùng với thế gia đại tộc đều đã bí mật phái người đi tới tây vực linh q u ố c tự yên tĩnh trong hậu viện một vị diện cho cực kỳ g i à n mua láo tăng đứng tại viện cửa trước nhìn lấy viện bên trong huyền không khẽ thở dài ngươi còn là không có để xuống a các ngươi lại là cần gì chứ gặp qua phương trượng huyền không một tay che tại trước ngực c ù n g kính thi l ễ một cái trước mắt vị lao tăng này chính là linh q u ố c tự phương trượng linh trí thiền sư cùng thiếu lâm bất đồng cái này vị linh q u ố c tự phương trượng chỉ là một vị phổ thông người nhưng chính là cái này dạng một vị phổ thông người lại rất nhận linh cốc tự bên trong chúng tăng ủng hộ lưu lại đi linh trí khẽ thở dài như ngươi khăng khăng đi tới tây vực nhưng ô n ngần nhanh g hơi ra, rất c ờ i ó i cái này n là p h ư ơ trượng thay ta bước quẻ sao? Huyền không sao. quẻ mà ặ t trên tiếu dung từng bước thu t bên bước dung không người, chân lại, hơi hơi h n huyền nói, đa tạ phương trượng đa đây tạ trước t h lưu u h không cho cái huyền không cái này một nơi ở. Nhưng mà huyền không này nơi mà một ở. vốn liền xuất thân từ thiếu lâm có chút sự t ì n h không có lựa chọn linh trí giản mua đôi mắt bên trong dần dần nhiều chút thần thái thở dài cái này là chân phật ý chỉ sao huyền không con mắt thu nhỏ lại phương trượng người linh trí khe khẽ lắc đầu đi lại tập t í n h đi đến viện bên trong phật tượng trước thò tay nhẹ nhàng gỗ vỗ, vỗ. Bọn b hắn、A、cũng không A i ế từ tại nghĩ cái gì. Linh Trí lắt tự tĩnh thôi cái Linh người rời đi tự miếu, bình tĩnh nói, nghĩ bình Huyền không, gì. được. đầu, quay nay về sau, ngươi liền đừng nói chính mình sau, về trước ạ lại i Linh đi. Linh ngươi diệt. Linh liền hội kinh nghi đi Linh lấy dừng Bần Tăng không nghĩ nay, tăng nhân liền hội vân du từ phương. Huyền không khẽ như mày, kinh nghi bất định nhìn hủy hôm khẽ Quốc qua Quốc Quốc tự tự từ tự từ bất t du xa Kể vì mà mày, í Từ t r đến nay hắn đều xem là cái này vị phương trượng chỉ là một người bình thường không có nghĩ đến chính mình cũng có nhìn nhầm thời điểm huyền không minh bạch sau ba ngày yên lặng thật lâu kinh đô bởi vì cầm ý gì hệ vệ rời kinh mà lại lần nữa manh động hơn nàn g cầm ý gì hệ vệ r ụ c ngựa rời kinh từng cái b ổ câu đưa tin cũng nhanh chóng bay hương bốn phương 20 chuyến hay, siêu cầu lưu hài hước. cốt, mục hay, hài nhất nhân, siêu Trường lương sơn thượng. Đăng Sơn, tiên phong giả tại thiên tuổi đầy lưu bào Tây xuất một một một trẻ mặt đệ đạo đạo đứng đỉnh, đạo Võ mạc vị bộ láo nhìn khung chô đồng chiếu sáng rặng rỡ trương tam phong cũng không có quay đầu mà là vớt d â u cởi nói một đám người chết sau lương đạo đồng nhìn một chút bầu trời hiếu kỳ nói sư tổ ngài là nhìn ra cái gì sao nhìn không ra đến thiên tượng lừa dối thiên cơ khó phân biệt trương tam phong khe khẽ thở dài hắn sống hơn ba trăm n ă m chứng kiến nam tống diệt vong cũng chứng kiến nguyên triều diệt vong đại minh của khởi kỳ thực hắn sớm tại mấy chục năm trước hắn liền phát giác được đại minh k h í v ậ n bắt đầu suy bại nhưng bởi vì một cái người xuất hiện lại mạnh mẽ ngừng lại cái này suy bại khí vận hắn từng tự mình đi nhìn qua cái k i a tên là t r ư ơ n g cư chính hải tử chỉ tiếc hắn không có tu đạo thiên phú ban đầu hắn cũng định từ bỏ nhưng mà lâm mang xuất hiện lại để hắn nhìn không thấu cái này thiên tượng khí vận câu chuyện huyền ảo dị thường không ai nói rõ được là thật là giả bình thường giang h ồ người tất nhiên là không tin nhưng mà hắn làm đến tu đạo người lại không thể không tin l i ê n tại cái này lúc đường núi đi tới một vị cởi trần toàn thân bắp thịt nam tử trẻ tuổi tóc dài phiêu đãng mặt mũi gặp mang lấy một tia bà khí sư phụ người tới làm một cái đạo lễ cười nói sư phụ ngài đột nhiên cứ gọi ta có thể là có sự tình trương tam phong xoay người trên d ư ớ i quan sát một mắt cười nói không tệ thiên nhân tam cảnh nguyên trùng xuống núi đi cái gì tần bá tiên hơi s ứ n g sở khó hiểu nói sư phụ ngài muốn để ta xuống núi không sai đi tây vực đi trương tam phong c h ậ m g i i nói gần đây trên giang hồ có tây vực lâu lan cổ quốc hiện thế tin tức ngươi có thể đi nhìn nhìn trên giang hồ tin tức lưu t r u y ề n x ô i sùng sục hắn lại há hội không biết thậm chí cái này sự tình đến tột cùng là chuyện gì xảy ra hắn cũng đoán đến một hai trương tam phong bình đạm nói người đi tây vực đi rút một người cái gì người vũ an hầu lâm mang tần bá tiên khẽ nhũ mày nhưng cũng không có nhiều hỏi chắp tay nói sư phụ ta minh m ạ c h bá tiên cái này liền lên đường ừng trương tam phong khẽ b ư ớ cảm c khoát tay nói đi đi đưa mắt nhìn tần bá tiên rời đi trương tam phong đ ỗ n g nhiên nợ nụ cười một bên đạo đồng trần trờ nói sư tổ ngài cười cái gì trương tam phong cười nói nguyên trùng thiên phú mặc dù không tệ nhưng mà hắn tính cách quá mức cao ngạo như là không thể rèn luyện hắn tâm trí cuối cùng cả đời sợ rằng đều không thể bước ra một bước kia lần này để hắn đi tây vực liền là hy vọng hắn có thể minh bạch thiên ngoại h ư u thiên đạo lý sau l ư n g đạo đồng kinh ngạc nói sư tổ cái kia vị vũ an hầu rất mạnh sao liên nguyên trùng sư bá cũng không là đối thủ sao trương tam phong con mắt nhìn qua nơi xa g ọ n sóng không sợ hãi bình đ ẳ n nói đương thế chân tiên phía dưới đệ nhất, nhân. Đạo đồng mặt đầy nạc nhiên đệ nhất nhân như là cái này lời là người khác nói hắn tất nhiên không tin nhưng mà cái này lời có thể là sư tổ nói tại cả cái trên g i a hồ còn chưa trương ừ n người được đến qua sư tổ như này cào khen ngợi. nguyên g được sư cào Cho qua tổ t dù là ù n g s thúc, cái này vị đang thiên phú đệ nhất nhân, sư tổ t phú nhân, không cái cũng nói sai. này đang vẹn vẹn vị võ đệ sư ư r tam phong l u ố t dâu cười cười nhìn chung cả cái giang hồ như nói có có thể đạt đến một bước kia người người này hẳn là hắn một đến mức một vị khác có lẽ là cái kia vị họ viên tiểu tử bất quá kia gia hỏa vốn liền thân phận phi phạm cùng người thường không thể so thân bên trên gánh chịu lấy đại khí vận viên cái này họ thật không đơn giản a thời nhà đường trung nam sơn phi thăng cái kia vị liền là họ viên trương tam phong thu hồi ánh mắt dò xét tay khẽ vẫy ông ông núi võ đang đạo quan bên trong treo ở dưới mái hiên một kiếm khẽ run lên chạy nhanh đến một kiếm rơi vào tay bên trong trương tam phong nhẹ nhẹ đạp lên mặt đất lăng không mà bắt đầu bình đặng nói cái này bầy con lựa chọc vì cái gì nhất định muốn tìm chết đâu lời rơi nháy mắt kiếm khí tung hoành ba trăm l dặm kiếm khí như sông hư không tại kiếm khí càn quét phía dưới bày biện ra một phương mặt kính cảnh vật mặt kính phía sau phật quang n g ánh nồng đậm phật quang tràn ngập bốn phía ba tôn toàn thân bao phủ tại phật quang bên trong thân ảnh như ẩn như hiện phật quang tràn ngập thiên địa tri uy minh ông ấu trương tam phong khẽ cười nói thế nào đến đều đến không nguyện ý ra tới sao ngược lại là ra đến cùng lão đạo ta đánh một trận a phách lối cực hạn phách lối giờ khác này trương tam phong không có tiên phong đạo cốt tư thái ngược lại là mặt đầy khiêu khích đạo bảo phiêu nhiên tóc trắng như tuyết toàn thân tản ra bình đạm trắng óng ánh quan g mang giống là trên trời trích tiên nhân quan sát nhân gian a di đà phật liền tại cái này lúc mặt kính sau chuyển đến một tiếng vật hiệu trong đó một tôn thân ảnh t h ấ p giọng nói trương thí chủ không bằng ngươi tiến đến như thế nào đã lâu không gặp trương chân nhân không biết trương chân nhân thực lực là không có tinh tiến trương tam phong cười lạnh một tiếng quắp làm lao đạo ta không dám sao bình đạm thanh â m bỗng dưng nổ vang vân vụ cuồn cuộn không chung bên trong vân vụ quấn ngược lấy hướng lấy bốn phía tràn lan hư không tạo nên vô số gợn sóng thiên địa nguyên khí điên cuồng tụ đến trương tam phong một bước bước ra khí thế bạo trướng phía trước hư không hiện lên một vòng xoáy khổng lồ chỉ là hắn thân thể cũng không có đạp vào trong đó thân sau tái hiện một tôn nguyên thần pháp tướng cầm trong tay một kiếm đạp vào trong đó không gian giống là bị từng tầng từng tầng đẩy ra mặt kính pha toái phật quang tán loạn không chung có tiếng sấm trợn nổi lên lại không thấy chút nào mây đen mấy hơi thở về sau một tôn nhuốm máu nguyên thần pháp tướng từ bên trong đi ra sau đó chậm rãi tán đi mặt kính về sau ba tôn bao phủ tại phật quang bên trong thân ảnh chậm rãi tiêu tán trương trân nhân đừng quên ngươi đạo môn người bọn hắn có thể không có n g ư ơ i cái này dạng thực lực theo lấy ba tôn thân ảnh tiêu tán một đạo mở mịt vô tung thanh âm cùng theo t r u y ề n r a trương tam phong khẽ nhúm mày tiện tay vứt xuống một kiếm hư lạnh một tiếng trâm trọng nói các ngươi cũng liền chút bản lanh này nhưng mà h ắ n vẫn là không nhịn được thở dài hắng á c thực không sợ nhưng mà cũng không thể không vì đạo môn cái khác người cân nhắc trên giang hồ đối với tây vực lâu lan di tích hiện thân tin tức lưu truyền càng ngày càng rộng mà cẩm ý địa vệ rời kinh tin tức tựa hồ cũng tại nói cho giang h ồ người cái này tin tức chân thực tính một thời gian các tỉnh các phủ có rất nhiều giang h ồ người lần lượt di chuyển chạy tới tây vực tây vực hoang vu con đường bên trên một đám người nhanh chóng giục ngựa lao nhanh mà qua nhấc lên to lớn khói bụi trong hoang mạc một cái khách sạn đứng lặng tại trong bao cát ngoài khách sạn cờ cán bên trên một mặt màu xám cờ xí đón gió phiêu đãng cờ xí dùng màu đỏ ti tuyến thêu duyên từ đến nổi b ậ tại cái n này đầu vào t vàng con đường bên trên tự nhiên không thiếu trung nguyên giang hồ người mà tại trong hoa mạc từng tòa khách sạn liền theo thời thế mà sinh thành mà nói hướng hành thương điểm dừng chân nhất là gần đây tây vực lâu lan cổ quốc một chuyện càng là dẫn tới vô số người tranh nhau đi tới không ngừng có giang h ồ người tại khách sạn lật về phía trước thân giới ngựa sau đó đi vào khách sạn bên trong khách sạn một bên đình viện bên trong nhốt lấy từng thất phẩm chất cực tốt liệt mã đột nhiên tại viện bên trong liệt mã nhẹ nhẹ tê minh lên đến sao động bất an một chút liệt mã càng là ý đồ tránh thoát dây cương phản p h ấ t gặp đến cực kỳ khủng bố sự tình tiếp theo một cái chớp mắt mặt đất bên trên cắt đá khiêu động mặt đất càng là nhẹ run dày vênh váo lên đến phương xa trên đường chân trời cuốn lên một đạo trùng thiên bao cát màu đen hồng lưu từ cắt bụi bên trong càn quét mà ra giống là liên miên mây đen rơi xuống tại đất khách sạn bên trong rượu trên bàn chén chớp lên không ngừng cái này động tĩnh khổng lồ nháy mắt dẫn tới khách sạn bên trong đám người chú ý có người liền gấp đi đến phía trước cửa sổ con mắt mánh co r ụ t lại mặt lộ kinh hãi đây là có chuyện gì theo lấy thanh âm vang lên càng ngày càng nhiều người chen đến phía trước cửa sổ vanh long long âm thanh lớn tại mọi người bên thai quanh quần cách đến gần đám người cái này mới nhìn rõ nơi xa thân ảnh là c ẩ m ý địa vệ khách sạn bên trong có sắc mặt người khe biến nhưng mà cũng có rất nhiều dị vực người một mặt mờ mịt đối với cái này dành tự cảm thấy lạ l ắ m hai mươi thiên hạ không có nhàn nhã vương chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn chương ba trăm tám mươi mốt tây xuất lương sơn đệ nhất nhân hạ tại cái này khách sạn bên trong trừ đi trung nguyên người bên ngoài còn có rất nhiều đến từ tây vực các nơi dân bản xứ khách sạn mái nhà một cánh cửa sổ nửa mở hiện lộ ra trong đó một đạo quân lấy á o choàng tân ảnh nhìn qua nơi xa đánh tới cầm y d i vệ nam tử khe n h ư mày bất đắc di nói không có nghĩ đến cái này vị tốc độ nhanh như vậy sau lưng cái bàn bên cạnh một vị xuyên lấy màu đen trường bảo nữ tử cười nói cái gì người lại có thể làm ngươi như này kiên kỵ dễ nhìn sao nhẹ lời đứng tại phía trước cửa sổ nam tử khẽ cười nói muốn không ngươi đi thử thử có thể không bị hoặc hắn vị này chính là đại minh triều đình hiện nay tân quý đại danh đỉnh đỉnh vũ an hầu hắc bảo nữ tử chậm rãi đứng gậy đi đến phía trước cửa sổ thỏ tay nhẹ khẽ vượt qua nam nhân lồng ngực nói khẽ thế nào liền ngươi cái này vị đường đường bạch đà sơn trang thiếu chủ cũng sẽ sợ âu dương kiếm liếc nàng một mắt thò tay đẩy ra nàng tay bình đặng nói nếu là ngươi đi trung nguyên nhìn nhìn liền liền biết rõ hắn một mực tại trung nguyên du lịch n h ư không phải lần này tây vực lâu lan cổ quốc một chuyện hắn cũng sẽ không trở về nữ tử khép cười một tiếng n ế u mày nhìn xuống dưới cửa khách sạn một đám cẩm y địa vệ hoành đao lập mã mặt đầy túc sát chi khí t ì hưu từ đám người ở giữa cất bước mà ra trong lúc lơ đãng tán phát uy thế áp bách lấy đám người hiện nay t ì hưu đã sớm thoát thai hoàng cốt một thân lực lượng có thể so với đại tông sư thiên địa dị thú vốn liền p i phạm húng chi lại là tỳ hưu cái này các loại dị thú từ thiếu lâm lấy được lượng lớn chân quý đồ vật đều vào tì hưu miệng gần như nháy mắt đám người ánh mắt liền hội tụ tại tì hưu thân bên trên nhưng mà cũng có một số người mặt lộ vẻ sợ hãi những này từ trung nguyên mà đến giang hầu người biết rõ cầm ý địa vệ làm việc hiện nay lại là vũ an hầu đích thân đến chính khi mọi người thấp thỏm thời điểm đường kỳ dục ngựa lên trước âm thanh lạnh lùng nói chỗ này cầm ý địa vệ chưng dụng thời gian nửa nén hương tất cả mọi người rời đi mọi người sắc mặt khẽ biến rất nhiều nội tâm càng là phẫn nộ đều nói cầm ý đ ị vệ hành sự bá đạo nhưng m à cái này có hơi cũng quá bá đạo đi hiện nay chỗ hoang mạc trong phạm vi mấy chục dặm chỉ sợ cũng chỉ có gian này khách sạn rời đi chỗ này bọn hắn chẳng phải là muốn ngủ ngoài trời dã ngoại chầm mặc bên trong một chút giang hầu người lần lượt đứng dậy liền tính toán rời đi như vẹn vẹn là mấy cái cầm ý địa vệ kia bọn hắn tự nhiên không sợ nhưng m à cái kia vị cưới lấy t ì h ư u vũ an hầu đều đến bọn hắn có thể không có phản kháng chút nào tâm tư nhìn lấy một đám người đứng dậy rời đi khách sạn bên trong trong mắt m ọ i người lóe qua một tia giật mình một chút tâm tư sinh động người đã nhưng nhận thức đến không ổn rất nhiều nhân tâm sinh t r ầ n chờ ngắm nhìn bốn phía bọn hắn đều tại chờ chờ một cái chim đầu đàn liên tại cái này lúc l ầ u các cầu thang đi xuống một vị thân ảnh khẽ cười nói các vị cần gì nháo như này không thoải mái đâu tiểu điếm mặc dù không lớn nhưng mà chen một chút còn là có thể chứa đựng c h ư vị nhìn đến lầu cắt lên lầu hạ thân ảnh khách sạn bên trong một chút người vội và nói lao bản nương cái này sự tình ngươi có thể phải cho chúng ta một cái thuyết pháp chúng ta đều là giao tiền tổng không thể để chúng ta rời đi a theo lấy mấy người mở miệng còn lại đám người lần lượt phụ họa đã không có người làm cái này chim đầu đàn cũng chỉ có thể đem khách sạn lão bản đầy đi ra có thể tại cái này trong hoang mạc dựng lên khách sạn tự nhiên sẽ không là cái gì đơn giản nhân vật phàm là tại tây vực thương lộ hành tổ người đều biết cái này vị tiêu thập tam lương đứng sau lưng là má bang nói là má bang nhưng mà kỳ thực là má phỉ tại tây vực thế lực cực kỳ to lớn tiêu thập tam lương nhẹ nhẹ phất phất tay ra hiệu đám người thối lui đi đến cánh cửa cười nói chư vị người đến đều là khách cái này là ta duyên tự lai、like、quy củ ta cái này khách sạn hậu viện gian phòng còn thật nhiều đầy đủ rung nạp chư vị không bằng cái này dạng tiểu nữ tử làm chủ miễn đi chư vị tiền tài liền coi như kết giao bằng hữu không biết ý như thế nào nói lời nói ở giữa tiêu thập tam nương mắt liễm khẽ nâng ánh mắt nhìn về phía lâm mang trong mắt lóe lên một tiệc kỳ quái dạng thần thái bộ dáng này ngược lại là không sai không hổ là trung nguyên triều đình người thật không phải tây vực cái này bởi kẻ thô lỗ có thể so sánh tiêu thập tam nương nội tâm âm thầm thầm mắng mặt bên trên chất đầy tiểu dung nói khẽ đến chư vị mời tiến đi ngay sau đó quay người nhìn về phía khách sạn bên trong đám người cười nói chư vị tất cả mọi người là vì lâu lan bảo tàng mà đến hòa khí sinh tại nhà liền coi như cho ta tiêu thập tam nương mặt mũi này đám người bên trong có người âm thanh lạnh lùng nói đã tiêu thập tam nương đều nói như thế kia chúng ta liền b á n ngươi một bộ mặt đám người mặc dù nội tâm không tam l ò n g nhưng mà tiêu thập tam nương đều nói như thế bọn hắn cũng không tốt nói thêm cái gì chỉ là rất nhanh đám người liền chú ý đến ngoài khách sạn cầm ý hệ vệ cũng không có, có hành động tất cả người đứng tại lập tức một tay nắm lấy tú xuân ao thân xác lạnh lùng nhìn chăm chú lấy đám người kia chúng nhìn đám người ánh mắt giống là tại nhìn từng cỗ thi thể lạnh băng một chút giang hầu người hướng về phía đám người cười lạnh xoay người rời đi nội tâm khịt mũi c ó thường mặt mũi các ngươi có cái rắn mặt mũi từng cái thật là có đủ không muốn mặt nhìn cầm ý đ ị vệ địa bộ này lại lưu xuống liền thật là tìm chết rồi vốn cho rằng cái này vị tại tây vực sẽ có cố kỵ suy cho cùng chỗ này là tây vực triều đình thế lực ngoài tầm tay với tây vực người có thể sẽ không để ý vũ an hầu danh đầu hiện nay nhìn đến ngược lại là hành sự càng thêm p h á c lối tiêu thập tam lương nhữ mày mắt nhìn đám người n g ư khí cũng lạnh mấy phần bình đ ặ n nói chư vị cái này là không nguyện ý cho mười tam nương mặt mũi này trầm mặc bốn phía không khí đặc biệt tích mịch rời đi khách sạn một đám giang h ồ người đứng ở đằng xa sa mạc trung viễn sa ngắm n g nhìn tiêu thập tam nương giữa lông mày tức giận cũng càng thêm rõ ràng tại chỗ này mở hơn mười năm khách sạn còn chưa từng có người dám như thế không nể mặt nàng a di đà phật đột nhiên cắt đùi bên trong một đám lộ ra nửa người cầm trong tay phật c h â u mật tông tăng nhân nhanh chóng đi tới người dẫn đầu là một vị thân hình rộng lớn mật tông tăng nhân cổ treo lấy một chuỗi đầu người phật trâu từng viên phật châu đều là dùng hài nhi xương đầu chế tác mà thành nhìn đến những n à y mật tông tăng nhân trong mắt rất nhiều người lóe qua một tia kinh ngạc bởi vì thiếu lâm nguyên nhân mật tông rất ít đặt chân trung nguyên cho nên bọn hắn truyền đạo chỉ có thể tại tây vực để rất nhiều tây vực giang hồ người không vui tây vực mật tông ngư long hô tạp những tia đại phái hành sự cũng tạm được nhưng mà rất nhiều mật tông bên trong tiểu phái hành sự quỷ dị tại tây vực đã là tiếng xấu a di đà phật cầm đầu ba nam khách nhẹ t ụ một tiếng phật hiệu bình đạm nói không biết chỗ này có thể vẫn còn phòng chống hết rồi tiêu thập tam lương n ữ khí lãnh đạm âm thanh lạnh lùng nói đội chỗ đi bảng cửa hàng cửa hàng nhỏ liền không tiếp khách cái này lời nhìn giống như là tại đối mật tông đám người nói nhưng là có ý riêng nói liền ra hiệu khách sạn gã sai vật đóng cửa ba nam khách một tay che tại trước ngực một cổ huyền diệu tinh thần bí thuật theo lấy thanh âm hắn truyền ra yếu ớt nói chúng ta chỉ nghĩ lấy một chỗ nghỉ ngơi chỗ nhìn giống như bình thường lời nói trong đó lại xen lẫn mật tông chân ngôn tông bí thuật q ấ y n h i u người tâm thần hử đ i ề u trùng tài mọn tiêu thập tam lương mánh hử lạnh một tiếng lạnh lùng nói p h i tăng Ngươi này tay đoàn thiếu ra hướng lao nương thân cái thiếu tay ra lao ba ê trên Tiêu n rủng. Nghĩ ở cũng ngươi này trọ thập t hỏi hỏi ở được, cái đi. mấy vị m nam ư trường ơ n nói, những này đến minh những khách nhân, có thể là tính toán g ý vị thâm từ thể khách có đại là b o xuống chỗ này. n chỗ Ba a khách quay đầu nhìn lại ánh mắt nháy mắt tập trung tại tì hưu phía trên mắt bên trong nhiều tia kịch liệt a di đà phật ba nam khách nhẹ tụng một tiếng phật hiệu mỉm cười nói chư vị không biết có nguyện ý vào ta chân ngôn tông tu hành chúng ta đã đến chân phật ý chỉ nếu là nguyện ý bái nhập ta chân ngôn tông ta có thể mời a giả thượng sư vì ngươi có đỉnh ba nam khách cổ bên trên phật châu quỷ dị lóe qua đạo đạo ơ n ký lạc nhật ngã về tây nửa bên lạc nhật dư huy rơi xuống tại khách sạn cửa trước t ì hưu nhẹ đánh nhẹ cái phát ra tiếng phì phì trong núi đầy mắt bực bội đọ sầm áo choàng tại kình phong bên trong phiêu đ ả n g lâm mang chậm rãi ngước mắt hờ hưng đôi mắt nhìn chăm chú lấy đám người bình tĩnh nói thời gian đến đám người lập tức s ữ n g sở sau một khắc đám người bên thai đao minh tiếng trợn nổi lên như lôi đỉnh quanh quẩn keng keng bang bang bang lãnh đao quan tại mọi người con mắt bên trong l o ạ qua hung y thao thiên lăng liệt sát khi đối diện mà đến diện đi hai mươi chuyến hay siêu cầu lưu hài hước chương ba trăm tám mươi hai các phương đều tới thượng toàn trường yên tĩnh thậm chí rất nhiều người đều là mặt đầy kinh ngạc biểu tình duyên tự lai、like、khách sạn tại cái này sa mạc bên trong thanh danh hiền hách lại bởi vì hắn đứng sau lưng ma bang càng là từ không người dám tại chỗ này náo sự lui tới chỗ này người đều biết duyên tự lai、like、khách sạn tiêu thập tam lương quyến rũ động lòng người duyên tự lai、like、khách sạn càng là tài sản vô số nhưng mà lại không người dám nàng chú ý tất cả đối duyên tự lai、like、khách sạn có ý từ người bọn hắn thi thể ngày thứ hai đều sẽ xuất hiện tại trong hoang mạc dần d à cái này mới có liêu duyên tử đến uy danh tiêu thập tam nương thần sắc một l ệ n h âm thanh lạnh lùng nói vàng hưu đ ừ n g quá mức mặc dù nàng rất đối cái này vị đại minh hầu ra cảm giác hứng thú nhưng mà cũng tuyệt không nguyện ý có người như này khiêu khích nàng nhưng mà hồi ứng nàng là phảng phất chấn vỡ cựu thiên v â n tiêu hét to tuân lệ c h ì n h tề hét to tiếng rơi xuống một đám cẩm ý địa vệ cầm trong tay nọ tiễn bóp cỏ bắt đầu một vòng tề xạ hiu hiu dây đặc cương thiết kình nọ bắn trụ mà ra tinh thiết chú tạo mũi tên tại trời chiều chiếu d ọ i lóe ra hàn mang phốc phốc rất nhiều người vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp bị n ỏ t i ễ n bắn cái nối mặt một chút người càng là bay ngược lại lấy đâm vào cây cột bên trên miệng nôn tiên huyết tiêu thập tam nương sắc mặt biến hóa giận dữ hét hốn đản dám tại lao nương địa bàn náo h sự tại nàng lách mình tránh thoát vũ t i ễ n n g a y mắt một cái kéo xuống cổ bên trên sân thiếu nhẹ nhàng thổi vang to rõ tiếng còi vang vọng bốn phương việt, việt. tại nọ tiến xạ kích xong n á y mắt một đám cẩm y hỉa vệ tung người xuống ngựa sau đó kết thành chiến trận thẳng hướng khách sạn lẫn nhau phối hợp cực kỳ ăn ý giơ tay chém xuống nhanh chóng đem mấy vị giang hồ người chém giết lần này đi đến tây vực cầm ý d ì hẻ vệ đều là bất c h ấ n phủ ti bên trong tinh nhuệ càng là đi theo lâm mang một đường chém giết tâm phúc bất kể là giang hồ chém giết còn là chiến trường x u n g phong đã sớm thành thạo vô cùng trong đó thực lực thấp nhất cũng có tiên thiên hậu kỳ thực lực đa số đã là chân khí cảnh những n à y người thả tại đại minh vắng vẻ địa vực đủ dùng đảm nhiệm một thành thiên hộ trừ đi khách sạn bên trong một đám giang hồ người bên ngoài tại ngoài khách sạn lưu lại mật tông chúng tăng cũng khó trốn cầm ý hẻ vệ sắt lục mấy cái mật tông đệ tử bị n ỏ tiễn nháy mắt xuyên thùng nhất hầu ba nam khách lập tức khỏe mắt m u t n n ư ớ c gầm gừ nói đáng chết chung nguyên người giết bọn hắn theo lấy ba nam khách một tiếng bạo hống lại dẫn động bốn phía cắt đ u ổ i chấn động mật tông chân ngôn thuật chuyển ra to lớn và tâm mấy tên đến gần cầm y dỉa vệ bị âm ba lực lượng c h ấ n bay ngược lại mà ra tại đất bên trên lôi ra dài dài một đạo vết tích liên tại cái này một nháy mắt có một vệ băng lãnh đao khí đánh tới làm càn đường kỳ xuất thủ n g u y ê tử mặc ra cơ quan thuật tạo ra cánh tay nhanh chóng chuyển động lắp ráp thành một trôi sắc bén trường nào thân ảnh như quỷ mị đánh út về phía mật tông ba nam khách k e n trường đ a o c h ạ m tại ba nam khách tay bên trong xương chuỗi phía trên bắn ra một liên tục đốm lửa nhỏ ba nam khách nghe răng cười một tiếng chân nguyên tràn vào xương chuỗi khô lâu xương đầu chi bên trong phát ra t h ê lương g à o thét tiếng l i ê n nhau âm ba phô thiên cái địa hòa lẫn tinh thần bí thuật trong trước mắt tại đường kỳ tâm thần loáng một cái tại hắn trước mắt phảng phất không lại là ba nam khách mà là từng cái ấu đồng rõ ràng là t h ê lương ai hoán âm thanh nhưng mà rơi vào trong thai mọi người hiện ra ở trước mắt lại là một bộ tường hòa cảnh vật có h à i đồng h o à n t h à n h t i ế u ngữ từng hạt cắt bụi bỗng dưng bay lên vô số cắt đá r ũ n g động n g ư n g tụ thành từng cái hung lệ các người hướng lấy đường kỳ đánh tới ngay tại chiến đấu đám người có sát na ở giữa thất thần cái này là tây vực chân ngôn tông bí thuật mà ba nam khách cái này sương chỗi u cũng là dùng bất mãn ba tuổi h à i đồng xương đầu luyện t hành mỗi ngày dùng phật pháp phổ độ lại dung nhập các chủng đặc chế dự thủy khiến cho có thể so với tinh thiết thần binh phối hợp chân ngôn tông chân ngôn thuật có thể đủ phát huy cực mạnh lực lượng ba nam khách trong mắt lóe lên vẻ đắc ý nhưng mà không đến hắn cao hứng một trôi đao liền chọc vào hắn ngực ba nam khách không dám tin tưởng chừng lớn hai mắt túi đầu nhìn lấy chọc vào chính mình trái tim tú xuân đao đường kỳ cười lạnh mãnh nhiên rút ra đao tiên huyết vẩy ra đổi lại phía trước hắn có lẽ thật sẽ trúng chiêu nhưng mà từ dung hợp phật môn xá lợi về sau tinh thần lực phóng đại bình thường tinh thần bí thuật đã đối hắn vô dụng khách sạn s á t lục cũng không có duy trì liên tục bao lâu vẹn vẹn thời gian nửa nén hương trên đất liền n g ồ n ngang lộn xộn nằm một chỗ thi thể chỉ có tiêu thập tam nương lui đến khách sạn xó xỉnh bên trong nàng có thể còn sống cũng vẹn vẹn là bởi vì lâm mang dơ tay ngăn xuống cầm y hầm y ban đêm âm u n ú t ở phía xa một đám giang hồ nhân tâm co dư quý hút một hơi lạnh nhìn nhau một mắt xoay người rời đi tiêu thập tam nương sắc mặt khó coi nhiều người như vậy vậy mà liền thời gian nửa nén hương đều không có kiên trì đến n g n g đầu nhìn mắt mái n h ả nội tâm nhịn không được thầm mắng hèn nhát cái gì bạch đà sơn trang thiếu chủ liền làm một cái nhát gan hèn nhát cái này lúc bốn phía cẩm y địa vệ đồng thời lui về sau một bước phân lập hai bên cùng kính hành lễ hầu ra lâm mang long hành hổ bộ đi tới tại một cái bàn bên cạnh ngồi xuống bình đ ặ n nói nói một chút đi liên quan tây vực lâu lan c ổ quốc có tin tức gì tại cái này trong hoang mạc mở khách sạn tin tức tất nhiên linh thông làm đến lao bản của khách sạn này không có người hội so nàng càng rõ ràng nghe nói tiêu thập tam nương ánh mắt lóe lên một cái rất nhanh cười bồi nói cái này vị đại nhân là mười tam nương có mắt không biết thái sơn mười tam nương tại chỗ này bồi tội nói hơi k h ô người n g một cái cố ý lộ ra nửa bên tinh xảo xương q u a i xanh tiêu thập tam nương khoe miệng chất đầy tiếu dung ôn nu nói cái này vị đại nhân cũng là vì lâu lan c ủ quốc đến lời còn chưa r ư ớ tiêu thập tam nương ánh mắt đột nhiên hoảng sợ suy tiên huyết bắn tung tóe tiêu thập tam n ư ơ n g đầu gối lóe ra một đoàn huyết vụ quỳ giảm xuống đất lâm mang nhìn xuống nàng bình đạm nói lần sau những ngày vô dụng lời liền không cần nói tiếp tục đi đau đớn kịch liệt lệnh tiêu thập tam n ư ơ n g cắn chặt hầm răng cái chán càng là chạy ra nhất tầng mồ hôi lạnh thân thể nhẹ nhẹ run run y nội tâm cảm nhận được một cổ áp lực lớn lao đáng chết cái này hôn đản đến t ộ t cùng mạnh bao nhiêu nàng có thể tại chỗ này mở khách sạn thực lực tự nhiên không yếu hiện nay đã là tam cảnh công sư vậy mà không có sức phản kháng chút nào nàng trong mắt lóe lên một tia oán hận cùng không cam nhưng vẫn là nhịn lấy kịch liệt đau n h ấ t thấp giọng nói lâu lan cổ quốc tin tức chuyển ra đã có hơn ba tháng ban đầu là một cái tây vực lang thang kiếm khách truyền ra h ã n tại trong đó thu hoạch đến một trôi đại đường danh kiếm thanh long kiếm ban đầu này sự tình rất che giấu nhưng mà một lần say rượu bị người biết đến liền lưu chuyển ra ngoài mà tại việc này chuyển ra nửa tháng sau lâu lan cổ quốc di chỉ liền từ sa mạc bên trong hiện thân có rất nhiều người đi tới ngược lại là tại trong đó tìm tới tài bạo cùng binh khí nhưng mà sau đến lâu lan di tích lại lại đột nhiên biến mất thằng đến nửa tháng sau Không biết từ nơi nào biết từ lâm ư u chuyển ra một tin tức, nói mỗi đến 15 đêm trăng trọn, ra một mỗi đêm tức, l u Nguyệt xuất Lan lối liền Lượng l bên trong xuất hiện. Di hội tích từ Hà vào â mang mỉm cười chậm rãi nói sợ rằng kiếm khách kia tin tức liền là từ ngươi cái này tiết lộ à. tiêu thập tam nương sắc mặt biến hóa trong mắt lóe lên một vẻ b ố i r ố i rất nhanh khôi phục chấn định gượng cười nói đại nhân nói đùa thập tam nương có thể không có vận khí tốt như vậy lâm mang cười cười nhìn lấy trong chén trà nhẹ khẽ động động nước trà nhiều hứng thú nói viện binh của người đến tiêu thập tam nương trong mắt lóe lên một tia ý mừng rất nhanh phản ứng qua đến cái này ra hỏa là làm thế nào biết nội tâm chính kỳ quái bên thai bỗng nhiên vang lên tiếng sấm r ề n vang vó ngựa tiếng tiêu thập tam nương nội tâm vui mừng chống lấy thân thể đứng dậy cười nói ngươi nói không sai tin tức kia xác thực là từ ta chỗ này tiết lộ cái kia không thức thời ra hỏa cũng là chết tại chỗ này hai mươi độc lạ dị cảnh báo nhập hố dễ bị điên nha ba chương ba trăm tám mươi ba các phương đều tới hạ tiêu thập tam nương cười lạnh nói cho tới bây giờ không ai dám tại ta cái này duyên tự lai、like、khách sạn não sự không quản ngươi là đại minh hầu gia còn là cái gì cẩm y địa vệ chỗ này là tây vực tại chỗ này liền muốn thủ chỗ này quy củ nàng mặt bên trên không có trước đó sợ hãi cùng h ỗ n loạn lấy mà thay thế là mặt đầy cười lạnh tại cái này trong hoang mạc mở khách sạn tự nhiên sẽ không là cái gì tâm địa thiện lương người lâm mang hơi hơi lướt mắt k h ẽ cười nói bản hầu mời ngươi nhìn vợ k ị c đi cái gì tiêu thập tam nương hơi m ẩ n ra lâm mang lại là không lại nhiều nói đứng dậy hướng lấy ngoài khách sạn đi tới không chờ tiêu thập tam nương phản ứng qua đến hai cái c ẩ m y đ ị vệ liền trực tiếp kéo lên nàng theo sát phía sau ngoài khách sạn hoang mạc bên trên lít nha lít nhít thân ảnh tại quần quận cắt vàng bên trong như ẩn như hiện mấy ngàn mã phỉ cơ lonao vô cùng hưng phân hướng lấy khách sạn đánh tới những n à y mã phỉ tổ thành rất phức tạp trừ đi người hán bên ngoài còn có rất nhiều tây v ự c dị tộc thậm chí là mông cổ các bộ người tây v ự c mã bang thành viên phần lớn là do các quốc mông cổ các bộ bị truy nã tội phạm tổ thành bọn hắn tại tây v ự c t ụ tập lại tổ thành mã bang sau đó cướp đoạt đi qua hành thương bởi vì mã bang cướp đoạt đều là đi qua thương lộ tiêu cục cùng thương nhân rất ít cùng tây v ư ợ môn phái phát sinh mâu thuẫn cho nên những năm này cũng càng thêm lớn mạnh cái này vị duyên tự lai、like、khách sạn kỳ thực liền là mã bang một chỗ tình báo điểm đi qua hành thường cái nào là dê béo cái nào là cường lòng đều sẽ qua này đem tin tức đưa cho mã bang sau đó lại do mã bang xuất thủ c ấ p bóc z a z ồn ào vó ngựa tiếng oanh minh bên trong hơn ngàn mã phỉ tê tâm liệt phế k ê u gạo mặt đầy hưng phấn từ tiêu thập tam nương thổi lên xương tiếu một khắc kia trở đi tin tức liền do ngoài khách sạn vì thám tử nhanh chóng chuyển về mã bang tại trong hoa mạc khắp nơi phân tán mấy chục đến mấy trăm khác nhau mã phỉ là mã bang đặc hữu tín hiệu chuyển ra về sau những này phân tán tại sa mạc các chỗ mã phỉ liền sẽ nhanh chóng tập kết dùng to lớn nhân số n g h i ề n ép b ị n h nhân bình thường hành thương đối mặt số dùng ngàn tính toán mã phỉ chỉ có thể giao ra hàng hóa bảo mệnh đây cũng là tại tiêu thập tam n ư ơ n g phát ra tín hiệu sau có thể như này nhanh chóng liền hội tụ lên mấy ngàn mã phỉ nguyên nhân nhìn phía xa đánh tới mã phỉ tiêu thập tam n ư ơ n g quay đầu nhìn về phía lâm mang khẽ cười nói không cần bao lâu liền hội có rất nhiều mã phỉ đánh tới đương nhiên ngươi cũng có thể dùng dùng tiền mua mạng như thế nào mười vạn lượng không đạt ra năng cũng nhìn ra đến Cái này sau một n g ư ờ khắc viên nguyệt loan đao nhanh như điện chấp phi nhanh mà ra phảng phất giống như một vệ lưu tinh gần như nháy mắt viên nguyệt loan đao quấn lấy lấy lệnh người biến sắc bảng bạc chi uy phảng phất giống như trời long đất lở tứ cực sụp đổ khủng bố đao khí t ử viên nguyệt loan đao phía trên hiện ra đao khí tung hoành mấy chục dặm ban đầu ư u ám không t r u n g giống là đột nhiên dâng lên một vòng trăng tròn hư không bên trong tự xuất hiện vô cùng c h ó i hai phá không âm thanh ngay tại phi nhanh mã phỉ mặt lộ kinh khủng liền gấp kéo lấy dây cương liệt mã bất an tê m ì n h lên đến nhìn qua phảng phất từ thiên khung chỗ sâu rơi xuống trăng tròn thân thể ngừng không được run dày lên hư không phảng phất sụp đổ mặt đất cắt bụi quần quận mà bắt đầu anh đám người con mắt phảng phất bị t i ê một vòng trăng tròn lấp đầy đ ừ n g không được h à n ý trải rộng toàn thân viên nguyệt loan đao xoay tròn rơi xuống đao khí là như một cái vô tình đồ đao tự ý chém qua vô số liệt mã cùng người tại khoảnh khắc ở giữa bị đao khí chém thành hai nửa rất nhiều người còn duy trì s ô n g lên tư thế nửa người trên trực tiếp bay ra ngoài mà phần sau đoạn thân thể còn lưu lại tại chỗ đao khí đụng chạm n é y mắt đột nhiên nổ ra bàng bạc dư ba tại tại chỗ khuấy động lên một đạo cắt bụi chi mạc giống là biển bên trong to lớn bọn nước nhấc lên mặt đất chấn động càn quét cắt bụi bên trong huyết vũ lời trời tràn lan đao khí dư ba tàn phá bừa bãi bắc phương đem thật dày cắt đ u ổ i nhấc lên mấy chục mét cho dù là xa tại bên ngoài hơn mười t r ư ợ n g đuổi đến một chút giang hầu người đều cảm thấy một trận tâm có dư quý cuốn n g ư ợ c mà bắt đầu cắt đ u ổ i dần dần tán đi mà kia phương xa lại không có một cái mã phỉ thân ảnh tiên huyết nhuộm đỏ đất cát cùng trên đường chân trời một vòng gần như biến mất tà dương hóa lẫn thật d à y cắt đá hạ che giấu vô số tàn tạ thi thể tiêu thập tam lương mặt bên trên tiếu d u n g ngưng kết thân thể k h ẽ run lên giống làm mất đi lực lượng toàn thân dựa khung cửa t r ư ợ xuống trên mặt đất gió lạnh hơi phủ không tiêu thập tam lương giật mình tỉnh lại liền vội xin tha Đại n Đại vâng phương xa sa mạc bên trong một vị mang lấy mũ rộng dành thân ảnh nắm nhìn nơi xa khe thở dài cái này sắp tính thật nặng a mấy ngàn người liền cái này chết rồi b á o cắt thổi qua hiện lộ ra dưới hắc bảo một bộ tăng y l ỉa huyền không lắc đầu quay người hướng lấy nơi xa đi tới nhẹ tụng vãng sinh kinh đi qua chỗ lưu xuống từng đoá từng đoá hóng ánh phật liên mà tại một chỗ khác một vị lưng ngựa bên trên thân ảnh nhìn qua phương xa mắt bên trong tràn đầy chiến ý có chút bản lãnh tại hắn sau khi xuống núi một đường có thể không có ít nghe đến liên quan cái n à y vị vũ an hầu tin tức v y danh huyền hách cùng là thiên nhân cảnh tại võ đang hắn đã sớm không được thủ ngược lại là rất muốn cùng cái nảy vị vũ an hầu luận bàn một phiên hắn cũng không coi trọng thanh danh nhưng mà rất muốn cùng cường già chiến đấu tần bá tiên đúng bay kéo một cái dây cương k h ẽ cười nói được rồi còn là đi tìm một chút cái này b ầ y mã phỉ hang ổ được rồi lâm mang một đao diệt mấy ngàn mã phỉ hắn cũng không thể lạc hậu không phải d i ệ t mã phỉ hang ổ cũng hẳn là mạnh hơn hắn đi thời gian lặng yên trôi qua bởi vì tây vực lâu lan cổ quốc tin tức mà dẫn tới người cũng càng ngày càng nhiều những ngày gần đây cũng có rất nhiều giang h ồ người tới duyên tự lai khách sạn phụ cận bất quá tại gặp đến cẩm ý địa vệ về, về sau liên rất t ứ c thời rời đi đương nhiên cũng có rất nhiều không t ứ c thời tây vực người nhưng bọn hắn cuối cùng đều sẽ thành vì bão cắt hạ khô cốt duyên tự lai khách sạn có thể dùng nói là nhất là tiếp cận nguyện lượng h à địa phương đây cũng là rất nhiều giang h ồ người tranh nhau đi đến chỗ này nguyên nhân bởi vì cầm ý địa vệ chiếm cứ khách sạn rất nhiều giang h ồ người chứ đi đi tới c à n g xa một chỗ ốc đảo chi thành cũng chỉ có thể trong sa mạc hạ trại mà trong sa mạc hạ trại tuyệt không phải một lựa chọn tốt nửa đêm một c h à n g bão cắt đánh tới ngày thứ hai hội trực tiếp bị cắt đuổi vùi lấp rơi tùng tùng đường kỳ đứng ở ngoài cửa cung kính gõ cửa một cái tiến đến đi phong bên trong lâm mang quan sát lấy tay bên trong một chuôi hàn quan g phân tán bảo kiếm bình đ ặ n nói đáng tiếc kiếm dài hai thứ ba chỗ trôi kiếm có khắc thanh long đồ án cái này c h u ô i thanh long kiếm không thể nghi ngờ là một kiện trí bảo hạn chất liệu càng là cực kỳ đặc thù mà lại cái này kiếm bên trong ẩ n chứa một tia rất đặc thù huy áp huy động ở giữa nội ẩn thiên địa lực lượng chỉ tiếc chính mình không sử dụng kiếm đường kỳ c h ắ p tay nói hầu ra có phải hay không muốn lên đ ư ờ n g rồi lâm mang thu vào thanh long kiếm cười nói đi đi chúng ta cũng đi nhìn nhìn cái này lâu lan cổ quốc đến tột cùng dáng dấp ra sao hai mươi thế gian này không ai chọc nổi ta chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba chương ba trăm tám mươi bốn hàm nhật nguyễn chiếu giang hà đến chỗ đều là thổ địa thượng n g u y ệ t lượng hà chân trời trời chiều còn chưa hoàn toàn rơi xuống bốn phía đã hội tụ lên hơn ngàn người hơn nữa nhân số còn tại duy trì liên tục tăng thêm từ bốn phương tám hướng không ngừng có người hướng lấy chỗ này tụ đến rất nhiều người cũng không phải thật là vì lâu lan cổ quốc di tích mà đến bọn hắn rất rõ ràng cho dù di tích này là thật cũng không có bọn hắn phần đến này hoàn toàn là tham gia náo nhiệt nguyện lượng hà mặc dù được xưng là nguyện lượng hà nhưng mà nó cũng không phải một cái sông phía trước là một cái hồ nhỏ ốc đảo cả cái ốc đảo bậy biện ra hình bán nguyệt có thể phản chiếu ra không trung minh nguyệt dân bản xứ liền đem hắn xưng là nguyệt lượng h à đã từng chỗ này là có thành c h ấ n nhưng mà cuối cùng đều biến mất tại trong bao cát ban đầu ít ai lui tới địa vực hiện nay bởi vì lâu lan cổ quốc một chuyện lại hấp dẫn vô số người đi đến tại ốc đảo và ngoài có thể thấy đủ loại kiểu dáng ăn mặc người có người hán cũng có người mông cổ mật tông phi tăng thậm chí là tây vực các nước người tại những người này còn có rất nhiều phật môn ăn mặc tăng nhân chỉ là bọn hắn phần lớn là dị tộc người khuôn mặt những này là tây vực thiếu lâm người là nam tống thời kỳ thiếu lâm l à hãn g đường khổ tuệ thiền sư viễn độ tây vực sáng lập phái bên trong phụng khổ tuệ thiền sư vì sư tổ chỉ là trong mấy trăm năm phát triển phía dưới môn phái rơi xuống bất đắc dĩ bắt đầu chiêu thu dị tộc người rất nhiều tây vực dị tộc võ học đều là nguồn gốc từ tây vực thiếu lâm cùng với tây vực kim cương môn đáng nhắc tới là cái này tây vực kim cương tông liền là lúc đó thiếu lâm hỏa công đầu đã sáng lập tại tây vực có lấy cực cao thanh danh mà liên quan cái này vị hỏa công đầu đã tại tây vực cũng là cực lớn theo lấy thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều người hội tụ ở nguyệt lượng hà b ộ t phía như này nhiều người hội tụ vào một chỗ khó tránh khỏi sản sinh ma sắt cùng tranh đấu nguyệt lượng hà liền cái này lớn mà người nào đều nghĩ cự l i lâu lan cổ quốc lối vào gần một điểm tự nhiên miễn không được tranh đấu kỳ thực đến từ tại đại minh các đại thế lực còn tốt đối với lẫn nhau đều tín hiểu h gặp đến so chính mình lợi hại liền chủ động nội bộ mà tây vực thế lực đối với ngoại giới thế lực tình huống không hiểu rõ đối với đại minh người càng là cựu thị tranh đấu tự nhiên không ít nhưng mà tốt tại song phương đều có chỗ khắc chế cũng không nguyện ý náo quá mức cứng ngắc nguyện lượng hà phía đông một đám đến từ đại minh giang hồ thế lực hội tụ vào một chỗ lẫn nhau trao đổi phi thường náo nhiệt một vị cầm trong tay quải trượng lão g i ả mắt nhìn một phía cảm khái nói rất lâu đều không có náo nhiệt như vậy qua a liên la đáng tiếc ít đi rất nhiều lão bằng hữu a đã từng rất nhiều quen biết người đều thành cầm y địa vệ d ư ớ i đao vong hồn ở phía sau hắn hội tụ rất nhiều thần xuyên quần áo rách nát đệ tử hiển nhiên là đến từ tại cái bang kỳ thực bất kể là cái bang thượng tầng đệ tử còn là các trưởng lão cũng không thiếu tiền như này ăn mặc cũng chỉ là vì đột phá môn phái thân phận cũng càng tốt đi dung nhập tầng thấp nhất đệ tử bên trong tại thân một bên đứng tại một vị lưng hùn vai gấu lao giả tay bên trong sách lấy một cây đại truy hai con mắt như hổ mục cho người một chủng không giận tự ý cảm giác cái này vị là giang hồ cựu ra một trong thiết da người cùng lôi ra luyện hỏa khí lập nghiệp đồng dạng thiết da là dùng đúc binh lập nghiệp trên giang hồ rất nhiều binh khí đều là từ thiết da chạy ra vì đó thiết da người trong giang hồ địa vị còn là rất cao nghe nói thiết vô cựu cười nói nghe nói cái này lần liền vũ an hầu đều đến sợ là lại đến loạn lên đến đối với giang hồ tranh đấu thiết ra là rất ít tham dự bọn hắn một lòng chỉ tại chú tạo binh khí bên trên thậm chí gia tộc bên trong c ó rất nhiều người đều trong quân đội cho nên cũng không thế nào lo lắng triều đình n h ư không phải như đây lại thế nào khả năng thuận lợi chú tạo binh khí đúc riêng binh khí cái này là đại tội một bên cái bang lão g i ả lắc đầu cười cười đông nhiên kinh ngạc nói thục sơn kiếm các người vậy mà đều đến nơi xa một nhóm hơn hai mươi người cưỡi ngựa chạy nhanh đến cái cái thân xuyên thanh ý ỉa n h vắt trường kiếm một đám người ở ngoại vi tung người xuống ngựa sau đó hướng lấy đám người đi tới người cầm đầu là một vị diện sắc thật thà trung niên người thân xuyên một thân một mạc màu xanh ma ý ỉ thân sau khiêng lấy hai thanh t r ư ở n g kiếm quanh thân kiếm khí n g ú t trời ở sau lưng hắn đi theo hai cái cực kỳ trẻ tuổi đệ tử nhìn giống như trẻ tuổi nhưng mà thực lực lại là không yếu tuổi còn trẻ liền đã có tam cảnh tông sư thực lực thiết vô cựu thần sắc ngưng lại kinh ngạc nói là thuộc sơn kiếm các t r ư ở n g phong kiếm tôn triệu vô phong nhìn đến hắn cũng là vì truy tìm đột phá đại tông sư cơ duyên không chỉ là thiết vô cựu chú ý tới rất nhiều người cũng phát giác được suy cho cùng Nhiều kỳ thực đi đến lâu lan cổ quốc những ngày người có rất nhiều đều là ngũ cảnh lục cảnh tông sư lâu lan cổ quốc thần bí lại truyền môn trong đó ẩn dấu hiếm thấy đan dược cùng bí tịch ai có thể không động tâm chân chính đại tông sư không biết có hay không tới nhưng mà trước mắt còn chưa thấy đến thiết vô k i ự u mắt nhìn nơi xa kinh ngạc nói những kia tựa h ổ là ma đạo người a một bên cái bang trưởng lão quay đầu liếc một mắt hiếu kỳ nói cũng không biết những năm này ma đạo tại tây vực phát triển như thế nào ma đạo trước đây hiện thân trung nguyên tin tức bọn hắn tự nhiên cũng phải biết chỉ là thiếu thất sơn một chiến bất kể là thiếu lâm còn là ma đạo tất cả mọi người triệt để hủy diệt rất có chút phủ dung sớm nở tối tàn cảm giác cái này lần tranh đấu sợ là không nhỏ a thiết vô cựu lắc đầu ngay sau đó cười nói lần này vậy mà không có trông thấy đạo m ô n người thật có chút bội phục bọn hắn hai người chính nói mặt đất bỗng nhiên rung động nhẹ nhẹ lên đến một trận trời đất quay cuồng bên hai tiếng sấm liên miên bất tuyệt đám người hạ ý thức quay đầu nhìn lại chỉ gặp nơi xa càn quét lên một đạo cuồng bạo cắt bụi c u ố n lấy màu đen áo choàng thân ảnh từ c ắ t b ụ i t r u n g sách ngựa tập kích bất ngờ mà ra tại trang rất nhiều đại minh giang hầu người con mắt thu nhỏ lại trong lòng dâng lên vẻ kinh hoàng cầm ý đ vệ kia một thân phi ngư phục thực tại quá mức nổi bật hoặc là nói kia đầu một kỵ dẫn đầu thiên địa dị thú đi sâu vào nhân tâm vũ an hầu tọa kỵ cái này đem tỉ hưu cái này các loại thân mang khí vận thiên địa dị thú xem là tọa kỵ chỉ sợ cũng chỉ có cái này vị vũ an hầu tỉ hưu tập kích bất ngờ ở giữa quanh thân bắn ra khủng bố lôi điện như là từ không trung nhìn xuống dưới liền sẽ nhìn thấy một đạo thiểm điện nhanh chóng q u c h qua rất nhiều người thậm chí manh động sợ hãi liền cầm ý l i ề vệ đều đến bọn hắn tại chỗ này còn có thể thu hoạch cái gì cầm ý l i ề vệ là từ nam mà đến đối lấy lấy là tây vực các phái vị trí nguyện lượng hà bốn phía đã sớm bị các phương thế lực phân chia rõ ràng phía đông là đại minh người mà phía bắc là đến từ tại mông cổ rất nhiều thế lực thảo nguyên mật tông thổ mặc đặc bộ t á t mang hắn giáo cùng với rất nhiều mông cổ tiểu bộ lạc phía tây là đến từ mật tông một đám phía tăng nhân số nhìn giống như không nhiều nhưng trong đó có vài vị mật tông thượng sư ai cũng không dám dễ dàng trêu t r ọ c phía nam liền là tây v ự c các phái cùng tây v ự c t r ư quốc các bộ người đây cũng là tổ thành cực kỳ hôn tạp một thế lực bao quát bên trong tây v ự c t h i ế u lâm kim cương môn bạch đà sơn trang thiên sơn phái tuyết sơn phái tinh tú phái bãi hỏa giáo đương nhiên bãi hỏa giáo còn có một cái xưng hô minh tông tổng đản trừ cái đó ra còn có một chút ma đạo các phái người những này thế lực chiếm cứ nguyệt lượng hà nam bộ nhưng mà lẫn nhau ở giữa lại lại là phân biệt rõ ràng tại những người này còn có thể gặp đến rất nhiều thân mang tinh xảo khải giác binh sĩ lâu lan cổ quốc hiện thế tin tức truyền về đại minh liền chu dự quân đều tâm động thúng chi là tây vực các quốc người nghe thấy sau lưng vó ngựa âm thanh trong mắt mọi người lóe qua một tia rõ ràng t ứ c giận rất nhiều người càng làm ở miệng mắng lên tin tức liên quan tới cẩm y d ị vệ rất nhiều người vẫn là có nghe thấy một đến liền cực kỳ bá đạo chiếm cứ liêu duyên từ đến khách sạn c à nhưng g ngàn là đồ sát mấy mã p tại chỗ này một lần hành động thành、danh. Rất nhiều chỗ hành danh. này lần động n g ờ i biết ế đ tin tức n sau k h ô lại là đi tới, cũng ô mà lấy lâu l bất chuyện chuyện Suy nhiều không bằng cùng cho một một tâm tư. n cổ hiện còn chưa h nay g ư i hiện tại liền nào cũng không nghĩ hiện tại liền sinh tử đại chiến.、Nhưng、mà hiện nay các phương thế lực hỗn tạp tại cùng nhau lại vẫn cứ lựa chọn chỗ này rõ ràng là đem bọn hắn làm thành quả h n g mềm nội tâm lại sao có thể không có mấy phần nội hỏa rất nhiều người thân sắc bất thiện một chút người càng là rút ra binh khí không khí dương cùng bạc kiếm đứng lại một vị cưỡi lấy liệt mã tây vực tướng quân phát ra một tiếng gầm thét chỉ là ngữ điệu đặc biệt quái dị ở phía sau hắn rất nhiều kỵ binh lần lượt rút ra luân đao chiến ý mãnh liệt nhưng mà cầm ý địa vệ thế sông cũng không có đình chỉ ngược lại càng thêm mãnh liệt việt việt việt rút đao ra khỏi v ỏ thanh â m liên tiếp không ngừng từng trôi hàn quang phân tán tú xuân đao từ trong vỏ đao trượt ra tự chạm phá đẩy trời hàn phong lâm mang cưỡi lấy t ì hưu tốc độ không giảm chút nào đạm mạc thanh â m tại gào thét kình phong bên trong truyền lại mà đến nghiền nát bọn、hắn. thân sau hai bên cầm ý địa vệ lập tức hướng l ấy đám người chạy nhanh đến nhìn đến cái này một màn đám người trong lòng càng phất nộ chỉ là còn không đợi bọn hắn phản ứng qua đến một đợt mưa tên đã đều tới tại đ â y trời t i ê n vũ phía dưới rất nhiều người vội vàng không kịp chuẩn bị liên tiếp ngã xuống tiếng kêu rên không ngừng tiên huyết như mưa m á u bắn tung tóe cái này một màn trực tiếp đem đám người nhìn mộng rất nhiều người một mặt kinh ngạc biểu tình rất là khó có thể tin mọi người ở đây tuy có mâu thuẫn nhưng mà lẫn nhau đều rất khắc chế tại lâu lan cổ quốc chưa hiện thân phía trước người nào cũng không nghĩ mạo ngội chém giết vốn cho rằng chỉ là một chút xung đột nhỏ ai có thể nghĩ tới những n à y người hạ thủ hội như này tàn nhẫn cho dù là ở tại nguyệt lượng hà đông bộ đại minh giang hồ một đám thế lực cũng là cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía đều là nói c ẩ m ý địa vệ bá đạo nhưng mà không phân xanh đỏ đèn trắng liền giết người có hơi cũng quá bá đạo đi h ú n g chi chỗ này có thể không phải trung nguyên mà là tây vực phúc điện tại chỗ này có thể không có triều đình chi viện đây cũng là rất nhiều đến từ đại minh giang hồ người hội tự phát liên hợp lại nguyên nhân không quản phía trước có thủ o á n gì hoặc là phía sau như thế nào chỉ ít trước mắt bọn hắn cần thiết lẫn nhau liên hợp lại giết làm phía trước nhất cẩm y dỉa vệ sông đến một k h ắ c này tay bên trong tu xuân đao cũng cùng theo rơi xuống hai mươi độc lạ dị cảnh báo nhập hố dễ bị điên nha ba chương ba trăm tám mươi lăm hàm nhật mượn chiếu giang hà đến chỗ đều là thổ địa hạ phốc phốc phốc phốc tiên huyết vẩy ra đầu người lăn lộn từng viên t r ậ n mắt tròn xoe đầu lâu ném đi tiên huyết nhuộm đỏ đất cát tiếng chửi rụa hoàn toàn mà d ừ n g có chỉ là im lặng s á t lục cùng với tu xuân đao đâm vào luyện thể thanh â m sắt lục lạng yên trình diễn bốn phía l ắ n người phản phất không tồn tại tại thê lương tiếng kêu trên bên trong hơn ngàn t a y vượt gót sắt nháy mắt đổ xuống tú xuân đao h ạ không dẫn đầu tướng quân nổi giận gầm lên một tiếng hai mắt bỏ bừng p h ẫ n nộ d ụ c ngựa hướng lấy cầm ý thì hệ vệ đánh tới nên đón hắn là một đạo quái vật lớn hát ảnh b ảnh t ì hưu hai vò câu rơi xuống cả người lẫn ngựa nháy mắt vỡ nát thành thịt nát mất đi chủ nhân ngựa tại tại chỗ quanh quẩn có liền là chạy hướng phương xa t ì hưu gầm nhẹ một tiếng con mắt bên trong hiện ra băng lánh hung quang trong lúc lơ đãng tản mát ra như thế mọi người cảm thấy một trận hàn ý rất nhiều người nhịn không được lặng yên lui về sau hai hùng kiếp vĩa nội tâm tràn đầy sợ hãi một chút còn lại tây vực chư quốc các bộ người mặt lộ sợ hãi lâm mang cưới lấy t ì hưu chậm rãi lên trước bình đạm ánh mắt quét mắt đám người bình đạm nói chỗ này về bản hầu c ú t đi cái gì nghe nói đám người đầu tiên là s ư ơ n g sở rất nhanh mặt giận dữ một chút người lần lượt giận mắng lên đến tại nguyệt lượng hà nam bộ người cũng không ít suy cho cùng chỗ này là tây vực là bọn hắn chủ tràng trung nguyên người tới nơi đây cùng bọn hắn tranh đoạt vốn liền để bọn hắn vô cùng phẫn nộ hiện nay còn muốn xua đuổi bọn hắn rời đi đều là huyết khi phương cương hán tử cho dù ai đều không thể tha thứ bất quá cũng có một số người trần chờ giây phút còn là mang lấy người rời đi tại chỗ những này đều là thường xuyên tại đại minh hành tàu thế lực rất rõ ràng cái này vị vũ an hầu chế i n tích người tên tây có bóng cho dù là bọn họ không có thực sự được gặp nhưng mà có thể hủy diệt thiếu lâm tự nhiên sẽ không là cái gì người tầm thường huống chi vị này chính là một vị chân chính đại tông sư trước nhất rời đi liền là bạch đà sơn trang khi nhìn thấy cẩm y l i ệ vệ một khắc này âu dương kiếm trực tiếp dẫn sơn trang một đám đệ từ cách xa đi hướng mật tông địa bàn miễn đến đến thời điểm lại tung tóe chính mình một thân máu đám người bên trong một vị xuyên lấy tây vực phục sức tráng h á n âm thanh lạnh lùng nói thật lớn c ầ u khí đại minh người chỗ này là tây vực không phải là các ngươi đại minh mặc dù là dị tộc người bộ dáng nói lại là đường hầm trung nguyên ngôn ngữ những này là ra từ tây vực kim cương m ô n n g ư ờ i kim cương môn vốn liền truyền lại từ tại trung nguyên phật môn cửa bên trong truyền thừa càng là nghĩ muốn luyện võ liền cần phải học tập chữ hán cùng với trung nguyên nguyên nhân dạy bảo một đám tây vực người độ khó quá lớn tông môn căn bản không được đến phát triển lâm mang hơi hơi lướt mắt không có bất kỳ cái gì dư thừa ngôn luận nhưng mà hư không bên trong đột nhiên đản sinh một tia khủng bố đao ý đao ý ngưng hình theo gió mà đậu phốc phốc theo lấy một tiếng huyết nhục xé nát nhẹ v ă n g lên mới vừa mở miệng tây vực kim cương môn nam tử lập tức bị chém thành hai nửa sư đệ mấy người phát ra một tiếng k i n h hô hốc mắt lập tức đỏ giết hắn vì sư đệ báo thủ mấy người giống giận sông lên trước rất nhanh bốn phía kim cương môn đệ tử lần lượt này lên trước làm đến tây vực bên trong đại phái kim cương môn thực lực tự nhiên không yếu lần này tới cũng là môn bên trong tinh anh đệ tử càng có bốn vị tông sư nhưng bọn hắn vừa đến ba mét bên ngoài giống là có trôi vô hình đào chặt ngang chạy qua trực tiếp gãy thành hai đoạn nửa đoạn thi thể ngã nhào xuống đất khoảnh khắc ở giữa hơn ba mươi người ngã nhào xuống đất gãy thành hai đoạn ngừng xuống đều ngừng xuống một vị kim cương môn tông sư hoảng sợ gầm gừ lên đến liền vội vươn tay bắt lấy hai cái bị mắng đến phía trước đệ tử liền tại cái này lúc một đạo đệ nén thanh â m tức giận yếu ớt chuyển đến bằng hữu đường, đường đại tông sư khi dễ ta môn hạ đệ tử có phải hay không quá mất rồi t h u cùng thanh â m bên trong lần tàng lấy thật sâu nội hỏa sau một khắc mặt đất vanh một tiếng một thân ảnh từ không trung rơi xuống tại đất bên trên đập ra một cái hố cực lớn cắt bụi tàn đi một vị thân cao tới hai mét cao lớn và vỡ tuổi chừng năm mươi lão giả chậm rãi đi tới lão giả toàn thân tản ra khí thế cực kỳ khủng bố cả cái người giống như một đầu chấn nộ hùng sư đại tông sư trong lòng mọi người đồng thời chấn động quả nhiên lần này lâu lan cổ quốc động tĩnh nháo như này lớn liền cẩm y địa vệ đều đến không khả năng không có đại tông sư không động tâm đáng người nội tâm thâm than hiện nay lại nhiều thêm một vị đại tông sư bọn hắn tranh đoạt độ khó càng lớn nhìn đến lao giả còn lại kim cương môn đệ tử giống là tìm tới cứu tinh lần lượt vội vàng nói trưởng lão mời trưởng lão vì chư vị sư m i n h báo thủ kim cương môn lão giả nổi giận đùng đùng nói bằng hữu ngươi cũng là đại tông sư khi dễ một đám phổ thông đệ tử có hơi quá mức đi hắn vốn không muốn mạo mội ra mặt nhưng nếu hắn không ra mặt những n à y kim cương môn đệ tử chỉ sợ cũng đến bị tàn sát hầu như không còn lâm mang ở trên cao nhìn xuống quan sát hắn bình đẳng nói ngươi có ý kiến ngươi láo giả thân sắc tức giận một cái tay rối ra lập tức cường đại lực lượng ẩm v a n g hàn lâm một đạo thiêu đốt lên liệt diễm trưởng ấn tại khoảnh khắc ở giữa ngưng tụ cháy hừng hực trưởng ấn tản ra uy thế kinh khủng đêm tối l ờ mở sắc đều phảng phất bị một trường xua tan lâm mang không có động chỉ là t r e o tức nhìn chăm chú lấy hắn cái này lúc một đạo kiếm quang sau này phương đột nhiên chém ra kiếm khí giống như thủy triều tuôn ra vê anh trưởng ấn pha thoái mà kiếm khí vẫn chưa tiêu tán cái gì lao giả nội tâm một kinh sắc mặt biến hóa liên tục vung ra mấy trường cái này mới đem kiếm khí đánh bại cắt vàng có ngược gần như n á y mắt đám người ánh mắt không tự chủ được tập trung tại lâm mang sau lưng một người cuốn phong là như sóng biển hướng lấy bốn phương tám hướng tản ra tại mọi người nhìn chăm chú mới vừa ra kiếm đầu người đỉnh hắc b à o bị nhấc lên lộ ra một tấm cực kỳ gương mặt trẻ tuổi lạc bạch thu kinh hãi nhất liền muốn mấy ma đạo đám người liên quan ma đạo hủy d i ệ t tại thiếu thất sơn tin tức gần đây bọn hắn cũng thu đến tin tức cái này còn phần nhiều do lâu lan cổ quốc hiện thế rất nhiều đại minh giang hầu người tới tây vực cái này mới mang đến tin tức nhưng bọn hắn thế nào cũng không nghĩ ra lạc bạch thu vậy mà còn sống sót hơn nữa nhìn cái này tình huống rõ ràng là đầu nhập triều đình tại trang rất nhiều tây vực các phái người cũng là khiếp sợ không thôi lạc bạch thu làm đến trước đây ma đạo thế hệ tuổi trẻ lãnh tụ tại tây vực các nơi sông sáo thanh danh cực lớn gặp đến lạc bạch thu cái kia vị kim cương môn láo giả lập tức manh động thoái ý tại tây vực lạc bạch thu danh đầu có thể so đại minh vũ an hầu có dùng bất kể tin tức truyền có nhiều lợi hại đối với tây vực người đến nói đều là cảm thấy thổi phồng thành phần quá lớn nhưng mà lạc bạch thu có thể là có chân thực chiến tích hiện nay hai vị đại tông sư hắn tự biết không phải là đối thủ càng không nguyện ý liều mạng kim cương môn lão giả cười lạnh một tiếng âm thanh lạnh lùng nói nhìn đến ma đạo người là có ý định ca ca đã là ma sư cung lạc bạch thu lao phu cam bái hạ p h ò n g lạc bạch thu người dù sao cũng là tây vực người vậy mà cùng đại minh triều đình người hôn tại cùng nhau còn là nói ma đạo chư vị đã sớm cùng đại minh trong bóng tối cấu kết ngưu t o à n chiếm cứ tây vực nhìn giống như là phẫn nộ lời nói nhưng mà dụng ý lại rất rõ ràng liền là muốn gây ra tây vực các phái bất mãn triều đình sớm liền mất đi đối tây vực khống chế vì đó triều đình người đến tây vực tây vực các quốc thậm chí là rất nhiều thế lực nội tâm đều là mâu thuẫn bất kể có không có cái này sự t ì n h ma đạo các phái đều cần phải liền này sự t ì n h cho ra một cái thuyết pháp thậm chí là tự chứng thanh bạch ma đạo mọi người sắc mặt khe biến lời nói này tương đương tại đem ma đạo kéo xuống thủy kim cương môn láo giả hướng về phía lâm mang cười lạnh một tiếng âm thanh lạnh lùng nói chư vị nơi này chính là tây vực lẽ nào các ngươi muốn để đại minh người cướp đi vốn nên thuộc về chúng ta đồ vật sao nói lời nói ở giữa lão giả liền tính toán rời đi lạc bạch thu thấy thế liền tính toán truy ra ngoài lâm mang giơ tay nhẹ lắc nhẹ bày ngay sau đó hợp chỉ như kiếm Thiên địa một máy mắt ạ lâm mang quanh thân tản mát ra vô cùng khí thế bằng bạc đỏ sầm áo choảng tại cuồng phong bên trong phiêu đãng ngựa khí hờ hưng phàm nhật mượn chiếu giang hà đến chỗ đều là hán thổ bản hầu binh phong đến chỗ chính là đại minh bình đạm thanh nhâm cũng không lớn nhưng mà lại phảng phất như sấm xét tại mấy ngàn người bên thai nổ vang bản hầu đến rồi các ngươi liền phải học được thần phục cái này câu nói các ngươi mấy cái nhớ kỹ s á t na ở giữa khủng bố chỉ kình gào thét lên phóng tới kim cương môn láo giả trong nháy mắt đem hắn thôn p h ệ hắn thân thể liền cùng nguyên thần pháp tướng trong c á t đùi từng t ứ c từng t ứ c băng diệt phương xa u ám một bên đột nhiên sáng lên qua trong dây lát lại ảm đạm xuống đi hai mươi độc lạ dị cảnh báo nhập hố dễ bị điên nha ba chương ba trăm tám mươi sáu lâu lan cổ quốc xuất hiện thượng t h n h yên tính như chết thanh âm truyền ra phía sau phản phất giống như một cỗ vô hình gió lốc t h ổ i qua lệnh mọi người ở đây sắc mặt lập tức một biến càng làm bọn hắn hơn sợ hãi là kim cương môn láo giả tử vong tất cả người chừng to mắt không dám tin tưởng nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt cái này một màn mắt bên trong tràn ngập lấy nồng đậm chấn kinh chi sắc một vị đại tông sư vậy mà không có lực phản kháng chút nào liền chết tại bọn hắn trước mắt đến từ đại minh rất nhiều giang hồ thế lực nội tâm vẫn còn tính bình tĩnh suy cho cùng đại minh vũ an hầu tại trên giang hồ chiến t í c h có thể là từng đao chém giết ra đến cho dù là bọn họ nội tâm lại là bất mãn nhưng mà cũng không thể không thừa nhận cái này vị vũ an hầu đã là cả cái giang hồ truyền kỳ đường đường thiếu lâm cũng hủy diệt tại cầm ý địa vệ đồ đao phía dưới phong hầu sau thành danh c h i chiến l i ề n là dẫn đầu cầm ý địa vệ hủy diệt thiếu lâm nhưng đối với tây vực đám người cùng với mông cổ các bộ người mà nói lại là tại nội tâm n h ấ t lên kinh đảo hải lãng một vị đại tông sư tại mông cổ các bộ đều là được tôn sùng là thượng sư l i ề n là mấy cái đại bộ lạc đại h á n gặp đến cũng phải lấy lễ để tiếp đón qua rất lâu mới có người từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần đến rất nhanh tràng bên trong l à một liên tục tiếng hít vào liên tục thậm chí có không ít người thân thể lảo đảo lui về sau kinh hoảng ngồi tại đất thần sắc kinh khủng mới vừa một màn k i a quá mức d ọ người lệnh bọn hắn có chủng vạn trượng sơn nhạc từ trên trời giáng xuống đổ xuống cảm giác xa tại tây bộ mật tông đám người thần s ắ c giật mình trong mắt rất nhiều người lóe qua một tia không dễ dàng phát giác sợ hãi kim cương môn cũng không thuộc về mật tông nhưng bọn hắn lẫn nhau ở giữa cũng là đánh qua giao đạo bất luận một vị nào đại tông sư đều không phải kẻ yếu không có bọn hắn tưởng tượng bên trong kịch liệt đại chiến hình ảnh vẹn vẹn là một ngón tay liền để một vị đại tông sư tăng diệt thậm chí cái kia vị kim cương môn đại tông sư liền mảy may sức hoàn thủ đều không có cái này để bọn hắn có c h ủ n g cảm giác rất không chân thật cái này ra hỏa đến tột cùng mạnh bao nhiêu nghe nói cái này vị vũ an hầu sở trường về dùng đao tại đại minh trên giang hồ có đao thần danh sưng nhưng mà mới vừa lại cũng không gặp hắn xuất thủ là không xứng s a o trước đó lao giả lời nói càng giống là một chuyện cười phí hết tâm tư liền vì chọc lên đại minh cùng tây vực giữa song phương mâu thuẫn nhưng mà liền tình huống hiện tại người nào lại dám đ ậ thủ ban đầu còn một mặt phẫn nộ ma đạo đ á n người mặt bên trên biểu tình càng giống ngưng trệ thần sắc vô cùng phức tạp chính như kim cương môn láo giả nói tại việc này bên trên ma đạo là tuyệt không thể cùng đại minh người đứng chung một chỗ thú chi còn là đại minh triều đình cái này tin tức như là lưu truyền ra đi tất nhiên sẽ gặp phải tây vực các phương thế lực c a m thủ bọn hắn ban đầu chuẩn bị chỉ trích lạc bạch thu lời nói đến bên miệng lại là vô luận như thế nào đều nói không ra miệng một thời gian hiện trường vô cùng a n tĩnh tiếng do d í t h ảo lâm mang vén lên tại phong bên trong phiêu đã ngáo choảng quan sát đám người bình tĩnh nói bản hầu nghe rõ ràng sao phong k i n h vân đạo nhưng mà rơi tại một đám giang h ầ người thai bên trong lại phảng phất giống như bình đ ị a m ộ t tiếng sét đem bọn hắn chấn tâm thần chấn động mãnh liệt mọi người sắc mặt vô cùng khó coi bọn hắn nội tâm đẻ nén một đoàn nội hỏa mà tại nguyệt lượng hà đông bộ đại minh giang h ồ người lúc này vậy mà có t r ù n g khó hiểu vui vẻ cảm giác nhìn lấy những n à y tây vực thế lực g i ậ n không kèm được bộ dáng rất có chút cười trên nôi đau của người khác hiện nay cả cái đại minh giang hồ đều chỗ tại c ẩ m y l i ễ v ệ giám thị phía dưới rất nhiều giang h ồ người đối với c ẩ m y liễuệ đều là nghe mà biến sắc để bọn hắn nội tâm rất không phải tư vị nhưng mà hiện nay đổi tây vực người không biết vì cái gì còn có điểm cao hứng tại n g u y ệ t lượng hà bắc bộ mông cổ các bộ thủ lĩnh nhóm lúc này lại là t h â n sắc nghiêm trọng bọn hắn là không nguyện ý nhất gặp đến đại minh cường thị người hiện nay có cái này dạng một vị cường thế người đối với mông cổ các bộ mà nói tuyệt không phải một cái tin tức tốt một vị thân mang mông cổ trang phục quý tộc nam tử nhìn nơi xa ngưng tiếng nói hắn liền là lâm mang sao nay người là thổ mặc đặc bộ y ê m đắp hãn tứ tử bà na sử lần này lâu lan cổ quốc hiện thế tự ly tây vượt gần nhất thổ mặc đặc các bộ tự nhiên đều thu đến tin tức lâu lan cổ quốc bên trong có trường sinh dược tin tức càng là dẫn tới mông cổ các bộ các thủ lĩnh chú ý sau lưng một vị thân mang giáp vị mông cổ tướng lĩnh gật đầu nói không sai liền là này người trước đây ngăn xuống ta bộ đi tới ninh hạ liên quân như là chiếu theo chính sử n à y lúc n i ê m đáp hắn đã sớm tạ thế nhưng mà hiện nay n i ê m đáp hắn vẫn ý như cũ thân thể cường tráng b à n a sử thu hồi ánh mắt âm thanh lạnh lùng nói này người không trừ ta thổ mặc đặc bộ phía sau xuôi nam khôn khó t r ù n g điệp trước đây cùng ninh hạ hao bái liên hợp liền là hắn dốc hết sức thúc đẩy phù hắn đã lão sớm liền mất đi hùng tâm trang t r ta hoàng kim gia tộc không nên lưu tại thảo nguyên bất kể là đại minh còn là chỗ này đều từng là ta hoàng kim gia tộc địa bàn một ngày nào đó ta cuối cùng rồi sẽ đem bọn hắn đ o ạ t lại bà na sử nói một cách vô cùng trịnh trọng rõ ràng phì nhiêu thổ nhưỡng liền tại trước mắt phụ hắn lại sợ h ã i tại người hắn uy thế không nguyện ý xuôi nam một bên mông cổ tướng lĩnh trần chờ giây phút khuyên nói tứ vương tử lần này còn là hẳn là dùng lâu lan cổ quốc di tích làm trọng bà na sử liết hắn một mắt bình đàm nói yên tâm đi ta biết rõ sự tình nặng nhẹ nhưng nếu là có cơ hội nhất định muốn trừ dây hắn mọi người ở đây nghị luận bên trong t r à n g bên trong thế cục lại lần nữa phát sinh biến hóa t ì hưu chậm rãi đi về phía trước toàn thân tản mát ra thao thiên hung lệ khí thế màu tím điện hồ theo lấy đất c á c hướng lấy bốn phía lan tràn gột rửa ra vô số đ i ệ n quang t ì hưu mỗi tiến lên trước một bước ở tại nam bộ tây vực đám người liền nhịn không được lui về sau một bước đám người thần sắc âm chầm mặc dù nội tâm cảm thấy vô cùng phẫn nộ nhưng mà lúc này lại không người dám mạo m ộ i xuất thủ tại tràng người tuy nhiều nhưng mà trừ đi vừa mới bắt đầu kìm cương môn láo giả bên ngoài lại không đại tông sư h u n g chi ngay tại vừa rồi kim cương môn đại tông sư liền chết tại bọn hắn trước mặt nội tâm sỉ nhục cảm giác càng phát lệnh đám người phẫn nộ rất nhiều người đầu đầy nổi gân xanh dẫn không kèm được nhìn chằm chằm lâm mang có người nhịn không được mở miệng nói c h u n g nguyên người ngươi đến tuột cùng muốn làm cái gì tất cả mọi người là vì lâu lan cổ quốc di tích mà đến chúng ta cũng không thủ h o á n ngươi cần gì h ù n g hộ d o người cái này t r ù n g kiếm nén không khí bọn hắn thực tại chịu không được ngược lại bất quá vừa chết dám đến tìm kiếm lâu lan cổ quốc di tích cũng là ôm chết quyết tâm đến mấy người lời nói được đến đám người nhất trí phụ họa tại cái này trước mắt bao người lại bị đại minh người bức liên tiếp lui về phía sau chuyến đi chẳng phải là muốn để người chế nạo h nói cho cùng chỗ này là tây vực trung quy không phải đại minh ban đầu lui ra phía sau đám người cũng dừng bước đột nhiên ở giữa vang lên bên thai mọi người một tiếng cười khẽ lâm mang mỉm cười nhìn đám người ngựa khí lại là lạnh lùng tột cùng nhìn đến b ả n hầu các ngươi còn là không có nghe hiểu à. mọi người sắc mặt khẽ biến một chút nhân tâm bên trong sinh ra n g h i hoặc kinh nghi bất định nói cái gì ý tứ nhưng mà bất đồng đám người phản ứng qua đến một cổ đáng sợ đau ý nháy mắt càn quét toàn trường cực hạn băng lãnh sát ý như có gai ở sau lưng rất nhiều người càng là kinh sắc mặt tạm đạm đám người nội tâm sinh ra một tia sợ hãi cùng bất an phản phất người được tử vong khí tức lâm mang lạnh lùng nói bản hầu lời còn nhớ rõ sao nhưng mà rất hiển nhiên các ngươi cũng không có nghe hiểu vừa dứt lời hư không bên trong liền có vô số đao khí tuấn h t r ạ m mà qua hai mươi độc lạ dị cảnh báo nhập hố dễ bị điên nha ba chương ba trăm tám mươi bảy lâu lan cổ quốc xuất hiện t r ù n g phốc phốc phốc phốc tiên huyết b ắ n tung tóe đứng m ũ i chịu xảo là lúc trước được còn lại một đàm kim cương môn đệ tử cùng với rất nhiều bãi hỏa giáo đệ tử mấy trăm cái đầu người tại chỗ phóng lên tận trời mặt đầy kinh khủng bốn phía các phái đệ tử hoặc nhiều hoặc ít đều chịu ảnh hưởng thê thảm tiếng kêu rên vang vọng không ngừng cái này đột nhiên xuất hiện một màn trực tiếp dọa mộng đám người liên còn lại mấy phe thế lực đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị kinh ngạc không thôi nhiều người như vậy chẳng lẽ hắn thật muốn toàn bộ g i ế t sạch sao nơi này chính là tây vực à thật cái này d ạ n làm chẳng phải là muốn dẫn tới cả cái tây vực căm thủ rất nhiều đến từ đại minh giang hồ thế lực lặng lẽ nhìn nhau cảm nhận được một trận thật sâu hàn ý không có nghĩ đến cái này vị vũ an hầu đến tây vực càng bá đạo rất nhiều người vô cùng hoảng sợ hốt hoảng trốn hướng nơi xa nhưng mà cũng có người mặt đầy nội hỏa gầm gừ nói đại minh người ngươi quá mức chư vị rết ra ngoài cái này ra hỏa căn bản là không có tính toán bỏ qua chúng ta đồ hắn chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ còn sợ bọn hắn không thành giết hắn cùng hắn liều cùng bọn hắn liều đám người bên trong vang lên từng tiếng tiếng tê tâm liệt phế hết giận dữ mấy vị tông sư càng là trực tiếp hướng lấy lâm mang đánh tới nhưng mà vẹn vẹn là tiến lên mấy bước liền thi thể phân ly huyết tiên nương tràng trong ừ n biên g t ậ n tròn mắt x đầu lâu l ă x u ố n trang ạ i đất cắt t bên o n tiếng sen lẫn bi thường, tại mọi người bên g Gâm mọi thét tại bi q u e quẩn. Trốn tại mật t ô đệ i tử nhìn về phía thiếu trang chủ â u dương kiếm trước đó bất mãn trong lòng lập tức quét sạch sành xanh tràn đầy bội phụ như không phải thiếu trang chủ anh minh dự đoán lúc này bọn hắn cũng thành vong hồn dưới đ a o thật tình không biết lúc này â u dương kiếm nội tâm cũng rất n g ậ nhìn lên trước mắt cảnh tượng nội tâm sinh ra một tia sống sót sau tai nạn cảm giác may mắn chính mình chạy đầy đủ nhanh biển người mắc liệt đến từ tây v ự c các phái đệ tử c h e g i ả mang mọc sùng phong lên trước nhưng mà rất nhanh tựa như cồn u g phong bên trong sóng lúa lần lượt ngã xuống rất nhiều ý chí không kiên cố định người đã sớm dọa đến trốn hướng bùn phía các phái bên trong mấy vị lục cảnh tông sư đứng ở đằng xa cũng không có xuất thủ chỉ là thần sắc đặc biệt tâm trầm lâm mang đứng tại tì hưu phía trên thần sắc đạm mạc quan sát đám người quỳ xuống một đám cẩm y d ị a vệ đồng thời hét to tiếng như lôi đỉnh toàn thân tản ra nồng đậm sắc khí quỳ xuống quỳ xuống vô hình khí thế áp bách lấy đám người cho đám người rất lớn áp lực p h ẫ n nộ cùng kinh khủng tràn ngập tại nội tâm để bọn hắn vô cùng mâu thuẫn đủ liền tại tây vực đám người tâm thần sợ hai thời điểm nơi xa bỗng nhiên chuyển đến một thanh âm sắt theo đó có bốn đạo thân ảnh nhanh bước mặt tới mới đầu hẩn ẩn chỉ có thể nhìn thấy một đạo mơ hồ thân ảnh rất nhanh liền đi đến trước mắt mọi người bốn người quanh thân tản ra lang liệt khí tức thần xác gâm chầm nhìn c h ầ m c h ầ m lâm mang trong lúc lơ đãng dẫn động bốn phía thiên địa nguyên khí nhìn đến bốn người một đám tông sư nội tâm căng cứng tâm cái này mới mới lỏng trong bốn người có một người là nữ tử một bộ người ba tư ăn mặc đến từ tại bái hòa giáo trong đó hai người khoác lấy hắc bảo là hai vị tuổi gần tám mươi lao giả một người tay cầm quải trượng đến mức một người khác liền là một vị thân mang bạch bảo trung niên nam tử cầm trong tay một cái chết phiến dung mạo nho nhã đại minh hầu ra n g ư ờ i này cử động có phải hay không quá mức rồi bọn hắn đều là một đám phổ thông đệ tử không có giá trị ngươi động thủ đi một vị khoác lấy hắc bảo lao giả ngữ khí âm lãnh trên người hắn tản ra uy thế kinh khủng quanh thân chân nguyên chấn động phía dưới y bảo bay phất phới người nào để bọn hắn không nghe lời đâu lâm mang trực tiếp không nhìn bốn người âm chấm ánh mắt khẽ cười nói bản hầu còn xem là các ngươi sẽ không ra đến nghe nói bốn người sắc mặt lập tức một biến người là cố ý bốn người hiện thân cũng là bất đắc dĩ ban đầu từ kim cương môn đại tông sư tử vong về sau hắn liền tính toán tạm thời ẩn nấp đi nhưng mà lâm mang hành động kế tiếp lại xáo trộn bọn hắn kế hoạch những người này có môn đồ của bọn hắn mà lại còn đều là môn bên trong tinh nguyện như là tử thương quá nhiều phía sau tông môn hẳn là không người kế tụ nhưng mà lâm mang nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy chút bất an lâm mang nhẹ nhú vai nhìn lấy đám người cười nói ra đến hơi y t a đã cái này gạt người di tích còn không có mở không bằng liền mắng người so lên bọn hắn bản hầu vẫn cảm thấy giết các ngươi càng có ý tứ điểm cái gì bốn người sắc mặt biến hóa hừ đến từ bái hỏa giáo đại tông sư tạp t ă n g đan hử lạnh một tiếng lạnh lùng nói cuồn vọng trung minh người liền bằng ngươi một cái chẳng lẽ còn muốn cùng chúng ta bốn người chiến đấu sao cái này dạng đối ngươi có chỗ tốt gì ngươi như nguyện ý chịu nhận lỗi chúng ta có thể bỏ qua chuyện cũ tạp tang đan nhìn giống như phẫn nộ nhưng cũng, cũng không phải thật tự lại lời nói ở giữa ẩn ẩn mang lấy ý uy hiếp càng đem bên cạnh ba người đồng thời kéo xuống thủy lâu lan cổ quốc di tích không có xuất hiện người nào cũng không nghĩ t ử chiến đến cùng sau cùng vô cớ làm lợi người khác hiện nay tại cái này nguyệt lượng hà phụ cận ẩn giấu đại tông sư quyết sẽ không ít trung nguyên cùng thảo nguyên tình huống bọn hắn không rõ ràng nhưng mà mật tông còn là h i ể u một chút mật tông tại tây vực vốn liền thế lực to lớn lần này lại thế nào khả năng thật chỉ có mấy vị tông sư đi đến keng hồi ứng nàng chỉ có một tiếng thanh thúy a minh lâm mang thân ảnh nháy mắt từ tỳ hữu gánh lên biến mất Tốc độ n hắc a n đến h m t thường Sát thân thi triển trăm thân thở tâm thời một như khó phân giữa, phân thân ảnh ra, huyện hóa ra mấy trăm đạo thân ảnh, khó phân thở giả. Bốn người nội tâm đồng thời một kinh. người gần dùng na Bốn nội đồng giữa, rõ. ra, ra ma ở mấy đạo ẩ n thận! Hác bảo lao giả quát lớn lên tiếng qua trong dây lát vận lên liệt hỏa trường manh nhiên một trường quay ra thân một bên ba người đồng thời thi triển thủ đoạn lần lượt lui về sau liệt hỏa trường đem mấy đạo huyễn ảnh đánh nát tràn lan hỏa diễm đem đất cắt nướng vô cùng nóng bỏng liền tại cái này lúc lao giả lập tức cảm giác phía sau tuân ra một hơi khí lạnh không được ý nghĩ này mới vừa đản sinh vô cùng lăng liệt đao khí lạng yên mà tới băng lãnh xâm nhiên đao phong p h ả n g phất phá vỡ hắn y phục đâm rách làn da sâu tận xương thủy kia một nháy mắt lão giả thân thể ngừng không được nhẹ nhẹ run lên thí thần không gì sánh kịp tốc độ kinh diễm tuyệt luôn đao chiều lão giả nổi g i ậ n gầm lên một tiếng cũng không quan tâm hình tượng mánh bổ nhào về phía trước liền tính toán n ẹ tranh cái này một đao đao khí trong nháy mắt trực kích chỗ hiểm suy tú xuân đao từ hắn giữa i ế t hầu xuyên thấu mà hắn thân thể còn duy trì nhào tới trước tư thế điểm năng lượng ba thuần dương chân nguyên nháy mắt chạy khắp hắp toàn thân đốt ch s ư ơ n g cốt còn lại ba người mới vừa đánh nát trước mắt huyết ảnh liền nhìn đến cái này một màn lập tức một trận hái hùng khiếp vía làm sao lại như vậy một vị khác lao giả lên tiếng kinh hô tại ba người nhìn chăm chú lao giả thi thể tại trong l i ệ t hỏa nhanh chóng đốt cháy hầu như không còn nơi xa quan chiến đám người một thời gian sững sờ ngay tại chỗ tâm thần hoảng hốt thật lâu không nói cái này trong đó có rất nhiều người chỉ nghe qua vũ an hầu chiến tích cùng giang hồ truyền ôn nhưng m à nhưng chưa từng thấy qua xuất thủ hôm nay một màn cho bọn hắn rất lớn đánh vào thị giác nhìn lấy truyền thuyết bên trong đại tôn g sư liên tiếp chết đi một lúc để bọn hắn không phân rõ là đại tôn g sư quá yếu còn là cái này vị vũ an hầu quá mạnh nhất là rất nhiều lục cảnh tôn g sư bọn hắn đau khổ truy tìm liền là thành vì đại tôn g sư nhưng mà gặp đến hôm nay một màn nội tâm không khỏi sinh ra n g h i hoặc chính mình truy tìm còn có ý nghĩa gì lục cảnh tôn g sư còn là đại tôn g sư có khác biệt sao lâm mang thu hồi đao thần sắc bình tĩnh nhìn lấy ba người bình đạm nói nhìn đến các ngươi quá đ ể cao chính mình các ngươi cũng không có chính mình tưởng tượng bên trong mạnh như vậy đến lúc cuối cùng một chữ rơi xuống n h y mắt lâm mang thân ảnh lần nữa biến mất tại chỗ hai mươi thế gian này không ai chọc nổi ta chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba Trường 388, lâu lan cổ quốc xuất Lan Lâu Quốc Cổ hiện, hạ. bao cắt cố nhẹ ba người sắc mặt đồng thời m ộ t biến ba người nhìn nhau bãi hỏa giáo tạp t ă n g đan quát đồng loạt ra tay không thì hôm nay chúng ta người nào đều phải chết đồng thời tạp t ă n g đan bạo h n g nói chư vị các ngươi còn chưa động thủ sao không diện trừ này người cái này lâu lan cổ quốc bên trong đồ vật các ngươi người nào có thể được đến ẩn chứa kinh hoàng thanh em hướng lấy bốn phương tám hướng chuyền ra tới tạp t a n g đan rất rõ ràng tại cái này bốn phía khẳng định còn có người chỉ có đem bọn hắn đồng thời kéo xuống nước bọn hắn mới có cơ hội sống sót nhưng mà nàng đánh giá thấp nhân tính tại thời khắc này người nào lại nguyện ý dễ dàng ngoi đầu lên kỳ thực người nào đều nhìn ra đến cái này vị vũ an hầu rất mạnh thậm chí là mạnh đáng sợ nguyên nhân chính là như đây bọn hắn mới không nguyện ý mạo hiểm bọn hắn nút trong bóng tối cùng cái này vị lại không có thù hận cần gì nhung tay bọn hắn mục tiêu là lâu lan cổ quốc di tích có người sống hơn một trăm n ă m đối với bọn hắn mà nói bất kể là tô môn còn là cửa bên trong đệ tử đều không bằng chính mình thành vì lục địa chân tiên trọng yếu không được đến hồi ứng tạp tang đan một khỏa lòng trầm xuống thần s á c cầm trầm nhưng mà lúc này nàng cũng không nói hoài tới suy nghĩ rất nhiều tại tay háo của nàng bên trong trượt ra một vật chính là thánh hỏa lệnh liệt hỏa chân nguyên theo lấy thánh hỏa lệnh phúc xạ bốn phương tựa như lừng hực liệt diễm dâng trào mà ra hình thành một đầu to lớn hỏa hạ mấy chục đạo thân ảnh tại liệt hỏa dưới tiêu tán một bên cầm trong tay quạt lông trung niên nam tử khé quát một tiếng hàn băng chân nguyên quyết tán bốn phía thiên địa tái hiện vô số bông tuyết mê ngông tuyết、lớn. nhìn lên đến đặc biệt mỹ lệ chính là tuyết sơn phái tuyệt học tuyết sơn kiếm pháp trong đông tuyết ẩn chứa cực mạnh kiếm khí n à y người tại tây vực từng có bạch t ĩ quân tử danh sưng ơ càng là tập được tuyết sơn phái tuyệt học hàn cực t h ầ n công một thân băng hàn chân nguyên như là đem người đánh trúng trong vòng ba canh giờ khó hiểu tất vong theo như đồn đại luyện tới viên mãn có thể băng phong thiên lý khả năng ngàn dặm không có nhưng mà trăm dặm hẳn là còn là có chân nguyên hội tụ thiên địa nguyên khí hình thành đông tuyết đầy trời không khí bên trong tràn ngập ra một tầng băng lanh hàn vụ tú lam sắc vũ khí trải dọn bốn p ư ơ n g m ặ tại đất t r lao giả v ánh mắt kinh sợ hãi tú xuân đao trực tiếp đem lão giả quải trượng từ ở giữa đồng thời tách ra đao khi đập vào mặt mã tới lao giả vội vàng lui về sau thân hình chật vật không nớt gấp quát mau giúp ta mau giúp ta nghe nói hai người không dám chần chờ nhanh chóng lên trước liền tính toán ngăn xuống lâm mang xuất thủ càng là t à n nhẫn vô cùng tạp tang đan huy động tay bên trong thánh hỏa lệnh đập ra một đạo đạo liệt hỏa cự mãng công phu ẩn ẩn có mấy phần càn k h ô n đại na di ảnh tử mà tuyết sơn phái thân đ ồ hợi vung ra một cái huyền b ă n g trường không khí đóng băng hàn băng vũ khí hướng lấy lâm mang đánh tới hai người mục đích rất đơn giản liền là nghĩ bước lui lâm mang liền tại cái này một máy mắt lâm mang quanh thân càn quét ra một đạo cuồng bạo gió lốc phong thần thối thối phong như sấm gào thét ở giữa bán ra liên miên bất tuyệt tiếng sấm nổ cẩm đến từ bái hỏa giáo tạp tăng đan thần sắc đại kinh liền gấp lên tiếng nhắc nhở đồng thời tay bên trong nhanh chóng kết tấn thôi động chân nguyên hỏa diễm huyên hóa thành một đầu h ỏ a phượng vô cánh mà ra h ỏ a phượng qua chỗ đất bên trên cắt đá đều bị thiêu đốt trong s u ố t vô cùng đột nhiên lâm mang tốc độ bạo tăng hai người mắt bên trong vẹn vẹn lóe qua một đạo lưu quang s á t na ở giữa một vệ tiên huyết tại hai người trước mắt nở rộ vẩy ra tiên huyết vẩy vào hai người mặt bên trên cầm trong tay quải trượng lao giả nửa đoạn thân thể lập tức vỡ vụn theo lấy lao giả tử vong còn lại bái hỏa giáo tạp tăng đan cùng tuyết sơn phái thân hai người nhìn nhau rất có a n ý nhanh chóng lùi về phía sau cắt bụi c u ộ n c u ộ n tạp tang đan huy động thánh hỏa lệnh thường ngực l i ệ t hỏa c u ộ n c u ộ n mà ra mượn cơ hội này nhanh chóng l ù i về sau thân đồ hợi cũng thi triển tuyết sơn phái khinh công phi như theo gió tại thân ảnh giống là biến mất tại gió tuyết đầy trời bên trong nhưng mà rất nhanh hai người nội tâm lại lần nữa một kinh con mắt thu nhỏ lại bốn phía thiên địa lực lượng giống là bị giam cầm không ngừng đẻ xuống hai người khống chế thiên địa hai người nội tâm không thể tránh né một kinh ngay sau đó liền cảm nhận được kinh người đao khí từ phía sau đánh tới gấp gáp phía dưới thạp tăng đan quát vũ an hầu khoan đã chúng ta có thể dùng hợp tác lẽ nào ngươi nghĩ để người khác kiếm thiện n g h i sao l i ê n tính ngươi giết chúng ta lực lượng cũng sẽ đ ạ i giảm đến thời điểm tiến lâu lan cổ quốc người khác là sẽ không bỏ qua cho ngươi chúng ta ba phương hợp lực đoạt đến bảo vật đều cho ngươi thạp tăng đan nói cũng chính là rất nhiều nhân tâm bên trong ý nghĩ so sánh với việc này khắc mạo hiểm chiến đấu bọn hắn còn là càng thích sau cùng n h ạ t h i ệ n thành tại đại minh tự nhiên sẽ e ngại triều đình nhưng mà chỗ này là tây vực không có người thật đem vũ an hầu cái này thân phận để vào mắt gần như đồng thời ẩn chứa khủng bố thiên địa lực lượng đao khí đối diện chém xuống phá thiên chém ra một đao vô biên đao khí chém ra bái hỏa giáo tạp tăng đan thúc đẩy sinh trưởng ra lễ ệ hỏa lại dùng xét đánh chi thế c h ạ m trên thánh hỏa lệnh bà n h thế như vạn quân khủng bố cự lực theo lấy cái này một đao rơi xuống tạp tăng đan hai tay tiên huyết bắn tung t ó é mà tay bên trong thánh hỏa lệnh cũng cùng theo tứ phân ngũ liệt đao thế bạo tăng bái hỏa giáo tạp tăng đan từ trên xuống dưới đồng thời tách ra điểm năng lượng năm mươi năm nghìn sinh ra kình phong phảng phất giống như long quyển phong bạo đem phương viên ba mươi t r ư ợ n g dùng bên trong mặt đất cắt đ u ổ i nhấc lên ở tại nguyệt lượng hà bốn phía đám người dọa đến liên tiếp lui về phía sau trong mắt lộ ra sợ hãi không thôi chi sắc lâm mang rút đao cười lạnh thật có cơ hội những n à y người tuyệt đối cái thứ nhất giết chính mình thật tiến bí cảnh đến thời điểm một ngày xuất thế nhận chế ngược lại là chính mình nhìn đến b á i hỏa giáo tạp t a n g đan thảm trạng thân đổi hợi nội tâm triệt để kinh ngay sau đó trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn không lại là hướng nam bộ trốn đi mà là chạy hướng tây bộ mật tông đám người hoa thùy đông dẫn ban đầu hắn không nghĩ làm như vậy nhưng mà lúc này hắn cũng không có lựa chọn bắc bộ quá xa mà đông bộ là đại minh người ai cũng không dám bảo đảm sẽ phát sinh cái gì chỉ có tây bộ là mật tông địa bàn đã cũng không nguyện ý ra đến k h ì hắn liền b ứ c những n à y người ra tới nhìn đến thân đ ồ hợi hướng lấy bọn hắn vào tới tây vực mật tông mọi người sắc mặt đại biến nhanh đi đi mau rời đi chỗ này mật tông đám người còn tại giật mình âu dương kiếm không chút do dự thúc giục đám người rời đi trực tiếp hướng lấy phương bắt chạy tới thấy tình cảnh này mật tông đám người cũng kịp thời phản ứng lại nhanh chóng lui về sau Phong thần thối, nhanh chóng đuổi theo. trong trước mắt đi đến thân đồ hợi thân sau vung đao chém về phía thân đồ hợi dưới tình thế cấp bách thân đồ hợi nô ra tay lòng bàn tay buộc phát ra khủng bố hấp lực đem một cái mật tống phiên tăng dùng chân nguyên hốt tới ngay sau đó đem hắn dơ lên ngăn tại trước người của mình cái này một màn nhìn bốn phía đám người lần lượt thầm mắng hẹn hạ đường đường một vị đại tông sư lại cũng dùng như này hẹn hạ hạ lưu thủ đoạn lệnh người trơ chẽn thân đồ hởi quát ta chết đại gia cũng cũng đừng nghĩ tốt qua gần như nháy mắt hàn cực thần công thi triển bốn phía hàn vụ tràn ngập đem mấy chục vị mật tông đệ t ử đông thành khối băng hàn vụ bất kỳ tại hướng lấy bốn phía tràn ngập h á n dụng ý rất rõ ràng liền là vì bức bách mật tông cường giả hiện thân a di đả phật theo lấy phật hiệu rơi xuống nơi xa vang lên khẽ than thở một tiếng tiếng một vị thân xuyên mật tông phục sức lao tăng chậm rãi đi tới đi lại chậm chạp thân thí chủ lại là làm khó hắn mắm đâu thân đồ hởi con mắt mánh co g ụ t lại không kịp hồi đáp mật tông thượng sư đao khi đã tràn ngập đôi mắt phốc ph Lăng liệt đao khí đầu tiên là xé nát bị hắn nâng tại tay bên trong mật tông đệ tử sau đó chạm tại hắn ngực thuần khiết y bảo bị tiên huyết ngụm đỏ bừng thân đồ hợi thổ huyết hướng sau lùi lại phúc thân đồ hợi thở ra một hơi cười to ha ha ta chết ngươi cũng đừng nghĩ tốt qua quan g minh chính đại giết mật tông người thu hận này nhất định là kết xuống lâm mang lạnh lùng liếc thân đồ hợi một mắt thân ảnh loáng một cái một đao chém nát ngưng tụ tại thân đồ hợi thân chức băng tinh đao thế không giảm dùng vô cùng mau lẹ tốc độ chạm tại thân đồi ngực đem hắn cả cái người chạm bay ngược lại rơi xuống điểm năng lượng 5-0-0-0-0-0 n g k theo lấy thân đồ hơi tử vong bị đông cứng khôi băng cũng cùng theo phá thoái đến từ mật tông đạt tới thượng sư khẽ nhũ mày mặt bên trên từ bi chi ý không có không khí trong sân nháy mắt ngưng trọng lên dương cung bạc kiếm chính khi mọi người chìm đắm tại trong đó lúc không trung bên trong từ mây đen bên trong tái hiện trăng tròn vẩy xuống một vòng quang huy Á nhờ trăng chiếu s ạ tại nguyệt lượng hà địa điểm cũ bên trên trong nháy mắt trắng đoạn ánh trăng trên mặt đất phản chiếu ra một đạo quang trụ hoảng hốt ở giữa vô số cảnh tượng từ bên trong tái hiện một tòa to lớn thành tường như ẩn như hiện tiếng người huyên áo khu phố bên trên lít nha lít nhít bóng người nối liền không dứt cổ thành không t r u n g bên trong giống như có vô số dáng dấp u y ể n chuyển t â y vực nữ tử nhẹ nhàng nhảy múa lâu lan cổ quốc hiện thế không biết là người nào kinh hống một tiếng nháy mắt hấp dẫn đám người chú ý tất cả người ánh mắt không hẹn mà gặp hội tụ ở bạch khiết quang trụ bên trong tái hiện dị tượng bên t r ê n t â m sinh chấn động tiếng hít vào liên tục hai mươi thế gian này không ai chọc nổi ta chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba chương ba trăm tám mươi chín tiến vào bí cảnh thượng lâu lan cổ quốc xuất hiện nháy mắt hấp dẫn đám người tâm thần trước mắt cái này một màn càng làm mọi người nội tâm chấn động không gì sánh nổi lâu lan cổ quốc bọn hắn không ngại cực khổ ngàn dặm xa xôi đến đây không phải liền là vì lâu lan cổ quốc sao cho dù là trước đó còn một mặt phẫn nộ đám người lúc này cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn lại đến từ mật tông đạt tới thượng sư ngẩng đầu nhìn không trung tái hiện dị tượng nhẹ tụt một tiếng phật hiệu cổ tịch bên trong ghi lại vậy mà là thật đạt tới thượng sư nhìn không trung thấp giọng nói không biết có thể không gặp đến tổ sư di cốt nhìn lấy tại ánh trăng chiếu xuống hiện ra cổ thành đám người mắt bên trong lộ ra lửa nóng lâu lan cổ quốc thật hiện thế lâu lan cổ quốc hiện thế nguyên lai truyền ngôn không phải giả đám người nghị luận ầ m ý, t h ầ n s ắ c kích động trước mắt cái này một màn s ắ c thực quá mức vượt quá đám người dự kiến u ám không chung bên trong trăng tròn treo cao trắng đ o a n ánh trăng rơi xuống không gian giống là bị không ngừng kéo đưa tại nguyệt lượng hà hồ nước địa điểm cũng phản chiếu ra vô số cảnh tượng dị tượng xuất hiện lúc này không thấy cổ lúc nguyệt tháng này đã từng chiếu cổ người kêu một nháy mắt tựa như trăm ngàn năm trước người xuống lại cổ thành không chung bên trong có rất nhiều dị tộc nữ nhân phiêu nhiên mẹ múa cái kia chỉ tồn tại ở lịch h ị c sợ tổ tịch bên trên quốc độ tại mọi người trước mắt chậm rãi hiện ra có người kinh nghi bất định nói cái này sẽ không là hải thị thận lâu a lối vào tại chỗ nào thế nào gặp không được đến lối vào này người nói cũng nói ra đám người tiếng lòng mặc dù cái này một màn nhìn lấy làm cho người rung động nhưng bọn hắn cũng không có nhìn đến lâu lan cổ quốc lối vào phân b ố tại nguyệt lượng hà bốn phía đám người cũng lặng yên nghị luận lên liên tại cái này lúc có mấy đạo thân ảnh nhanh như điện chấp phóng tới bị ánh trăng chiếu xạ nguyệt lượng hà dí trì bọn hắn tốc độ rất nhanh hơn nữa còn là tại mọi người đắm chìm ở đỉnh đầu dị tượng thời điểm bọn hắn là ai nhìn đến cái này một màn mọi người sắc mặt khẽ biến nhưng mà không chờ đám người phản ứng qua đến những người kia liền liền này biến mất tại tại chỗ mau nhìn bọn hắn biến mất cái gì đám người đầu tiên là một kinh ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ một chút gấp gáp người trực tiếp liền xông ra ngoài rất nhanh biến mất tại giữa bạch quang nhanh hướng nhanh xông đi vào không biết là người nào giống lớn một tiếng để ban đầu trần chờ đám người ném đi nội tâm cố kỵ nhanh chóng hướng lên trước một đạo đạo bóng người không kịp chờ đợi nhanh chóng phóng tới q u a n trụ đột nhiên ở giữa một đạo tản ra khủng bố khí tức thân ảnh từ xa chỗ đất cắt nhanh chóng lao tới c n g ngay người tới phát ra q u á t to một tiếng ngang ngược t ậ t cùng t h u cùng thanh âm chấn mảng nhĩ mọi người đau nhức ông ông tác hưởng đám người nội tâm hãi nhiên đại tôn g sư vê anh mặt đất kịch liệt r u lên càng quét lên đầy trời cắt bụi một đạo thân cao tám thước tráng hán cầm trong tay cự truy trực tiếp hướng vào trong đó mấy cái đến gần tôn sư trực tiếp bị ngang ngược lực lượng hất bay ra ngoài thổ huyết bay ngược lại một chút thực lực hơi thấp đệ tử càng là bị chấn tại chỗ b theo lấy cái này vị đại tông sư xâm nhập còn lại một đám tông sư cũng không lại do dự lần lượt vào càng ngày càng nhiều người hướng vào trong đó gần như nháy mắt nơi xa đất cắt lại có hai đạo người khoác hắc bảo ảnh nhanh chóng đánh tới hai người tốc độ rất nhanh ngắn ngủi mấy hơi thở liền đi đến nguyệt lượng hà và ngoài một người trong đó thi triển là thần hành b ạ t biến thân hình mở mịt vô tung theo lấy lâu lan cổ quốc xuất hiện để đám người lại cũng kìm nén không được nội tâm cấp thiết như là từ bầu trời nhìn lại liền sẽ nhìn thấy lít nha lít nhít bóng người từ bốn phương tám hướng tràn vào màu trắng quang trụ chi bên trong nguyện lượng hà bắc bộ mông cổ các bộ người cũng lần lượt tại hướng lấy quang trụ phong tới b à n a sử thân một bên bỗng nhiên xuất hiện một cái lao giả một thân mông cổ tế tự ăn mặc mặc dù tắt mãn giáo tại mông cổ đã từng bước rơi xuống nhưng mà nội t ì n h vẫn còn tồn tại b à n a sử là một người có gia tâm nhưng mà hắn không được đến mật tông duy trì chỉ có thể cùng tắt mãn giáo hợp tác thứ vương tử b à n a sử hưng phần nói đại tế tự đi đi chỉ cần có thể tìm tới bên trong bảo tàng ta liền có thể trang bị ra một cái đại quân một đám người hộ vệ b ả na sử nhanh chóng phóng tới quang trụ lâm mang đứng bình tĩnh tại tại chỗ cũng không có hành động chỉ là nhiều hứng thú nhìn qua không xa chỗ q u a n trụ cái này một màn cũng tính là chứng thực hắn suy đoán cái này vị lâu lan cổ quốc xác thực là một phương bí cảnh ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian người trong sân mấy liền giảm bớt hơn một nửa hầu ra lạc bạch thu trần trờ nói chúng ta không đi vào sao lâm mang liếc hắn một mắt thản nhiên nói thế nào ngươi cũng tâm động rồi lạc bạch thu trần trờ gật đầu tại không có nhìn thấy một màn này phía trước hắn cũng không tin tưởng nhưng mà hiện nay lại để hắn không thể không tin lâm mang ngắm nhìn một phía ý vị thông trường nói đi đi chúng ta cũng đi nhìn nhìn lại không đi có người liền nên gấp gáp lâm mang một bước phóng ra nháy mắt đi đến tỉ hưu lương bộ phận sau đó dẫn đám người hướng quang trụ đi tới một đường qua đám người tự động n h ư ợ n g bộ lui binh lâm mang cưới lấy tỉ hưu tỷ lệ trước đạp vào thuần khiết ánh trăng bao phủ địa vực một đám c ẩ m ý dịa vệ theo sát phía sau liên tiếp biến mất n g u y ệ t lượng hà nơi xa một chỗ cồn cắt bên trên một vị mang lấy mang lấy mũ rộng t h n thân ảnh trầm rãi thu hồi ánh mắt khe khẽ thở dài a di đà phật huyền không nhẹ tụng tiếng nhân phật nhìn nơi xa khẽ thở dài thế nhân đều là tham lam đều biết cái này là tàng b ả o địa lại không biết cũng là tu la địa ngục ca người tham lam cuối cùng đem bị chính mình tham lam c ă n mướt vũ an hầu đáng tiếc huyền không chậm rãi chuyển động tay bên trong phật châu cất bước đi hướng nguyệt lượng h ạ hắn vốn cho là mình đã sớm quên mất phàm trần t ụ ự c sự nhưng mà hắn t r u n g quy là gạ không chính mình hắn dù sao cũng là xuất thân từ thiếu lâm cùng thiếu lâm có lấy khó dùng r ứ t bỏ cảm tình huyền không nhẹ tụng một tiếng phật hiệu một bước phóng ra qua trong d â y lát đi đến quang trụ phía trước thân ảnh chậm rãi tiêu tán tại quang trụ chi bên trong nguyện lượng hà đông bộ đất cắt bên trong tần bá tiên khoanh chân ngồi tại đất cắt bên trong miệng bên trong ngậm một cái cỏ dại thần s á c lười biếng nhìn qua nơi xa đứng dậy vỗ vỗ thân bên trên cắt bụi cười nói thật là đủ náo nhiệt kém điểm ngủ qua thời gian mới vừa tựa hồ có cái hòa thượng tiến vào đi sư phụ sẽ không là để ta đến đánh hắn à. tần bá tiên cười cười t h i triển võ đang thê vân tùng nhanh chóng chạy tới lối vào Trừ tần bá tiên bên ngoài t r u n g quanh các châu còn có một chút thân ảnh cũng tại nhanh chóng chạy đến mấy người nhìn nhau người nào đều không có nói cái gì chỉ là rất bình tĩnh hôn tại mọi người bên trong đạp vào con trụ hai mươi cử thế vô địch một cái có thể đánh đều không có chương ba trăm chín mươi tiến vào bí cảnh hạ thuần khiết quang mang tại lâm mang trước mắt trợt lóe lên chờ hắn lại lần nữa mở ra mắt thời điểm hắn cùng tì hưu lại là xuất hiện ở một vùng phế tích phía trên cung ngoại giới gặp đến bất đồng hiện ra tại trước mắt ngược lại là một tòa lùi bại thành trì bốn phía tràn đầy sụp đổ nhà mặt đất phủ kín thật dậy một lớp cho bụi lâm mang trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc kinh ngạc nói cái này bí cảnh có chút ý từ a bất kể là long hồ sơn bí cảnh còn là hoàng cung bên trong bí cảnh cũng là có thể nhìn đến phần cuối mà lại kia hai chỗ bí cảnh bên trong không có quá nhiều kiến trúc bốn phía cũng là một mảnh trắng xóa nhưng mà cái này vị lâu lan c ổ quốc vậy mà lại có kiến trúc tồn tại chẳng lẽ chỗ này còn thật là đã từng lâu lan c ổ quốc lâm mang ngẩng đầu quan sát lấy hoàn cảnh bốn phía vị trí của chỗ hắn tựa hồ là thành bên trong một góc bốn phía kiến trúc cũng không coi là bao nhiêu xa hoa không có gặp đến cái khác người nhìn đến cái này tiến vào miệng s a ã hội ngẫu nhiên chuyển rời c á không không theo lý mà nói có ti hưu xuất hiện huyền vũ cũng không hiếm lạ nhưng mà vì cái gì hội là tại chỗ này lâm mang thử nghiệm lấy thay đổi mấy cái phương vị tay bên trong mai rùa tản mát ra nhiệt độ cũng hoàn toàn khác biệt lâm mang nội tâm lập tức minh bạch ngay sau đó cảm thụ lấy mai rùa tán phát nhiệt độ theo lấy khu phố nhanh chóng đi tới đi rất lâu phía trước không lại là phá bại sụp đổ kiến trúc mà là một tòa cung điện hùng vi đáng nhắc tới là tại cung điện trước đổ lấy hai cỗ thân mang khải giáp t h â i khô bọn hắn binh khí trong tay đã sớm là vết d ì l o lộ một bộ thi thể ngực cắm vào một trôi cự kiếm cái khác cung điện trước còn có một tôn cao mấy trượng huyền vũ tượng đá chỉ là tượng đá phá thoái hơn nửa cung điện một p h i ế n đ ạ i m ô n c ũ n g là phá thoái lâm mang tử tỳ hưu gánh lên n h ả xuống cất bước đi vào cung điện nội bộ rất tối tăm, một bộ phá bại cảnh tượng. bốn phía cây cổ sụp đổ trên mặt đất lâm mang nhìn quanh một vòng cảm thấy một trận không thú vị liên nơi này thật có cái gọi là trường sinh ngược cùng với phi thăng chi bí thế nào nhìn đều không có cái gì ly kỳ bất quá cung điện bốn phía bích họa ngược lại là dẫn tới hắn chú ý có lẽ là bởi vì thời gian quá lâu nguyên nhân bích họa đã có nhiều chỗ tổn hại loang thoáng có thể dùng phân biệt ra đây là tại tế tự trảng cảnh đài cao hạng vô số lâu lan người quỳ dạp xuống đất túi đầu cúng bái một vị lộ ra nửa người trên tế tự ăn mặc lão giả đứng tại đài cao dơ cao hai tay tại đài cao thạch bản bên trên n à m lấy một cái nhìn không rõ khuôn mặt thiếu nữ tại thiếu nữ đỉnh đầu khắc họa tại một đoá thịnh hội liên hoa không chung bên trong ẩn ẩn có thể nhìn đến mấy đạo thân ảnh mơ hồ bích họa đến nơi đây liền biến mất giống là bị cố ý lao đi đồng dạng thạch bích lưu lại một đạo vết kiếm sâu chạm đến lấy kiếm ngân lâm mang thần sắc hơi động kinh nghi bất định kiếm ý thò tay chậm rãi mỏ qua kiếm ngân lâm mang nháy mắt nghĩ lên trước đó lấy được thanh long kiếm cái này kiếm ngân bên trong lưu lại kiếm ý cùng thanh long kiếm bên trong ẩ n chứa lực lượng ẩn ẩn có mấy phần giống nhau nhưng mà cái này kiếm ngân là cái gì người lưu lại? lâu lan cổ quốc tan biến tại thời nhà đường cách nay thời gian có thể không ngắn mà cái này đạo kiếm ngân bên trong lại vẫn lưu lại mấy phần kiếm ý lâm mang chính tính toán rời đi bên ngoài lại chuyển tới một trận ồn ào thanh â m hơn nữa nghĩ đến cung điện nhanh c h ó n g đến gần vừa đi hai bước cung điện bên ngoài liền xông vào một đám người đi tới l à m g mông cổ các bộ cùng với thảo nguyên mật tông người nhìn đến đại điện bên trong còn có người xông vào đến đám người lần lượt sửng sốt một chút bởi vì đại điện hoàn cảnh ư áo nguyên nhân bọn hắn lần đầu tiên cũng không có nhìn rõ thẳng đến lâm mang đi về phía trước hai bước đám người cái này mới nhìn rõ trái tim manh thỉnh thịch một lần phía sau mồ hôi lạnh nổi lên vũ vũ an h ậ u một cái hoảng sợ kinh hống lên tiếng mấy người sắc mặt đại biến liền vội vàng xoay người liền muốn chạy trốn lâm mang liếc một mắt thiện tay một trường quay ra nhìn giống như bình thản một trường lại ẩn chứa bàng bạc như thế trực tiếp đem mấy người chấn đâm vào vách tường bên trên ngũ tạng lục phủ đánh n á t b ấy lâm mang nhũ mày mới vừa xuất thủ lúc thiên địa lực lượng tựa hồ sản sinh chút ba đậu bất kể ban đầu là tại long hồ sơn mỹ cảnh còn là hoàng cung vũ khố bên trong đều không có cái này loại cảm giác đi ra cung điện lâm mang tiếp tục hướng về nơi xa đi tới lâu lan cổ thành d à i đất trung tâm chỗ này là cả cái thành trì trọng yếu nhất khu vực cũng là cả cái thành trì bên trong kiến trúc bảo tồn hoàn hảo nhất khu vực như là từ bầu trời hướng xuống mong liền sẽ phát hiện cả cái thành trì b ả y biện ra vòng tròn to lớn thành trì giống là cung điện bí mật đồng dạng tại trung tâm nhất khu vực cùng bốn phía là ngăn cách có một tòa to lớn to lớn cung điện tại trung tâm quảng trường bên trên đứng lặng lấy một tôn cao tới mấy chục trượng to lớn tượng đá cầm trong tay quần trường đầu mang vương miện sinh động như thật tại tượng đá hai con mắt bên trong k h ả m nạm lấy hai quả đỏ tươi bảo thạch dị thường bắt mắt bất kể là tượng đá đỉnh đầu vương miện g còn là toàn thân trang sức đều cũng không phải là dùng hòn đá chế tạo mà là chân chính trang sức tiên tính khu phố bên trên một đạo mang lấy mũ rộng vành bóng người chậm rãi đi tới huyền không thỏ tay chậm rãi lấy xuống đỉnh đầu mũ rộng vành một tay che tại trước ngực hướng về phía tượng đá hơi không người một cái nhẹ tụng tiếng nhậm p h ậ t a di đà phật huyền không chậm rãi chuyển động tay bên trong phật trâu nhìn qua tượng đá nói khẽ đáng tiếc huyền không khe khẽ thở dài hướng về phía trước cung điện đi tới đột nhiên tại quanh người hắn tản mắt ra ó n g ánh p ậ t quang cung điện nội bộ cũng cùng theo tản mát ra hóng ánh phật quang tại cung điện nội bộ có ba tôn to lớn phật tượng trưng bày tại tại chỗ huyền không ngẩng đầu nhìn ba tôn phật tượng trong tay h á o l ấ y ra ba khỏa phật môn cao tăng xá lợi ba khỏa xá lợi dần dần phóng xuất ra nồng đậm phật quang lơ lửng má bắt đầu trôi hướng phật tượng vê anh h ư không bên trong phảng phất vang lên một tiếng kinh động c ử u tiêu nổ đùng một cô vô hình khí lãng phúc tản ra tới ba khỏa xá lợi nháy mắt nổ tung bàng bạc lực lượng dẫn vào ba tôn phật tượng bên trong huyền không nhắm mắt nhẹ tụng kinh văn một khắc đồng hồ về sau ba tôn phật tượng hai con mắt bên trong dần dần nổi lên thần quang tự sống lại hòn đá đúc thành thân thể tại từng bước thuế biến huyền không một tôn phật tượng bên trong truyền r a hùng vĩ phật tâm ngươi vì cái gì không theo chúng ta yêu cầu làm chỉ dựa vào cái này ba khỏa xá lợi vô pháp hoàn toàn mở ra thông đạo trong đó một tôn phật tượng ngữ khí châm thấp huyền không khẽ nhữ mày trầm giọng nói bọn hắn đều là vô tội cũng không cần phải đem bọn hắn liên lụy trong đó đi hắn cố ý mang đến ba khỏa phật môn xá lợi liền là không nghĩ liên lụy quá nhiều người ma đầu không trừ thiên hạ khó có thể bình an một tôn phật tượng lớn tiếng nói thế nhân đều là tham lam bọn hắn thân bên trên gánh chịu lấy tội nghiệt cái này là bọn hắn tẩy thoát tự thân tội nghiệt cơ hội huyền không không muốn quên ngươi thân phận huyền không cười lạnh nhìn lên trước mắt ba tôn phật tượng âm thanh lạnh lùng nói nhìn đến hắn rất lạnh các ngươi k i ế n kỵ ngược lại là có điểm vượt quá ta dự kiến các ngươi là sợ không phải là đối thủ của hắn sao làm càn hùng vĩ phật âm bên trong ẩ n chứa chấn động nhân tâm lực lượng huyền không chú ý ngươi thái độ huyền không không lên tiếng nữa k h o n h chân ngồi xuống nhẹ tụng phật kinh ba tôn phật tượng quanh thân phật quang cũng càng thêm p ó n g ánh Tại Phật tượng thân sau, ẩn ẩn hiện ra một tòa Phật thế hiện vi giới. ánh hùng ẩn ẩn quang óng sau, ra chỗ ử t ế tiếp đến vô không không địch, một cái có thể đánh đều đường đặc đường, cái có có. Cổ Dọc con dọc cũng có cái c thể Thượng, hành thành theo thiên tĩnh, h một Lâm Mang Trường tàu tại trong. Dọc đường biệt tính, tại Bài, người. Ngạ Lan bên này xuống Lâu gặp gì này chiếm diện tích tựa hồ có điểm vượt qua hắn tưởng tượng như thế nói đến chỗ này thật là có khả năng là lâu lan cổ quốc địa điểm cũ hoặc là nói quốc đô đi rất lâu phía trước đột nhiên chuyển đến một trận kịch liệt tiếng đánh nhau m ộ tại tòa vốn thạch bi nhà, trước o n có mấy người cầm trong tay trường kiếm sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm bốn phía đám người thử đại minh người đem đồ vật giao ra đi cái này là ta tây vực đồ vật vốn liền không thuộc về các ngươi đứng tại thạch bi trước mấy người chính là đến từ thuộc sơn kiếm các mấy người một người trong đó là thuộc sơn kiếm các trường phong kiếm tôn triệu vô phong tại b ố n phía trừ tây vực mật tông người bên ngoài còn có rất nhiều mật tông người triệu vô phong thần sắc â m trầm trong mắt lóe lên một tia không cam cái này thạch bi ghi chép một bộ rất huyền diệu kiếm pháp đối với hắn cái này các loại kiếm khách đến nói n à y vật tuyệt đối có tác dụng lớn mấu chốt hắn tại cái này thạch bi cảm nhận được một tia huyền diệu kiếm ý triệu vô phong âm thanh lạnh lùng nói cái này thạch bi ghi lại chỉ là một bộ kiếm pháp n g u y ê mật tông lúc nào cũng đối với kiếm pháp cảm giác hứng thú rồi đứng ở một bên mật tông đám người không có trả lời một vị lão giả cười lạnh nói cùng hắn nói lời vô dụng làm gì giết hắn bọn hắn tự nhiên không phải muốn tranh đoạt cái này khối thạch bi hoàn toàn là mượn cơ hội trả thù cái kia vị đại minh vũ an hầu giết bọn hắn kia nhiều người bọn hắn giết không được vũ an hầu chỉ có thể đem n ộ h ỏ a phát tiết tại còn lại thân người bên trên liên tại cái này lúc một đạo nhẹ nhàng thanh â m từ đám người hậu phương truyền đến nga thật sao bản hầu thế nào không biết rõ nghe nói đám người nội tâm một kinh vội vàng chuyển quá đôi hướng thân sau nội tâm hoảng hốt vũ an hầu lâm mang đi bộ nhàn nhã đi hướng tràng bên trong dáng vẻ thản nhiên nhưng chính là như đây lại cho đám người rất lớn áp lực đám người phía sau lập tức sinh ra một tầng mồ hôi lạnh toàn thân run lên theo lấy lâm mang đi tới ngăn tại ven đường đám người hạ ý thức tránh lui ra đến nội tâm xấu hổ giận dữ đan sen lâm mang bình tĩnh nói cái này đ ồ vật là của ai ngữ khí bình tĩnh giống là tại hỏi một kiện không có ý nghĩa sự tình trâm mặc mọi người sắc mặt khó coi chết chết nắm chặt q u y ề n đầu lại là giận mà không dám nói gì một cái đến từ tuyết sơn phái võ giả run g i n g nói ngài ngài k ỳ thực hắn cũng không nghĩ mở miệng nhưng mà nội tâm cổ áp lực vô hình kia bước hắn không mở miệng không được lâm mang tùy ý quan sát một mắt thạch bi mặt lộ kinh ngạc cái này bi bên trên văn tự vậy mà là dùng tiểu truyện ghi chép mặc dù không nhận thức cái này thạch bi bên trên văn tự nhưng mà hắn còn lá từ bên trong cảm nhận được chút kiếm ý lâm mang thu về ánh mắt mắt nhìn đám người bình đẳng nói cút đi đám người mặc dù nội tâm không cam nhưng vẫn là lần lượt tứ tán rời đi một nháy mắt liền chạy vô tung vô ảnh chính làm triệu vô phong mấy người nội tâm cảnh giác thời điểm lâm mang lại là xoay người rời đi triệu vô phong mấy người sửng sốt một chút hai mặt nhìn nhau bọn hắn vốn cho rằng cái này vị vũ an hầu cũng nhìn lên cái này t o a thạch bi cho nên nói mới vừa vũ an hầu là giúp bọn hắn cái này còn là giang hồ theo như đồn đại cái kia vũ an hầu sao lâm mang cưỡi lấy tì hưu nhanh chóng hướng lấy cổ thành trung tâm tiến đến đối với hắn mà nói những thứ kia còn thật không có mấy cái có thể lọt vào mắt xanh không biết qua bao lâu phía trước đứng lặng trên quảng trường kia tôn to lớn tượng đá chiếu vào lâm mang mắt bên trong lâm mang mặt bên trên lộ g i vẻ tươi cười thật là có bảo tàng a tượng đá chỉ là một cái đơn giản tượng đá nhưng mà cái này tượng đá bên trên đồ vật thật không đơn giản cái này một thân trang sức đều là hiếm thấy chân bảo những này đồ vật như là đổi tiền tuyệt đối là một bút cực lớn tài phú lâm mang vô vỗ tì hưu cưới lấy tì hưu nhanh chóng xông về phía trước cùng lúc đó tại cổ thành bốn phương tám hướng cũng có rất nhiều tại hướng lấy chỗ này nhanh chóng chạy đến t o a cổ thành này trình mê cung hình nhưng mà tất cả đạo đường cuối cùng đều sẽ thông hướng hạch o tâm cung điện v ảnh tì hưu nhảy lên một cái từ nóc nhà bộ phăng qua sau đó vững vàng rơi xuống đột nhiên thần sắc cảnh giác đánh giá đến bốn phía ẩn hàm sắc khí móng nuốt lặng y ê n bắn ra lâm mang nhũ mày từ ngực bên trong lấy ra mai rùa ánh mắt kinh nghi bất định đến sau này mai rùa bên trên tán phát cảm giác nóng rực càng phát rõ ràng lâm mang quan sát lấy bốn phía phía trước là một tòa hình tròn cung điện khổng lồ bốn phía là to lớn quảng trường mà tại cung điện phía trước đứng lặng lấy liền là kia tôn nữ nhân đ i ê u tượng lâm mang thần sắc hơi động nghe nói lâu lan người có nữ vương cầm quyền cái này vị sẽ không liền là lâu lan nữ vương a lâm mang mắt liễm khẽ n â n g nhìn ra xa hai mắt thầm nghĩ lớn lên ngược lại có thể dùng có thể dùng tượng đá đem người điêu như này giống như l ú c hiện nhiên không phải người bình thường có thể làm đến tại tượng đá cái đấy là một cái to lớn hình tròn cái hố hẳn là ao nước loại hình đồ vật nhưng mà hiện nay đã khô cạn l i ê n tại cái này lúc nơi xa khu phố bên trên chuyển đến một tiếng vang thật lớn và n h hai đạo bóng người bay ngược lại lấy đập vào mặt đất trượt ra mấy mét sắt theo đó một tôn thân cao gần hai mét thân hình khôi thủ cầm trong tay cự truy tráng hán nhanh chân đi ra khí tức thâm trầm tráng hán vừa một đến ánh mắt liền tập hợp tại lâm mang thân bên trên Mắt b xem ra là tại chỗ này có thu hoạch mật tông mặc dù là quán đỉnh chi pháp nhưng bọn hắn căn cơ lại là đặc biệt vững chắc cơ bản đều là một bước một cái dấu chân Húng chi có thể đạt đến lục cảnh ngộ đạo bản thân liền cực kỳ không tầm thường hai người vừa đến ánh mắt cũng là nháy mắt tập trung tại lâm mang thân bên trên trước đó tại nguyệt lượng hà bên ngoài một màn để bọn hắn ấn tượng rất là khắc sâu chỗ này hiển nhiên là lâu lan cổ thành hạnh tâm nếu là thật sự có phi thăng chi bí cùng với trường sinh dược cũng chỉ khả năng tại chỗ này mà cái này vị đến từ đại minh vũ an hầu không thể nghi ngờ là lớn nhất đối thủ cạnh tranh a di đà phật đạt trí thượng sư nhẹ tụng tiếng nhân vật lại cũng chưa động thủ lâm mang thần sắc bình tĩnh chỉ là ngẩng đầu quan sát lấy tường đá không bao lâu bốn phía khu phố lại có một chút người chạy đến ba đạo thân ảnh toàn thân bao phủ tại hắc bào bên trong mặc dù nhìn không do khuôn mặt nhưng cùng lúc dẫn tới mấy người chú ý lâm mang ánh mắt một quét âm thầm cười một cái không có nghĩ đến một cái lâu lan cổ quốc chuyên môn vậy mà dẫn ra nhiều người như vậy mặc dù gần trăm năm nay trên giang hồ rất ít lại có đại tông sư hiện thế nhưng mà cũng không có nghĩa là liền không có chỉ là không có đầy đủ lệnh bọn hắn động tâm lợi ích thôi lần này lâu lan cổ quốc hiện thế chuyến ra trường sinh dược tin tức động tâm người tuyệt đối không ít bất kể là phi thăng còn là trường sinh dược đối với những này thọ mông ệ n gần đến h Đại t Sư mà n cổ đám nội tâm k h vọng nhất.、Qua、giây phút, một đám người mông cổ vừa đến đều hạ ý thức mắt nhìn lâm mang mắt bên trong mang lấy nồng đậm kiếm kỵ bà na sử đứng tại hai vị đại tông sư ở giữa ngầm đầu nhìn tượng đá đỉnh đầu vương miện cùng với hốc mắt bên trong bảo thạch mắt bên trong lộ ra kịch liệt bảo vật Bà Na Sử quay Sử đầu theo ì n p lấy thời ấ gian trôi qua càng ngày càng nhiều người hội tụ tại chỗ này một chút thực lực hơi thấp người thấy tình cảnh này lặng lẽ thối lui đến hậu phương đám người một trận hãi hùng kết vía một lát sau lạc bạch thu cùng đường vinh dẫn một đám cầm y hệ vệ đi đến hầu ra đường vinh cùng lạc bạch thu hai người cung kính hành lễ lâm mang khẽ vất cảm hỏi không có gặp đến cái gì sự tình đi hai người đồng thời lắc đầu chắp tay nói không có đường vinh cung kính nói chúng ta tiến vào chỗ này về sau liền tại cùng nhau bọn hắn bên trong đa số người đều tại phụ cận rất nhanh liền hội tụ tại cùng một chỗ có hai vị đại tông sư tại cho dù là còn lại đại tông sư gặp cũng sẽ không mạo mọi độc thủ bốn phía đám người cũng tại chú ý đến lâm mang bên này gặp thấy hai vị đại tông sư đi đến nội tâm thất kinh nhìn nhau một mắt trong lòng có vô hình ăn ý một ngày tranh đoạt tất nhiên là muốn loại bỏ tối cường phía kia bất quá tạm thời các phương đều rất có ăn ý người nào đều không có tỷ lệ trước đi đậu nhưng ai cũng nhìn ra được chỗ này cung điện cùng ngoại vì những kia có sự bất đồng rất lớn mà lại tòa cung điện này đại môn còn là đóng lại chỗ này cũng là cả cái cổ thành bên trong duy nhất không có bị phá hư địa phương liên tại cái này lúc phía trước cung điện đại môn ẩm vang mở ra nồng đậm phật quang từ cung điện bên trong tàn ra b a phủ bù phương làm phật quang thả ra nháy mắt đ bên, tam tam bên, bên trong có người một người trong khiếp sợ phát ra một tiếng kinh hô đám người nội tâm giật mình liền gấp nhìn về phía mở ra cung điện đại môn tại vạn chúng t h ú mục phía dưới cung điện bên trong chậm rãi đi ra một thân ảnh tại phật quang bên trong như ẩn như hiện thật có người không xa chỗ cầm trong tay cự truy tráng hán cười lạnh nói giả thần giả quỷ a di đà phật hùng vĩ phật âm từ cung điện bên trong chuyên gia ẩn chứa chấn động nhân tâm lực lượng theo lấy phật âm quyết tán đám người tâm thần rung động giống là nổi lên gọn sóng mặt hồ bị một cổ sức mạnh huyền diệu mơn trớn bình tĩnh lại nhưng mà tại tràng đại tông sư lại là sắc mặt biến hóa trong thanh âm này ẩn chứa tinh thần bí pháp có thể đủ khống hút người tâm thần đám người thi triển thủ đoạn rất nhanh phá vỡ phật âm có nhiễu nhưng đối với chỗ tại bốn phía những người còn lại mà nói phật âm vào hai n h y mắt bọn hắn tâm thần liền nhịn không được chìm đắm tại trong đó rất nhiều mặt người thậm chí lộ ra thành kính c h i sắc chắp tay trước ngực từ từ ngã quỵ trên mặt đất một màn quỷ dị này nhìn đám người hãi nhiên vô cùng một chút còn chưa chạy đến chỗ này người lần lượt dừng bước mấy vị đại tông sư lông mày lập tức nhũ một cái ánh mắt kinh nghi bất định chân chính lệnh bọn hắn giật mình là bên trong tòa đại điện này vậy mà còn có người tồn tại chẳng lẽ là lâu lan cổ quốc bên trong người nhưng mà cho dù là đại tông sư cũng sống không được lâu như vậy à lâm mang thần sắc bình tĩnh nhìn qua phía trước biến thiên kích địa tinh thần đại pháp chớp mắt q u y t tán thân sau nhận đến phật âm ấy nhiễu một đám c ẩ m ý gì hệ vệ lập tức thanh t ỉ n h qua tới hầu ra đường kỳ sắc mặt khó coi lâm mang giơ tay lắc lắc cười nói từ từ xem đi những con chuột muốn nổi lên mặt nước dần dần đầy trời phật quang tán đi đại điện bên trong thân ảnh cũng chiếu vào trước mắt mọi người hòa thượng đám người quan sát lấy huyền không những mày có người mặt lộ lanh xác huyền không mỉm cười nhìn đám người một tay che tại trước ngực chậm d ã i nói bẩn tăng huyền không gặp qua chư vị một thời gian chàng bên trong đặc biệt t ê n tính đám người nhìn chằm chằm huyền không người nào đều không có mở miệng chờ lấy huyền không nói tiếp đột nhiên một đạo trêu tức thanh â m vang lên bên thai mọi người đ ắ m người hạ ý thức quay đầu nhìn lại lâm mang ngồi tại tại tì hưu gánh lên trêu tức nói chữ a huyền thiếu lâm người huyền không gật đầu khẽ thở dài huyền không gặp qua vũ an hầu nghe nói đến từ đại minh giang hồ đám người nội tâm hơi kinh bọn hắn có thể là rất rõ ràng thiếu lâm cùng cái này vị vũ an hầu đến tột cùng có lấy thế nào dạng thù hận hiện nay thiếu lâm người xuất hiện ở đây chẳng lẽ là sớm có mưu tính trước đối với trong đó người đến nói bọn hắn hiển nhiên cũng là nghe qua thiếu lâm thậm chí phía trước thiếu lâm đệ tử không có ít đi đến tây vực đi đến chỗ này đều không phải cái gì người ngu nội tâm đã có mấy phần suy đoán mọi người sắc mặt khó coi kia cầm trong tay cự truy tráng hán âm thanh lạnh lùng nói h ừ không cần biết ngươi là người nào hôm nay cái này sự t ì n h phải cho lão tử một cái thuyết pháp còn có chỗ này bảo vật trường sinh dược có phải hay không trên người ngươi này ngươi cũng nói ra đám người tiếng lòng bọn hắn tiên tân vạn khổ đến đây liền là vì trường sinh dược cùng với phi thăng chi bí mà đến mà không phải nghe một cái con lửa trọc tự bạo g a môn huyền không khe khẽ thở dài l á t đầu nói không có gọi là trường sinh dược tin tức đều là giả l i ê n thủy hoàng đế dùng nhất quốc chi lực đều chưa tìm được trường sinh dược cái này lâu lan chỗ lại như thế nào hội có nếu là thật sự có trường sinh dược chỗ này liền sẽ không là như này cái gì tin tức là giả mọi người sắc mặt khó coi nội tâm lập tức sinh ra một tiên n ộ hỏa không có trường sinh dược kia bọn hắn ngàn d ặ m xa xôi đến này có ý nghĩa gì hòa thượng ngươi dám chơi đùa chúng ta cầm trong tay cự truy tráng hắn lập tức nhất độ mãnh nhiên cầm trong tay cự truy đập ra ngoài vê anh không khí hoành minh chân nguyên màu đen tại cự t r u y lưu chuyển gầm gừ mà ra đám người bên thai vang lên một trận như kinh lôi điên cuồng gào thét a di đà phật huyền không nhẹ tụng tiếng nhật phật cũng không có có hành động vẫn y như cũ thần sắc bình tĩnh nhìn chăm chú lấy đám người liên tại cự t r u y lập tức đến gần một khắc này huyền không thân chức đ ố n g nhiên tái hiện một đạo to lớn phật hiệu ân ký và ảnh theo lấy một tiếng nổ đ ù n g phật quang chấn động cự t r u y bị chấn bay ngược lại mà ra nhập vào thạch đúc trong lòng đất tạp sát cứng rắn mặt đất nháy mắt vỡ vụn đã vụn về ra khủ khí lang hướng lấy bốn phía tràn lan chấn động lên huyền không ý bảo đám người con mắt mánh co r ụ t lại tráng hán sắc mặt cũng biến đến ngưng trọng lên hắn cái này một truy lực lượng cũng không yếu vậy mà như thế nhẹ n h ó m liền cả lại a di đà phật huyền không nhẹ tụng một tiếng nhìn lấy đám người bình tĩnh nói chư vị rời đi chỗ này đi ánh mắt mọi người lấp l o e không yên thật không có trường sinh dược sao mặc dù tâm biết không khả năng nhưng vẫn là ôm lấy một k i a may mắn tâm lý lâm mang khép cười một tiếng bình đ ạ m nói cái này trường sinh dược sẽ không trên người, người a lời này vừa nói ra trước đó còn có do dự ánh mắt mọi người lập tức lăng liệt lên đến lâm mang cười lạnh từ nhìn đến huyền không một khắc này hắn liền biết rõ cái này hoàn toàn liền là hướng về phía hắn đến ngược lại là không có nghĩ đến thiếu lâm vậy mà lại có này các loại thủ đoạn quả nhiên lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa ư béo thiếu lâm không hổ là thiếu lâm huyền không mặt bên trên tiếu dung từng bước biến mất nhìn lấy đám người t h ầ n sắc hắn đã đoán đến những người này ở đây nghĩ cái gì huyền không bất đắc dĩ thở dài chắp tay trước ngực chậm rãi tụng niệm lên phật kinh hư không bên trong chuyển đến hùng vĩ phật â m theo lấy phật kinh t ụ niệm đám người đỉnh đầu không trung đột nhiên hội tụ ra một đoàn nặng nghề phật quang kim vân cung điện bên trong chiếu dọi ra ba đạo hóng ánh phật quang thông đạo p h ả n phất giống như ở giữa h ư không bên trong giống như có một phương hùng vĩ thế giới hiện ra giống như có đầy trời phật đ a n g ngồi tại quan sát đám người khí thế kinh khủng từ bầu trời chậm rãi đ ạ xuống giống như từng tòa núi cao vạn trượng từ trên trời giáng xuống đám người nội tâm h ã i nhiên không dám tin tưởng ngầm đầu ngắm nhìn không trung cái này là cái gì rất nhiều thực lực hơi thấp giang hầu người tại cỗ uy áp này phía dưới nội tâm nhịn không được sinh ra cùng bái cảm giác h ư không giống là mặc kính phản chiếu ra một phương hùng vĩ thế giới lâm mang nhẹ công việc nhẹ động một lần bà vai thò tay nắm chặt đ a o khẽ cười nói còn thật là để mắt ta à. nhìn đến cái này một màn hắn như thế nào không minh bạch những n à y còn l ự a chọc tính toán xa tại tây vực l i ê n tính là trương tam phong cũng là ngoài tầm tay với c ô ý chọn tại cái này lâu lan bí cảnh bên trong chỉ sợ cũng là bởi vì tại chỗ này bọn hắn mới có thể phát huy ra bản thân lực lượng à. còn thật là một bàn đại cờ s á t na ở giữa ba tôn toàn thân bao p h ủ tại phật quang bên trong thân ảnh từng bước hiện ra tại bầu trời bên trong không gian bị không ngừng kéo đưa giống là đẩy ra một cơn lốc xoáy một đạo thân khoác c à xa mặt đầy từ bi lông mảy trắng lao tăng chậm rãi cất bước đi ra lăng không lơ lửng tại hắn thân thể bốn phía tản ra đáng sợ thiên địa lực lượng a di đả phật hùng vĩ phật âm tự vang vọng toàn bộ thế giới hai mươi cử thế vô địch một cái có thể đánh đều không có chương ba trăm chín mươi ba thấn thăng lục địa chân tiên thượng bốn phía bỗng nhiên an tĩnh quỷ dị chỉ có tản dư phật âm thanh âm đầy trời phật quang bao phủ không trung thương khung chỗ sâu phản chiếu ra vô số cảnh tượng giống như có vô số phật đà quan sát nhân dân dị tượng xuất hiện đám người ngẩng đầu nhìn không trung bên trong tái hiện thân ảnh trong lòng dâng lên một k i a kinh hãi lục địa chân tiên gần như nháy mắt đám người đầu góc bên trong không hẹn mà gặp hiện ra cái từ này lăng không hư độ thông thiên cảnh tiêu chí cái này là chỉ có ở trong sách cổ mới vừa rồi ghi lại cảnh giới có thể đủ bị mang lên chân tiên hai chữ đủ thấy cái này cảnh giới đáng sợ mọi người tại c h ấ n kinh bên trong phát ra một liên tục tiếng hít vào liên tục thực tại là trước mắt cái này một màn cho bọn hắn chấn động quá lớn tại cái này lâu lan bí cảnh bên trong vậy mà có một vị sống sót lục địa chân tiên tại cả cái đại mình trên giang hồ đám người rõ ràng biết rõ đặt đến cái này cảnh giới cũng chỉ có võ đàng trương chân nhân đương thế một vị duy nhất sống sót lục địa chân tiên thiên hạ phân tranh vô số nhưng mà lại không người dám thật đánh núi võ đàng đây chính là lục địa chân tiên uy như thế nhưng mà hiện nay vậy mà lại xuất hiện một vị còn là phật môn lục địa chân tiên không không chỉ là một vị thư không bên trong còn có hai đạo bao phụ tại phật quang bên trong thân ảnh ba vị đám người nội tâm c h â n kinh thật chẳng lẽ có phi thăng sao liên quan phi thăng trong giang hồ một mực có truyền ôn nhưng mà cái này cũng vẹn vẹn là bị xem là một cái truyền ôn có thể hôm nay một màn nhưng lại làm cho bọn họ động tâm đong đưa tây vực mật tông đạt trí thượng sư nhẹ tụng tiếng nhật vật thần s ắ c ngưng trọng ngóng nhìn không c h u n g làm đến mật tông người phật môn xuất hiện một vị lục địa chân tiên tuyệt không phải một cái tin tức tốt mấy vị đại tông sư còn tốt nhưng đối với còn lại đám người mà nói tại cái này cổ đáng sợ uy thế phía dưới nhịn không được toàn thân run dày lên có người lảo đảo lui về sau thần s ắ c kinh khủng làm lông mày trắng lao tăng ánh mắt quan sát mà xuống kia một n á y mắt đám người lập tức cảm thấy một cổ đáng sợ tinh thần áp lực bọn hắn nội tâm phản phất bị khuy phá tại hắn trước mặt hào không bí mật có thể nói một đám đại tông sư mặt bên trên tràn đầy ngưng trọng đây chính là thông thiên cảnh cường giả sao vẹn vẹn một á n h mắt liền để bọn hắn cảm nhận được gáp lực lớn lao nghĩ đến trước đó huyền không lời nói đám người nội tâm đã đoán ra mấy phần chân tướng sự tình dù sao cũng là đại tông sư sống thật lâu nhân vật mặc dù sợ hãi tại thông thiên cảnh cường giả vì thế nhưng mà còn không đến mức mất đi năng lực suy tính rất hiển nhiên cái này là đối với vũ an hầu một chàng âm mưu nhưng mà vẹn vẹn là một vị vũ an hầu có giá trị lục địa chân tiên tự thân động thủ sao nơi xa phá bại trên facebook tần bá tiên nháy mắt nổ h ra miệng bên trong cỏ dại t r ừ n g lớn hai mắt một mặt trấn kinh sư phụ ngài sẽ không là để ta tới đối phó cái này ra hỏa hắn cả cái người đều làm n g ộ n như là thiên nhân cảnh cho dù là lại mạnh hắn đều không sợ có lòng tin cùng hắn nhất chiến nhưng mà thông thiên cảnh có thể cũng không phải thiên nhân cảnh có thể so ngược lại hắn mỗi lần liền chính mình sư phụ một chiêu đều không tiếp nổi tần bá tiên đứng lên mắt lộ ra c h ầ n trở hắn tại xoan suýt đến tột cùng muốn không muốn xuất thủ tương trợ a di đạp h ậ t huyền không nhẹ tụng tiếng nhện phật nhìn lấy lâm mang nhưng mà hôm nay tri cục từ lâm mang đặt vào chỗ này một khắc kia trở đi liền là tình thế chắc chắn phải chết hắn tuy bất mãn những ngày phật môn các tiền bối phương pháp lại không nghi ngờ bọn hắn thực lực lâm mang cười lạnh nói biết rõ bản hầu ghét nhất các ngươi cái gì sao huyền không mỉm cười nói huyền không nguyện ý nghe chỉ giáo rồi c h á liền tại hắn thoại âm rơi xuống một nháy mắt lâm mang thân ảnh loáng một cái trực tiếp từ biến mất tại chỗ phân thân ma ảnh bốn phía lưu xuống mấy trăm đạo ảo ảnh hư thực khó phân biệt một thời gian giống như có lít nha lít nhít thân ảnh từ bốn phương tám hướng đánh út về phía huyền không huyền không con mắt mánh co rụt lại đột nhiên bên hai truyền đến một đạo băng lãnh tột cùng thanh â m mượn ngươi đầu dùng một lần trong n h á mắt thiên đ i ệ lực lượng từ bốn phương tám hướng dồn ép mà đến huyền không con mắt bên trong xuất hiện một chuôi hàn quang phân tán tu xuân đao đao phong đối diện chém xuống huyền không thực lực cũng không yếu nhưng mà cùng hiện nay lâm mang so sánh còn thì kém rất nhiều nhất là đang luyện thành huyền vũ chân công phía sau dung hợp toàn bộ một thân võ học đem nó phát v u n g đến cực hạn uy lực vô cùng lâm mang vừa ra tay uy thế tựa như gió táp mưa rào nhìn tại chàng đám người một trận kinh ngạc thời khắc ngàn cân treo sợi tóc huyền không chắp tay trước ngực đón lấy cái này chém xuống một đao huyền không dội ra hai tay tiếp lấy chém xuống cái này một đao nhưng mà hắn mắt bên trong rất nhanh nổi lên một vẻ hoảng sợ liền trong khoảnh khắc đó lâm mang thân đao chuyển một cái b ắ n ra đao khí chém nát huyền không hai tay a máu me đầm địa bàn tay từ huyền không trước mắt bay qua phốc phốc tiếp theo một cái trước mắt theo lấy huyết n ụ c xé nát tiếng vang lên một vệ trắng nhạt đao q u a n g từ trước mắt hắn nhanh chóng chém qua lâm mang thân ảnh qua trong d â y lát xuất hiện sau l ư n g huyền không huyền không dần dần chừng lớn hai mắt cổ chậm rãi tái hiện một đạo huyết ngân điểm năng lượng sáu lâm mang năm ngón tay hư nắm lăng không lấy xuống huyền không đầu lâu thả vào không trung bản hầu lễ vật tiếp tốt bốn phía lập tức một tinh đá m người nội tâm một trận hoáng hốt tâm thần đại trấn cái này là trắng trận khiêu khích lục địa trần tiên a liền bọn hắn đều không thể không thừa nhận lâm mang lúc này hành vi thật là quá mức ga lớn không chung bên trong lông mảy trắng lao tăng tiếp lấy huyền không đầu lâu túi đầu quan sát phía dưới phẫn nộ quát lâm mang ngươi có biết rõ tội đạ mạc thanh âm tại cả tòa cổ thành bên trong truyền ra đến giống như không chung lôi đình anh minh biết tội lâm mang k h é p cười một tiếng lạnh leo cứng rắn lời nói bên trong tràn đầy xem thường trân t r ọ n nói và ngươi cũng nghĩ cho bản hầu định tội ngươi tính cái gì đồ v ậ tham sống sợ chết hạng người n h ư không phải tại chỗ này bí cảnh bên trong sợ rằng liền hiện thân đều không dám a lần trước tại thiếu lâm lúc thế nào không dám hiện thân đám người lần lượt nhìn về phía lâm mang nội tâm lại một lần nữa cảm thấy c h â n kinh đồng thời cũng bừng tỉnh đại ngộ lâm mang lông mày trắng lao tăng phẫn nộ quát ngươi tàn sát giang hồ s á t lục vô số thân mang thao thiên tội nghiệt còn không biết hối cải sao t h a n h âm minh ông ẩn chứa cực mạnh tinh thần phật pháp như là tâm trí không kiên cố định người tại cái này phật âm phía dưới nói không chắc sẽ cải biến tự thân ý chí thậm chí là tâm thần sụp đổ một đám đại tông sư liền gấp phong bế lục thức liên tiếp lui về phía sau hai mươi cử thế vô địch một cái có thể đánh đều không có chương ba trăm chín mươi bốn thấn thăng lục địa chân tiên hạ keng nhưng mà lâm mang chút nào không để ý tới lông m ả y trắng lao t ă n g trực tiếp một đao ngang ngược chém ra nương theo lấy cao vút đao m ì n h vô cùng đao ý đột nhiên bạo phát đi ra phảng phất giống như giang hà vỡ đê trùng trùng đ ị a điệp kia một nháy mắt rất nhiều đao khách tay bên trong đội đao cấp tốc run dày lên đến đám người tay bên trong đao phảng phất không nhận khống chế muốn từ tay bên trong tranh thoát một vệ đao khí xông thẳng tới chân trời Phá k ẩn ẩn mà lông mày trắng h lao tăng phát ra hừ lạnh một tiếng bình đặng nói côn g vọng theo hắn lâm mang này cử động rõ ràng liền là bọ ngựa đầu xe không biết tự lượng sức mình theo lấy thoại âm rơi xuống một ngón tay hương xuống điệp ra rõ ràng là thiếu lâm nhất chỉ thiền công mặc dù chỉ là phổ thông thiếu lâm kỹ nhưng mà ở trong tay của hắn lại thể hiện ra cực kỳ bất phàm lực lượng trong nháy mắt phong vân b i ế n sắc giữa ngón tay tụ tập được b ả n g bạc thiên địa lực lượng đ ầ y trời phật quang tụ tại một ngón tay v h o a n h không trung bên trong vang lên một tiếng kinh t i ê n nổ đùng khủng bố khí lãng tại giữa không trung nổ tùng đám người con mắt mánh co r ụ t lại kinh ngạc không thôi ngăn ngăn trở rồi một người lên tiếng kinh hô thần sắc chân kinh không có bọn hắn tưởng tượng bên trong lâm mang bị một chiêu đánh bại trắng cảnh ngược lại là chỉ điểm pha t o á i tàn dư đao khi đánh út về phía lông mày trắng lao tăng tuệ thiền khẽ nhũ mày trong mắt l ó e lên một tia xấu hổ giận dữ cùng sát ý suy cho cùng hắn là thông tin ê cảnh cực giả vậy mà không thể một chiêu cầm xuống lâm mang ngược lại bị lâm mang áp chế đây không thể nghi ngờ là một kiện cực kỳ mất mặt sự tình nhìn đến có điểm đánh giá thấp cái này tiểu tử nay ngươi càng mạnh càng là lưu không được n g ư ờ i tuyệt không thể lại xuất hiện cái thứ hai trương tam phong tuệ t h i ê n thò tay khẽ vỗ một đạo kim cương trưởng ấn nháy mắt ngưng tụ cái này mới đem đao khí triệt để đánh bại tuệ t h i ê n đã nhận thức đến nhưng không cầm ra chân chính lực lượng hôm nay sợ rằng còn thật vô pháp cầm xuống lâm mang tuệ thiên thân sau ngưng tụ ra một đạo phật quan g óng ánh kim thân pháp tướng theo lấy hắn một trưởng quay ra sau l ư n g kim thân pháp tướng làm kim cương trừng mắt hình dáng vẫn lên một trưởng từ không trung che mà xuống một trượng năm trượng mười trượng trong c h ư ớ c mắt đ ầ y trời phật quan g đều dung nhập cái này một bàn tay bên trong ngưng tụ ra một đạo gần trăm trượng mênh ngông t r ư ờ n g lớn thiên địa c h i uy không thể địch nổi nhìn giống như vẹn vẹn chỉ là phổ thông một trưởng nhưng mà trong khoảnh khắc đó phương viên mấy bên trong không trung đều phảng phất ngưng kết toàn bộ dung nhập cái này một bàn tay bên trong đây mới thực là thiên địa lực lượng trên quảng trường đám người trong lòng kinh hãi liên tục hướng lấy nơi xa thối lui sợ mình bị lan đến gần trường ấn còn chưa rơi xuống bốn phía nhà đã ở cái này một trường phía dưới phá thoái gạch đá nháy m ắ t hóa thành bột mịn tại kia trường ấn bên trong càng là ẩn chứa một kia đặc biệt lĩnh vực lực lượng lâm mang thần sắc ngưng lại đón lấy kia sơn khuynh hải phúc một trường thi triển võ đang thê v ậ n t u n g cùng với phong thần thối nâng đao phóng lên tận trời liền trong khoảnh khắc đó đao khí bao trùm ba trăm n h triệu dùng lâm mang làm trung tâm ngưng tụ ra vô số đao khí litna litnit đao khí từ bốn phương tám hướng chuyển g i mà đến theo lấy đao quang cùng minh mông phật quang trưởng ấn chạm vào nhau lập tức bắn ra một trận cường đại nguyên khí ba đậu tiếng nổ tàn phá bừa bãi thiên địa không chung bên trong nổ tung một đoàn khí lãng khổng lồ hướng lấy bốn phương tám hướng gạt ra tại trang một đám đại tông sư sắc mặt máy một biến cường đại v y thế lệnh mọi người ở đây kinh hại không thôi khuấy động khói bùi tàn đi lâm mang nâng đao đứng tại phế tích bên trong thần sắc bình tĩnh nhìn lên bầu trời nhưng nếu là nhìn kỹ còn là có thể nhìn đến hắn cánh tay tái hiện rất nhiều vết thương thậm chí ngũ tạng lục phủ đều nhận đến không nhỏ thương thế dù sao cũng là thông thiên cảnh tuyệt không phải thiên nhân cảnh có thể so sánh còn là có chút miễn cưỡng a lâm mang tự nói một tiếng đám người liền là mặt đầy t r ấ n kinh vậy mà không có chết tuệ thiền thần sắc hờ hững bình tĩnh nói lâm mang từ bỏ đi không vào thông thiên cuối cùng là phạm nhân n g ư ơ i ta ở giữa có lấy khác nhau một trời một vực ngươi lại cần gì đau khổ d á y rụa lâm mang một cái thoát đi phá toái áo choàng cười lạnh nói thế nào là cảm thấy chính mình nắm chắc thắng lợi trong t a y sao bất quá chỉ sợ làm các ngươi thất vọng lâm mang toàn thân khí thế nhanh chóng gia tăng như nước sông quần quần quần quần đề thăng thông tin nhất cảnh điểm năng lượng 1000000 trong nháy mắt lâm mang thể nội khí huyết sôi trào toàn thân ở giữa khí huyết lưu c h u y ể n phát ra từng tiếng tiếng nổ đùng h á n thể nội lực lượng tại rung động sau cùng càng lúc càng nhanh đặt đến cực hạn về sau phản phất tan. vật có cái gì đồ vật vỡ、tan. lâm mang thể nội thương thế qua trong giây lát khôi phục quanh thân tản mát ra khí thế kinh người ở sau lưng hắn tam hoa hội tụ hiện ra vào hư không bên trong tinh khí thần tam hoa thịnh hội tam hoa xoay tròn t ừ n g bước h ò a là một m thể từ tam hoa bên trong rủ xuống một cổ sức mạnh huyền diệu tràn vào lâm mang thể nội thiên địa nguyên khí từ bốn phía v ọ t tới hình thành một đạo nguyên khí khổng lồ vòng xoáy nguyên khí trực tiếp hướng lấy lâm mang chạy ngược mà xuống tràn vào hắn thể nội không chỉ nhục thân tại nhanh trong thể biến liên thể nội chân nguyên cũng đồng thời tại thuế biến đan điền bên trong chân nguyên truyền tuân như biển thủy t r i ề u tịch từng bước c u ầ n c u ộ n mà bắt đầu thể nội nguyên thần hai con mắt bên trong dần dần hiện lên một tia linh quang lâm mang đối với thiên địa cảm n ộ đã sớm đầy đủ thiếu hụt cũng chỉ là lực lượng tích lũy tuệ t h i ê n con mắt mánh co r ụ t lại cả kinh nói cái này là thông thiên cảnh cái này thế nào khả năng cái này không khả năng hắn nội tâm nháy mắt nhấc lên kinh đảo hải lãng thần s á c đại kinh tam hoa dung hợp đây rõ ràng là tấn thăng thông thiên cảnh dấu hiệu tuệ thiền trong mắt lóe lên một tia không cam cùng hận ý bằng cái gì hắn tuy là thông thiên cảnh nhưng là đi đường tắt vứt bỏ nguyên bản n h ụ thân nhưng mà bằng cái gì hắn liền có thể như này dễ dàng đột phá không chỉ là tuệ thiền hư không kính giống sau hai thân ảnh cũng là lộ ra kinh sợ tuệ thiền trừ rơi hắn trong đó một thân ảnh lập tức bắt lên này ngươi cần phải trừ rơi chỉ t i ế c bọn hắn hai người bị hạn chế tại lực lượng quy tắc tạm lúc vô pháp đặt chân chỗ này như là hiện tại không trừ chờ hắn đột phá sợ rằng càng khó trừ rơi nghe nói tuệ thiền nháy mắt giật mình tỉnh lại sau đó phi thân mà xuống một trưởng hướng lấy lâm mang đánh tới cái này thế đại lực trầm một trưởng mang đến khủng bố cương phong lâm mang sắc mặt trầm tĩnh trên mặt hắn không có chút nào hỗn loạn trên thực tế từ vừa mới bắt đầu hắn liền cân nhắc qua tại bí cảnh bên trong sẽ phát sinh ngoài ý mớn nếu không hắn cũng sẽ không tại n g u y ệ t lượng hà lúc cố ý bức những kia ẩn t à n g tại người trong bóng tối hiện thân sớm tại tới nơi đây phía trước hắn đã góp nhặt lượng lớn điểm năng lượng không có chút nào ngoài ý mớn sau lưng tam hoa trong chớp m ắ t hòa làm một thể theo lấy tam hoa dung hợp võ đạo ý chí cũng triệt để dung nhập thiên địa đất trời bốn phía có chủng đều n ắ m trong tay cảm giác lâm mang cười lạnh một tiếng thân ảnh lăng không mà bắt đầu một đao chém về phía tuyệt thiền vô tận thiên địa nguyên khí phát ra phảng phất như địa chấn tiếng oanh minh một nháy mắt liệt hỏa bào trùn một vương một cái biển l ử a từ không trung bên trong c ă n quét cuốn phong hét giận dữ bốn phía kiến trúc liên miên sụp đổ tại trang đám người đã sớm nhìn trận mắt hốc mồm thậm chí cảm thấy không dám tin tưởng lục địa chân tiên tần bá tiên trường lớn hai mắt một thời gian x ữ n g sở ngay tại chỗ hắn đều tính toán xuất thủ tương trợ kết quả lâm mang vậy mà tấn thăng đến lục địa chân tiên tần bá tiên nội tâm tuân ra một tia cảm giác bị thất bại hai mươi cử thế vô địch một cái có thể đánh đều không có chương ba trăm chín mươi lăm đô phật thượng một nháy mắt huyết hải c u ồ n c u ộ n vô tận huyết lãng sát cơ tái hiện lâm mang không chê lấy đầy trời biển lửa ngự không mà đi mạ vàng sắc hỏa diễm phô thiên cái địa ở phía sau hắn sen lẫn thành một mảnh to lớn cảnh tượng h ỏ a diễm vòng xoáy thôn vệ bốn phía hết thảy tiện tay chém ra đao khí khoảnh khắc ở giữa tách ra rơi xuống phật tấn vô cùng đao ý b ắ n ra thiên địa ngưng trệ tuệ thiên mặt bên trên lộ ra k i n h sợ b à n h tại phá vỡ phật tấn nháy mắt lâm mang trực tiếp một quyền đập tại tuệ thiên mặt bên trên huyền vũ chân công dung hợp hắn học rất nhiều võ học đã sớm không lại câu n ệ tại đạo pháp tuệ thiên vội vàng ở giữa thi triển kim cương quyền hướng lấy lâm mang rơi xuống giống như có một tòa núi cao vạn trượng từ không trung rơi xuống uy thế minh ông mà lâm mang cũng đồng thời thi triển thuần dương quyền đại khai đại hợp quyền ở giữa thuần dương chân nguyên lưu chuyển tựa hồ thái dương chân hỏa đốt cháy hư không tuệ thiên tại giao thủ n h á y mắt mặt bên trên lại một lần nữa lộ ra kinh sợ k h ô n g bố kinh lực theo lấy cánh tay truyền lại đến thân thể mỗi một chỗ h ỏ a diễm theo lấy cánh tay lan tràn mà hắn cũng bị cái này một quyền oanh bay ngược lại rơi hướng trong lòng đất lâm mang cũng không chút nào dừng lại từ trên bầu trời thi triển phong thần thối mãnh nhiên rơi xuống thối phong như gió táp vừa r à o phảng phất xé nát đại điện tuệ thiên mặt đầy n ộ sắc hắn nội tâm vừa kinh vừa giận liên tiếp tại lâm mang tay bên trong rơi bại để hắn cảm nhận được trước không có nhục nhã thật đáng ghét tuệ thiên gầm thét một tiếng hai tay nhanh chóng kết ấn thân sau tái hiện một tôn bốn tay minh vương đồng thời từ đôi đến đầu v a n h ra hỏa diễm vòng xoáy dung nhập phong thần thối bên trong ngang ngược hướng xuống rơi xuống phong trợ hỏa thế uy thế bạo chướng đối q u a n phía dưới lâm mang cũng không có lui về sau ngược lại là tuệ thiền bị cái này của lực lượng cường đại mạnh mẽ đánh lui đến mặt đất vê anh theo lấy một tiếng nổ vang rung trời tuệ thiền cả cái người đụng vào sụp đổ phá bại nhà bên trong khuấy động lên quần quần khói bụi hòa diễm từ giữa không trung tàn ra liên miên chập trùng lâm mang đứng lơ lửng trên không quanh thân hội tụ thuần dương hòa diễm giống như một tôn từ hừng hực trong liệt hòa đi ra chiến thần tản ra bệ nghệ thiên hạ chi ý thể nội dung chuyện không ngừng lực lượng tại nhanh chóng lắng lại thể sắc và tinh thần của hán p h n phát triển để dung nhập cái này phương thiên địa có chủ chúa tể hết thể cảm giác Cái nhưng à là y đối i với hắn mà nói cái này hết thể đều là nước chạy thành sông sự tỉnh đây cũng là tuệ thiền bọn hắn đánh giá sai một kiện sự t ì n h Trung quanh quan chiến đ á một người thần sắc kinh ngạc ngước nhìn ngưng trời, trệ. hô hấp bầu sắc m vị lục địa chân tiên hiện thế vốn liền mọi người chân kinh hiện nay vũ an hầu vậy mà cũng phá vỡ mà vào thông tiên cảnh đối với rất nhiều đại tông sư đến nói cái này là bọn hắn cái này đời tha thiết ước mơ cảnh giới nhưng bọn hắn chẳng bao giờ nghĩ qua vậy mà có một ngày thật sự có thể gặp đến có người tấn thăng thành vì thông tiên cảnh nhất là đối với đến từ đại minh rất nhiều thế lực nội tâm càng là tuyệt vọng triều đình nhiều một vị lục địa chân tiên còn có bọn hắn có đường sống sao võ đang chương chân nhân sống hơn ba trăm năm như là không có gì bất ngờ xảy ra cái này vị trí ít cũng hội thống trị giang hồ ba trăm năm mà đối với mông cổ các độ người đến nói đại minh ra một vị lục địa chân tiên lệnh bọn hắn cảm nhận được sợ h ã i trước đó chưa từng có liền tại chỗ này lúc sụp đổ khói bùi bên trong đ ố n g nhiên xông ra một đạo cả người vòng quanh phật quang thân ảnh nương theo lấy một tiếng gầm thét thẳng ngái danh ngược lại là khinh thường ngươi không có nghĩ đến lại có thể đem ta bước đến cái này một bước lâm man g quan sát phía dưới vinh đặng nói ngươi cái này chủng tham sống sợ chết hạng người như thế nào lại hiểu bản hầu ngươi không có nghĩ tới sự tình nhiều đi tuệ thiên thân ảnh từ khói b ù i bên trong tái hiện chắp tay trước ngực nhẹ tụng chân kinh vô hình khí thế khuyết tán ra tới một tôn c u ồ n c u ộ n to lớn phật đà pháp tướng ở sau lưng hắn hội tụ từng bước tản mát ra nặng nghề b à n g bạc quy thế l ầ m b ầ m phật kinh tiếng tại hư không bên trong ngưng kết thành từng cái kim quan g óng á n h phật tấn cái này là phản ngữ hùng vĩ phật tâm truyền khắp cả cái lâu lan bí cảnh phàm l à vào hai người đều là cảm thấy một trận tâm thần an bình cùng v ư n g lòng lúc này tuệ thiền liền lại như chân chính phật đà lâm thế mặc dù bọn hắn hành vi cùng phật đà không có quan hệ chút nào bàng bạc khí tức cầm vang ở giữa buộc phát ra đầy trời phật quang chiếu dọi thế giới tuệ thiền mặc dù đi là đường tắt nhưng mà cái này cũng không có nghĩa là hắn thực lực liền t h ậ t yếu cùng lúc đó thư không kính mặt sau hai đạo bao phủ tại phật quang bên trong thân ảnh cách không phóng xuống tự thân lực lượng nguyên thần một thời gian tuệ thiền nguyên thần pháp tướng thân sau giống như có phật quốc diễn hóa phật quốc chi bên trong phật âm tràn ngập có bồ tát l à hắn thân ảnh hiển hóa từng đạo trải rộng phật quang thân ảnh đồng thời quay người ngóng nhìn mà tới phật môn bên trong có vứt bỏ nhục thân tu hành mà tuệ thiền đi chính là cái này đường đi mặc dù vứt bỏ nhục thân nhưng mà ngược lại lệnh hắn nguyên thần đặc biệt cường đại dùng nguyên thần diễn hóa thiên、địa. tuệ thiền thân thể dần dần dung nhập nguyên thần pháp tướng chi bên trong thân bên trên khí tức bắt đầu thăng hoa bán ra cực kỳ khủng bố lực lượng liên tại cái này một nháy mắt hướng lấy lâm mang một quyền đ á n h đến thiên địa đều tựa như rung động phát ra sắc bén trói thai nổ đùng cái này một quyền bên trong cảng là mang lấy quấy n h u lực lượng tinh thần phảng phất giống như ở giữa có vô số dị tượng tái hiện dẫn dắt lấy lâm mang chỗ sâu dục vọng khống hút tâm thần lâm mang thần sắc bình tĩnh như trước biến thiên kích đ i ệ tinh thần đại pháp thi triển mà ra khủng bố tinh thần lực dung nhập tuệ thiền tinh thần phật quốc chi bên trong hai cái thay nhau va chạm tại biến thiên kích địa tinh thần đại pháp xung kích giới tuệ thiền tinh thần phật quốc nhanh chóng sổ đổ tuệ thiền con mắt manh co rụt lại luân hồi đột nhiên bên hai chuyển đến quát khẽ một tiếng lâm mang mãnh nhiên chém ra một đao bá đạo đao ý trùng trùng điệp điệp nghiền ép mà tới s á t na ở giữa đất trời bốn phía ở giữa giống như có thao thiên huyết hải diễn hóa huyết hải bên trong t ừ n g đạo khuôn mặt dữ tợn bóng người tại thê lương gầm gừ những thân ảnh kia lạ như từ địa ngục chỗ sâu leo ra hoan hồn khuôn mặt dữ tợn cùng loạn gầm gừ tiếng nháy mắt đánh bại phật tâm tất cả nghe thấy cái này thanh ngắm người tâm thần đều là người ộ i tâm b ỗ n d n sinh hoán giận cùng hận nhiều n g g xôi ra trào ma đám ý ý quấy ư tâm thần. Tuệ thiên nhứng mảy, mắt bên trong lên một tiếng dâng mẩy, nhứng bên lên nồng kinh hãi. Người điên ậ m k n Người h hãi. i đ diễn hóa cái này các loại tinh thần dị tượng còn đem hắn dung nhập thiên địa liền không sợ sau cùng phản vệ sao lâm mang hờ hưng không nói bọn hắn sống sót chính mình đều không sợ húng chi là một đám hư vô tinh thần dị tượng tại giới đao của hắn chỉ có t h â n phục đây mới là hắn võ đạo ý chí huyền vũ chân công diễn hóa vô số võ học dung hợp một thân võ đạo đã từng học rất nhiều đao pháp toàn bộ dung nhập cái này một đao bên trong đao da quỷ thần kinh khủng bố đao khí hội tụ những nơi đi qua chỉ là khí tức ba động liền để bốn phía hư không rung động ở tại quảng trường bốn phía đám người đã sớm điên cuồng lui hướng nơi xa chỉ có mấy vị đại tông sư mặt đầy chấn động ngửa mặt lên trời nhìn qua cái này một màn hai vị lục địa chân tiên giao thủ lỡ mất sợ rằng phía sau đem lại không có cơ hội tần bá tiên sắc mặt n g ư n g trọng hắn là một cái cực kỳ kiêu ngạo người nhưng mà lúc này cũng không thể không thừa nhận hắn không bằng cái này vị vũ an hầu hắn có thể tại không đủ ba mươi tuổi liền đạt đến thiên nhân tam cảnh lại đến trương tam phong tại thân tự nhiên sẽ không là bình thường người lấy tầm mắt của hắn tự nhiên có thể đủ nhìn ra cái này một đ a o đáng sợ kỳ thực hắn đã minh bạch sư phụ ý nghĩ thế nhân chỉ biết võ đang trương chân nhân là lục địa chân tiên vũ lực đứng đầu giang hồ lại không biết hắn đồng dạng là đạo gia người hoặc là nói rất nhiều người nội tâm không chú ý cái này thân phận đạo môn người am hiểu trước giờ đều không phải vũ lực mà là thiên cơ có lẽ sư phụ để hắn đi đến là sớm liền tính đến hôm nay một màn liền tại cái này một nháy mắt chàng bên trong chiến cuộc phát sinh biến hóa cực lớn phật quang pha thoái một chuôi lóe da hàn mang đao khoảnh khắc ở giữa chém nát phật quốc cũng chém nát kia đ ầ y trời hư huyễn v ậ t ảnh từng tôn bồ tát la hán hư ảnh p h á thoái hóa thành nguyên khí tán ở thiên địa tại cái này một m h á y mắt ó ngánh đao quang càn quét thương khung cái này một khắc đao khí vắt ngang trời cao chiếu dọi lâu lan cổ thành vạn trượng cái này một giây lát đao ý b ê nghệ tung hành tàn phá bừa bãi thiên địa bát phương đao khí rượu lâu lan trong tầm mắt của mọi người chỉ còn lại kia trôi thiêu đốt lên liệt diễm đao quang tuệ thiền con mắt bên trong lóe qua một tia sợ hãi tạp sát làm một tiếng vang nhỏ tại thiên địa ở giữa vang lên một khắc này hắn hai mắt bị kinh hãi lấp đầy phô tuệ h khí nháy i cái ê n địa đao khí một nháy mắt đem một mắt t thiên thân phun Hán n g thần pháp ra một miệng a l i ấ tiên huyết toàn thân trên giới đã không một cái chỗ hoàn hảo địa phương trải rộng vết thương toàn bộ thân thể giống là phá toái độ sứ phảng phất đụng một cái liền á c nhưng mà lâm mang lại không có chút nào dừng tay ý tứ thân ảnh loáng một cái lại lần nữa hướng lấy tuệ thiền đánh tới làm càn cái này lúc ở tại mặt kính sau hai thân ảnh triệt để ngồi không yên lần lượt gầm t h é t lên tiếng sự tình phát triển triệt để nằm ngoài dự đoán của bọn hắn vốn cho rằng chỉ là một cái tiện tay liền có thể nghiền chết p h à m nhân hiện nay vậy mà liền tuệ thiền đều bại vào hắn tay h ù n g vĩ thanh â m bên trong tràn ngập lấy lực lượng trấn nhiếp lòng người giống như thiên lôi cuộn lâm mang ngươi dám ngươi là cùng chúng ta mấy cái không chết không thôi sao d ừ n g tay chấn n ộ thanh â m từ phía chân trời chuyển đến mọi người sắc mặt khẽ biến ảm đạm một mảnh vẹn vẹn là nghe thanh â m phản phất cũng có thể cảm giác được bọn hắn nguồn gốc từ đáy lòng phẫn nộ cùng sát y lâm mang cười lạnh không có chút nào để ý ngược lại tốc độ bạo tăng lấy cực nhanh tốc độ đánh út về phía tuệ thiền đao quang tại tuệ thiền con mắt bên trong nhanh chóng phóng đại không được tuệ thiền nội tâm lập tức một kinh thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tuệ thiền đưa tay ra ý đồ ngăn lại cái này một đao nhưng mà tại đụng chạm ngáy mắt hắn bàn tay liền tại đao khí hạ hóa thành b ộ mịt p ba o phong trăm h e o lấy chín mươi sáu độ phật hạ một vị lục địa chân tiên vẫn lạc bốn phía lập tức biến đến vô cùng nghĩa tĩnh tất cả người nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm nơi xa kia đạo thân ảnh kia một c á i mắt đám người tâm tình vô cùng phức tạp thậm chí khó dùng dùng ngôn ngữ đi hình dung bọn hắn chứng kiến một vị lục địa chân tiên hiện thế cũng chứng kiến một vị tân lục địa chân tiên c u a c khởi càng thấy chứng một vị võ đạo thần thoại chết đi nguyên lai mạnh như thông thiên cảnh cũng sẽ chết sao cái này một chiến như là lưu truyền ra đi không biết lại sẽ tại thiên hạ n h ấ t lên thế nào dạng phong ba thế nhân như biết vũ an hầu thành lục địa chân tiên tâm tình lại nên như thế nào lâm mang đem đao cắm vào mặt đất hoạt động một chút bà vai nhìn lên bầu trời khiêu khích nói tiếp theo một cái các người người nào tới lời nói vẫn ý như cũ mây đạm phong nhẹ nhưng mọi người lại nghe được ra bệ nghệ thiên hạ ngâm quẩm tự cao tự đại chiến ý như là sợ hiện tại liền có thể dùng cút trở về ma đầu mặt kính g ư ơ n g không sao chuyển đến chấn nộ thành âm đừng có cắn rỡ sau một khắc phật kinh tụng niệm tiếng bông dương vang lên phía trước đại điện bên trong chiếu d ọ i ra hai đạo phật quang hai tòa thạch đúc phật tượng phá điện mà ra phật quang long ánh tại cái này c ổ phật âm phía dưới đám người thần sắc đột nhiên biến đến vô cùng thành kính hai mắt bên trong tràn đầy phật quang một vị tông sư thân bên trên tản mát ra một đạo phật quang dung nhập không trùng phật tượng bên trong sắp theo đó càng ngày càng nhiều thân ảnh bên trên tán phát ra phật quang nhưng mà những kia tản ra phật quang thân ảnh lại tại từng bước biến mất cái này một màn nhìn đám người nội tâm h o à n g hốt vội vàng hướng nơi xa trốn đi cho dù là một đám đại tông sư cũng là h o à n g hốt chạy bừa trốn hướng phương xa không gian phảng phất bị kéo đưa bao phủ tại phật quang bên trong hai thân ảnh cũng từng bước ngưng thị tựa hồ từ một chỗ khác không gian vượt qua mà ra lâm mang liếc một mắt cười lạnh nói các ngươi so lên thiếu lâm đám người kia càng thêm dối trá luôn miệng nói lấy lòng dạ từ bi nhưng mà cái này tâm lại bất kỳ cái gì người đều ưng ác hiện nay hắn ngược lại là có điểm x e hiểu c h ắ c không được trước đó chỉ có một người hàn g lâm nguyên lai là lực lượng không đủ cho dù là cùng là bí cảnh bọn hắn cũng không có dễ dàng từ một cái bí cảnh đi đến một cái khác bí cảnh cái này là tính toán dùng chỗ này những người còn lại hiến tế từ đó thu hoạch được lực lượng giúp bọn hắn từ một cái khác bí cảnh đến chỗ này nói lời nói ở giữa lâm mang một bước bước ra vanh long hư không bên trong đột nhiên vang lên một tiếng như biển lãng quần c u ộ n thanh âm trong chớp mắt một tôn đứng vững vàng tại thao thiên huyết hải bên trong ma thần pháp tướng tái hiện tản ra hung sát chi khí trong đó một thân ảnh hờ hưng nói vần tăng chẳng qua là giúp bọn hắn tẩy thoát tự thân tội nghiệt thôi theo lấy phật quang trần vào h ư không phản chiếu mặt kính phía sau một tôn thân ảnh từng bước lương thực không gian không ngừng kéo đưa giống như muốn từ bên trong đi ra hắn quanh thân bao phủ phật quang đã tại từng bước tán đi lộ ra hắn ban đầu diện mạo liên tại cái này một nháy mắt một vệ đao quang xuất hiện tại hắn trước mắt lâm mang chờ chính là cơ hội này huyền vũ chân công tam trọng điểm năng lượng ba không cực hạn lực lượng tại thể nội oanh minh nở rộ đao khí trong nháy mắt đạt đến tường thịnh hòa diễm gió lốc lôi đình tại không trung trung thực diễn nhất nghiệm động thiên tượng đây mới là chân chính thuộc về lục địa chân tiên uy thế cái gì gọi là thiên địa lực lượng thiên địa ở giữa núi sông cây cỏ dòng sông lôi đỉnh gió lốc đều là thiên địa lực lượng phổ huyền chấn nộ khuôn mặt tái hiện một tia kinh sợ một ngày mắt hắn liền nghĩ minh bạch đ á n g chết cái này ra hỏa là tại c ô ý khích dẫn bọn hắn từ đó hướng dẫn bọn hắn hàng lâm vừa nghĩ đến đây phổ huyền k h é c quát một tiếng quanh thân tản mát ra phật quang làm phật đ ã nhạt hoa tri chỉ hắn mặt ngoài thân thể cũng tản mát ra lưu ly li quang trạch là phật môn luyện thể bí pháp phật môn chín trọng lưu ly thân cung tuệ t h i ê n vứt bỏ nhục thân bất đồng phổ huyền đi liền là luyện thể một đạo con đường cùng mật tông có cùng nguồn gốc bất quá có được đến liền liền có mất phổ huyền chỉ chú trọng nhục thân tu luyện từ đó bỏ qua nguyên thần tu luyện k h i thực dùng phổ huyền thiên phú cũng không phải vô pháp dùng chính đạo phá vỡ mà vào thông tiến cảnh nhưng mà khi đó phật môn bên trong người đều là truy cầu siêu thoát p h ạ m la đạt đến thiên nhân tam cảnh người hội nhận đến tiếp dẫn vào phật giới tam thập tam trọng thiên bí cảnh siêu thoát vì chân phật so với khổ tu hiển nhiên là cái này loại phương thức dễ dàng hơn mà lại khi đó thiên địa cũng không có như này nhiều hạn chế phổ huyên toàn bộ thân hình chuyển hóa thành lưu ly chi thể biến trưởng thành quyền hướng lấy lâm mang cái này một đao nên đón tại va chạm nháy mắt lập tức sản sinh một cổ to lớn kình lực bắn ra chân nguyên hướng lấy bốn phía tràn lan như núi kêu biển gầm kinh tiếng kêu truyền khắp cả cái lâu lan bí cảnh vốn liền sập xuống phá toái nhà càng là trong nháy mắt hóa thành m ộ t mịn phổ huyên cười lạnh vừa tính toán mở miệng trào phúng tâm thần mánh nhiên l o á n một cái tại cái này một nháy mắt lâm mang ngang nhiên xuất thủ thuấn dương quyền đại tử dương thủ vô cùng ngang ngược lực lượng rơi trên người phổ huyền oanh hắn miệng nôn tiên huyết hắn tuy luyện đao nhưng mà lại không phải là một tâm tại đao pháp theo đuổi chỉ là cực hạ n lực lượng nói cách khác cái gì mạnh hắn liền luyện cái gì thiên địa lực lượng dung nhập một chiêu một thức ở giữa lực lớn vô cùng giơ tay nhấc chân ở giữa đều tựa như biển bên trong vạn trượng cự lãng đổ xuống h ư không rung động phổ huyền thân thể còn chưa hoàn toàn từ phật giới bí cảnh bên trong đi ra liền bị lâm mang mạnh mẽ oanh ra tới trong t r ớ c mắt lâm mang năm ngón tay nô ra bắt lấy phổ huyền cổ mạnh nhiên một quyền đập tại h ắ n ngực p h ổ huyên mắt bên trong rất nhanh tái hiện vẻ hoảng sợ thấy tình cảnh này một thân ảnh khác gầm thét một tiếng liền tính toán từ bên trong đi ra nhưng mà một tiếng đột nhiên xuất hiện thanh âm lại là lệnh tại chàng tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc đủ thanh thúy quát l ệ n h tiếng bỗng dưng nổ vang mang lấy cao cao tại thượng tri y đám người sợ hãi cả kinh gần như nháy mắt tất cả người đồng thời theo tiếng kêu nhìn lại thanh âm bắt nguồn từ chàng bên trong to lớn tượng đá cái này mới khắc mọi người mới ý thức được một kiện sự tình trước đó chiến đấu đem chỗ này phá hư đã là đổ nát thê lương nhưng mà cái này tồn tượng đá lại là không có chút nào nhận đến nửa phần ảnh hưởng chỗ này là bản vương địa bàn các ngươi có phải hay không quá m ứ c rồi trước đó thanh em lại một lần nữa vang lên nhưng mọi người lại là không khỏi chừng lớn mắt mặt đầy c h ấ n kinh nhìn lên hướng lên bầu trời lâm mang không có chút nào để ý cái này thanh em ý tứ ngược lại là một quyền lại một quyền đập hướng phổ huyền k h ô n g bố quyền kinh đập phổ huyền liên tục lùi lại phổ huyền lưu ly kim thân đã là liệt ngân trải rộng sư minh cứu ta sinh tử ở giữa có đại sợ hãi liền tính là sống mấy trăm năm thông thiên cảnh cường giả cũng không cách nào tránh khỏi h á nội n tâm vừa kinh vừa giận phổ huyền từ vừa mới bắt đầu liền rơi vào lâm mang tiết tấu bên trong làm c ả n lâm mang cử động tựa hồ cũng dẫn tới trong tượng đá thanh âm thần bí bất mãn tượng đá tay bên trong quyền trượng bắn ra một đám hồng quang đỏ tươi bảo thạch quang c h ạ y h phóng ánh、Cút. lâm mang thần sắc lạnh lùng q u á t lạnh một tiếng lạnh lùng nói ngươi dám nhúng tay bản hầu liền ngươi cùng nhau giết băng lanh thanh âm tiếng vọng tại thiên địa ở giữa quyền trượng bên trên hồng quang lập tức cảm đ ạ mấy phần vừa mới nói xong lâm mang tay bên trong tú xuân đao bên trên đào khí sôi trào hắn lực lượng, lực lượng mắt bên trong tái hiện một tia kinh ngạc cùng khó có thể tin điểm năng lượng một lâm mang một cái nắm chặt phổ huyền đầu lâu năm ngón tay hơi hơi dùng lực và ảnh cả khỏa đầu lâu tại chỗ vỡ vụn hắn thân thể cũng cùng theo phá toái thành vô số toái phiến tràn lan giữa thiên địa hai mươi cử thế vô địch một cái có thể đánh đều không có chương ba trăm chín mươi bảy huyền vũ tinh huyết thượng Phổ suy cho cùng hiện nay trên giang hồ đã lâu không thấy đến lục địa chân tiên võ đăng trương chân nhân đám người cũng chỉ là chỉ nghe hắn tên tại tràng đám người lại có bao nhiêu người có thể có tư cách nhìn thấy l i ê n tính là đại tông sư n h ư không phải lần này lâu lan cổ quốc một lúc cũng chưa chắc sẽ xuất hiện nhiều như vậy những này có thể là tây vực đại minh mông cổ rất nhiều thế lực hơn trăm năm tích lũy nhìn giống như thật nhiều nhưng mà gánh vác xuống đến kỳ thực thật không nhiều ít càng thêm ít hiện nay tới nơi đây đại tông sư cũng đều là nổi danh đại phái vì đó một vị lục địa chân tiên h u y ề n t h ầ n như thế nào không mọi người c h ầ n kinh có thể gặp thấy hai vị lục địa chân tiên giao thủ bọn hắn đã là chuyến đi này không tệ nhưng mà phổ huyền tử vong lại cũng để đám người vỗ tay khen hay vì cái gì bởi vì cái này vương bắt đảng mới vừa muốn giết bọn hắn một màn kia bọn hắn không phải là không có nhìn đến chạy tới lâu lan cổ quốc bí cảnh công sư đều là có tầm mắt tự nhiên có thể đoán ra một hai n h ư không phải phổ huyền chết mau bọn hắn kết quả như thế nào còn không thể biết được đám người ngựa đầu nhìn lên bầu trời có t r ù n g sống s ó t sau tai nạn cảm giác hiện nay chàng bên trong nhân viên giảm bớt hơn nữa một ngày mắt đám người đối với những này phật môn lục địa chân tiên cảm quan liền xuống tới cực điểm phổ huyền mặt kính hư không về sau chuyển đến một tiếng đồn dầu cầm thét so với trước đó huệ thiền từ vóng lúc môn u càng thêm phẫn nộ chỗ tại mặt kính sau thân ảnh giận không kèm được hùng v ĩ phật âm truyền khắp bốn phương là như chung cổ tiếng chấn động không ngừng kia một m á y mắt hắn thân bên trên phật quang nở rộ càng phát trói l o a mắt ma đầu này thù không đội trời chung chấn n ộ gầm gừ cách lấy bí cảnh truyền lại mà tới như là bình thường phật môn đệ tử chết liền cũng chết rồi nhưng mà hai vị thông tiến cảnh cái này đã không lại là một kiện đơn giản tiểu sự tình huống chi nói cho cùng hắn cùng phật môn đệ tử cũng không coi là bao nhiêu quen thuộc mà phổ huyền lại là hắn sư đệ giữa hai người tình cảm viễn siêu thường nhân lâm mang vẫn ý như cũ thần sắc bình tĩnh năm ngón tay hơi hơi bông ra mặc cho phổ huyền phá toái đầu lâu toái phiến tràn lan tại thiên địa ở giữa lâm mang tùy ý hoạt động một chút bà vai bình đặng nói biết rõ sao chỉ có không có năng lực người mới sẽ gầm gừ bất quá bản hầu ngược lại là rất ưa thích cái này thanh âm con lựa chọc lan xuống đến chịu chết vâng l i ê n tại lâm mang thoại âm rơi xuống nháy mắt thiên địa ở giữa giống là chuyển ra một thanh âm bạo thanh âm mặc kính sau không gian p h á t o á i kéo rối lâm mang phật quang bao phủ thân ảnh lại lần nữa gầm thét nội tâm n ộ hỏa đã đạt đến một cái cực điểm lâm mang đôi mắt nhắm lại nhìn lên bầu trời mắt bên trong nhiều tiêu mong đợi nhưng mà rất nhanh c h á n lan phật quang lại ảm đạm xuống đi t i ê u tôn thân ảnh cũng không có như lâm mang ý nghĩ kia từ bên trong đi ra không biết là hắn không thể vẫn là không dám bốn phía ngắm nhìn đám người sắc mặt nhiều t i ê u dị dạng cùng kinh nghi bất định đây chẳng lẽ là sợ sao liên lục địa chân tiên cũng hội sợ sao nói lời nói thật không biết vì cái gì bọn hắn lại vẫn ẩn ẩn có chút mong đợi cái này vị lục địa chân tiên lại lần nữa hàng lâu lâm mang trong mắt lóe lên vẻ thất vọng kỳ thực hắn nội tâm sớm đã có suy đoán chém giết phổ huyền thắng ở đánh bất ngờ lại thêm hắn từ phật môn bí cảnh bên trong vượt qua mà ra lực lượng hạn chế chính mình có một thân huyền vũ chân công gia trì lực lượng phi phạm cái này mới đem chém giết đồng dạng thủ đoạn không khả năng lại phục chế một lần nếu là cái này ra hỏa thật lao xuống kia liền không có miễn quá ngu không quản hắn là như thế nào thành vì lục địa c h ậ t tiên h i ệ n nhiên đều không khả năng thật là đồ đẩn mặt kính về sau phổ ách nội c h ừ lấy hai mắt trong mắt lạnh như băng bên trong tràn ngập lấy s á t ý giàn mua mặt bên trên đã không nửa phần hiền lành chi ý bọn hắn là cao cao tại thượng chân phật vốn cho rằng chỉ là giải quyết một cái không có ý nghĩa phạm nhân hiện nay liên tiếp gặp khó cái này để hắn tâm thái có chút mất cân bằng phố á c h chậm rãi thu về ánh mắt không có lại thả cái gì ngoan thoại bởi vì hắn biết rõ kia không có tác dụng gì phẫn nộ hội để hắn một lúc làm ra không lý trí lựa chọn nhưng mà hắn không khả năng một mực phẫn nộ phố á c h bình đ ẳ m nói thí chủ này sự tình là chúng ta mạng mội lần này đa tạ thí chủ nguyện ý mở ra lâu lan bí cảnh Này ân ta phật môn vĩnh vi cái này lời cũng không phải đối lâm mang nói mà là đối vừa mới thanh em chủ nhân thời nhà đường phật môn đã từng đạt đến một cái đ ỉ n h thịnh cho dù là tây v ự chỗ c phật môn cũng có tiến vào trước đây phật môn truyền đạo thiên hạ uy thế có thể vị vô sóng cái này lâu lan chỗ tự nhiên cũng có phật môn di tích mà lần này bắt đầu lâu lan bí cảnh lại cũng không phải phật môn bản thân lực lượng chỉ tiếc kế hoạch trung quy không đổi kịp biến hóa thất bại trong g ă n tấp ngược lại giúp cái này ma đầu đột phá thông tiến cảnh lâm mang đôi mắt nhắm lại sắc mặt nhiều t i ê n nghiền ngẫm lão hòa thượng này đủ lâm hiểm a cái này là tính toán chọc lên chính mình cùng chỗ này chủ nhân mâu thuẫn、Cút. Hiển nhiên, trong tượng đá thanh âm thần bí cũng nghe ra phổ ách lời nói bên trong ý tứ, ngựa khí cũng không khách khí、nữa. Phổ ách nhìn thật sâu lâm mang một mắt, nhẹ nghiệp Phật, bình thí chủ, này sự tình bẩn tăng như、xuống. Như là hắn thật khăng khăng vào này bí cảnh, hội phổ huyền góp chân, hắn cũng không nguyện ý mạo hiểm như không theo phá thoái lời nói tiếng nói, đi Trôi nổi tại giữa trong tượng cũng bên trong ngựa cũng nữa. mang tụng này bẩn tăng xuống. này cũng nguyện trung tượng đá cũng cùng tứ, một mắt, ra vào vào mạo góp đá đọc đá âm sâu lâm lâm bí bí có là lẽ ý ý sự vậy. hắn nhất định sẽ không bỏ mặc phổ ách rời đi chỉ tiếc hắn hôm nay lực lượng còn xa xa đạt không đến trương tam phong thực lực theo lấy phổ ách rời đi sự tình tựa hồ cũng hạ màn đám người trong lòng là như này nghĩ nhìn qua lăng không trôi nổi tại không trung bên trong thân ảnh tâm tình vô cùng phức tạp đố kỵ đây có lẽ là mỗi người đều có tâm tư bọn hắn hận không thể đem lâm mang lấy mà thay thế bất kể cái này vị vũ an hầu thanh danh như thế nào nhưng mà hắn tiên phú đám người lại cũng không thể không thừa nhận toàn bộ thiên hạ sợ rằng có một không hai nhưng mà lâm mang lời kế tiếp lại là mọi người một khỏa tâm lại lần nữa nhấc lên phật môn người chạy có phải hay không nên tính toán chúng ta chứ rồi lâm mang túi đầu quan sát tượng đá ban đầu quang mang lập tức g ả m đạm xuống đi tượng đá mắt bên trong đột nhiên phóng xuất ra một đám hồng quang trẻ t u ổ i người mọi việc có chừng có mực chẳng lẽ ngươi nghe không ra hắn lời nói bên trong châm mọi chi ý trong tượng đá thanh âm cũng mang theo vài phần nộ khí lâm mang khép cười một tiếng nâng lấy đao lăng không dậm chân mà đến chậm rãi nói ngươi còn có thể cùng bản hầu nói chuyện ngươi xem là là bởi vì cái gì nguyên nhân nhưng mà lần này lâu lan bí cảnh mở ra phật môn tính kế bản hầu ngươi dám nói chính mình không rõ tình trạng sao cái này trong tượng đã có người tồn tại cái này điểm hắn cũng là cực kỳ ngoài ý muốn trước lúc này hắn cũng không có phát giác được có lẽ là bởi vì khi đó hắn còn chưa tiến vào thông thiên c h i cảnh đi khác một chút cũng là bởi vì lâu lan cổ quốc là tan biến tại đường c h i ề u cách n à y cực xa cho dù là hắn cũng là hạ ý thức cho rằng chỗ này cũng không người tồn tại hiện nay nhìn đến cái này lâu lan cổ quốc bí cảnh thật là có mấy phần phi phạm hai mươi chuyện siêu hay chương ba trăm chín mươi tám huyền vũ tinh huyết hạ trâm mặc cái này một lần trong tượng đá thanh n â m cũng không có trả lời phật môn tính kế nàng thật là biết sự tình mới đầu cũng không có để ở trong lòng trái phải bất quá là một vị thiên nhân cảnh ba vị phật môn chân phật hàn lâm nàng rất khó cự tuyệt nhưng mà cái này vị trung nguyên người thực tại quá mức k i n h diễm lại có thể chạm liên tục hai vị phật môn thông thiên cường giả qua giây phút âm thanh kia vang lên lần nữa người nghĩ như thế nào phật môn thế lớn có chút sự tình bản vương cũng không thể ra sức cái này đã coi như là biến tướng biến mềm kỳ thực tại chỗ này nàng cũng chưa chắc liền thật sợ này người nàng e ngại cũng chỉ là phật môn lực lượng cũng không phải là phổ ách bọn hắn bên trong bất kỳ người nào chỉ là có chút sự tình trung quy không cần thiết lâm mang trầm giọng nói trường sinh dược phi thăng chi bí lâu lan bảo tàng ngươi tin trên đời này thật có trường sinh dược sao lâm mang t r e o c h ọ n nói có lẽ ngươi thật có đâu trường sinh dược chưa chắc có nhưng mà kéo dài thọ mệnh biện pháp có lẽ thật có thiên điệu dị thú huyền vũ mọi người đều biết huyền vũ dùng thọ mệnh lâu dài chữ sưng mà trong tay hắn mai ruột tại chỗ này lúc dị thưởng chỗ này tất nhiên là có lưu cái gì đến mức phi thăng chi bí nói theo một ý nghĩa nào đó t u y t h i ề n bọn hắn cũng tính là phi thăng những này bí cảnh là cực kỳ đặc thù liền dùng cái này tòa lâu lan cổ quốc quốc đô gì chỉ để nói đã là cực kỳ phi phạm được xưng tụng một cái tiểu thế giới chỉ từ nguyên khí hàm lượng đến luận viễn siêu thế tục nhưng mà bí cảnh lại là thuộc về cái này thế giới sản vật cho nên cũng không tính là chân chính phi thăng trong tượng đá thanh em trầm mặc giây phút thở dài cũng không trường sinh liền tính thật có dùng ngươi thiên phú cũng sẽ không lựa chọn cái này con đường thôi nay vật đã bắt nguồn từ ngươi người hán trung quy cũng bất quá là vật quy nguyên chủ vừa mới nói xong to lớn tượng đá hai con mắt bên trong hai quả đỏ tươi bảo thạch từng bước thoát ly bay về phía lâm mang lâm mang cũng không có đưa tay đón mà là dùng tinh thần lực khống chế hắn lơ lửng trước người làm tinh thần lực kéo dài vào bên trong một khắc này thần s á c máy m ộ t kinh cái này là tại cái này bảo thạch bên trong ẩn chứa một cổ cực kỳ tinh khiết lực lượng cái này bảo thạch bên trong khí huyết ba động dị thường rõ ràng hắn có thể cảm nhận được thân thể chỗ sâu nhất là bản chất khát vọng huyền vũ tinh huyết nháy mắt lâm mang liền đoán đến cái này đồ vật t r á c không được trước đó huyền vũ mai dụa hội nóng lên Nguyên、like、là cùng huyền lai là vũ trong i giác. Cái n này h huyết t có cảm lúc, trong tượng đá thanh â m dừng một chút bình tĩnh nói bên trong cung điện kia là ta lâu lan cất giấu chi bảo ngươi như cần thiết liền cầm đi đi lâu lan đều đã tiêu vong tại trong dòng sông lịch sử bảo vật tại nàng mà nói cũng không có tác dụng gì bất quá này vật không rõ ta lâu lan do nó mà diệt hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ càng lâm mang một cái nắm chặt hai khỏi bảo thạch bình đẳng nói k i a liền không phải n g ư ơ i n ê n cân nhắc sự tình ngay sau đó rơi xuống nhìn về phía đường kỳ mấy người phân phó nói để các minh đệ khôn đồ ghi nhớ thay nhân ra quét sạch xét điểm trước đó chiến đấu lúc hắn liền dùng trước thiên cương khí bảo vệ đường kỳ mấy người những n à y người hắn bồi dưỡng không dễ có thể không nghĩ liền như này hao tổn đường kỳ nết miệng cười một tiếng chân thành nói hầu ra yên tâm nhất định dọn dẹp sạch sẽ hầu ra cái gì ý tứ hắn tự nhiên rõ ràng cẩm ý địa vệ xuất thủ bảo đảm nhất c h â m nhất tuyến đều sẽ không lưu xuống trên một điểm này hắn còn là rất có tự tin không có khác chăm hay không bằng tay quen núp ở phía xa đám người nhìn qua cái này một màn nội tâm cực kỳ chấn kinh cái này tính là bước đến một vị khắc lục địa chân tiên biến mềm sao hôm nay một màn lệnh bọn hắn mở rộng tầm mắt nhìn lấy cẩm ý địa vệ không hề cố kị vận chuyển cung điện bên trong bảo vật đám người đấu kị hốc mắt p h i m hồng trong đó có rất nhiều có thể là nguồn gốc từ đường triều chân quý cổ vật rất nhiều đều là giá trị liên thành bảo vật nhìn lấy cẩm ý địa vệ chuyển ra một cái đầu người lớn nhỏ hạt trâu đám người ánh mắt nháy mắt thẳng tại trang trừ mấy vị đại tông sư những người còn lại cuối cùng vẫn là miễn không được p h ả n t ụ bất kỳ cái gì luyện võ tài liệu công pháp đều cần tiền tài mua sắm như là bọn hắn có thể được đến cái này nhóm bảo tàng cả gia tộc môn phái mấy đời cũng không cần s ầ u mặc dù tâm rất động nhưng mà lúc này còn thật không có mấy cái người dám đem nội tâm ý nghĩ thay đổi tại thực tiễn bọn hắn thậm chí không dám lại nhiều nhìn hai mắt nhìn lấy từng dương tài bảo từ cung điện bên trong chuyền ra đám người đã sớm đau lòng khiếp sợ tột đỉnh cho dù là sớm yên tĩnh lại tượng đá lúc này cũng không khỏi lại lần nữa lên tiếng nói ngươi là nghĩ liền bản v ư ơ n g cung điện đều đồng thời dọn đi sao lâm mang cũng không bay đầu lại nói kia cũng không cần đám người khỏe miệng rút một rút lặng lẽ nhìn nhau người nào đều không có nói cái gì chủ yếu là không dám nhất là rất nhiều đến từ đại minh giang hồ người kể từ hôm nay cái này phía sau giang hồ người sợ là vĩnh viễn không thể đứng dậy trừ phi trên giang hồ có thể lại ra một vị lục địa chất tiên nhưng mà hiện nay thiếu lâm hủy diệt đã m ô n hướng đến không đ ú n g tay vào giang hồ thực sự hải ngoại ba đảo cách xa trung nguyên bốn thành đã sớm không biết tung tích giang hồ đã sớm không lại là đã từng giang hồ thậm chí rất nhiều người tâm lý đã sản sinh đầu n h ậ p ý nghĩ như vẹn vẹn là một vị đại tông sư có lẽ bọn hắn còn không đến mức như đây nhưng mà hiện nay vũ an hầu có thể là một vị lục địa chân tiên như là có thể được hắn chỉ điểm tất nhiên được ích lợi vô cùng phía trước giang hồ đám người người người mắng to âm ba môn đường vinh hào không thiết khí cam vị vũ an hầu môn hạ chó săn hiện nay lại nhìn lại là kia lệnh người há ước c h ọ n vẹn qua hai cái canh giờ mọi người mới đem cung điện bên trong tất cả bảo vật c h u y ể n ra may mắn cái này lần lâm mang mang đến người đủ nhiều cũng đều là võ giả, nếu không hắn còn thực sự cân nhắc như thế nào đem cái này đa bảo vật mang đi đột nhiên tại mọi người thân chức tái hiện từng cái tản da trắng nhạt quang mang vòng xoáy đám người s ứ c sở băng lanh thanh â m đ ô n g nhiên vang lên rời đi nơi này đám người cái này mới lần lượt đạp vào vòng xoáy bên trong lâm mang là sau cùng một cái rời đi trước khi đi phía trước nhìn thật sâu mắt đứng vững tại thành bên trong tượng đá mặc dù sống sót nhưng mà sống thành cái này dạng ngược lại là một loại bi hay một bước đạp vào vòng xoáy thân ảnh qua trong dây lát biến mất lâu lan cổ q u ố c lại lần nữa khôi phục k i ê n lặng cả cái khu phố bốn phía trống rỗng khắp nơi đều là đổ nát thê lương liền tại cái này lúc một đạo hư huyễn thân ảnh từ tượng đá mi tâm chậm rãi tái hiện một thân tinh xảo dị tộc phục sức cùng điêu tượng khắc phục sức không khác nhau chút nào đầu mang vương miện g tản ra nghiêm nghị khí thế nhưng mà nàng thân thể cũng không chân thực thân thể ở giữa lưu chuyển lên lưu quang đây chỉ là nàng một tôn nguyên thần hiện nay cũng bất quá là lay lát hơi tàn thôi nhìn qua trống rông thế giới khe khẽ thở dài thần xác cô đơn kinh ngạc tại tại chỗ mong một chút thân ảnh lại chậm rãi dung nhập tượng đá chi bên trong nguyện lượng hà đám người từ trong bạch quang liên tiếp t u ô n ra không chung bên trong trăng tròn biến mất tại mây đen bên trong rơi xuống ánh trăng tại chậm rãi tiêu tán nhìn lấy khắp nơi bao cát mọi người vẻ mặt một trận hoảng hốt thế giới thần kỳ làm cho nhiều người cũng vì đó thán phục đối với mọi người tới nói bí cảnh là bọn hắn từ chưa chạm đến qua một cái lĩnh vực cách một bước ngắn lại tựa như hai cái thế giới khác nhau hôm nay một màn càng là cho bọn hắn cực lớn xung kích lâm mang tùy ý quét mắt đám người một ngày mắt tại tràng đám người hô hấp đều phảng phất ngưng trệ thần s á c hồi hộp mồ hôi lạnh nổi lên bọn hắn rất sợ cái này vị vũ an hầu đại khai sát giới không khí có chút ngưng trọng bất quá bọn hắn lại là nghĩ nhiều dùng lâm mang hiện nay thân phận cùng thực lực cũng lười đến đi để ý bọn hắn trừ phi thật có người không mở mắt lâm mang một bước nhảy lên t ì hưu bình đạo nói đi đi về k i n h lần này lâu lan một nhóm đối hắn mà nói có thể gọi là thu hoạch khá phong phú một đám cầm ý dị h vệ mang theo bảo vật lần lượt trở mình lên ngựa dụng ngựa phi nhanh thẳng đến cầm ý dị h vệ rời đi đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm hai mươi truyện siêu hay chương ba trăm chín mươi chín hoàng đế tâm tư thượng núi võ đ a n g hậu sơn bên hồ nước trương tam phong một bộ lạ bảo cầm trong tay cần câu vớt dâu cười to ha ha t ố t một cái vũ an h ậ u cái này phần mệnh cách ngược lại để lão đạo ta đều xem không hiểu cần câu trong tay nhẹ khẽ vẫy một cái câu lên một đ ô i cá chép màu vàng dập dờn ra chút bọn nước đứng ở phía sau đạo đồng hiếu kỳ nói sư tổ cái gì sự tỉnh cái này cao hơn g à trương tam phong lấy xuống cần câu nhìn lên bầu trời cười nói cái này lại ra một vị thông thiên cảnh a cái gì đạo đồng mặt bên trên lộ ra k i n h sợ thông thiên cảnh đây chẳng phải là cùng sư tổ một dạng nhân vật trương tam phong lắc đầu nhìn về phía thương không chỗ sâu khẽ cười nói nhìn đến các ngươi phật môn lần này muốn tính sai a tin h t ư ợ n g d ị biến hẳn là một vị thông thiên cảnh hiện thế không nghi ngờ mà thiên điệu d ị biến này ra từ tại phương tây tại phương tây khả năng duy nhất liền là cái k i a vị vũ an hầu trương tam phong mắt liễm khẽ nâng cười nói nguyên trùng sẽ không bị đả kích không gượng dậy nổi a nguyên trùng là tần bá tiên đạo hiệu so sánh với nhau hắn còn là càng thích nguyên trùng cái này ra hỏa danh tự quá cứng hắn hô hào đều khó chịu đương nhiên hắn cái này thuần túy là lời nói đùa tần bá tiên là tính cách gì hắn lại quá là rõ ràng có lẽ không cần bao lâu võ đ ă n g lại có thể lại thêm một vị thông t i ế n cảnh kỳ thực võ đ ă n g có không có thông t i ế n cảnh đều sẽ không có ảnh hưởng gì hắn tại võ đ ă n g liền tại tin tức truyền bá xa xo lâm mang tốc độ tiến lên càng nhanh từ tây vực xuất phát b ổ câu đưa tin đã sớm bay về phía bốn p ư ơ n g thảo nguyên tây vực đại minh thậm chí là hải ngoại một vị lục địa chân tiên hiện thế đủ để cho toàn bộ thiên hạ cũng vì đó dung chuyển kinh đô đông s ư ở n g đã sớm thu đến tin tức t à o chính t h u ầ n sớm liền bí mật điều động đông s ư ở n g cao thủ đi tới tây vực thậm chí lâu lan bí cảnh bên trong liền có đông s ư ở n g người hận tàng trong đó mà đông s ư ở n g cũng có chính mình đặc thù tin tức con đường kịp thời đem tin tức t r u y ề n về đến nắm tay bên trong mật báo t à o chính t h u ầ n thần sắc vội v ã đi tại thềm đá bên trên hắn là cái thành p h ụ rất sâu người bằng không thì cũng vô pháp trưởng khống đông s ư ở n g lâu như thế nhưng mà lúc này lại có chút thất thố mà cái này hết thạy đều là nguồn gốc từ tay bên trong mới vừa đưa tới mật báo vũ an hầu lục địa chân tiên hắn rất khó đem cái này hai cái thân phận liên hệ đến một chỗ hắn luyện võ mấy chục năm tự hỏi thiên phu không yếu dùng tàn khuyết chi thân đạp vào thiên nhân cảnh đã đúng là bất phảm cũng khá là tự ngạo nhưng mà hắn từ chưa hy vọng xa vời qua có thể đủ đặt chân thông thiên cảnh cái này tựa hồ thành vì một cái giang hồ truyền thuyết bên trong cảnh giới mặc dù người người đều có hy vọng xa vời nhưng mà nội tâm lại không ôm ý tờ gì là một chủng rất mâu thuẫn tâm lý tây vực đến tin tức để hắn tâm lại cũng vô pháp bình tĩnh vũ anh điện tào chính thuần nhanh bước đi vào tào tại tại chính thuần g chú chú nói, hai tay ngân hạ. Chú mật báo n cung kính nói, h Tao kính t h u ầ nói nhìn vậy hạ đây là tây vượt tấu vũ an hầu đã vào thông tiến cảnh chạm liên tục phật môn hai vị lục địa chân tiên cái gì lạch cạch chu dực quân tay bên trong bút lông rớt xuống đất thần sát giật mình từ chỗ ngồi thượng kinh lên đoạt lấy mật báo khẽ quét m à qua hắn sát mặt trầm xuống chu dực quân nghiêm nghị nói vũ an hầu có thành tựu này là ta đại minh may mắn ngươi lại dám nói đại minh xã tắc nguy rồi là mục đích gì hắn vốn liền là hoàng thất người tuy không tập võ nhưng mà cũng biết rõ rất nhiều bí mật lục địa chân tiên đến tột cùng có cái gì lực lượng hắn cũng kiến thức qua trước đây nguyên triều phá diệt cũng có nguyên triều lục địa chân tiên vẫn lạc chi nhân nếu không còn hùng tiên hạ sao lại dám dễ dàng khởi bình thảo phạt Tào tuần trần chính chờ g i â y p hạ ú t đất, tiếng thần chết cắn cả can. răng xuống lớn nói, gan. quyên gối quỷ Liều h Bệ vũ an hầu c h i tâm ai có thể ước đoán cho dù hắn không có tạo phản tâm nhưng mà hắn có tạo phản năng lực cái khác người lại nên nghĩ ra sao khoác hoàng b à o sự tình còn thiếu sao Bệ hạ tào chính thuần trịnh chọn nói mong ngài nghĩ lại hắn là hoàng quan cái này đời cũng chỉ có hoàng đế cái này một cái chủ tử bất kể hắn có nhiều lớn quyền thế cái này đời cũng chỉ có thể phụ thuộc vào hoàng quyền hắn không khả năng thay đổi triều đại đây cũng là đông xưởng thế lớn b ậ y hạ lại không xử trí hắn nguyên nhân đông xưởng là đông xưởng hắn là hắn nhìn giống như một thể nhưng lại bất đ ộ n g như là lâm mang thật có ý tưởng dùng hắn hiện nay thân phận rất nhanh liền có thể kéo ra một cái đại quân Chu dực quân trầm mặc trên thực tế mới vừa kia lời cùng hắn nói là nói cho tào chính thuần nghe chẳng bằng nói là nói cho chính hắn nghe lừa mình dối người hắn sở dĩ yên tâm lâm mang liền là bởi vì hắn là một cái đơn độc mà tại hoàng cung bên trong có xây chân pháp trừ phi là lục địa chân tiên đích thân đến bằng không không người có thể giết hắn võ đang trương chân nhân tuy là lục địa c h â n tiên nhưng mà hắn thân phận đặc thủ không khả năng can thiệp hoàng thất nhưng mà lâm mang bất đồng cho dù lâm mang không phản hắn nhưng mà đời sau đâu hắn biết rõ hoàng vị dụ hoặc lâm mang hội có ý tưởng sao hắn cũng không xác định dù cho nội tâm một lần lại một lần nói với mình lâm mang là hắn trung thần là tại trong đêm mưa từ ninh hạ ngàn giảm gấp rút tiếp viện đến trung thần là đại minh vũ an hầu có thể hắn gạt không chính mình hắn gạt không chính mình trái tim hắn là người càng là hoàng đế mà hoàng đế nhất định là cô độc t u dự quân thân thể du nhẹ lên cảm giác trước mắt loáng một cái, trời đất quay cuồng. Bệ hạ. chính mắt một một loáng tiếng, trời kinh liền đất Tào thuần quay Bậy hạ. hô vâng ộ i vàng đứng lên thỏ tay đỡ lấy hắn. Không có sự tỉnh. đỡ lấy thỏ tay Chu có dực sự u q khoát hít sâu một hơi, áo, tay một sâu chấm i nói, bại giá, đi ọ n g tào h Hậu á i cung. tầm t Vâng.、Tàu、chính t h u ầ n không người đáp xuống từ ninh cung c h u d ự c quân không chờ cung nữ thông báo liền vội vàng đi vào cung bên trong mẫu hậu c h u d ự c quân không người hành lễ lý thái hậu nằm nghiêng tại giường phía trên n ữ khí bình tĩnh nói người hôm nay thế nào đến hai vị thị nữ ở một bên cung kính phục thị Từ lộ vương tạo phản một chuyện về sau mẫu tử hai người quan hệ liền nhật đi trên thực tế chu dược quân cùng lý thái hậu quan hệ cũng không tính nhiều tốt mà cái này sự tình còn phải từ trương cư chính nói lên làm l ã o sư trương cư chính không thể nghi ngờ là khắc nghiệt thiếu niên chu dược quân không có ít bị phạt mà lý thái hậu cũng không có, có chút ó c nào giúp hắn y tứ ngược lại nhiều có khó khăn lại thêm cung bên trong có lời đồn nói trương cư chính cùng thái hậu quan hệ không ít bất kể thật giả hạt giống này trùng quy là trôn xuống chỉ là lúc này chu d ư c quân cũng không nói hoài tới rất nhiều chu d ư c quân đem mật báo đưa lên trương h ở h chuyện, Tử n mời mẫu hậu cầm cái chủ ý. Lý Thái、Hổ、thò tay tiếp qua bốn g trăm t báo. linh hoàng đế tâm tư hạ bình thường giang hồ thảo mãng triệu đình tự nhiên sẽ không đặt tại mắt bên trong nhưng mà một vị lục địa trần tiên ai cũng không dám bỏ qua huống chi cái này vị cũng không phải cái gì giang hồ thả mãng nhưng mà nàng suy cho cùng gặp qua sóng to gió lớn còn không đến mức thất thố mà nàng trước đây có thể đủ để cử trương cư chính thượng vị cũng tuyệt không phải là ở thâm cung vụng về nữ nhân ngược lại nàng là một cái cực kỳ thông minh nữ nhân lý thái hậu khe khẽ thở dài thò tay ra hiệu một đám cung nữ rời đi lúc này mới hỏi ngươi là nghĩ như thế nào chu dực quân trầm mặc giây phút lắc đầu nói nhi tử không biết rõ lý thái hậu thân sắc trang nghiêm trầm giọng nói ngươi là hoàng đế ngươi cần phải ghi nhớ ngươi là hoàng đế trong lòng của ngươi cần phải có lựa chọn lôi kéo còn là giết chu d ự c quân sắc mặt biến hóa từ nội tâm đến nói hắn kỳ thực cũng không nguyện ý thật cùng lâm mang đ à o bình gặp nhau nhưng mà có chút sự tình không thể dùng cá nhân hắn yêu thích đến quyết định ai lý thái hậu nhẹ thở dài một tiếng lắc đầu nói ngươi cái này tính tình lúc nào có thể sửa lại cái này t r ù n g sự tình ngươi cần phải sớm hạ quyết định nàng một mực bất mãn chu d ự c quân một chút liền ở đây chu d ư c quân khe khẽ thở dài hắn là không nguyện ý tin tưởng lâm mang hội xoán vị nhưng m à này sự tình ai có thể thật bảo đảm tào chính thuần kia câu khoác hoàng b à o lời nói như nghẹn ở cổ họng như là hắn thật nghĩ kia lúc hối hận thì đã m u ộ n đi đi ta dẫn ngươi đi gặp một cái người lý thái hậu nói tỷ lệ đi trước ra tập cung chu dực quân hơi ngần ra ngay sau đó đi theo hai người một đường đi đến hoàng cung hậu cung một tòa bỏ hoàng cung điện chỗ này cơ bản liền là lãnh cung chu dực quân thần sắc càng phát nghi hoặc bất quá hắn cũng không có nhiều hỏi chỉ là theo sau lưng đồng thời cũng tại nội tâm suy nghĩ đến lý thái hậu thò tay đẩy ra cung điện đại môn gió lạnh theo lấy cung điện đại môn tràn lan mà ra lá rụng trong sân phiêu đãng mà lên tại viện bên trong khâu bại d ư ớ i đại thụ khoanh chân ngồi lấy một người chu dực quân con mắt thu nhỏ lại cả kinh nói hồng niên nghe nói khoanh chân ngồi dưới tảng cây thân ả n h mở mắt ra nhìn đến hai người liền vội vàng đứng lên quỳ một chân trên đất cung kính nói thần bại kiến bệ h ạ thánh c u n g an gặp qua thái hậu chu dực quân kinh ngạc nói mẫu hậu cái này là như là hắn nhớ không lầm trước đây hồng niên từ chức từ chức về sau nói là muốn đi sông sáo g a hồ nhưng lại thế nào hội tại hậu cung lý thái hậu đôi mắt nhắm lại bình tĩnh nói bình thân đi ngay sau đó mới nói tự nhiên là ta lưu lại bất quá đại nhân cũng là gần nhất mới trở về nói đúng ra là từ lộ vương h ư u phản một chuyện phía sau nàng mới bí mật điều về hồng niên trước đây chấn phủ xứ vị trí này cũng là nàng tại trong đó vận hành mà lúc trước hồng niên từ t r ư ớ c cũng có nàng trong bóng tối bảy mưu đặc kế mục đích tự nhiên là để hồng niên lẩn vào người sau lý thái hậu bình tĩnh nói nhìn nhìn cái này đi nhìn lấy đưa tới mật báo hồng niên thỏ tay tiếp qua nhìn lướt qua mặt bên trên không khỏi lộ ra kinh sợ cái này lục địa chân tiên hắn vạn vạn không có nghĩ đến trước đây c ấ t nhắc một cái tổng kỳ vậy mà lại có thành tựu ngày hôm nay hắn đến thái hậu ban ân đến hoàng thất truyền thừa mới có thành tựu ngày hôm nay nhưng mà lâm mang chỉ dựa vào chính mình tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm liền đ ạ t đến một bước này sao hồng nhiên mắt nhìn chu dược quân vì một chân chiến đất cung kính nói bệ hạ thần nguyện quên mình phục vụ hắn đã đoán ra mấy phần nhưng mà hắn là đại minh thần tử càng là bệ hạ thần tử hắn duy nhất có thể lựa chọn chỉ có nghe theo hoàng bệnh chu d ư quân cũng không có trả lời mà là nhìn về phía lý thái hậu lý thái hậu bình đ ả m nói hồng niên đến mật tông quán đỉnh c h i pháp lại tập được thu hồn thủ truyền thừa phật môn xá lợi một thân thực lực đã sớm vi phạm tuy không bằng thông thiên cảnh nhưng mà đã có thiên nhân tắm cảnh nàng trong lòng cũng cảm thấy bất đắc dĩ như lâm mang không có thành vì lục địa c h â n tiên hồng niên đủ dùng cân bằng như làm ư ợ n dùng hoàng cung trần pháp đủ dùng sánh ngang thông thiên cảnh nàng mang hoàng đế đến đây cũng là nghĩ cho hoàng đế ăn một khỏa định tâm hoàn dọc theo con đường này ngươi đều tại suy nghĩ có thể có ý tưởng lý thái hậu hỏi chu dực quân trầm mặc giây phút quay người nhìn về phía thương hùng nhìn lấy vân vụ quần quận không trung đầu góc bên trong nhớ lại liền là đêm hôm ấy lâm mang một bộ rách dưới phi ngư phục một tay cầm đao đứng tại ngàn vạn thân người trước tràn cảnh mẫu hậu chu d ự c quân chân thành nói chấm có quyết định hắn là ta đại minh vũ an hầu chấm nguyện ý cho hắn một phần vinh hạnh đặc biệt chỉ cần hắn nguyện ý hắn liền vĩnh viễn là ta đại minh vũ an hầu lý thái hậu nhìn thật sâu lâm mang một mắt đã nghe ra lời này bên trong thâm ý bình tĩnh nói ngươi nghị gỡ binh quyền của hắn chu d ư c quân không có trả lời một mình dọc theo cung thành thềm đá đi tới càng ngày càng xa hoàng đế nhất định là cô độc. cho dù hắn không có tạo phản tâm nhưng mà hắn có tạo phản năng lực đây chính là tội đại lộ bưu cục nguyễn hoa rơi xuống rơi vào nhà bên trong lâm mang khoanh chân ngồi trong phòng tay bên trong nắm kia khỏa đỏ tươi bảo thạch bọn hắn rời đi lâu lan bí cảnh về sau đổi mấy ngày con đường cái này mới tiến vào tứ xuyên cảnh nội tay bên trong hơi hơi dùng lực một đám chân nguyên tràn vào trong đó trong nháy mắt bảo thạch bên trong huyền vũ tinh huyết bị dẫn động bảo thạch tạm sát một tiếng phá thoái h ư không bên trong một giọt to cỡ nắm tay tinh huyết trôi nổi tại giữa không trùng tản ra uy thế kinh khủng huyền vũ tinh huyết trong chớp mắt tràn vào thể nội phản phất giống như ở giữa một tôn quái vật khổng lồ từ thiên địa ở giữa tái hiện huyền vũ kia uy thế trực tiếp làm thiên địa một tối to lớn thân thể tựa như che lấp thương cung vạn trượng sóng biển quần quận mà bắt đầu kích lên vạn trượng lãng hống huyền vũ phát ra một tiếng chấn thiên gầm gừ vanh long đen nghị thương không chỗ sâu phản phất có từng đạo lôi đ ỉ n h khuấy động một đạo mấy chục trượng thô lôi đ ỉ n h ngành kích trên người huyền vũ lâm mang con mắt manh co rụt lại đây cũng không phải là thiên địa chi uy mà là nhân lực thiên địa ở giữa có một vị thân mang hoa phục cầm trong tay trường kiếm thân ảnh đứng vững vàng lôi kia thanh âm phát ra quát lạnh một tiếng thiên địa ở giữa lôi đỉnh quần quận đ ầ y trời lôi đình trực tiếp đem huyền vũ bao phủ huyền vũ thang khóc c h ạ m kia tắm rửa lấy lôi đình thân ảnh quăng lên tay bên trong chi kiếm m à u v à n g kỳ hình cổ kiếm thang vào thương k h u n g bên trong kiếm khí tung hoành thiên địa tức khắc thiên địa ở giữa vắt ngang ra một trôi cự kiếm kiếm ý trùng tiêu lít nha lít nhít kiếm quăng trải rộng cả cái thiên đ i ệ kiếm quăng lấp lánh kiếm minh thanh âm nháy mắt che lại lôi mình ngay sau đó dùng không thể địch nổi chi thế chém xuống s u ố h u y ế t vũ đầy trời huyền vũ thang khóc to lớn huyền vũ tại cái này một kiếm phía dưới bị chạm đi đầu lâu vanh long thiên địa ở giữa lôi đình điên cuồng gào thét như tại vì huyền vũ chết đi mà thang khóc kia tắm rửa lấy lôi đình thân ảnh một tay nâng lấy huyền vũ dậm chân đi xa tâm thần loáng một cái lâm mang tâm thần từ huyễn cảnh bên trong trở về cái này là ghi chép tại huyền vũ huyết mạch chỗ sâu một màn huyền vũ tinh huyết bên trong lẩn chứa lực lượng nhanh chóng chạy khắp thể nội không ngừng tăng cọ rửa thân. thân thể trước đó chiến đấu lúc chút thương thế cũng trong nháy mắt khôi phục một vị sánh ngang thông thiên cảnh thiên địa dị thú tinh huyết tác dụng phi phạm càng là trang bị lệnh người tẩy tinh phạt tùy công hiệu lâm mang chậm rãi mở ra mắt thể nội khí huyết lập tức một trận v ê n minh thực lực đề thăng ngược lại là tiếp đó chủ yếu nhất là t h ỏ mệnh không hổ là huyền vũ tinh huyết cái này đ ồ vật đối với một mấy năm lao đại tông sư mà nói có thể xưng chân chính trí bảo đủ để khiến bọn hắn thân thể một lần nữa tỏa sáng sinh lực từ đó để bọn hắn dòm ngó thông thiên cảnh nhưng mà cái này cảnh giới còn phải có đầy đủ thiên phú mới được lâm mang phun ra một ngụm trọc khí đứng dậy chắp tay đứng tại phía trước cửa sổ trầm mặc không nói thuần dương vô cực không chỉ có thập nhất tầng n ữ a số chín là số lớn nhất mà trương tam phong lại có thể thôi diễn đến thập nhất tầng thật phi phạm nhưng mà cũng chỉ có thể trèo chống hắn đạt đến thông thiên nhất cảnh như nghĩ lại để thăng cảnh giới còn cần thiết công pháp mới cũng không biết hắn lại như thế nào để thăng cảnh giới lâm mang tự nói một tiếng võ kỹ còn tốt bình thường tông sư đã có thể sáng chế nhưng mà võ học nội công nhưng tuyệt không phải bình thường người có thể thôi diễn nhất là võ học cao thâm nội công có thể gọi là ít càng thêm ít nếu không các đại môn phái thế ra cũng sẽ không một mực trưởng không công pháp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 hiện nay vũ an hầu thành lục địa chân tiên tựa hồ cũng là tại tuyên cao thế nhân cái này lâu lan bí cảnh bên trong thật là có chân chính bảo vật đúng vậy đây chính là thiên hạ đám người ý nghĩ cho dù là lâm mang lại thiên phú vô song bọn hắn cũng không cho rằng lâm mang là bằng dựa vào chính mình thành v i lục địa chân tiên mà là tại lâu lan bí cảnh bên trong thu hoạch đến to lớn cơ duyên cho dù có từ lâu lan bí cảnh bên trong đi ra người chính miệng chứng thực nhưng mà càng nhiều người vẫn là tin tưởng vũ an hầu là tại bí cảnh bên trong co thu hoạch cái này mới có đột phá cơ duyên nếu không chính là một người trẻ tuổi lại có thiên phú cần gì phải tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm liền trưởng thành đến nay một thời gian không biết có bao nhiêu người nệ ngược dập chân hối tiếc không thôi toàn bộ thiên hạ phong vân trầm động vân nam đại lý quan kiếm sơn trang chỗ này giang hồ bảy kiếm bên trong bảy kiếm một t r ò n g dùng kiếm trùng mạ nổi tiếng bất quá ai cũng không biết quan kiếm sơn trang còn có một tầng thân phận bạch liên giáo tổng đàn không sai gọi là quan kiếm sơn trang cũng bất quá là bạch liên giáo tại bên ngoài một cái thế lực quan kiếm sơn trang cấm địa bóng đêm u ám chỉ có hai bên ngọn đến lẳng lặng tiêu đốt lên sàn sạt một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân đột nhiên văng lên hát cám bên trong một vị thân mang bạch đ nữ tử theo lấy thềm đá chậm rãi đi tới nữ tử mang lấy khăn che mặt nhưng mà một đôi chòng mắt lại như c á mị đặc biệt động người hai bên ánh nến đem thân ảnh của nàng kéo dài dài quan kiếm sơn trang cấm đ ị a là một chỗ sơ n cốc tại sơn cốc bên trong trôn giấu vô số bảo kiếm bạch n i nữ tử đạp vào sơ n cốc từ ngực bên trong lấy ra một mai lệnh bài trong n g á y mắt cốc bên trong cây lớn trước tái hiện một cái vòng xoáy màu trắng bạch n i nữ tử một bước đạp vào trong đó kỳ dị phật tâm phật s ư ớ n g từ bốn phía vang lên xen lẫn một cổ khống hút người tâm lực lượng để người nhịn không được say mê tại trong đó cách một bước ngắn lại tựa như hai cái thiên đ i ệ chỗ này rõ ràng là một chỗ bí cảnh cảnh tượng chung quanh đại biến lấy mà thay thế một tòa to lớn to lớn cung điện cung điện nội bộ hư không bên trong lơ lửng hai đoàn bạch quang trong bạch quang có một thân ảnh như ẩn như hiện tại phía dưới là một phương ao nước to lớn ao nước bên trong chạy sôi đỏ tươi tiên huyết tiên huyết từ đôi đến đầu tràn vào hai đoàn bạch quang chi bên trong mà tại ao nước bốn phía quỳ từng cái thân mang bạch l í thân ảnh thành kính quỷ giảm xuống đất thánh mẫu đi vào thạch thất cung điện bên trong bạch l í nữ tử hơi hơi không người hành lễ mặt đầy thành kính bạch liên giáo có thể đủ truyền thừa lâu như thế nhiều lần tạo phản nhưng mà dù ai cũng không cách nào chân chính đem tiêu diệt tự nhiên cũng có tự bảo vệ mình thủ đoạn trên giang hồ rất nhiều người đều biết bạch liên giáo trước đây bất đắc di trốn xa mông cổ nhưng mà bạch liên giáo chân chính tổng đàn một mực tại đại minh cảnh nội bạch liên giáo giáo đồ gặp đến cũng chỉ là do bạch liên thánh sứ ngụy trang thánh mẫu theo lấy thoại âm rơi xuống trong suốt trong bạch quang tảng ra hiện lộ ra một thân ảnh trôi nổi tại giữa không trung thân mang bạch bảo tướng mạo dị thường vũ mị tràn đây một c h ủ n dị dạng sức hấp dẫn nhưng mà mặt bên trên biểu tình lại là thần thánh vô cùng lệnh â n sinh không ra chút nào xâm phạm tri tâm thân bên trên bạch bào lại là một bộ đạo b à o tràn đầy siêu phàm thoát tục cảm giác bạch liên giáo là một cái rất đặc thù giáo phái vốn liền là khởi nguyên từ di lạc giáo tập được phật môn tinh túy sau、so、đến đang diễn biến bên trong lại gia nhập đạo môn truyền thừa lấy bách ra chi trường mà bổ tự thân không đủ cái này là bạch liên giáo tôn trị nay người liền là bạch liên giáo bên trong thần bí nhất bạch liên thánh mẫu từng tại gia tĩnh thời kỳ nhiều lần phát động tạo phản bạch liên thánh mẫu lịch đại bạch liên thánh mẫu đều sẽ không có chính mình danh tự từ nàng thành vị bạch liên thánh mẫu một khác này bạch liên thánh mẫu liền là nàng danh tự tân bạch liên giáo thánh nữ như muốn trở thành thánh mẫu thì cần đời trước thánh mẫu tại trước khi chết thời điểm quán đỉnh toàn thân tu vi cùng cảm nộ chính là ở đây bạch liên giáo tài năng một đời lại một đời bồi dưỡng gia đình tiêm chiến l ư ợ c duy trì tự thân truyền thừa bạch l i n ữ tử liền là bạch liên giáo thất liên dùng bạch liên thánh sứ cũng bạch liên thánh mẫu tại bên ngoài sứ giả bạch liên thánh mẫu trôi nổi tại giữa không t r u n g hai mắt nhắm chặt một đạo bình đạm thanh âm tại cung điện bên trong vang lên cái gì sự tình bạch l nữ tử cung kính nói mới vừa nhận được tin tức vũ an hầu lâm mang đột phá thông thiên cảnh nghe nói hai m ắ tự, tự từ hồ quảng giang tây phản loạn bắt đầu nhiều lần phá hư các nàng bạch liên giáo sự tỉnh trước đây hoàng cung một chuyện càng là lệnh bạch liên giáo nguyên khí đại thường hao tổn quá nhiều đại tôn sư hiện nay vậy mà thành vì lục địa chân tiên tin tức có thể xác định rõ ràng chưa bạch liên thánh mẫu nội tâm trấn kinh bất quá lại cũng chưa biểu hiện ra ngoài đã nhận đến nhận chứng thực. bạch liên thánh sứ cung kính nói giang hồ chuyên môn nói này người tại lâu lan bí cảnh bên trong thu hoạch đến trí bảo bạch liên thánh mẫu trầm giọng nói người này ngược lại là hảo vận bất quá kể từ đó như là bản tọa có thể đủ hấp thu h ắ n lực lượng nhất định có thể công lực đại tiến bạch liên thánh sứ con mắt thu nhỏ lại cả kinh nói thánh mẫu khó trách ngài bạch liên thánh mẫu mỉm cười nói bản tọa đã hoàn toàn dung hợp vô sinh láo mẫu lực lượng vừa mới nói xong một bên trong bạch quang dần dần hiện ra một đạo thân mang bạch lý thân ảnh lại là hai mắt nhắm chặt không sinh cơ chút nào bạch liên thánh sứ cung kính nói chúc mừng thánh mẫu ta bạch liên giáo nhất thống thiên hạng sắp tới bác trực lệ đại lộ bên trên bùi đất tung bay oanh minh vó ngựa tiếng như như sấm sét nổ vang không t r u n g bên trong đông tuyết lần l ư ợ n màu đen hồng lưu dọc theo đường phố nhanh chóng tập kích bất ngờ kinh đường bên trên đám người lần l ư ợ n tranh thoát ban đầu kinh giận mọi người tại nhìn đến người tới lấy phục sức về sau dọa đến câm như hến phi ngư phục cẩm y địa vệ hiện nay cẩm y địa vệ đã là trên giang h ầ nghe mà biến sắc nhân vật cái này một đám người liền là từ tây vực chạy về lâm mang lấy người từ rời kinh bắt đầu đến hiện nay đã qua hơn ba tháng tập kích bất ngờ một đường về sau một đám cẩm y hỉa vệ đi đến đại lộ cạnh n g a cục hầu ra đường kỳ g ụ c ngựa lên trước cung kính nói kinh đô đưa tin lâm mang thò tay tiếp qua thư bên trong không có cái gì dườm dà ngôn ngữ chỉ có đơn giản hai chữ nhanh rời tay bên trong đốt lên một đoàn hỏa diễm đem bức thư đốt cháy sạch sẽ lâm mang ngồi tại tại tì hưu gánh lên bình tĩnh nói nghỉ ngơi một đêm sáng sớm ngày mai vệ kinh vâng đường kỳ không có nhiều hỏi chắp tay đáp xuống hai mươi chuyện siêu hay chương bốn trăm linh hai vũ an hầu vào kinh thành hạ hôm sau một tin tức nhanh chóng truyền khắp kinh đô vũ an hầu v ề kinh cả cái kinh đô nháy mắt manh động một thời gian thành bên trong các chỗ từ lâu trong quán trà đều ngồi đầy người tranh nhau nhìn về phía khu phố bọn hắn mục đích tự nhiên là vì thấy lục địa chân tiên đối với rất nhiều người đến nói cái này có thể là bọn hắn duy nhất có thể gặp đến một vị lục địa chân tiên lúc này khu phố bầu trời đung đưa cầm y đ ị vệ trùng trùng điệp điệp dọc theo khu phố chạy hướng bắt c h ấ n phụ thi tỉ hưu tập kích bất ngờ tại phía trước nhất đám người ánh mắt cũng lần lượt hội tụ hướng tỉ hưu gánh lên thân ảnh bất quá rất nhanh đám người liền thất vọng tin đồn bên trong lục địa chân tiên tựa hồ bình thường người cũng không khác biệt gì nhưng mà một chút ngũ cảnh trở lên tôn g sư lại là lần lượt lộ ra kinh sợ mặt đầy kinh hãi chỉ có bọn hắn mới phát giác k i ê u một nháy mắt sinh ra đáng sợ áp lực thàng đến c ẩ m y d ì hệ vệ đi xa rất nhiều người phát hiện chính mình lưng đã bị mồ hôi lạnh làm ớt sắc mặt phù p h i m bác chấn phủ ti bên trong cầm ý dị h vệ đem từng dương từ lâu lan lấy được chân bảo đưa vào nội k ố tuyết lớn đ ầ y trời viện bên trong cây huệ đã sớm c ô bại viên trưởng thanh lẳng lặng đứng dưới tàng cây chắp hai tay sau lưng ngửa đầu nhìn lên bầu trời nghe thấy sau lưng tiếng bước chân cũng chưa quay người mà là bình đ ả m nói ngược lại là đến chúc mừng ngươi vũ an hầu một vị lục địa chân tiên a ai có thể nghĩ đến lâm mang cái này chuyến tây vượt chuyến đi thu hoạch lại biết như này đại lâm mang khẽ cười một tiếng đi đến bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống khẽ cười nói cái này có thể không giống là viên đại nhân ngươi viên trưởng thanh trầm mặc như lâm mang chỉ là một vị đại tông sư tự nhiên không có gì hắn vẫn hội là t r i ề u đình vũ a n h ậ u nhưng mà từ hắn đi vào thông tin ê cảnh một k h ắ c này hết thảy liền đều biến thật lâu viên trưởng thanh nhẹ thở dài một tiếng mở miệng nói ngươi minh bạch ngươi không nên trở về hắn biết rõ lâm mang là cái người thông minh có chút sự t ì n h không cần thiết nói quá minh bạch húng chi gần nhất kinh bên trong rất không thích hợp kinh doanh hoàn thành các vệ đều tại đại quy mô điều binh hắn tự nhiên rõ ràng điều này đại biểu lấy cái gì lâm mang nâng trung trà lên nhấc một ngụm cười nói không trở về đi đâu ngươi đến tột cùng là nghĩ như thế nào viên trường thanh xoay người qua nhìn thẳng lâm mang kỳ thực ngươi rời đi là lựa chọn tốt nhất viên trường thanh nói thẳng b ậ y hạ n i ệ m lấy ngươi công lao tối đa cũng chỉ là truyền đạt một cái văn thư cho có nhưng mà kia đồ vật đối ngươi mà nói không có chút nào tác dụng hải ngoại mông cổ thậm chí là tây vực đều có thể dùng thế nào nghĩ lâm mang trầm n g â m giây phút để chén tra xuống cười nói không có ý tưởng gì nghĩ trở về thì trở về liên quan kinh thành tin tức h ắ n kỳ thực sớm liền thu đến hiện nay cầm ý r ỉ vệ đã sớm không phải đã từng cầm ý r ỉ vệ viện bên ngoài một cái ti lễ giám thái giám đi đến lớn tiếng nói vũ an hầu nghe c h ỉ bệ hạ tuyên vũ lắp hầu lập tức vào cung ý kiến viên trưởng thanh khe k h ẽ thở dài mặt lộ bất đắc dĩ sự tình cuối cùng vẫn là phát triển đến một bước này sao trước lúc này hà nội tâm vẫn ôm vẻ mong đợi lâm mang â m thầm cười một cái đứng dậy một cả quần áo bình t ĩ n h nói biết rõ bản hầu chờ lắt liền đi đi đến ti lễ giám thái giám khẽ nhũ mày t h ầ n sắc bất thiện nói vũ an hầu bệ hạ có thể chờ đây chẳng lẽ ngươi làm u ố n để bệ hạ một mực chờ ngươi sao lao thái giám ánh mắt che lấp ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm lâm mang làm đến ti lệ g i á m thái giám tin tức tự nhiên so bình thường người nhiều hiểu rõ sự tình cũng nhiều hơn húng chi có thể trong cung sinh tồn cũng là có mấy phần kiến thức cái này đoạn thời gian cung bên trong đã có tin tức ngầm lưu t r u y ề n ra nói bậy hạ tính toán phế vũ an hầu lại thêm kinh doanh hoàng cung binh mã điều động rất khó để người không sản sinh ý nghĩ vũ an hầu cuối cùng sẽ trở thành quá khứ lâm mang liếc hắn một mắt n g a khí bình tĩnh như trước bình đạm nói kia liền chờ xem người lao thái giám con mắt m a n co rụt lại cả giận nói vũ an hầu ngươi cái này là đối bệ hạ không kính trọng ngươi lại dám nói ra như này đại nghịch bất đạo lâm mang thần sắc manh một lạnh ánh mắt xâm nhiên nhìn về phía lao thái giám khủng bố lực lượng nháy mắt từ thiên địa ở giữa hàng lâm trực tiếp oanh kích tại lao thái giám thân bên trên phúc lao thái giám trực tiếp bị đệ nằm trên đất miệng nôn tiên huyết sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh lao thái giám hoảng sợ nói hầu ra tha tha mạng lâm mang âm thanh lạnh lùng nói lan ra ngoài trở lấy lao thái giám không dám lại nhiều nói liền vội rẽ rủa lấy đứng dậy dẫn mấy tên thái giám lui ra ngoài lâm mang đứng tại trong gió tuyết bình đạo nói cái này tin tức chuyện còn thật là đ ù a a viên trường thanh rót c h é n t r à nâng chén nói cái này ly kính ngươi nói trực tiếp uống một hơi cạn sạch lâm mang không có trả lời quay người đi hướng viện bên ngoài thân ảnh dần dần từng bước đi đến lâm mang về đến vũ an hầu phủ hầu ra giang ngọc nhan khẽ không người thi lễ một cái phong bên trong bay biện một bán phong phú thức ăn từ lập phủ phía sau hắn liền đem giang ngọc nhan tiếp vào phủ bên trong phụ trách xử lý hầu phủ bên trong sự tính nên lâm mang đơn giản tắm rửa một phiên sau đó đổi thân quần áo sạch giang ngọc nhan đứng ở phía sau vì lâm mang sửa sang lấy y phục không phải hồi phục cũng không phải chấn phủ sứ kia thân màu đỏ sầm phi ngư phục mà là một thân trắng bạc phi ngư phục trước đây vào kinh thành lúc hắn liền là xuyên lấy cái này thân y phục đến một canh giờ về sau đ ầ y trời tuyết lớn bên trong một chiếc xe ngựa từ vũ an hầu phụ rời đi hướng lấy hoàng cung di chuyển mà đi bãi kiến hầu ra phòng thủ binh sĩ gặp đến lâm mang từ trên xe ngựa đi xuống lần lượt hành lễ lâm mang chỉ là khe vớt cảm sau đó đi vào hoàng cung cả cái hoàng cung bên trong tựa hồ cũng tràn đầy khắc nghiệt không khí vũ anh điện đất tuyết bên trong một thân ảnh dọc theo cung dai từng bước một đi tới một đường qua binh sĩ lần lượt hành lễ gió tuyết đ ầ y trời tại rơi xuống nháy mắt chủ động tránh ra tới canh giữ tại bên ngoài thái g i á m gặp đến nơi xa đi tới thân ảnh sắc mặt biến hóa gặp đến lâm mang đi gần tiểu thái g i á m liền vội cung kính nói hầu ra bậy hạ phân phó không cần thông t r u y ề n ngài có thể trực tiếp vào bên trong lâm mang cười cười ngẩng đầu nhìn không trung bay là tạ đ ô n g tuyết từ không trung rơi xuống hoàng cung cung tường bên trên rơi một tầng tuyết động màu trắng quấn lấy giống như chính mình đến lúc lâm mang thỏ tay tiếp lấy một mảnh tuyết rơi nhìn lấy bông tuyết từ tay bên trong chậm rãi hòa tan ngay sau đó bước bước đi hướng cung điện bên trong điện bên trong than hỏa lẳng lặng thiêu nốt lên đem đại điện nướng dị thường ấm áp chu d ự c quân ngồi tại cái bàn về sau dựa vào tại cái ghế bên trên hai mắt nhắm chặt tại đại điện trung ương bày biện một tấm bàn dài bàn trưng bày từng bán thức ăn bãi kiến bệ hạ lâm mang chắp tay hành lễ cái này lúc chu d ự c quân chậm rãi mở mắt ra nhìn đến lâm mang lấy phi ngư phục hơi n g n ra thở dài hôm nay vì cái gì mặc cái này thân y phục lâm mang cười, cười. bình tĩnh nói bốn năm trước thần vào kinh thành lúc mặc liền là cái này thân y phủ chu d ự c quân khe khẽ thở dài đứng dậy thò tay ra hiệu nói ngồi đi bồi châm đồng thời dùng bữa đi lâm mang nhìn thoáng qua bàn ăn chắp tay nói t ạ bệ hạ chu d ự c quân ngồi tại thượng vị mà lâm mang ngồi tại tay phải một bên chu d ự c quân bình đẳng nói mang thức ăn lên đi vâng một vị thái g i á m không người đắp xuống ngay sau đó lui ra ngoài không bao lâu từng vị cung nữ mang lấy các chủng tân thức ăn đi đến không khí bên trong tràn ngập mùi thơm nồng nặc chu d ư c quân cười nói nếm nếm đi những này đều là chấm cố ý để ngự chủ làm lâm mang nhìn thoáng qua không có chút nào cố kỵ trực tiếp cầm lên đua gắp thức ăn chu d ự c quân cũng chưa động nhanh mà là cầm lên chén rượu trên b à n n h ấ p một n g ụ m cười nói ái khanh liền không sợ chấm tại trong thức ăn hạ độc sao lâm mang mắt l i ế m khẽ nâng ngay sau đó cười nói kia bệ hạ liền không sợ thần động thủ sao đứng ở phía sau t à o chính thuần sắc mặt máy m ộ t biến sợ hay nói vũ an h ầ u ngươi muốn làm cái gì lâm mang không có trả lời chu d ự c quân nhẹ nhẹ giơ tay k h á t tay áo thở dài tàu công công lui ra đi hắn kỳ thực cũng không tin lâm mang hội tạo phản nhưng mà thân vì hoàng đế hắn không có lựa chọn khác nhân tâm là không chịu nổi khảo nghiệm nhất kêu khỏa nghi kỵ hạt giống một ngày trôn xuống nghĩ rút ra liền khó một thời gian đại điện bên trong đặc biệt tiên tĩnh thật lâu lâm mang để xuống đũa cầm qua khăn tay lau miệng nói đa tạ bệ hạ thiết tiến k h o ả n đãi chu d ự c quân đứng lên thở dài chấm hy vọng nhiều cái này c h à n g yến có thể lâu hơn một chút bệ hạ thiên hạ không có không tan diên đế đúng vậy a chu d ư c quân mặt đầy cảm khái yếu ớt nói Ngươi c ó biết b do Vũ An quân ạ c h khởi hội Hắn thần, thiên hạ sát thần, cái đại nổi tiếng vì vô gì công công càng sát bị sử sao? số, tử tần là lập là n h ư n hắn g mà một lại bởi vì c h chiến thất hắn tích, chàng chiến sự thất tính Chu à mà là n Dùng công g gì? cái dực bại bại, lại sự sử sự tử. một bị quân đưa ánh mắt về phía lâm a n g chậm rãi nói hắn không có tạo phản tâm nhưng mà hắn có tạo phản năng lực đây chính là tội chấm có chút hối hận chấm không nên phòng n g ư ờ i vũ an hầu lâm a n g làm một cái đại minh vũ an hầu tốt sao chu d ư c quân ngữ khí thấp mấy phần ánh mắt phức tạp hai mươi truyện siêu hay chương bốn trăm linh ba cung tiễn đại minh hoàng đế lên đường thượng b ắ c c h ấ n phủ ti luyện võ trường bên trên gió tuyết đầy trời tự ý tung bay cả cái luyện võ trường hội tụ gần năm ngàn tên c ẩ m y địa vệ thần s á c trang nghiêm đứng lẳng lặng gió tuyết bên trong những này đều là b ắ c c h ấ n phủ ti bên trong chân chính tinh nhuệ kinh nghiệm chém giết mỗi năm sát lục để bọn hắn nuôi ra một thân sát khí không giận tự uy đường kỳ cùng nghiêm giác mấy người từ một bên đi tới thân một bên đi theo lạc bạch thu cùng với đường vinh nhìn lấy chàng bên trong đám người đường kỳ trầm giọng nói các linh đệ nuôi binh ngàn này dũng binh một lúc đại gia nhận hầu gia ân tình như hầu gia có uy hiếp các ngươi cần phải như thế nào hàn phong gào thét giết giết đám người tề thanh hét lớn thanh thế dọa người đường kỳ ánh mắt từ đám người thân bên trên trầm rãi quét qua trịnh trọng nói chư vị huynh đệ hiện nay hoạn quan lộ quyền triều đình g i a n định h à n h hành lừa dối bệ hạ y đồ nói xấu hầu gia bản quan không nghĩ lừa gạt chư vị cái này một chiến chúng ta khả năng gánh lên tiếng xấu thiên cổ cũng khả năng bị xét nhà d i tộc từ trận tộc diệt bản quan cũng không miễn cưỡng chư vị không nguyện ý hiện tại liền có thể dùng quay người rời đi Bản quan tuyệt k hắn ô không n miễn cưỡng. Nhưng mà đại gia huynh đệ một chàng, bản quan không hy vọng tiếp xuống đến cùng các vị đào bình gặp nhau. Đường kỳ thanh âm xuyên qua băng lánh hàn phong truyền lại đến cả cái luyện g gia gặp trường. mà một âm đại tiếp lại cái các cả hy đào đệ qua kỳ vị võ là lâm mang tâm phúc tự nhiên biết rõ cái này đoạn thời gian kinh đô phát sinh sự tình hiện nay c ẩ m y gì hệ vệ để kỵ trải rộng cả cái bắt trực lệ như nói không biết chút nào tin tức kia cũng chưa miễn quá mức khinh thường c ẩ m y gì hệ vệ thậm chí c ẩ m y gì hệ vệ bên trong có không ít người trong lòng cũng sớm đã có suy đoán giết được thỏ mổ trò săn bọn hắn cũng không phải là cái gì cũng đều không hiểu người ngu hắn là cẩm y t h i vệ tại trang những n à y người cũng là cẩm y t h i vệ bọn hắn là thiên tử thân quân càng là hoàng đế tay bên trong đ à o theo lý mà nói hắn hẳn là chung với hoàng đế nhưng mà nếu không có hầu gia hắn còn là cái tia tại bắt chấn phủ ti tầng thấp nhất d â y r ù a cẩm y t h i vệ hắn hiện nay nắm giữ hết thảy cũng không phải hiệu chung hoàng đế cho hiện nay hầu gia và o cung một ngày ra sự tình bọn hắn những n à y người lúc này xâm nhập cung bên trong tất nhiên sẽ cong lên tạo phản chi danh nhưng nếu liền này chờ đợi hắn tuyệt không cam tâm đám người trầm mặc trầm mặc bên trong có người giải khai quần áo trên người khởi xuống phi ngư phục lộ ra một thân b ạ c h sam quỳ một chân c h i ế n đất q u á t to nguyện vì hầu ra quên mình phục vụ đám người lần lượt quỳ một chân c h i ế n đất tề thanh hét lớn nguyện vì hầu ra quên mình phục vụ nguyện vì hầu ra quên mình phục vụ thanh âm điếc h a i nước góc đột nhiên vang vọng đường kỳ nghiêm sắc mặt rút đao ra khỏi vỏ âm thanh lạnh lùng nói trừ g i a n định thanh quân chắc tiểu viện bên trong viên trưởng thanh ngồi tại viện bên trong một mình uống rượu luyện võ trường bên trong thanh âm rõ ràng chuyển vào tài bên trong viên trưởng thanh thay mình châm một chén rượu nhìn lấy từ đỉnh một bên đi tới long hồ sơn lao đạo sĩ cười nói đến một ly sao người uống được sao sao lao đạo sĩ đứng tại đ ỉ n h hạ cũng chưa đi ra viên trưởng thanh lắc đầu d ơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch thở dài rượu là cái thứ tốt ta người tại trốn tránh lao đạo sĩ bình đẳng nói cái này có thể không giống là ta nhận thức cái k i a viên trưởng thanh đúng vậy a viên trưởng thanh thở dài nhìn qua gió tuyết đầy trời nói khẽ có thời điểm thật không muốn làm quyết định một bên là chính mình hiệu trung hoàng đế một bên khác là có sinh tử chi giao bằng hưu nên lựa chọn như thế nào lao đạo sĩ nhìn hắn một cái quay người rời đi bình đẳng nói t u â n t h e o b ả n tâm tri quân mình của lộc, An n đi. u g quân sự t ỉ n này h cách Có lẽ, từ t xa r i Viên u đỉnh. t r ư ở n thanh bưng g c h é n r ư mắt mấy ngàn con liệt mã từ bắt chấn phủ ti bên trong sông ra trà đạp tại nền nhà bên trên vang lên tiếng sấm nổ bạo vang nương theo lấy v õ ngựa tiếng vang lên tú xuân đao thân đao cùng vỏ đao va chạm thanh â m nối liền không dứt càn g quét thiên địa trong gió tuyết t ừ n g vị thân mang bạch sam c ầ m y r ỉ a vệ r i ụ c ngựa phi nhanh đằng đằng sát khí chạy hướng hoàng cung mỗi người mặt bên trên phảng phất tràn ngập khắc nghiệt thần s á c kiên nghị bốn phía khu phố t u lâu trong q u o n trà thấy tình cảnh này đám người lần lượt lộ ra kinh sợ cái này là cầm y r ỉ a vệ bọn hắn cái này là muốn làm gì đi rất nhiều người không giải nhìn về phía phía dưới những này người thế nào không mặc quần áo có người mặt lộ h ế u kỳ n h ư không phải kêu mang tính tiêu chí tú xuân đao đám người còn thật không nhất định có thể nhận ra bọn hắn đi địa phương tựa hồ là hoàng cung một người trong khiếp sợ phát ra một tiếng kinh hô thần sát c h ấ n kinh vừa mới nói xong tại trang đám người nháy mắt chừng lớn mắt hô hấp dồn dập đám người nội tâm không khỏi nhấc lên kinh đảo hải lãng như này nhiều cầm ý l ì hệ vệ và o cung bọn hắn muốn làm cái gì bắt chấn phủ ti cầm ý l ì hệ vệ có thể không có phòng vệ hoàng cung chức trách hiện nay trên giang hồ đều tại thịnh truyền vũ an hầu lâm mang thành vì lục địa chân tiên như này sự tình bị thật chẳng phải là mớn tạo phản vừa nghĩ đến đây mọi người sắc mặt lập tức một biến muốn biến thiên a một vị lão giả thì thào lên tiếng năm ngàn cầm y rỉa vệ thẳng đến hoàng cung vó ngựa dẫm đạp đại địa phát ra chỉnh tề oanh minh một cổ khắc nghiệt cảm giác lan tràn b ố n phương những nơi đi qua đều là hoàn toàn tính mịch chu tước môn phòng thủ tướng lĩnh nhìn đến nơi xa tập kích bất ngờ mà tới cầm y rỉa vệ lập tức phẫn nộ quát gan lớn cái gì người cả gan sâm cung tiếp tục tiến lên một bước giết chết bất luận tội bốn phía binh sĩ lập tức giới bị lên đến cung tường bên trên binh sĩ g i lên cung nỏ nhắm chuẩn nơi xa tập kích bất ngờ c ẩ m y địa vệ không có chút nào dừng bước ý tứ vũ lâm vệ phòng thủ tướng lĩnh một trận kinh hãi lập tức cả giận nói b á n tên trong n g á y mắt lít nha lít nhít vũ tiến từ phía trên tường thành tuyên t ạ m mà ra đối mặt cái này đẩy trời vũ tiễn một đám c ẩ m y địa vệ không có chút nào đình chỉ phía trước nhất c ẩ m y địa vệ lấy xuống lưng nhựa bên trên tấm thuẫn ngắn ngủi mấy hơi thở c ẩ m y địa vệ liền xông đến cung cửa phía trước đám người bên trong ba môn đường đình kích động dây đàn, đàn tấu ra quỷ dị điệu hát sắt na ở giữa từng vị vũ lâm vệ sĩ binh nga xuống năm ngàn cầm y dịa vệ thẳng tiến không lùi mở ra chu tước môn thẳng vào hoàng cung vũ anh điện bên trong chu dực quân khẽ thở dài một hơi thần sắc bất đắc dĩ lời nói đến cái này phân thượng kỳ thực tính là không sai biệt lắm làm rõ từ hắn trước đây quyết định trước quyết đây lâm ú c liền l điều Đông Sưởng trình. đã để bí mật điều tra quá trình. Từ quá mang rời đi kinh đô đông s ư ở n g điều tra tự nhiên cũng dễ dàng rất nhiều cầm y dịa vệ thế lực rất lớn thậm chí đã vượt qua hắn tưởng tượng mặc dù lâm mang một mực cùng t r i ề u thân bất hòa nhưng mà hắn thế lực lại thẩm thấu đến các chỗ giang hồ triều đình đều có hắn người đây không thể nghi ngờ là một kiện cực kỳ đáng sợ sự tình phía trước hắn không quan tâm là bởi vì hắn hiểu được lâm mang cũng không có đối hoàng quyền có uy hiếp nhưng mà lúc này không giống ngày xưa một vị lục địa chân tiên ảnh hưởng quá lớn lâm mang khẽ cười một tiếng trong mắt l ó e lên một tia kinh ngạc chu dược quân lựa chọn ngược lại là có điểm vượt quá hắn dự kiến cái này là tính toán để hắn làm một cái nhàn tản hầu ra lâm mang đứng lên không có lại làm lễ mà nhìn thẳng chu dược quân chậm dai nói bậy hạ cái này là nghị gỡ thần minh quyền không lại rẽ con góc quanh lâm mang thẳng thán tào chính thuần lập tức sắc mặt biến hóa liền vội vàng tiến lên một bước đem chu d ự c quân bảo hộ ở thân trước vũ an hầu ngươi muốn làm cái gì chu d ự c quân nhìn thẳng lâm mang trầm giọng nói chỉ cần ngươi nguyện ý ngươi vĩnh viễn là ta đại minh vũ an hầu chu d ự c quân nói đến chém đinh chặt sát cái này là hắn có thể đưa ra tối cao hứa hẹn trước đây lâm mang cứu hắn một mạng hắn nguyện ý cho hắn một phần vinh hạnh đặc biệt chỉ cần hắn nguyện ý làm một cái nhàn tản hầu ra lâm mang khép cười một tiếng bình đàm nói có thể bệ hạ ngươi liền thật yên tâm sao chu d ư c quân hơi ngẩn ra từ chức binh quyền phía sau đâu lâm mang hỏi ngược lại triều đình bách quan thế gia đại tộc đều là biết ta mất đi bệ hạ tín nhiệm sau đó các chủng vệ tội thậm chí là dội nước bẩn c ông ta đồng thời c h é m g i ế t kinh lịch sinh tử cầm y h ị a vệ gặp đến chèn ép vệ tội thậm chí là bất công đãi ngộ kia lúc thần nên xuất đầu sao kia thần lại nên dùng thân phận gì tới ra mặt n h ư u n ị c h tạo phản cái này bốn chữ có phải hay không hội rơi tại đỉnh đầu của ta chu dự c q u â n bờ môi k h ẽ n ế t muốn nói cái gì lại phát hiện một lúc không lời nói làm đến hoàng đế hắn biết do triều đình bách quan thủ đoạn lâm mang nói những này không phải khả năng mà là tất nhiên sẽ phát sinh. lâm à tất phát nhiên sinh. sẽ l mang thất thế theo những hắn về sau, người, kêu đi cười ũ n này không tránh nẽ, g tất thể từ sẽ rơi đài điểm này là x a nay, sau Mang Mang đến đều đây. đến như nên, cùng còn phản. là Lâm là Lâm Cho phải ư c nói bậy hạ thần là tính cách gì ngươi hẳn là rõ ràng a ngươi cảm thấy thần có thể đủ tha thứ kia bày ra vẻ đạo mạo h ạ n g người tại thần trước mặt làm c à n sao đơn giản mấy câu lại lệnh đại điện bên trong nhiệt độ trợt hạ xuống hàn phong gào thét gió tuyết đầy trời theo lấy đại môn quấn vào điện bên trong lâm mang sửa sang lại y bảo cười nói lâm i mang h n nhìn t thương khung nhịn đến, k chậm ạ bất rãi nói bệ hạ hội một mực đề phòng ta mà ta cũng hội một mực cảnh giác bệ hạ chúng ta người nào cũng sẽ không yên tâm đối phương mâu thuẫn một mực tồn tại thậm chí là càng ngày càng nghiêm trọng không phải sao nói cho cùng chu d ự c quân cũng không phải là một cái hùng tài đại lược đế vương tại đại minh một đám đế vương bên trong hắn cũng không tính là xuất sắc nguyên nhân chính là như đây hắn mới sẽ kiêng kỵ chính mình lực lượng nói cho cùng vẫn là bởi vì triều đình không có đầy đủ tự tin nếu không lại cần gì phải sẽ phát sinh hôm nay một màn một vị lục địa chân tiên tại kinh đô thân v ị đế vương có rất ít người có thể đủ thật t i ê n tâm nhất là một vị tay cầm trọng binh lục địa chân tiên bất kể miệng bên trên nói dễ nghe đi nữa thậm chí liền tính là hứa đã hứa hẹn nhưng mà thân v ị đế vương từ sẽ không thật t a n l ò n g n g ồ i tại cái kia vị từ bên trên cân nhắc vốn liền cùng người thường bất đồng chỉ có một cái người chết phế nhân mới sẽ không để người kiên kỵ hắn cùng trương tam phong bất đồng trương tam phong vốn liền là đạo gia người siêu nhiên vật ngoại trong ba trăm năm từ không để ý tới triều đình thế tục cùng triều đình gần như không có cái gì giao hảo mà hắn bất đồng từ hắn quấn vào cái này vòng xoáy một khắc kia trở đi hắn liền không có lựa chọn Chu dực quân trầm mặc bởi vì lâm mang nói chính là hắn nội tâm lo lắng một cái không có binh quyền vũ an hầu vẫn hội bị hắn kiên kỵ không có binh quyền hắn vẫn là v ũ a n hầu vẫn là lục địa chân tiên hai mươi xuyên việt đã được tám mươi năm an hưởng tuổi già cháu gái bỗng n g ạ bài ra ra ta là năm năm sau đó trọng sinh v ề tới rồi một năm sau đó linh khí hoàn toàn khôi phục hai năm sau đó võ đạo hành hành dị thú cùng nổi lên ba năm sau đó dị thú thủy triều tích quyền an ra toàn bộ chết trận đây làm u ố n ta không được nghỉ ngơi nhịp điệu sao mời đọc chương bốn trăm linh bốn cung tiễn đại minh hoàng đế lên đường trung trừ phi tao chính thuần mở miệng nói lâm hầu ra bệ hạ đối đãi ngươi không tệ đi như không bệ hạ lựa chọn đ ể b ạ n như thế nào lại có ngươi thành tựu ngày hôm nay có bao nhiêu lần có thể đều là bệ hạ bảo vệ xuống ngươi cho nên lâm mang cười hỏi ngược lại tao chính thuần cắn răng trầm giọng nói tự phế tu vi bệ hạ có thể đảm bảo ngươi bình yên một đời chu dự c quân cũng chưa mở miệng hiển nhiên đây chính là hắn nội tâm ý nghĩ ha ha lâm mang cười lớn một tiếng trầm giọng nói tốt một cái tự phế tu vi có thể các ngươi có hay không nghĩ tới như là bản hầu không có cái này thân lực lượng Các n g ư ơ i thật có thể bảo trụ bản hầu sao một cái phế lục địa c h â n tiên hội có nhiều ít người nhớ thương khi đó bệ hạ thật sẽ bảo vệ thần sao thậm chí liều lấy hoàng thất nội tình tổn hại cũng muốn bảo vệ xuống ta chu dực quân t r ầ m m ặ c không nói ngay sau đó khe khẽ thở dài lâm mang quát lạnh nói bản hầu có thành tựu ngày hôm nay sao lại không phải từng đao chém giết ra đến bản hầu lập công vô số lẽ nào không đổi được hôm nay hết thể sao lộ vương tạo phản bản hầu ngàn dặm gấp rút tiếp viện liền là lại lớn ân tỉnh cũng phải trả thanh đi bản hầu cũng không cảm thấy thiếu bệ hạ cái gì tào chính thuần sắc mặt hơi trầm xuống vũ an hầu ngươi cái này là khăng khăng nghĩ muốn tạo phản sao liền tại cái này lúc điện bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến một đạo thanh lanh thanh âm hoàng đế bạn cung sớm liền nói qua cho ngươi thân vị hoàng đế trong lòng của ngươi cần phải có quyết định theo lấy thoại âm rơi xuống nơi xa số lớn cấm quân trùng trùng điệp điệp v ọ t tới thần sắc khắc nghiệt lý thái hậu tại mọi người chen trúc hạ c h ậ m dài đến mẫu hậu chu dự quân sắc mặt biến hóa tại lý thái hậu thân sau đứng lấy một đám tướng quân đều là hoàng thành hai mươi bốn vệ chỉ huy sứ cùng với kinh doanh tướng lĩnh trừ cái đó ra còn có hai vị đại tông sư đi theo một người trong đó chính là trước đây b ổ i cùng viên trưởng thanh đi tới bắc thiếu lâm lâm tướng quân đến mức một người khác liền là một vị lão giả dâu tóc b ạ c trắng này người là từ bắt c h ấ n phủ ti trong bí khố tân giải phong một vị đại tông sư thân bên trên chạy xuôi hoàng thất huyết mạch đồng dạng họ chu tại bên người của nàng liền là tiền nhiệm c ầ m ý h i ể vệ c h ấ n phụ sứ hồng n i ê n theo lấy đám người đi đến một vị tuổi gần năm mươi tướng lĩnh lập tức ấm thanh lạnh l ù n nói vũ an hầu lâm mang ý đồ mưu đồ làm loạn phá vỡ triều đình tội không thể tha còn không thúc thủ chịu trói từ được đến thái hậu mệnh lệnh một khắc này bọn hắn liền ở ngoài điện chờ đợi có thể đủ trừ đi vũ an hầu lâm a n g đây chính là đám người hy vọng nhìn thấy lâm a n g cùng với cẩm ý h ề vệ tồn tại cho đám người uy hiếp rất lớn càng trọng yếu là bọn hắn cấp bách muốn biết lâm a n g thành v ị lục địa chân tiên bí mật gần đây trên giang hồ có thể là có chuyên môn nói vũ an hầu từ lâu lan một vị lục địa chân tiên tay bên trong thu hoạch đến trí bảo như này trẻ tuổi liền trở thành lục địa chân tiên tất nhiên tại lâu lan cổ quốc bên trong được đến cực kỳ bất phàm bảo vật người liền là như đây cái nguyện tin tưởng mình ý nghĩ lâm mang thần sắc rực rừng, rừng liếc mắt mù miệng tướng lĩnh bình tĩnh nói lúc nào d ã cậu cũng dám ở bản hầu trước mặt cho sửa rồi bình đạm lời nói lại để đám người cảm nhận được một cổ đáng sợ áp lực mọi người sắc mặt phát trắng người mới vừa mở miệng tướng lĩnh sắc mặt nổi giận đám người nội tâm vừa kinh vừa giận nhưng mà một lúc cũng không dám lại nhiều nói người có tên cây có bóng lâm mang suy cho cùng ảnh hưởng sâu nặng như nói nội tâm không có chút nào e ngại tất nhiên là không khả năng lý thái hậu nhìn thật sâu lâm mang một mắt nàng chẳng bao giờ nghĩ qua trước đây cái này trẻ tuổi người vậy mà lại trưởng thành đến hôm nay tình trạng trước đây một cây đao cuối cùng muốn phản vệ không chung bên trong gió tuyết chưa chỉ thậm chí càng lớn không khí bên trong tựa hồ cũng tràn ngập một cổ túc s á t chi khí lý thái hậu thần sắc băng lãnh chậm rãi nói vũ an hậu là ta hoàng thất có lỗi với ngươi yên tâm ngươi chết về sau bản cung sẽ dùng vương công c h i lễ hậu táng nàng trước đây có thể đủ dùng một giới phụ nhân tri thân điều khiển triều đình tự nhiên không phải cái gì đơn giản người nàng cũng là một cái cực kỳ quá quyết người ban đầu ở biết đến hoàng đế ý nghĩ về sau mặc dù không có trước mặt cự tuyệt nhưng mà hắn minh bạch này sự t ì n h tất không khả năng như này đơn giản cho nên nàng sớm liền tại trong bóng tối bí mật triệu tập hồng niên cùng một đám thân vệ lâm mang từng bước một đi ra vũ anh điện chư vị hôm nay c h à n g diện đủ lòng trọng a đại nhân rất lâu không thấy lại lần nữa gặp đến hồng niên hắn nội tâm còn là cảm thấy ngoài ý m u ố n hồng niên bước ra một bước tay bên trong nắm một chuôi tu xuân đao đao chắp tay nói gặp qua vũ an hầu ngày xưa bọn hắn là thuộc hạ quan hệ hiện nay gặp lại ngược lại là lâm mang về mặt thân phận để hắn một đầu hắn là cái thủ quy của người cho nên gặp lâm mang hắn vẫn thi lễ một cái cái này hành lễ là đối với đại minh hầu g i a kính trọng làm hắn đứng dậy một m á y mắt thân bên trên đột nhiên tản mát ra thâm trầm khí tức tam hoa tụ đỉnh thiên địa nguyên khí từ bốn phương tám hướng gào thét mà tới hồng niên nắm chặt tay bên trong long hình mặt dây chuyền một bước bước ra l a n g không mà bắt đầu cả cái hoàng cung b ố n phía đột nhiên dâng lên từng đạo hóng anh trói mắt quang trụ trận pháp lực lượng ra chỉ ở thân hồng niên toàn thân khí thế nhanh chóng gia tăng lên đến vũ an hầu xin chỉ giáo hồng niên cất cao giọng nói nhìn lấy vận chuyển trận pháp lâm mang nhẹ nhẹ cười cười một bước bớt ra y thì hài bào phân vật quanh thân khí thế như vạn trượng núi cao vụt lên từ mặt đất không có dùng đao lâm mang cái hiện lộ ra một đôi q u y ề n đầu hồng niên lúc này thể hiện ra huy thế xa so chính mình đã từng muốn mạnh trước đây hắn trưởng không trận pháp lúc thực lực cũng không có đạt đến thiên nhân thắng cảnh dùng hắn hiện nay t ầ mắt m tự nhiên có thể đủ nhìn ra cái này trận pháp huyền diệu nay trận liên quan đến cả cái kinh đô dùng toàn kinh bách tính vi cơ ngăn cách thiên điệu khiển trận pháp nhân lực lượng càng mạnh có thể phát huy ra lực lượng cũng càng lớn như là gửi hy vọng ở trận pháp lực lượng hao hết không thể nghi ngờ là một kiện không thực tế sự tình không thể không thừa nhận này trận chi mạnh hiếm thấy trên đời làm lâm mang nhảy vọt đến không trung một khắc này hồng nhiên mãnh nhiên bạt đao chẳng tới gió lốc tại dưới đao gầm g ư hắn biết rõ chính mình là mượn trận pháp mới có thể đạt đến bây giờ lực lượng đối mặt một vị chân chính lục địa c h â n tiên không dám có chút nào lưu thủ lâm mang đấm ra một quyền k i ế một quyền bên trong tựa như ẩn chứa vô tận sóng lớn lực lượng một trọng lên một trọng bốn phía không khí phát ra trận trận đổ đùng dưới một quyền này những nơi đi qua không gian phảng phất bị xé nát thiên địa nguyên khí t ă n giã tựa như đại nhật vất lạc t r u n g t r u n g điệp điệp thiên địa chi uy nghiền ép mà đến gió tuyết đầy trời đều dưới một quyền này tan giã bốn phía quan chiến đám người nhịn không được lộ ra kinh hãi chi sắc toàn thân run dày đây chính là lục địa chân tiên sao vẹn vẹn là khí thế liền để bọn hắn có t r ù n g tĩnh mịch cảm giác một đám người hộ vệ lấy lý thái hậu đứng tại nơi xa chu dự quân nhìn lên bầu trời dầu dĩ nói tào công công ngươi nói hồng niên có thể tham sao tào chính thuần lập tức nói v ậ hạ yên tâm cái này hoàng cung trận pháp là thái tổ lưu lại nhất định có thể trừ đi lâm mang kỳ thực tào chính thuần trong lòng cũng cũng không thể xác định cảm thụ lấy đáng sợ quyền thế hồng niên cũng là lộ ra k i n h sợ vê anh quyền quang cùng đao khí kịch liệt đụng vào nhau bắn ra một trận kinh thiên động địa nổ đùng khí lãng c u ầ n c u ộ n như không phải là không t r u n g bên trong chỉ là chân nguyên va chạm lực lượng là đủ phá hủy bốn phía cung điện hoàng cung bên trong trận p h á p triệt tiêu hơn phân nửa sung k í c h lực hồng niên nâng đao lùi lại trong mắt lóe lên một tia kinh hãi ngay sau đó hai tay k í c ấn quyết đoán tiêu đốt khí huyết b ộ c phát ra tự thân lớn nhất tiềm lực hiện nhiên là một bộ liệu mạng đấu pháp hồng niên lại lần nữa chém ra một đao thi triển kim cương phục hổ đao vô biên chân nguyên c ử lãng giống như ngưng tụ thành thực chất nộ l a g nào hảo hống sát na ở giữa giống như có một đạo mấy chục trượng số lượng mánh hổ bảo hiếu mà ra tiếng giống c h ấ n thiên thiên địa lực lượng quấn lấy mà tới bốn phía đám người lập tức chỉ cảm thấy mảng nhị kịch liệt đau nhức tâm thần chấn động hồng niên tuy là mượn trận pháp mới trưởng không thiên địa lực lượng nhưng mà nó bản thân tiên phú vốn liền không yếu hắn đã lĩnh n ộ ra tự thân võ đạo ý chí hơn nữa mượn trận pháp đem hắn dung nhập tiên đ i ệ lúc này hồng niên thể hiện ra lực lượng đã là không hề kém bất kỳ cái gì một vị thiên nhân cảnh tại hắn trước mặt sợ rằng đều sẽ không hề có lực hoàn thủ liền tại hồng niên cầm đao đánh tới một khắc này lâm mang mắt bên trong đột nhiên b ộ c phát ra một cổ kinh người hàn mang toàn thân thuần dương chân nguyên tràn ngập càn quét bắt phương hỏa diễm bay lên trường phong c u ộ n c u ộ n liệt diễm thao thiên phương viên chăm giảm nhiệt độ tăng mạnh Do tuyết đầy trời hóa thành vũ khí tràn lan bốn phương k i ê n h g t độ n g m ạ n tuyết trôi nổi ra một tầng thật dậy bạch vụ đấm ra một quyển do chân nguyên hội tụ đao khí lập tức phá toái đáp xuống mánh hộ tại thê l lâm mang một quyền trực tiếp oanh kích tại hồng niên tu xuân đao bên trên khủng bố kinh lực theo lấy thân đao lan tràn lệnh trường đao phát ra một tiếng thang khóc một cỗ đại lực nhanh chóng đánh tới hồng niên cánh tay khẽ run miệng cọp tiên huyết bắn tung tóe trong trước mắt l i ề n gấp rút đao lùi lại từ luyện hóa huyền vũ tinh huyết về sau lâm mang nhục thân lực lượng liền đạt đến một cái cực cao tầm thứ hào nói không k h o a trương hiện nay lâm mang thân thể đã có thể so với bình thường thần binh l i ê n tại cái này một n á y mắt lâm mang lại lần nữa lân thân mà lên thuận dương quyền không hề cố kỵ đánh phía hồng niên hòa diễm càn quét như chân long gầ tu luyện huyền vũ chất công dung hợp các chủng võ học mỗi một quyền gần như đều là võ đạo cực hạn g dung hợp rất nhiều võ học quyền thoái hư không vanh long long cả cái hoàng cung phản phất địa long phiên thân đại địa c h â n chiến lâm mang một quyền đánh xuống đập tại hồng niên trên trường đao khủng bố lực phản chấn đem hắn cả cái người sông bay ngược lại mà ra bà ảnh hồng niên thân thể đập tại một tòa cung điện bên trong nhấc lên quần c u ộ n khói bùi đám người con mắt mánh co r ụ t lại phía sau n h ả ra một hơi khí lạnh cho dù là không hiểu võ nghệ người cũng nhìn ra được hồng niên là chỗ tại hạ phong lý thái hậu sắc mặt biến hóa quát k h ẽ nói bán tên bốn phía quân sĩ lần lượt cầm trong tay cung nỏ càng có người tay cầm quân khí tân chế hỏa khí những n à y hỏa khí uy lực không thể nghi ngờ là cực lớn bình thường tổng sư cũng có ngăn nhưng mà chỉ tiếc bọn hắn đối mặt là lục địa c h â n tiên trưởng khống lấy thiên địa lực lượng nhân vật trong n g a y mắt không chung bên trong gió tuyết bạo tăng gió tuyết đầy trời hóa thủy ngưng băng sau đó dùng xét đánh chi thế bắn ra phương viên mấy bên trong không chung phản phất đều bị băng tiến bao phủ cái này một màn cực kỳ dọn g ư ờ i phanh, phanh không chung bên trong nổ tung từng đoàn từng đoàn sương ngủ bốn phía binh sĩ liên tiếp ngã xuống a tiếng kêu rên vang vọng c u n g ngừng huyết vũ đầy trời lý thái hậu sắc mặt một trắng p h ú c hồng niên từ khói bùi bên trong nhanh chóng s n g ra một thân y bảo rách dưới khoe miệng chảy máu hồng niên nhìn chăm chú lâm mang không có nói lời nói ngược lại là lại lần nữa thiêu đốt khí huyết tóc đen đầy đầu sát na ở giữa hóa thành một mảnh t h u ầ n khiết ba ngàn sợi tóc trong gió rét phiêu đãng hắn xác mặt chức không có ngưng trọng thần xác trang nghiêm hoàng cung bốn phía bay lên quang trụ càng phát p h n g ánh trận pháp lực lượng lại lần nữa ra chỉ ở thân hắn n ụ c thân tựa hồ khó dùng tiếp nhận cái này cỗ kinh khủng lực lượng từ làn ra dưới c h ả y ra vô số huyết trâu thiên địa ở giữa bay xuống gió tuyết tựa hồ cũng đình trệ nhẹ nhẹ vung tay lên tán đi đẩy trời băng tinh lâm mang mắt l i ế m khẽ ngân bình tinh nói đại nhân liều mạng như vậy đáng ra không ha ha hồng niên cười lớn một tiếng lớn tiếng nói lâm mang trước đây ngươi là ta để bạt lên đến hôm nay chi họa tự nhiên cũng nên để ta tới giải quyết hồng niên thỏ tay nắm đi khỏe miệng tiên huyết n ử a mặt lên trời cười to đao tại ta tay vì đại minh và thế dù chết không tiếc nói hắn ngu xuẩn cũng tốt ngu trung cũng được nhưng mà hắn là thiên tử thân quân là trong tay bậy hạ đao hắn chỉ biết chính mình là cầm y địa vệ cái này là từ cha chú truyền thừa xuống trách nhiệm vừa mới nói xong cả cái người hướng lấy lâm mang vào tới đao khí tàn phá bừa bãi bốn phía thiên địa phản phất không chịu nổi gánh nặng phát ra trận trận nổ đúng tiếng một bước hai bước hai mươi xuyên việt đã được tám mươi năm an hưởng tuổi già cháu gái bỗng ngả bài ra ra ta là năm năm sau đó trọng sinh về tới rồi một năm sau đó linh khí hoàn toàn khôi phục hai năm sau đó võ đạo hành dị thú cùng nổi lên ba năm sau đó di thú thủy triều tịch q u y ể n an ra toàn bộ c h ế t trận đây là muốn ta không được nghỉ ngơi nhịp điệu sao mời đọc chương bốn trăm linh năm cung tiễn đại minh hoàng đế lên đường hạ mấy bước phóng ra về sau hồng niên toàn thân khí thế nhảy lên tới một cái cực điểm sau lưng hồng niên tái hiện một tôn q u á i vật khổng lồ kia là một tôn phi ngư phi đao không phải người mà là tượng trưng cho c ẩ m y l i ệ vệ phi ngư đồ án đây chính là hắn nguyên thần pháp tướng có lẽ là bởi vì trận pháp gia trì một bước cuối cùng rơi xuống lúc hắn tam hoa đã có dung hỏa hiện ra hồng niên hai con mắt bên trong nổi lên một tia đỏ tươi thân bên trên tản mát ra nặng nghề ma ảnh lực lượng lại lần nữa bạo trướng thiên ma thần công bắt chấn phủ ti chiếu ngục c h ấ n áp vô số giang hồ cao thủ trong đó tự nhiên không thiếu ma đạo cao thủ cái này môn thiên ma thần công liền là từ ma đạo thân người khảo vấn mà ra làm đến cẩm ý v ị vệ h ắ n tự nhiên sẽ không có quá nhiều tị húy nhưng mà này ma công tu hành đ ộ khó cực cao hắn cũng chỉ là tu luyện đến tiểu thành cảnh giới bốn phía chết đi người huyết khí toàn bộ tụ đến vô tận phong bạo lập tức càn quét mà bắt đầu lít nha lít nhít đao ảnh tại phong bạo bên trong tái hiện đáng sợ uy thế càn quét bốn phương lâm mang hờ h ữ g không nói một bước bước ra thao thiên huyết hải bên trong đi ra một tôn đứng vững vàng thiên địa hư ảnh phảng phất ma thần kia khủng bố thân ảnh một c ư ớ c rơi xuống lập tức cả cái không trung đều phát ra một tiếng nổ đùng tựa như trời sập hư không đánh rách tạt ơ i thiên địa rung động bốn phía đám người kinh liên tiếp lui về phía sau sợ hãi trong lòng đạt tới cực điểm tất cả người đều trầm mặc đây chính là lục địa chân tiên lực lượng sao đấm ra một quyền đao ảnh đầy trời phát o á i do tuyết n ị quyền thiên địa ở giữa chuyển đến một tiếng kinh khiếu hồng nhiên phi ngư pháp tướng lập tức vỡ nát thiên địa lực lượng nổ tung càn quét phong bạo từ thiên địa tàn ra bốn phía nhà mảnh ngói nổ tung gió tuyết đầy trời nháy mắt bị đánh tan hồng nhiên con mắt mánh cò dù lại ngay sau đó khoe miệng lộ ra một cái gian nan mà lại nụ cười khổ sở thật không có chút nào hy vọng sao làm phi ngư pháp tướng hoàn toàn tan vỡ một khắc này hắn thân thể cũng rung động bắt đầu một chút điểm sụp đổ hắn không càm à cuối cùng hồng nhiên thân thể triệt để tiêu tán tại hư không bên trong điểm năng lượng tám còn sót lại lực lượng dư ba oanh kích tại nơi xa một tòa cung điện bên trên gần như nháy mắt cả tòa cung điện nháy mắt hóa thành m ộ t m ị t tĩnh bốn phía bốn bình thường yên tĩnh mọi người sắc mặt tạm đạm một mảnh chu dực quân thân thể loáng một cái t à o chính t h ầ n tay mắt lanh lẹ liền vội vàng đem hắn nâng lấy lý thái hậu càng là sắc mặt trắng bệnh liền tại cái này lúc cung bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn ả o sắt theo đó một đám toàn thân n h u ố n máu binh sĩ lui vào tại bọn hắn đằng sau liền là cầm trong tay tú xuân đao đường kỳ mấy người quần áo màu trắng đã sớm bị tiên huyết nhuộn v à bừng toàn thân sát ý gần như ngưng vì thực chất hầu ra đường kỳ cung kính hành lễ gặp đến lâm mang vô sự trong lòng cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra hầu ra thế thanh hét to như núi kêu biển gầm vang lên mấy ngàn c ẩ m ý dịa vệ lần lượt quỳ một chân trên đất thấy tình cảnh này mọi người sắc mặt lập tức m ộ t biến hai mắt bên trong tràn đầy kinh hãi những n à y người vậy mà r ế t vào hoàng cung phảng phất là nghĩ đến cái gì có người lập tức quỳ dạp xuống đất cung kính nói thiên tử vô đạo hoa mắt thù thai không có năng lực cung tỉnh h hầu ra đ ă n vị nghe nói có người thần sắc khẽ biến đồng thời mở miệng nói cung tỉnh hầu ra đan vị hôn trướng lý thái hậu lập tức cả giận nói lâm mang từ không trung đồng bểnh hạ xuống mắt nhìn đám người c h ầ m rãi nói thần hầu chu tái xương hỏa cùng kinh doanh tướng lĩnh hoàng cùng các vệ tướng lĩnh mưu toan mưu nịch h tạo phản mưu hại bệ hạ tội không thể tha mọi người sắc mặt mánh một biến chu lâm mang thoại âm rơi xuống nháy mắt không chờ đám người mở miệng đ từng mảnh từng mảnh phù phù. Phù phù. lâm mang quay người nhìn về phía chu dược quân bình tĩnh nói b ậ hạ thiên tử có thiên tử kiểu chết ngài có thể tự mình lựa chọn hắn nguyện ý cho chu dược quân một phần thể diện chu dược quân sắc mặt trăng nhật hắn cái chán nhà ra một tầng mùa hôi lạnh tại tử vong trước mặt cho dù là thiên tử cũng không cách nào thản nhiên chân có thể dùng phong ngươi làm vũ an vương chu dược quân hoảng loạn nói nhìn lấy do tuyết đầy trời lâm mang bình tĩnh nói vậy hạ ngươi cảm thấy ngươi ta quân thần ở giữa còn có khả năng sao sự tình đều đến một bước này đã sớm mất đi cứu vãn chỗ trống lâm mang lý thái hậu đ ỗ n g nhiên nói cái này hết thệ đều là chủ ý của ta cùng hoàng đế không quan hệ như ngươi nghĩ muốn cái này hoàng vị hoàng đế có thể hạ nhường ngôi chiếu thư lưu hắn một mạng như có hoàng đế chủ động nhường ngôi ngươi lực cản hội nhỏ rất nhiều hoàng vị lâm mang lắc đầu bình tĩnh nói đại minh vẫn hội là đại minh đối với hoàng vị ta cũng không có hứng thú v ậ hạ đã có lưu dòng dõi tự nhiên do hắn đăng cơ cái gì chu dực quân hơi n g ẩ n ra mặt đầy kinh ngạc đối mặt hoàng vị r ụ hoặc hắn thật không tâm động sao lâm mang thỏ tay tiếp lấy một mảnh tuyết rơi nhìn lấy bông tuyết tại lòng bàn tay hòa tan chậm rãi nói vậy hạ đem hoàng vị nhìn quá nặng đem thần nhìn quá nhỏ bé hôm nay một màn cũng không phải thần mong muốn chu dực quân trầm mặc có lẽ lâm mang nói không sai có thể kia là hoàng vị cựu ngũ trí tôn chi vị cái này thiên hạ chúng sinh lại có bao nhiêu người có thể thật không để ý lâm mang cũng không có nhiều làm giải thích lý tứ chỉ là lẳng đứng tại trong gió tuyết quân chính là quyền đây mới là cứng đạo lý qua rất lâu chu d ự c quân nhẹ thở dài một tiếng quay đầu nói tào công công đi lấy lụa trắng đi nói thêm gì đi nữa liền mất đế vương bộ mặt hắn là đại minh thiên tử cho dù là chết cũng nên có c ố t khí vậy hạ tào chính thuần sắc mặt biến hóa nhìn về phía lâm mang mắt bên trong mang lấy một tia hối hận có lẽ đã từng hắn liền nên tự thân động thủ trừ rơi lâm mang cũng liền sẽ không có chuyện hôm nay ngôi hổ gây họa đi đi chu d ư c quân nhẹ lắc nhẹ xua tay là tào chính thuần bất đắc dĩ đắp xuống rất nhanh lấy tới ba thước lụa trắng nhìn lấy bàn bên trong lụa trắng chu dực quân buồn vô cớ cười một tiếng lâm mang cái này hoàng vị ngươi như muốn lấy tùy thời có thể lấy chỉ cầu ngươi vì chu gia ta lưu lại một tia huyết mạch lâm mang mặt không biểu tình một bộ y bảo trong gió rét phiêu đãng chu dực quân lấy qua bàn bên trong lụa trắng ra hiệu tàu chính thuần đem hắn treo tại cung điện l ư ơ n g trụ phía trên nhìn qua điện bên ngoài gió tuyết đầy trời chu dực quân trong mắt lóe lên một tia lưu luyến cái này cực tốt non sông hắn trung quy lả lại cũng không nhìn thấy thò tay lấy xuống đỉnh đầu vương miệng nhẹ nhẹ lau chùi một p i ê n thả tại một bên cái bàn bên trên chu dực quân đứng tại cái ghế bên trên nhìn qua điện bên ngoài chấm giọng nói chấm đăng cơ mười bảy năm mỏng đ ứ c phỉ cung tuy không đại công nhưng mà tự hỏi còn có thành nay giang sơn đội chủ chấm thẹn trong lòng chấm chết không mặt mũi nào gặp tổ tông ở dưới đất thanh lanh thanh â m truyền khắp bốn phương chu dực quân tùy ý tóc đen đầy đầu rủ xuống che lại mặt mũi của mình treo tại vũ anh điện trên s à ngang t à o chính thuần trong mắt lóe lên một tia bi thương chậm rãi quỳ gối xuống đất vận chuyển chân nguyên tiếng truyền bốn phương cung tiễn đại minh hoàng đế lên đường quỳ gối xuống đất thân thể dần dần mất đi khí tức hai mươi chuyến hay lôi quân tưởng t r ư ơ n g t r ư ơ n g bốn trăm linh sáu sắc phong thái tử chu thường lạc phụ chính đại thần thượng vạn lịch mười bảy năm đại minh thứ mười ba nhiệm kỳ hoàng đế chu dự quân tại vũ anh điện treo xà tự sát không t r u n g bên trong bay xuống gió tuyết càng phát tàn phá bờ bãi hàn phong tại mọi người bên thai gào thét tựa hô tại tiễn biệt cái này vị trẻ tuổi đế vương đứng tại điện bên ngoài một đám thái g i á m lặng lẽ nhìn nhau sau đó rút kiếm ra vì ở đại điện phía trước rút kiếm tự vẫn phốc phốc phốc phốc từng cỗ thi thể liên tiếp ngã xuống bọn hắn là đông s ừ n người càng là hoàng đế gia thần hiện nay chủ tử chết rồi bọn hắn đốc chủ cũng chết rồi tự nhiên không có sống sót đạo lý điện bên ngoài gió tuyết bên trong hơn ngàn toàn thân nhuốm máu cầm y địa vệ cầm đao quỳ một chân trên đất thần s á c trang nghiêm lặng lẽ hành lễ cung kính nói cung tiễn đại minh hoàng đế lên đường trình tề thanh nhâm ở ngoài điện quanh quẩn làm đến cầm y địa vệ thiên tử thân quân bọn hắn không thể nghi ngờ là thất trách nhưng mà có thời điểm liền là như đây n g ư ờ i cần phải là làm ra lựa chọn lúc này bọn hắn cũng may mắn tại bọn hắn lựa chọn mà bọn hắn cũng không cần lại gánh vác mưu nghịch tạo phản tội danh lâm mang c h ậ m rãi thu về ánh mắt bình tĩnh nói đem bệ hạ thi thể thu cho tốt chuẩn bị tăng lễ đi lâm mang liên tại cái này lúc một tiếng gầm t h é t tiếng từ một bên chuyển đến lý thái hậu hai mắt đ ỏ bừng đè nén đáy lòng phẫn nộ quắp bức tử thiên tử ngươi liền không sợ ngàn người chỉ trò sao ngươi liền không sợ thiên hạ người lời nói sao hoàng đế đối đ ạ i ngươi không tệ cho tới giờ k h ắ c này nàng mới tiếp nhận hoàng đế tử vong sự thực lại là tâm trí kiên định người cũng không thể nào tiếp thu được chính mình nhi tử bị bức tử tại trước mặt mình nàng là đại minh thái hậu nhưng cũng là một nữ nhân cấp à là n thân. g một mẫu cái b t kể hỏa í a nay trước bất trung Tử. Tử chết tại trước mặt mình, nội tâm lại há có thể nhưng chu dực có chu dực có Phúc! Cấp đối nhiều Nhi Hiện Nhi nội lại giận. nhìn mình, há không h quân quân quý mãn, nàng lấy mà là công tâm phía dưới lý thái hậu trực tiếp phun ra một miệng tiên huyết nàng thân thể khe run trận mắt nhìn lâm mang xoay người nhìn thẳng lý thái hậu bình tĩnh nói ngươi cảm thấy ta sẽ để ý sao lý thái hậu khe giật mình lạo đ ả o quay ngược lại hai bước sắp mặt tái n h u ậ đúng vậy à hắn đều làm ra như này đại nịch bất đạo sự tỉnh lại há sẽ để ý chính là đeo danh lâm mang mắt nhìn hộ vệ tại lý thái hậu bên cạnh hai người nhẹ nhàng một chỉ điểm ra hư không bên trong n ộ n nhạo lên một tia gợn sóng b à ảnh phảng phất không gian vỡ vụn truyền ra một tiếng v a n g nhỏ sắt theo đó hai người thân thể từng t ấ c từng t ấ c phá diệt liền mảy may tiên huyết đều không co lưu xuống điểm năng lượng sáu điểm năng lượng năm nhìn lấy hai vị đại tông sư biến mất lý thái hậu mắt bên trong tái hiện một vẻ hoảng sợ cái này đã là nàng sau cùng dựa vào lâm mang lại là cũng chưa lại đậu thủ mà là quay người hướng lấy đi ra ngoài điện đạo mạc lợi nói theo lấy hàn phong chuyển đến đ ư ờ n g kỳ phái người đi tới cung phi tầm cung hộ vệ hoàng trưởng tử chu thường lạc nghiêm giác dẫn người thanh lý đông sưởng dương nhiệt triệu tập q u â n thần ngày mai thượng triều chuẩn bị đăng cơ đại điện thái hậu cái này hoàng vị vẫn hội là chu gia ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch nên làm như thế nào lâm mang thân ảnh theo lấy thanh âm từ từ đi xa tan biến tại gió tuyết đ ầ y trời bên trong lý thái hậu lập tức xứng sở ngay tại chỗ rất nhanh mặt bên trên lộ ra một nụ cười khổ cung bất đắc dĩ nàng tự nhiên minh bạch cái này là cái gì ý đăng cơ một chuyện muốn nghĩ danh chính ngôn thuận trừ hoàng đế hạ chiếu bên ngoài như là lại có nàng tuyên bố ý chỉ uy tín không nghi ngờ hội cao hơn rất nhiều cái này là làm cho thiên hạ người nhìn cũng là hoàng thất sau cùng một khối tấm màn tre như là lâm mang nghĩ muốn đăng cơ làm đế cho dù tử trận nàng cũng sẽ không nguyện ý nhưng mà đăng cơ người lại là chu gia huyết mạch cái này một chút nàng liền vô pháp tự tuyệt nàng không minh bạch lâm mang vì cái gì hội từ bỏ d ễ như t r ở bàn tay hoàng vị nhưng chỉ cần chu gia người còn tại hoàng vị một ngày liền là một hy vọng không phải sao lý thái hậu khẽ thở dài một hơi nhìn về phía bên cạnh thái giám trầm giọng nói truyền bản cung chiếu thư thần h ậ u chu tai xương ngưu phản b ệ hạ trước khi chết thời điểm có lưu di ngôn chuyện vị cho hoàng trưởng tử chu thường lạc người hoàng trưởng tử tuổi nhỏ đặt mạng vũ an hầu lâm mang vị phụ chính đại thần lý thái hậu t h ầ n sắc cô đơn khoát tay áo khe khẽ thở dài bước chân lảo đảo đi hướng vũ a n h điện ngầm đầu nhìn treo tại trên xà ngang chu d ự quân lẩm bẩm nói hoàng đế đi t h ô n g thả mẫu hậu rất nhanh liền đến nàng nội tâm kỳ thực rất rõ ràng lâm mang tạm lúc lưu lấy nàng là bởi vì nàng còn có nhưng mà tuyệt sẽ không cho phép nàng sống sót lâm mang rời đi hoàng cung về sau liền thẳng đến hộ long sơn trang không chung bên trong phi tuyết cuốn sạch lấy tàn ra lâm mang một bước rơi đến hộ long sơn trang trước đại điện bốn phía phòng thủ hộ vệ lập tức phẫn nộ quát người nào trong c h ư ớ c mắt l i ề n có mấy chục vị thiên cương cảnh võ giả vây tụ qua đến trong đó càng có hai vị tông sư một người tự hồ nhận ra lâm mang hoảng sợ nói vũ an hầu đám người nội tâm lập tức một kinh trước đó không lâu vũ an hầu có thể là dẫn dắt cầm y gì h vệ mạnh mẽ xông tới hộ long sơn trang rất nhiều hộ vệ còn là có ấn tượng lâm mang khó mà nhận ra quét đám người một mắt chậm rãi mười bậc mà lên từng mảnh từng mảnh gió tuyết vòng quanh tại b ố n phía thần hầu chu tái xương n h ư u phản tội lôi đáng chu bình đạm thanh â m đột nhiên vang lên mọi người sắc mặt đ ố n g nhiên hoàn toàn biến đổi nhịn không được lên tiếng kinh hô n h ư u phản thần hầu n h ư u phản cái này có thể là chu cựu tộc đại tội a nhưng mà chẳng kịp chờ đám người phản ứng qua đến vòng quanh tại lâm mang quanh thân phi tuyết đã như từng trôi phi đao cuộn xoáy mà ra phù, phù phù phù gió tuyết đầy trời bên trong tiên huyết nở rộ vung vẩy ra một bộ hoa mỹ vẽ tranh t ừ n g viên hoảng sợ đầu lâu lăn xuống trên mặt đất tiên huyết theo lấy thềm đá chậm rãi trôi nổi kết xuất thật dày một tầng huyết tinh đại điện bên trong thần hầu chu tái x ư ơ n g ngồi tại tại bên trên cả giận nói vũ an hầu ngươi vô duyên vô cớ mạnh mẽ xông tới bản hầu sơn trang có phải hay không quá mức rồi này sự tình không nên cho một cái thuyết pháp sao lâm mang mắt liễm khe nâng quan sát lấy chu tái x ư ơ n g khe nhữ mày ngươi không phải thần hầu ngồi tại ghế bên trên chu tái x ư ơ n g âm thanh lạnh lùng nói vũ an hầu không biết ngươi lời này là ý gì nói lời nói ở giữa chu tái sương chậm rãi đứng lên lập tức Một cô k i như như nhưng k h mà từ h ế tử trên n g ư ờ hắn để thăng tới thông thiên cảnh về sau nguyên thần có chất thuế biến càng là trưởng khống một phương thiên niệm hôm nay gặp đến thần hầu c vô vô ý gì thần hầu chu tái x ư ơ n g sắc mặt biến hóa lâm mang bình tĩnh nói thần hầu mưu nịch tạo phản bản hầu phụng chỉ chu sát trong nháy mắt giữa ngón tay một chút chân nguyên lưu chuyển bàng bạc thiên địa lực lượng hội tụ một ngón tay phong vân b i ế n sắc cả cái đại điện đều nhanh nhanh rung động cột đá chớp lên không được cảm nhận được cái này cổ đáng sợ vì thế chu tái xương trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ bản năng liền muốn chạy trốn chỗ này nhưng mà hắn rất nhanh chấn kinh phát hiện bốn phía thiên địa giống là bị phong tỏa phản phất xa vào lầy lội bên trong nửa bước khó đi lâm mang võ đạo ý chí h ò a vào thiên địa đã có mấy phần cô đ ộ n g lực lượng quy tắc ảo diệu thuận người sống nghịch người vong cái này là hắn võ đạo ý chí càng là dung nhập thiên địa quy tắc giữa ngón tay lực lượng tuôn ra phản phất một đạo từ biển sâu sông ra thương long đem chu tái sương nháy mắt thôn vệ lâm mang quay người đi ra đại điện liền trong khoảnh khắc đó sau lưng đại điện oanh một tiếng triệt để sập xuống khói bùi cuồn cuộn hai mươi chương bốn trăm linh bảy s á t phong thái tử chu thường lạc phụ chính đại t h ầ n hạ hôm sau tảo triều phụng thiên điện từng chiếc xe ngựa chạy vào chu tức môn xe ngựa bên trong quần thần có phải hay không d è m xe vẫn lên hướng bên ngoài nhìn ra xa hôm qua cầm ý địa vệ vào cung tin tức bọn hắn tự nhiên cũng thu đến đêm qua bọn hắn liền thu đến tin tức hiện nay nhìn đến cái này hoàng cung bốn phía phòng thủ cầm ý địa vệ nội tâm kia cố bất an cảm giác càng sâu nhưng mà sự tình đã đến nay bọn hắn vô luận như thế nào cũng phải vào cung mới được theo lấy ba tiếng roi vang q u â n thần bách quan cái này mới vào điện bên trên triều đi vào phụng thiên điện đám người nhìn qua trống rông ghế dựa sắc mặt biến hóa có người liền vội túi đầu nhìn về phía thân một bên đám người cũng có người khe khẽ nói nhỏ thân thủ phụ ngài có biết cái gì có quan viên nhìn về phía nội các thủ phụ thân thời hành chuẩn bị thấp giọng hỏi t h ă m thân thời hành khe khẽ lắc đầu trầm mặc không nói liên quan hoàng cung một chuyện cho dù là hắn cũng không rõ mọi người ở đây khe khe bàn luận thời điểm đại điện một bên đ ỗ n g nhiên chuyển đến một loạt tiếng bước chân hạ ý thức q u â n thần lần lượt quay đầu nhìn lại sau một khắc đám người đồng thời hít sâu một hơi mặt đầy hãi nhiên bọn hắn nhìn thấy cũng không phải ngày xưa hoàng đế chu dự quân mà là xuyên lấy một thân hoàng tự phục mới có bảy tuổi chu thường lạc lập tức trên triều đình văn võ bá quan nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng một cái đáng sợ ý niệm tại đầu góc bên trong đàn sinh toàn thân rú lên chu thường lạc bị lý thái hậu dắt tại tay bên trong mặt bên trên tràn ngập hoảng hốt cùng ngây thơ chu thường lạc từ khi ra đợi lúc liền không bị chu d ự c quân chào đón hắn tiếp nhận giáo dục cũng không phải đã từng chu d ự c quân có thể so sánh mặc dù chu d ự c quân tính cách phản địch nhưng mà hắn có một vị nghiêm khắc lao sư nhưng mà chu thường lạc bất đồng từ nhỏ hắn liền bị lạnh nhạt tính cách ít nhiều có chút tự bế l ê n qua hoàng tổ mẫu nói cho hắn từ nay về sau hắn liền là đại minh thiên tử cái này để tiểu tiểu niên kỷ chu thường lạc rất n g h i hoặc nhưng mà hắn nghe cung nữ nói chính mình phụ hoàng tựa hồ chết rồi cảm nhận được quần thần ánh mắt chu thường lạc hạ ý thức lui về phía sau một bước lý thái hậu không tự chủ được thở dài đem hoàng vị giao cho hắn thật tốt sao có thể nàng trong lòng cũng minh bạch chính mình căn bản không có lựa chọn không nói lộ vương hiện nay không biết tung tích cho dù lộ vương vẫn còn lâm mang cũng sẽ không cho phép lộ vương đăng cơ lý thái hậu dịu đỡ lấy chu thường lạc đi tới bậc thang sau đó để hắn ngồi tại lòng ỉ bên trên từng có lúc nàng đem chính mình nhi tử đỡ tại vị trí này bên trên không nghĩ tới hôm nay lại là chính mình tôn tử lý thái hậu rất nhanh thu vào trên mặt mình b i a i xoay người qua sắc mặt lạnh lùng âm thanh lạnh lùng nói đêm qua thần hầu chu tai xương n g phản á m sát hoàng đế hoàng đế không may mắn bị thích khách trọng thương trọng thương khó trị lưu xuống di chiếu s á t phong hoàng trưởng tử chu thường lạc vì thái tử chờ tăng lễ kết thúc về sau được đăng cơ chi lễ người tân hoàng tội nhỏ bổ nhiệm vũ an hầu lâm mang v ì phụ chính đại thần hiệp trợ tân hoàng quản lý quân chính đại sự v ớ i anh phản phất một k h ỏ a vạn cân cự thạch nháy mát nhập vào mặt hồ tại tràng văn võ bá quan tâm thần cùng chấn động mọi người sắc mặt đồng thời một biến vẹn vẹn một đêm thế nào sẽ phát sinh cái này đại sự thần hầu mưu phản khả năng sao cũng là không phải là không có khả năng tại chẳng có rất nhiều vốn liền cùng thần hầu lén lút xuống có liên hệ nhưng mà hắn càng muốn tin tưởng n à y sự tình là vũ an hầu hành động nhất là thái hậu một câu cuối cùng bổ nhiệm vũ an hầu vì phụ chính đại thần trưởng quản quân chính đại sự cái này cùng nhép chính vương có có gì khác đại minh từ lập quốc dùng đến khắc phái phong tức kẻ cao nhất cũng bất quá là quốc công cho dù là phong vương người cũng là chết sau truy phong vũ an hầu một tức đã là đỉnh điểm hiện nay lại nhiều một tầng phụ chính đại thần thân phận thiên tử tuổi nhỏ phía sau triều đình chẳng phải là muốn thành vì lâm mang độc đoán rất nhiều quan viên phóng ra một bước liền gấp c h ắ p tay lớn tiếng nói mời thái hậu nghĩ lại phụ chính đại thần t r ư ớ c c a n hệ trọng đại há có thể tùy ý lựa chọn vũ an hầu tuy cống hiến rất cao nhưng mà suy cho cùng tư lịch có ít sợ không gánh nổi l ạ i k ỳ trên triều đình vốn liền coi trọng tư lịch lâm mang s á c thực cống hiến rất cao nhưng mà muốn luận tư lịch tại chàng có rất nhiều người đều có thể thắng qua hắn mời thái hậu nghĩ lại mời bà sau nghĩ lại nay sự tình có thể so phong hầu càng thêm nghiêm trọng làm c à n lý thái hậu hơi giận nói đây là hoàng đế di chiếu các ngươi mấy cái chẳng lẽ là muốn kháng chỉ hay sao tuy là một mặt phẫn nộ nhưng mà nội tâm chua sót cũng chỉ có nàng một người rõ ràng vì chu gia hoàng vị truyền thừa nàng không thể không cái này d i ặ c làm chỉ cần cái này hoàng vị còn tại chu gia người tay bên trong liền còn có một chút hy vọng nàng chủ động sắc phong lâm mang v ì phụ chính đại thần cũng là một chủng biến tướng lấy lòng cùng cầu hòa mọi người sắc mặt khẽ biến cái này một khắc cho dù là sáu bộ thượng thư các tam phẩm đại quan cũng không thể không đứng ra đến có ngự sử lớn tiếng nói thái hậu ta đại minh thiên hạ há có thể để một cái đầy tay huyết tinh người tới quản lý tương lai sách sử lại làm như thế nào viết sách ồ không biết cái này sách sử nên như thế nào viết đột nhiên một đạo băng lanh thanh â m từ phụng thiên điện t r u y ề n ra ngoài tới cả cái đại điện nhiệt độ t r ợ t hạ xuống đám người đồng thời theo tiếng kêu nhìn lại trong mắt lóe lên một tia sợ hãi lâm mang tại một đám cẩm ý d ì hẻ vệ t r ê n trúc hạ long hành hổ bộ mà tới ơ sau lưng hắn một đám cẩm ý d ì hẻ vệ càng là mang đao lên điện ngồi ở trên hoàng vị chu thường lạc mắt bên trong mang lấy ngây thơ cùng với hiếu kỳ không biết vì cái gì hắn cảm thấy từ cái này vị đi đến về sau bốn phía những n g ư ờ i tựa hồ cũng tại sợ hãi t h cung nữ lại đến thái giám cùng với quần t h â n bách quan sai trí trước khi đi rơi đến một cái ghế thả tại điêu khắc lấy cự long dưới thềm đ á phương lâm mang vén lên áo choàng đại mã kim đao ngồi xuống bình đạo nói chư vị là đối bản hầu thành vì phụ chính đại thần có ý kiến gì không đơn giản một câu lại để đám người nội tâm run rẩy lâm mang dù sao cũng là hung danh hiền hách đám người nội tâm làm sao không có mấy phần hoảng hốt bất quá vẫn cũ có người mặt đầy lãnh sắc đứng dậy cả giận nói lâm mang ngươi mưu chiều xoan vị chết không yên lành trên đời này vĩnh viễn không thiếu vệ đạo sĩ bọn hắn có thể dùng tại rất nhiều sự tình n g ư bộ nhưng mà duy trì đối với chuyện này quyết sẽ không nhượng bộ chút nào thậm chí bọn hắn hội đem này sự tình xem làm tối cao vinh quang chờ đợi lưu danh sử sách sát theo đó lại có một cái ngôn quan đứng dậy càng là chỉ lấy lâm mang cái mùi mắng to lâm mang ngươi tàn sát vô đạo hiện nay càng nghị xoắn vị quả thực liền là đại nghịch bất đạo ngươi cái này vô quân vô phụ loạn thần tạc tử ngươi xứng lên tiên đế để bạt cùng tín nhiệm sao ngươi liền không sợ s ử quan dùng ngòi bút làm vũ khí sao ngươi chắn ở miệng của chúng ta lại không chặn nổi thiên hạ người lời nói bọn hắn phía trước là phun hoàng đế hiện nay sửa phun lâm mang càng ngày càng nhiều ngôn quan cùng ngự sử đứng dậy nói lấy các t r ù n g sắc bén ngôn t ử bọn hắn đứng tại đạo đức đồi cao bên trên một thời gian phụ thiên điện bên trong nhau nhau làm một đoàn thanh âm ầm ĩ lâm mang dựa vào cái ghế nhẹ nhàng vô vô đ ù i to bình đạm nói nói x o n g sao bình đạm lời nói nháy mắt che lại triều đỉnh đám người thanh âm h u y ê n áo lâm mang q u a y đầu nhìn về phía long ỉ bên trên chu thường lạc k h ẽ cười nói thái tử điện hạ những này người đại nghịch bất đạo tự ý mưu hại bản hầu ngài nói nên làm cái gì lý thái hậu sắc mặt biến hóa nàng rất sợ lâm mang dưới cơn nóng giận trực tiếp lạnh lùng hạ sát thủ chu thường lạc nhìn lấy lâm mang lại nhìn một chút lý thái hậu nhìn đến lý thái hậu điên cuồng hướng hắn nháy mắt ánh mắt lại nhìn về phía điện hạ sắc mặt đ ỏ bừng lòng đầy căm phẫn quần thần thân thể hướng sau ngồi ngồi hết thảy đều do vũ an hầu quyết định đi chu thường lạc run r ộ n g nói hắn nhớ tới hoàng tổ mẫu nói cho hắn lời nhịn tại không có niềm tin tuyệt đối phía trước cần phải học được nhịn mà nhịn trước giờ là không nên chọc giận vũ an hậu quần thần mánh mở to hai mắt nhìn lâm mang chậm dãi đứng lên nói đều nghe thấy sao thái tử điện hạ nói những n à y người không nhìn triều đình tự ý mưu hại bản hầu càng là tham dự thần hầu mưu phản tội lỗi đáng chu cái gì mọi người tại trấn kinh bên trong đồng thời kinh hô một tiếng trực giác trước mắt một trận thiên hôn địa ám có người nhìn về phía phía trên lý thái hậu nhưng mà lý thái hậu lại là cúi đầu không nói một lời thái hậu có quan viên nhịn không được quát nhẹ lên tiếng bốn phía c ẩ m ý gì v ệ lại là không khỏi phân trần trực tiếp lôi kéo lên một đám quan viên ngang ngược đem bọn hắn kéo ra ngoài điện không bao lâu bên ngoài điện đến một tiếng thê thảm tiếng kêu trên nương theo lấy trọng vật lăn xuống tại đất thanh âm Hàn chương o n lệnh g thấu bốn trăm linh tám chu tái sương cơ duyên thượng kinh thành cái này một trận tuyết lớn hạ dòng giã ba ngày mà sau ba ngày liên quan đại minh thiên tử chu dực quân đột n một phát sinh bệnh hiểm nghèo băng hà tin tức cũng cùng theo truyền khắp cả cái kinh đô một thời gian trong kinh thành dẫn tới cực lớn o a n h động đương nhiên đột ngột phát sinh bệnh hiểm nghèo cái này là đối với bách tính thuyết pháp chỉ có ở quan trường bên trong người mới có thể biết rõ trong đó nội tình cho dù đối với quan viên nói pháp là thần hầu chu tái xương lưu nịch tạo phản nhưng đối với cái này nói pháp lại có mấy người thật tin tưởng như là thần hầu thật n g ư phản tất nhiên hội liên lạc rất nhiều quan viên nhưng mà ngày đó cũng không có thậm chí bọn hắn chỉ thu đến bắt c h ấ n phủ ti cầm y địa vệ vào cung tin tức mặc dù biết rõ trong đó mờ ám nhưng mà có thái hậu làm chứng lại có di chiếu thiên hạ đại nghĩa tại trước dù ai cũng không cách nào nói cái gì thái tử vẫn là chu ra người bất kỳ cái gì người phản đối sau cùng đều gánh lên tạo phản phản địch chi danh thiên tử tạ thế cả nước phúng toàn thành trắng cảo cả cái kinh đô bên trong đều phủ đầy lên bài trắng dùng nêu lên đối thiên tử kính ý hoàng thành hai mươi bốn vệ cùng với năm thành binh mã ti binh sĩ đều là thân mang bạch lý ỉa trên đường phố tuần tra phòng ngừa có người sinh sự từng phong từng phong thêm nhanh bức thư từ kinh đô xuất phát sau đó do khoái mã nhanh chóng chuyển hướng đại minh các tỉnh tác phủ thiên tử băng hà các tỉnh tứ phẩm dùng thượng quan viên hoàng thất tông thân đều phải vào kinh thành phung viếng trừ cái đó ra mông cổ các bộ cùng với rất nhiều bộ lạc tiểu quốc đều phải thông chi đến mà c h u d ự c quân lăng mộ đã sớm xây dựng hoàn tất có lẽ liền hắn không có nghĩ đến chính mình lại nhanh như vậy liền dùng tới vũ an hầu phủ bên trong lâm mang đứng tại sân nhỏ bên trong nhìn nơi chân trời xa vân vụ khe khẽ thở dài hắn cũng không phải một cái đa sầu thiện cả người nhưng bọn hắn quân thần đi đến cái này một bước chưa chắc không phải một trúng tiết mới quân thần cùng nhau ca tụng trung quy chỉ tồn tại ở sách sử bên trong có lẽ từ vừa mới bắt đầu bọn hắn ở giữa liền là lợi dụng lẫn nhau quan hệ càng nhiều một chút liền tại cái này lúc đường kỳ từ viện bên ngoài đi tới cầm trong tay một phong thư tử cung kính nói hầu ra viên đại nhân rời đi cái này là viên đại nhân lưu cho ngài tin đường kỳ hai tay đem tin đưa lên lâm mang thu về ánh mắt thò tay tiếp qua phong thư mở ra nhìn lướt qua gặp lại không cần tìm ta viên mộ lên tại giang hồ từ nên kết thúc tại giang hồ mong có thể bảo vệ tốt đại minh giang sơn bức thư nội dung cũng không nhiều chỉ có đơn giản mấy câu có chút tiểu thuyết cũng không cần phải điểm t ấ u lẫn nhau đã là lòng biết rõ lâm mang để xuống phong thư nhẹ lắc nhẹ xua tay đi xuống đi tính toán ra hắn gái này một đường đi tới viên trưởng thanh không có ít dịu dắt chính mình thậm chí là nhiều lần cứu rút nhưng mà hắn là cầm ý địa vệ chỉ huy sứ hiện nay rời đi có lẽ đối với hắn mà nói là kết quả tốt nhất cái này dạng hắn trong lòng cũng liền có thể tiêu tan đi đường kỳ trần chờ giây phút chắp tay nói hầu ra thái hậu phái người hỏi thăm đăng cơ chi lễ lúc nào cử hành lâm mang âm thầm cười một cái thấp giọng nói liền như này không tín nhiệm ta sao hỏi ra cái này lời nói không ngoài là không tín nhiệm mình chỉ cần chu thường lạc một ngày không đăng cơ cái này hoàng vị liền chưa vững chắc liền có giang sơn đổi chủ phong hiểm nàng còn là sợ a sợ cái gì không ngoài là sợ chính mình lâm thời thay đổi chủ ý đột nhiên đối hoàng vị có ý nghĩ pháp nhưng đối với hắn mà nói hiện nay hoàng vị đã tính không được cái gì lâm mang phân p h ố nói gần nhất để cầm y l i ệ vệ lưu ý kinh đô chờ các cấp quan viên vào kinh thành về sau liền cử hành tăng lễ đi nói cho thái hậu tăng lễ kết thúc sau liền cử hành đăng cơ chi lễ suy cho cùng quân thần một trảng h ắ n cũng không nghị tru dực quân đi quá qua loa đau sinh tiền không có cái gì quá lớn bài tràng k i a liền tại chết sau an bài cho hắn một chàng đi hạ quan minh bạch đường kỳ cung tính đáp xuống lâm mang quay người lăng không mà bắt đầu thân ảnh loáng một cái nhanh chóng biến mất ở chân trời hai ngày về sau núi võ đang hậu sơn bên vách núi khoanh chân ngồi tại vách núi bên trên đánh ngồi trương tam phong mánh mở hai mắt ra nhìn về phía nơi xa chân trời sau một khắc một đạo thân mang kỳ lân hầu phục thân ảnh lăng không dậm chân mà tới trương tam phong trên giới quan sát một mắt trong mắt lóe lên một tia kinh dị thật hùng hậu căn cơ cho dù là hắn nhìn đến lâm mang cái này một thân hùng hậu khí huyết đều cảm thấy kinh hãi đây là tại tây vực thật tìm tới bảo vật ta võ giả tu hành nhục thân vốn liền là trọng yếu đạo môn thường nói tu thân d ư ỡ n g tính tu thân càng tại dưỡng tính trước đó rất nhiều đạo môn người thân thể nhìn giống như g i à n mua nhưng bọn hắn thân thể hoạt tính lại so với trẻ tuổi người càng mạnh cũng là bởi vì chú trọng dưỡng sinh gặp qua trương chân nhân lâm mang cười chắc tay hắn mắt bên trong đồng dạng lóe qua một tia khó mà nhận ra giật mình phía trước không có phát giác hiện nay gặp lại Cảm giác trương tam phong bốn p h í cười đứng dậy lên tiếng chảo lâm hầu ra vung tay lên sau lương thụ một kéo dài dễ gây vặn vẹo quần xoáy hình thành một tấm do thụ đảng biên rẹt cái bản lâm mang mắt lộ ra kinh ngạc ngay sau đó một bước rơi xuống ở một bên ngồi xuống trương tam phong cười nói ngược lại là đến chúc mừng ngươi không có nghĩ đến nhanh như vậy liền đi vào thông thiến cảnh nghe nói ngươi tại tây vực giết hai cái phật môn chân phật cảm giác như thế nào lâm mang cười nói còn không sai ha ha trương tam phong nuốt dâu cười to cười nói lâu lan một chuyện chết hai vị thông tiên cảnh phật môn cũng tính tổn thất nặng nề tần bá tiên vừa về đến liền bế quan h i ệ n nhiên là bị đã kích đến trước đây phật môn đám người kia đi đến ngăn hắn lúc hắn liền đoán đến cái này bởi r a họa là tính toán đối lâm mang đ ộ n g thủ lâm mang hủy diệt thiếu lâm s á t lục đệ tử thiếu lâm cái này thủ phật môn không khả năng không báo tạm lúc không độc thủ cũng chỉ là bởi vì trùng trùng hạn chế thôi Bất q lần trước vội vàng không có cùng ngươi nói tỉ mỉ cũng là cân nhắc đến có chút sự tình nói cho ngươi bất quá là để ngươi bằng thêm phiền não lần trước hắn gặp lâm mang bất quá là thiên nhân cảnh có chút sự tình liền tính biết rõ cũng là vô dụng không vào thông thiên cảnh liền nhúng tay tư cách đều không có trương tam phong cười nói ngay cả hôm nay thiếu lâm đều có vài vị đại tông sư ngươi có thể dùng suy nghĩ một chút phật môn cường thịnh thời điểm lại mạnh bao nhiêu lâm mang nội tâm hơi kinh trương tam phong nhìn lâm mang một mắt cười nói ngươi cũng không cần quá giật mình đây chỉ là lý luận bên trên liền tính là lục địa chân tiên cũng hội tử vong mà lại ngươi sẽ không thật xem là chỉ cần vào bí cảnh liền đều có thể đạp vào thông thiên cảnh a phật môn thông thiên cảnh cũng không có ngươi nghĩ nhiều như vậy huống chi trước đây cùng mật tông tranh đấu lúc chết không ít người hắn nói lời này cũng chỉ là không hy vọng lâm mang bởi vì lâu lan một chuyện từ đó khinh thị phật môn gọi là phật giới tam thập tam trọng tiên kỳ thực là một chỗ rất đặc thù bí cảnh tại tây vượt ngươi hẳn là cũng gặp đến lâu lan bí cảnh kỳ thực tương tự bí cảnh cũng không ít chỉ là phát hiện sau liền bị từng cái đại phái cường già chứng cứ liên quan những n à y bí cảnh khởi nguyên ai cũng không biết giống phật môn bí cảnh trong đó vốn liền có lưu phật môn truyền thừa c à n g có phật môn đại đức tọa hóa trong đó sau đến bị phật môn chiếm cứ mới có phật giới tam thập tam trọng thiên thuyết pháp chỉ là bí cảnh thiên địa trung quy là có hạn ngay từ đầu có tốt nhưng mà đi vào người nhiều bí cảnh không thể thừa nhận cho nên chỉ có thể đề cao yêu cầu chỉ có thiên nhân viên mãn sau tài năng vào trong đó tu hành có lẽ là thế nhân vì tạo nên một chủng cảm giác thần bí cùng tôn sùng cảm giác cho nên liền có phi thăng một nói trương tam phong vung tay lên dây leo chế cái bản tái hiện trên trà ngưng lộ vị thủy lướt phiến la trà trong tay áo bay ra cái này một tay như là bình thường người gặp tất nhiên sẽ kinh v ị thần tiên thủ đoạn bất quá lâm mang nhìn ra được cái này là đối thiên địa lực lượng vận dụng đ ạ t đến tình trạng xuất thần nhiệm hóa thiên địa lực lượng cũng là tự nhiên c h i lực mười ba làm tham quan có thể mạnh lên hắn tham ô nhận hối lộ trung gian kiếm lời cơ hội săn xạ lệ sắm đổ tết cuối cùng của năm chương bốn trăm linh chín chu tái xương cơ duyên hạ nhưng mà bình thường người cũng chỉ là đem thiên địa lực lượng làm đến công kích thủ đoạn rất khó làm đến giống như trương tam phong cái này độ cao lâm mang nâng trung trà lên nhấc một ngụm chờ lấy trương tam phong nói tiếp trương tam phong nuốt dâu cười cười hơn ba trăm n ă m đến lâm mang là số lượng không nhiều có thể ngồi xuống cùng hắn trò chuyện với nhau người trước một cái tựa hồ còn là lưu bá ôn trương tam phong cười nói đến hiện nay liền tính là phật môn bí cảnh cũng không lại tiếp dẫn phật môn người tiến vào bí cảnh chỉ có vào chứ không có ra vốn liền là một chủng cực lớn tiêu hao mà vào bí cảnh tu hành tương đương với đi một chủng đường tắt hội bị bí cảnh bên ngoài thiên địa bài xích phật môn cử động lần này cũng là nghĩ nhiều lưu một con đường ngươi hẳn là nghe qua đạo phật đại chiến nhưng mà cái này chàng đạo phật chi tranh liên quan không chỉ là tại thế tục càng có cái gọi là bí cảnh lâm mang thần sắc hơi động kinh ngạc nói cái này cùng đạo phật chi tranh có quan hệ gì trương tam phong trầm g i i nói nói đến long h ổ sơn đạo thống rơi xuống cũng cùng chi có quan hệ rất lớn cho dù là long h ổ sơn hiện nay thiên sư cũng chỉ biết bọn hắn long h ổ sơn là người một đời thiên sư qua đời cái này mới không có truyền thừa xuống nhưng mà chân tướng là tia đại long h ổ sơn thiên sư là chết tại đạo phật chi tranh bên trong long h ổ sơn thiên sư dùng long h ổ sơn ngàn năm khí vận cho thiếu lâm hạ tràng đại kiếp đạo môn rất nhiều chân nhân còn có triều đình người dùng một thân thiên địa lực lượng vị nguyên xây dựng đại trận phong cấm thiên địa cũng phong tuyệt các chỗ bí cảnh cùng ngoại giới thông đạo tính là đem bí cảnh bên trong đám người kia phong cấm tại trong đó phong cấm thiên địa lâm mang thần sắc hơi động nội tâm rất nhanh bừng tỉnh khoe miệng giật một cái trương tam phong cái này lời đổi cái góc độ nghĩ liền rất đơn giản rõ ràng cái này liền tương đương tại có bảy người vào phòng tử tìm bảo vật nhưng mà bên ngoài có bảy người đột nhiên ở ngoài cửa mặt cho lên đem khóa không chỉ là lên đ e khóa thậm chí liền các chỗ cửa sổ đều cho đóng kín trương tam phong kinh ngạt nói ngươi tại nghĩ cái gì không có gì lâm mang lắc đầu cái này sự tình sợ rằng không có trương tam phong nói như này đơn giản trương tam phong ý vị thâm trường nói giang hồ ca quyết bên trong hướng đến đều chuyển một đạo một p h ậ n ba đảo bốn thành trừ hiệp khách đạo bên ngoài ngươi có thể từng gặp còn lại lượng đảo bốn thành người lâm mang hơi xứng sở ngay sau đó lắc đầu nói không có bất quá ba đảo không phải xa cư hải ngoại sao không sai trương tam phong khẽ vất cảm nói phật môn hiện nay còn tại chỉ là bởi vì bọn hắn đủ mạnh căn cơ quá mức thâm hậu nhưng mà bốn thành người sớm liền bị phong tại bí cảnh bên trong bốn thành trước đây vốn liền là đều chiếm cứ một phương bí cảnh cái này mới có bốn thành chi danh mà ba đảo xa cư hải ngoại nó bản thân cũng chỗ tại bí cảnh bên trong người ngoài cái này mới vô pháp tìm đến bất quá ba đảo có chỗ khác biệt bọn hắn là bản thân phong cấm cách xa trung nguyên lâm mang trong lòng bừng tỉnh như thế nói đến trong giang hồ rất nhiều đại phái rơi xuống kỳ thực là bởi vì bí cảnh cùng ngoại giới thông đạo đóng lại dẫn đến bọn hắn t r u y ề n thừa đoạt tuyệt trương tam phong gật đầu nói không sai biệt lắm liền là như đây bất quá cũng có một chút môn phái s、so、a đến bậc thời từ cổ hiệp dùng võ l o cấm cái này đánh phá hạn chế quá nhiều người triều đình cũng liền lộn xộn nhưng mà cái này chú định không phải lâu dài kế sách như là thiên hạ đại loạn thiên địa hỗn loạn bí cảnh thông đạo cũng liền phong tỏa không được mà lại ngươi hẳn là cũng kiến thức qua bí cảnh từ một loại nào đó trùng độ mà nói là liên hệ vương triều hương suy cái này là không cách nào tránh khỏi là một cái vương triều bắt đầu suy sụp thiên hạ chắc chắn chiến loạn nổi lên một phía Trương Tam phong ý vị thâm trường nhìn Lâm Mang một mắt. Lâm Mang hiện nay thân tại triều Phong nhìn Mang Mang hiện nay Lâm Lâm ý vị đ như là thiên hạ đại loạn chết quá nhiều người giang ở bên trong k i a bảy người liền lại nên ngao ngoe muốn đậu lâm mang trầm mặc không nói lục đ ệ u chân tiên đã không phải sức người có thể ngăn cái này điểm hắn có rất sâu cảm lộ mà những này gọi là chân tiên rõ ràng là không khả năng nghe theo triều đình mệnh lệnh trương tam phong cười cười không có lại này sự tình nhiều nói ngược lại hỏi ngươi hẳn là là vì công pháp mà đến a lần trước gặp m ặ t lúc hắn liền phát ra được lâm mang tu là võ đang thuần dương công trước đây hắn giao cho triều đình chỉ có thập nhất tầng nửa hôm nay lâm mang cố ý đi đến chỉ có thể là vì công pháp hôm nay nói lên bí cảnh một chuyện cũng là vì cho lâm mang để tỉnh một câu kỳ thực cái này thập nhất tầng nửa thuần dương công đã đủ rất nhiều người tu luyện rất nhiều người cuối cùng cả đời đều khó dùng phá vỡ mà vào tầng thứ mười càng không cần nói thập nhất tầng chỉ có thể nói cái này vị vũ an hầu xác thực là một cái k h á c loại lâm mang gật đầu đối này cũng không có thị lý trương tam phong lắc đầu nói như là ngươi là nghĩ hỏi thuần dương công tiếp tục công pháp ta cũng không có lâm mang hơi hơi kinh ngạc gặp một lần lâm mang t h ầ n sắc trương tam phong không khỏi đưa cười nói lao đạo ta cũng không có ngươi nghĩ kê thần thuần dương công ta nghiên cứu hơn trăm năm cũng vẹn vẹn là thôi diễn đến thập nhất t ầ n g độ ta đường cùng ngươi bất đồng ta cũng là tại không ngừng tìm tòi bên trong công pháp phía sau nội dung cũng không thích hợp ngươi hắn nhìn ra lâm mang tu khá tạm hết lần này tới lần khác đều không có lẫn nhau xung đột mà lại lâm mang tiến cảnh quá nhanh cùng hắn đường rõ ràng không thích hợp tu luyện hắn công pháp ngược lại sẽ hạn chế lâm mang thành cựu thuần dương công tiếp tục công pháp cũng không hoàn thiện hắn tu luyện còn có thể nhưng mà cái khác người hội có rất lớn hạn chế dừng một chút trương tam phong thỏ tay từ ngực bên trong lấy ra một phần thẻ tre Để đến lâm mang trước mặt Thẻ tre nhìn lộ ê niên n đến nhưng không nào, không nửa này đại điểm biết rất trúc có cảm giác, có Cái loại mà mà hư hào. là b vậy võ học chỗ cảnh thể lúc được có có có là lẽ Lâm lộ ta tại một trợ mặt Mang giúp. đầu đến, có lẽ đối ngươi bí có có kinh ngạc thò tay tiếp qua thẻ tre thô sơ giản lược nhìn lướt qua tu luyện thiên cương thần công lục trọng điểm năng lượng một trong trước mắt vô số công pháp cảm lộ này lên nội tâm lâm mang thể nội khí huyết oanh minh chân nguyên lưu chuyển ở giữa tại thân thể đản sinh một đạo hùng hậu cơ khí thuần dương công cùng cái này bộ thiên cương thần công cùng thuộc đạo gia công pháp chuyển tu lên đến cũng không có nhiều ít độ khó trương tam phong kinh ngạc nhìn lâm mang nội tâm tham phục tốt cao thiên phú mặc dù là chuyển tu nhưng mà chỉ xem nhìn một chút liền có thể hiểu rõ hào diệu trong đó cũng không phải bình thường người có thể làm được lâm mang nhìn lấy tay bên trong thẻ tre kinh ngạc nói cái này là ra từ bí cảnh không sai trương tam phong cười nói này c ô n g hẳn là là tiên tần thời kỳ đạo gia liệt tịch ta thuần dương công cũng tham khảo bên trong một bộ phận nội dung lâm mang khẽ vất cảm ngay sau đó không có hỏi nhiều nữa xem ra chính mình đối với những này bí cảnh hiệu rõ còn chưa đủ nhiều như sóng tràn bờ hải vực bên trong trời chiều muốn rơi nặng nề mê vụ bao phủ mạng lớn hải vực một toa tỏa ra ánh sáng lung linh hòn đảo tại trong đó như ẩn như hiện và anh thiên điệu bầu trời đột nhiên truyền đến một đạo kinh lôi thanh âm đen nhánh mây đen bên trong liền nhau tiểm điện b c h qua sáng t ố i chập trần tiểm điện triệt để chiếu sáng ẩn tàng tại mê vụ chỗ sâu một hòn đảo không trung chậm rãi rơi xuống một đạo bóng người quanh thân tản ra thâm trầm khí tức bốn phía là một mảnh đạo lâm hiện nay đã là mùa đông nhưng mà cái này đào lâm lại vẫn ý như cũ thịnh hội chúc mừng sư đệ l i ê n tại bóng người rơi xuống nháy mắt trong rừng đảo chậm rãi đi ra một đạo thân mang váy vàng nữ tử nữ tử nhìn lên đến hơn ba mươi tuổi trái phải thành thục bên trong không mất vũ mị làn da c à n g là trắng non vô cùng nhìn về phía chu tái x ư ơ n g ánh mắt bên trong mang lấy vẻ tán thưởng nghe nói chu tái x ư ơ n g quay người chắp tay nói cái này hết thệ còn muốn đa tạ sư tỷ nhưng không sư tỷ chu mộ sợ rằng đã sớm táng thân đại hải nay ngươi chính là chân chính thần hầu chu tái sương từ hắn rời đi hộ long sơn trang về sau liền một đường ra biển đi đến cái này thần bí đ ồ n g lai chi đảo từ cổ truyền n g ôn đ ồ n g lai chi đảo là hải ngoại tiên sơn mà cái này đ ồ n g lai đảo cũng là giang hồ ca quyết bên trong ba đảo một trong cùng hiệp khách đảo nổi danh hắn từng đến thiên chỉ quái hiệp truyền thừa mà cái này thiên chỉ quái hiệp lại là đ ồ n g lai đảo người tại đ ồ n g lai bối phận cũng là cực cao hắn ban đầu chỉ là ra biển tìm kiếm đột phá cơ duyên chỉ là gặp đến biển bên trong phong bạo trời xuôi đất khiến phía dưới tiến vào bồng lai địa giới sau đến gặp đến cái này hoàn váy nữ tử biết đến hắn thu hoạch đến thiên chỉ quái hiệp truyền thừa liền lĩnh hắn bái nhập đồng lai đảo ở trên đảo ngắn ngủi m ấ y tháng lại lệnh hắn mở rộng tầm mắt thực lực càng là đột bay manh t i ế n hiện nay chân chính bước vào thông t h i ê n cảnh tại chỗ này liền tông sư đều chỉ là đệ tử tầm thường sư đệ cái này là mấy ngày trước đây hải đông thanh đưa tới tin gặp ngươi bế quan liền không có quái dày ngươi hoàng váy nữ tử thỏ tay lấy ra một cái ống trúc đưa cho chu tái x ư ơ n g chu tái x ư ơ n g thỏ tay tiếp qua mở ra tùy ý nhìn lướt qua sắc mặt lập tức một biến âm trầm vô cùng phát giác được chu tái sương sắc mặt hoàng váy nữ tử hiếu kỳ nói sư đệ đã xảy ra chuyện gì chu tái sương thu vào bức thư thở dài ta cháu kia băng hà hắn tuy xa tại hải ngoại nhưng mà hộ long sơn trang vốn liền tình báo thông thiên hạ cách mỗi mấy ngày đều sẽ đem trọng yếu tình báo truyền về đại minh hoàng đế hoàng váy nữ tử một mặt kinh ngạc liên quan vị sư đệ này thân phận nàng cũng biết một h a i chu tái sương âm thanh lạnh lùng nói nhưng mà ta cháu kia chính vào tráng n i ê n lại há hội đột ngột phát sinh bệnh hiểm nghèo này sự t ì n h cùng kia lâm mang thoát không khỏi liên quan lệnh hắn chân chính phẫn nộ là thư bên trong nói hoàng đế bởi vì hắn mưu phản ám sát mà chết Hiện nay chương ả cái ộ bốn trăm a n đến g gặp thế lực Quân, bẹn bẹn là là một n mươi tang h hiện lễ thượng chu tái sương cầm trong tay bức thư võ thành một đoàn thần xác cầm chầm ngay sau đó nhìn về phía một bên váy vàng nữ tử chắp tay nói sư t ỷ không chờ chu tái sương mở miệng váy vàng nữ tử liền giơ tay đánh g â y hắn hỏi ngươi là muốn rời đi à? chu tái sương trầm mặc gật đầu chu gia ta giang sơn tuyệt không thể rơi vào tay người ngoài chu tái sương âm thanh lạnh lùng nói mặc dù thư bên trong nói chu thường lạc được sắc phong làm thái tử nhưng mà lâm mang thành v ì phụ chính đại thần đến tột cùng là có gì khác là cái người đều có thể nhìn ra tới mang theo thiên tử dùng lệnh chư hầu lâm mang cử động lần này cùng kia tào tặc ý gì tiếp một bước có phải hay không liền nên phong vừng rồi lại phía sau đâu trực tiếp tự mình đăng cơ làm đế cho dù là hắn cũng không cảm thấy lâm mang hội từ bỏ d ễ như t r ở bàn tay hoàng v ị nhưng mà chu gia giang sơn tuyệt không thể liền cái này dạng rơi vào tay người ngoài n à y sự tình cần thiết hỏi sư phụ ý kiến v á i vàng nữ tử nói ta không ý kiến vừa dứt lời từ đào lâm chỗ sâu chậm rãi đi tới một người một thân nho nhã trường bảo mặt tướng nho nhã lương ở giữa treo lấy một cái s á o trúc người tới nhìn lên đến hơn năm mươi tuổi một đôi chòng mắt tựa hồ thế sự xoay vần toàn thân tản ra siêu nhiên xuất trần chi ý gặp đi đến người váy vàng nữ tử liền gấp chấp tay hành lễ sư phụ chu tái sương cũng chắp tay hành lễ nói sư bá ừ m triệu thanh văn khẽ vất cảm đưa ánh mắt về phía chu tái sương nói ngươi thiên phú tại ta đ ồ n g lai cũng tính là hiếm thấy chu tái sương chắp tay nói sư bá quá khen tại lên đảo về sau hắn liền biết đến cái này vị triệu thanh văn vậy mà là thiên chỉ quái hiệp sư m ì n h từ thân phận lên đến nói hắn đến sưng một tiếng sư bá ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình triệu thanh văn khoát tay nói tại không đủ số trời liền đi vào cái này một bước tại ta bồng lai lịch sử cũng không có mấy người tại bồng lai thiên phú phi phàm người cũng không phải số ít có người tại ba mươi tuổi liền đi vào thiên nhân cảnh nhưng mà phí thời gian một đời cũng chưa có thể nhìn ra một bước cuối cùng chu tái xương vào đồng lai bất quá mấy tháng liền có thể đi vào thông t h i ê n cảnh hắn thiên phú chi mạnh liền hắn đều cảm thấy thân phục như là khả năng tại đồng lai lại tu luyện mấy năm hắn thành tựu i sợ rằng sẽ viễn siêu hiện nay n g ư ơ i sự tình ta đã biết triệu thanh văn trầm giọng nói bất quá này đi gian nan ngươi thật nghĩ tốt sao người này mặc dù vô s ỉ cả gan như phản xoan vị nhất định là có chỗ ỉ lại mà lại ta đã nghe nói hắn tại tây vực có kỳ ngộ cũng đạp vào cái này một bước chu tái x ư ơ n g chắp tay nói đa tạ sư bá quan tâm ngay sau đó sắc mặt một lạnh c h í n h trọng nói nhưng mà tái x ư ơ n g thân bên trên chạy chu ra người huyết hiện nay mắt nhìn giang sơn nội chủ như là thợ ơ như thế nào xứng lên chu gia ta tiên tổ t h ả chết không hối hận lâm mang đem này sự t ì n h tội lỗi toàn bộ đầy tại hắn để thiên hạ người nên như thế nào nhìn hắn hắn chẳn g phải là muốn gánh lên tiếng xấu thiên cổ húng chi như hắn thật tận tàng không ra chẳng phải là đúng như lâm mang mong muốn liên tính hắn phía sau đứng ra đến kia lúc lâm mang đã sớm căn cơ hùng hậu đồng văn y vỉa mặt đầy kinh ngạc t r â n t h ơ nói sư phụ ta bồng lai không phải không xuất thế sao bồng lai xa cư hải ngoại từ không đạp vào trung nguyên sư phụ cử động lần này làm cho nàng cảm thấy ngoài ý mớn triệu thanh văn mắt nhìn chu tái sương chân thành nói tái sương là sư đệ ta đệ tử hiện nay ta cái kia sư đệ tạ thế ta cái này làm sư m i n h tự nhiên đối h ắ n đệ tử có trông nom lại sao có thể nhìn hắn thân chỗ hiểm đ ị a húng chi tái sương vốn liền là ta bồng lai đệ tử hiện nay hắn muốn diện trừ phản địch chúng ta giúp đỡ không gì đáng trách chu tái sương trong mắt lóe lên một tia kỳ quái dạng liền gấp c h ắ p tay nói sư bá sao dám làm phiền sư bá cái này là tái sương sự tình vạn không thể đem sư bá liên lụy trong đó như là không may mắn tử trận cái này liền là ta mạng triệu thanh văn đôi mắt nhắm lại bao hàm thâm ý nói tái sương cái này là muốn cự tuyệt sư bá hảo ý chu tái sương sắc mặt biến hóa cái này lúc đồng văn y thì liền gấp đứng ra cười nói sư phụ sư đệ cũng là thay chúng ta cân nhắc là đi sư đệ đồng văn y thì quay đầu nhìn về phía chu tái sương âm thầm m h á y mắt chu tái sương nội tâm thầm than một tiếng chắp tay nói đa tạ sư bá xuất thân hoàng thất cái gì lục đục với nhau sự tình không có gặp qua hắn cũng không phải những tia sơ nhập giang hồ kinh nghiệm sống chưa nhiều nhị thế tổ lại sâu tình cảm cũng cùng hắn không có quan hệ gì hắn cũng sẽ không tin tưởng chỉ dựa vào một cái người chết danh hảo liền có thể để người cảm mến đối lãi đồng lai lâu không xuất thế như thế nào lại bởi vì hắn mà hiện thân nhúng tay thế tục nói cho cùng bọn hắn càng xem trọng cũng bất quá là hắn cái này thân phận tất nhiên là có mưu đồ nhưng mà chỉ dựa vào hắn một người s á c thực quá mức mạo hiểm triệu thanh văn cười nhìn hai người một mắt bình đ ặ n nói văn y các ngươi cái này đi chuẩn bị ngay đi việc này không nên chậm trễ mấy ngày sắp tới lên đường vâng đồng văn y thì chắp tay hành lễ chờ hai người rời đi về sau đào lâm chỗ sâu chậm rãi đi ra một đạo bóng người một thân đơn giản màu mực quần áo tay bên trong lâng lấy một cuốn thư sách người thật nghĩ tốt sao ta đ ồ n g lai đã rất lâu không lại n ú n g tay trung nguyên sự tình triệu thanh văn mặt bên trên tiếu dung từng bước biến mất bình đẳng nói nhưng chúng ta còn có thể kiên trì bao lâu một tràng thiên thai phía dưới t r u n g quanh bốn đảo hủy diệt liền là lục địa chân tiên tại cái này thiên địa vĩ lực trước mặt cũng lộ ra tái nhuận vô lực bỉ cảnh, cảnh bên ngoài hòn đảo cũng bị nước biển bao phủ không cần bao lâu chúng ta liền sinh tồn chỗ đều sẽ đánh mất trung nguyên tình huống ta đã phái người hiệu q u a cái này vị chu tái xương là hoàng thất đệ tử chúng ta giúp hắn diện trừ phản đ ị n h không tính vi phạm quy củ nếu bọn họ đoạt vị thành công phía sau mượn danh nghĩa của hắn ta đ ồ n g lai liền có thể tại trung nguyên chính đại quang minh hành t ầ u mà lại phật môn thiếu lâm hủy diệt phật môn những tia chân phật nghĩ từ bí cảnh bên trong đi ra cũng tuyệt không phải khó sự tình tay nâng thư quyển l á o giả khép cười một tiếng quay người rời đi ta nhìn ngươi còn là không có để xuống a ngươi lại cần gì chấp nhất vương triều thay đổi vốn liền là phải có sự tình người nào cũng cải biến không được đại tống khí số tận triệu thanh văn sắc mặt tâm trầm toàn thân ý bảo chấn động mà bắt đầu ta không cam tâm vũ an hầu phủ sảnh viện bên trong một đám cẩm ý hề vệ đem từng dương vàng bạc để xuống chiếm diện tích cực lớn đình viện gần như bị từng dương vàng bạc chất đầy đường kỳ c u n g kính nói đại nhân càn quét hộ long sơn trang tiền tham ô đều tại chỗ này bao quát bên trong một chút cùng thần hầu có liên lụy quan viên cùng với hôm đó triều đình người phản đối gia sản trừ cái đó ra còn có một ít là gần nhất vào kinh thành quan viên tiễn lên tiền biếu quy ra sau tổng cộng bốn ba trăm sáu mươi bảy vạn lượng lâm mang trầm rãi đặt chén trà xuống trong mắt l ó e lên một tia ngoài ý muốn mặc dù hắn sớm đã có suy đoán nhưng mà cái số này còn là xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn xem ra chính mình còn là đánh giá thấp hộ long sơn trang cùng với bách quan gia sản cái này đều đã đầy đủ liêu đ ô n g sáu năm quân phí lâm mang khoát tay áo nói đi xuống đi vâng đường kỳ chắp tay tay dẫn một đám cẩm y địa vệ rời đi lâm mang đứng dậy đi đến cái dương trước ngay sau đó đem hắn toàn bộ chuyển đổi thành điểm năng lượng mặc dù thành vị phụ chính đại thần trưởng không quân chính đại quyền nhưng mà hắn cũng không có tính toán đi động quốc khấu tiền thậm chí là chu dược quân nội khố tiền trừ lần này tăng lễ bên trong tiêu xài còn lại đều lưu lại cái gì tiền có thể động cái gì tiền không thể động cái này hắn là phân rõ ràng hải v ự c bên trong một chiếc thuyền nhỏ theo gió vừa sóng đi vào nước biển cuồn cuộn mũi tàu chu tái x ư ơ n g nhìn qua phương xa thần sát trở mặc sư đ ệ tại nghi cái gì nghe nói chu tái x ư ơ n g bay người chắp tay nói gặp qua sư tỷ đồng văn y t h ỉ cười nói sư đ ệ không cần quá k h á c h khí đã lần này sư phụ lệnh ta mấy người giút ngươi, ngươi có thể yên tâm liễn tính kiệu an hầu tại tây vực may mắn đột phá người ta hai người xuất thủ cũng đủ dùng cầm x u ố n g hắn kỳ thực nàng nghĩ nói nàng một người liền đầy đủ theo nàng cái này gọi là vũ an hậu bất quá là một cái hảo vận g i a hỏa tại bồng lai trừ hai vị đ ả o chủ liền là nàng thực lực tối cường nàng thành vì thông thiên cảnh đã có hai mươi năm một cái bất quá vừa đột phá g i a hỏa lại có thể mạnh bao nhiêu chu tái sương mỉm cười nói này chuyến làm phiền sư tỷ mặc dù hắn cũng không nguyện ý bồng lai người núng tay trong đó nhưng mà hắn cũng không thể không thừa nhận chỉ dựa vào hắn một người xác thực không có đầy đủ tự tin hiện nay việc khẩn cấp trước mắt là đem hoàng vị t ừ lâm mang tay bên trong đợt lại vạch trần cái tia r ố i trá tiểu nhân chân diện mục mười ba làm tham quan có thể mạnh lên hắn tham ô nhận hối lộ trung gian kiếm lời cơ hội săn xạ lệ sắm đổ tết cuối cùng của năm chương bốn trăm mười một tang lễ hạ kinh đô tuyết lớn đ ầ y trời tại thành cánh cửa không ngừng có xe ngựa chậm rãi chạy vào vạn lịch băng hà tin tức đã chuyên r a các tỉnh tứ phẩm trở lên quan viên đều bắt đầu lần lượt vào kinh thành phung viếng Trừ cái đó ra còn có tôn thất tử đệ cũng từ các nơi chạy đến bất kể cái này sự tình trong đó có lấy thế nào dạng mờ ám bọn hắn làm đến thần tử đều cần phải vào kinh thành cái này mấy ngày cả cái kinh thành khu phố đều lộ ra tiêu điều rất nhiều thành bên ngoài đại lộ bên trên mấy chục kỵ dục ngựa lao nhanh từ gió tuyết bên trong mà tới tại tiến lên đến thành cánh cửa lúc liền gấp n l u lại dây cương người cầm đầu lấy ra lệnh bài cao giọng nói liêu đông lý như tùng lý như tùng lẳng lặng dục ngựa mà đứng khải giáp trên cánh tay phải đeo một khối vải trắng h o à n g hốt ở giữa h á n ký ức còn lưu lại tại phụng thiên điện thụ phong thời điểm không ngờ vẹn vẹn đi qua mấy tháng vậy mà liền phát sinh cái này trùng sự tình thiên tử bắc hà mặc dù này sự tỉnh tại dân gian nghị luận ở mỹ nhưng mà cái này hoàng vị trung quy là tại chu gia nhân thủ bên trong hoàng trương tử chu thường lạc thụ phong thái tử tại lễ pháp chiếm cứ chính thống dù ai cũng không cách nào nói cái gì đợi điều trang h i ệ m lệnh bài về sau thành t ư ờ n g bên trên tướng c h ấ n thủ khoát tay áo ra hiệu vào được tại lý như tùng vào thành không lâu sau về sau lại có mấy mười cưới từ xa chỗ r ụ c ngựa mà tới đại đồng tổng binh ma quý ma quý nhìn cung tưởng khe khe thở dài đã từng linh hạ bình loạn ba người hắn cùng lý như tùng phong bá mà cái kia vị lâm mang thụ phong vũ an hậu hiện nay càng là trở thành phụ chính đại thần vào được ma quý thu hồi tâm thần dẫn đầu vào kinh thành không lâu sau về sau một cỗ xe ngựa cũ nát chậm rãi lai tới xe ngựa ngừng tại thành cửa trước thích kê quang từ trên xe ngựa đi xuống nghiêm túc sửa sang lại quần áo chờ tướng c h ấ n thủ kiểm tra thực hư về sau từng bước một đi vào thành bên trong hắn không có cơi xe ngựa mà là đi bộ vào thành lần này vào kinh thành là phung viếng càng là xếp trước thời gian lặng yên trôi qua cự l i chu d ư c quân băng hà đã đi qua dòng ã ngày m ư ơ i tám toàn quốc các nơi quan viên cùng với tôn thất đệ tử có thể vào kinh thành cũng đã toàn bộ vào kinh thành cái này này cũng là chu dự c quân đưa tang thời gian cả cái kinh thành khu phố đã bị kinh doanh binh sĩ một mực t r ư ở n g khống càng có cẩm ý địa vệ ẩn tàng tại các chỗ đông đông đông hoàng cung bên trong chuông tang thanh â m vang lên chuyến khắp kinh đô trong nháy mắt cả cái kinh đô đều phảng phất xa và o hoàn toàn tĩnh mịch bên trong tiếng chuông du dương tại gió tuyết bên trong k h u ế c tán đông cách chuông cựu vang thiên tử băng hà long ngự quý thiên hoàng đế tăng lễ bắt đầu cái này cũng chính thức tuyên cáo một đời đế vương kết thúc khoảnh khắc ở giữa kinh đô hoàng cung nội ngoại một mảnh tiếng khóc có lẽ đối với phổ thông bách tính mà nói hoàng đế cách bọn hắn rất rất xa thậm chí xa không thể chạm bọn hắn rất nhiều người cái này đ ờ i đều không có cơ hội gặp thượng hoàng đế một mặt nhưng đối với bách tính mà nói t r ă m ngàn năm qua thâm căn cố đế tư tưởng tông pháp l ệ giáo quân vương liền là bọn hắn đỉnh đầu tiên quân phụ hai chữ quân càng tại trước chu d ư c quân có lẽ có rất nhiều ma bệnh cũng có rất nhiều thiếu hụt nhưng mà hắn cũng không phải hoàn toàn là một cái hồ đồ quân vương dưới trời này hoàng cung ó bách t cung đạo ngự giai phía trên một vị ông lão mặc áo trắng bước chân lảo đảo một lần giấu mặt khóc gáy cái này là một vị tam triều nguyên lão ban đầu từ chức quy điển nhưng mà lần này thiên tử băng hà ngàn dặm xa xôi chạy đến vậy hạ có quan viên quỳ xuống đất hướng về phía trước dập đầu thanh â m nghẹn n à o cung đạo hai bên bách quan thái giám cung nữ quỳ đấy đấy không trung tuyết rơi cả cái hoàng cung bên trong một mảnh tiếng khóc mặc kệ bọn hắn là hư tình hay là giả dối cái này một màn trung quy là làm người đậu dung văn võ b á quan liên tiếp đi đến thân mang hát xa tô ý ỉa mặt lộ bi y bất kể bọn hắn nội tâm là nghĩ như thế nào nhưng mà hôm nay bọn hắn đều biểu hiện là một mặt bi thương nhưng mà cái này trong đó cũng không thiếu có lao thần là thật đau lòng khóc giống chảy nước mắt trẻ tuổi thái tử chu thường lạc một mặt g â y thơ bị thái hậu dắt tại tay bên trong nhìn lấy bốn phía từng chương gào khóc khuôn mặt mắt bên trong mang lấy một k i a hiếu kỳ có lẽ là bị cái này cổ không khí cảm nhiễm chu thường lạc hốc mắt t ừ n g đỏ hốc mắt bên trong giống như có nước mắt đảo quanh đừng khóc một đạo giọng ôn h ò a ở bên thai bỗng nhiên vang lên chu thường lạc nâng g lên đầu không giải nhìn về phía lý thái hậu lý thái hậu cũng chưa đi nhìn chu thường lạc mà là vẫn ý như cũ thần sắc bình tĩnh nói đừng khóc g i nhớ ngươi là chu gia nam nhân chu gia nam nhân có thể chảy máu nhưng mà tuyệt không thể chảy nước mắt ngươi là tương lai hoàng đế tại trung ương trên ngự đạo một đạo thân mang màu mực hầu phục thân ảnh chậm rãi đi tới vô hình khí thế lạng yên bộc lộ cho đám người một cổ cực kỳ đáng sợ áp lực nhìn đến người tới văn voi ba quan con mắt thu nhỏ lại trong mắt mọi người lộ ra một tia hận ý cũng có người mặt lộ đình nọt không phải quân nhưng mà uy thế càng thắng quân đám người bên trong có cùng lâm mang quen biết người ánh mắt phức tạp liền bọn hắn cũng không ngờ tới cái này vị đã từng cùng bọn hắn làm việc c h u n g qua người hội đi đến hôm nay tình trạng quên thần cái này là đám người nội tâm cùng chung ý tưởng đối với những n à y ánh mắt lâm mang cũng không hề để ý lâm mang hướng lấy lý thái hậu thi lễ một cái ngay sau đó bước bước đi hướng đại điện chắp tay thi lễ một cái lên một n é n hương lên đường bình an lâm mang tại nội tâm mặc n i ệ m nói một bên lễ bộ thị lang trái văn hiền thận trọng nói hầu ra canh giờ đến lâm mang khẽ b ư ớ c cảm thấy thế lễ bộ tả thị lang trái văn hiền xoay người cao giọng nói khởi l inh bái một thời gian văn võ ba quan cung nữ thái g i á m quỷ gối một chỗ màu trắng cờ xí trong gió rét p h i ê u đãng tuyết rơi lần lượn vạn lịch đế linh cứu chậm rãi được mang ra cung điện tiếng trung vang lên lần nữa mà lúc này lâm mang thỏ tay lấy xuống bên hông bội đao đi đến linh cứu trước đó tại một đám văn võ bá quan trận mắt hốc mồm thần xác hạng dùng bả vai nâng lên linh cứu đây không thể nghi ngờ là không hợp quy chế nhưng mà ai cũng không dám nói rõ cái gì có người tại đáy lòng thầm mắng dối trá tại văn v õ ba quan nhìn đến lâm mang là tư mã chiêu chi tâm người qua đường đều là biết này cử động chưa miễn quá mức dối trá hoàng đế l à như thế nào chết liền tính bọn hắn không biết sự tình đi qua cũng có thể đoán đến một hay này cử động không phải dối trá là cái gì lý thái hậu cũng là hơi hơi kinh ngạc lâm mang thần sắc vẫn y như cũ đ ạ m mặt nói khởi linh mọi người tại nghĩ cái gì hắn biết rõ nhưng mà hắn cũng không thèm để ý hắn một đời làm việc lại há sẽ để ý người khác nhìn pháp quân thần một chàng người chết rồi cái này ân đoán cũng nên tán nghe nói một bên lễ bộ thị lang liền gấp phất phất tay hạ táng đội ngũ rất hùng vĩ ra trôn cất đội ngũ một đường đi ra đại minh môn sau đó dọc theo kinh đô khu phố một đường đi tới thiên thọ sơn đội ngũ phía trước nhất ba ngàn c ẩ m y mở đường trẻ tuổi thái tử chu thường lạc đi tại linh cứu phía trước linh cứu phía sau là văn võ ba quan lại phía sau là hoàng thành hai mươi bốn thân vệ phía sau cùng liền là đạo sĩ cùng hòa thượng tụng n i ệ m lấy kinh văn đội ngũ nuôi đến một chỗ con đường hai bên bách tính toàn bộ quỳ xuống tiếng khóc chấn thiên tựa h ồ tại phát tiết nhiều ngày như vậy dùng đến sợ hãi cùng bất an theo lấy chu dực quân đồng thời trôn cất xuống cũng có vạn lịch cái này thời đại thiên p h ọ sơn đưa tang đội ngũ chậm rãi đi đến màu trắng hồn phiên tại thiên địa phía trên phiêu đãng đến chỗ này tang lễ cũng đem kết thúc nhìn lấy linh cứu bị đưa vào lăng mộ bên trong trên mặt mọi người tái hiện vẻ cô đơn lý thái hậu kinh ngạc đứng tại chỗ mặt bên trên hiếm thấy lộ ra một tia bi ý dọc theo con đường này nàng đều không có khóc nhưng mà lúc này lại là hốc mắt từng đỏ liền tại cái này lúc một đạo trung khí mười phần gầm thét tiếng từ trong đám người truyền đến khoan đã Đám người hạ h ý t ứ chương quay đầu n ì n lại. k bốn i t thời ể bách quan đội ngũ đội trăm n g mười hai bản hầu vĩnh viễn là minh thần thượng tuyết rơi bay tán loạn cả cái thiên thọ sơn phản phất biến thành hoàn toàn trắng bệnh tuyết vực thân hầu trở về nhất định là c h ấ n kinh đám người tại trang văn võ ba quan hoàng thất tông thân đều là mặt lộ chấn động rất nhiều người thậm chí cảm thấy không dám tin tưởng thân hầu vậy mà còn sống sót có thể đủ tham gia tăng lễ tự nhiên đều là hoàng thất tông thân văn võ trọng thần đối với chu tái sương cũng không xa là gì chu d ự c quân cái chết liền là thần hầu nữ u phản bị ám sát mà chết mặc dù hộ long sơn trang bị cầm ý dịa vệ tiêu diệt nhưng mà liên quan thần hầu sinh tử lại cũng không có tin tức chuyển ra chỉ là đám người hạ ý thức cho rằng thần hầu đã chết suy cho cùng liền hộ long sơn trang đều bị cắn quét nhưng mà rất nhanh liền có người đem ánh mắt đầu nhập vào nơi xa đài cao bên trên lâm mang thần s á c trêu tức hiện nay thần hầu trở về không biết cái này vũ an hầu lại muốn làm giải thích thế nào nhất là một đám hoàng thất tông thân tại hoàng thất tông thân bên trong có rất nhiều người vốn liền là ủng hộ chu tái sương rất nhiều hoàng thất tông thân mặt lộ kích động theo bọn hắn nghĩ vũ an hầu dối trá diện mạo kết thúc tại muốn bị vật trần cho dù là lý thái hậu mắt bên trong đồng rạng lóe qua một tia giật mình chu tái sương không có chết tại một đám hoàng thất tông thân bên trong thần hầu chu tái x ư ơ n g là nhất là địa thấp nhưng cũng là thực lực hùng hậu nhất hạ ý thức lý thái hậu đưa ánh mắt về phía sơn đỉnh lâm mang tại cái này vạn chúng chú mục phía dưới lâm mang thần sắc bình tĩnh như trước chỉ là hướng về phía linh cứu chậm rãi đi hành lễ sau đó xoay người qua đứng tại đài cao phía trên quan sát đám người b ả n hầu xem là ngươi sẽ không đến bình đ ạ m thanh âm theo lấy hàn phong truyền lại đến bốn phương rõ ràng rơi vào trong thai của mỗi người lâm mang âm thầm cười một cái mặc cho một bộ áo bảo màu đen trong gió rét phiêu đãng ba ngàn tóc dài ở sau gót tung bay toàn thân tản ra bá đạo nghiêm nghị chi ý kia một máy mắt giống như có một tòa vạn trượng núi cao vụt lên từ mặt đất khi t h ế bàng bạc đám người nội tâm sợ hãi cả kinh tại trang đều không phải cái gì người ngu tự nhiên nghe ra lâm mang lời nói ý nghĩa cái này là một cái b ấ y sao chu tái xương n h ư mày hắn sớm liền phát giác được sao không biết vì cái gì hắn ấ y lòng ẩ n ẩ n nổi lên một chút bất an cái này lâm mang một đường đi tới tựa hồ còn từ chưa thất bại qua bất quá rất nhanh hắn liền đẻ xuống bất an trong lòng lâm mang thần sắc lạnh lùng quan sát chu tái xương dừng dưng nói hiện ự c các từ n g ư ơ t r nay tại văn võ ba quan hoàng thất tông thân trước mặt ngươi dám nói vậy hạ là bản hầu giết chết sao chu tái x ư ơ n g thanh em hùng hậu nháy mắt truyền khắp bốn phương là như trong ngày mùa đông một cái kinh lôi một thời gian quân thân bách quan lần lượt ngẩng đầu nhìn về phía lâm mang đây chính là bọn hắn nội tâm hoài nghi lâm mang khép cười một tiếng bình đặng nói k i a n g à y hoàng cung lộ vương n g ư phản không phải liền là thần hầu ngươi tại phía sau chủ đạo sao cái gì tại trang đám người lập tức kinh hô một tiếng thần s á c trấn kinh lâm mang cái này vũ an hầu c h i vị như thế nào đưa đến chính là bởi vì lộ vương n g ư phản ngàn dặm gấp rút tiếp viện cứu giá lâm mang có công cái này mới có vũ an hầu hôm đó trên triều đình bệ hạ vì phong hầu một chuyện có thể là nổi trận lôi đỉnh nhưng mà này sự tình phía sau vậy mà là thần hầu tại trong bóng tối điều khiển chu tái sương sắc mặt đột nhiên trầm xuống không chờ hắn mở miệng lâm mang liền cười lạnh nói thần hầu là nghĩ muốn chứng cứ sao bản hầu càn quét hộ long s â n trang ngươi cảm thấy hội không có chứng cứ sao hay là nói ngươi thần hầu dám làm không dám nhận đối mặt lâm mang chất vấn chu tái sương một lúc trầm mặc thấy tình cảnh này mọi người sắc mặt manh m ư ợ biến thật là thần hầu lý thái hậu trong mắt lóe lên một tia ảm đạm cùng tự dễ c lòng lang giả thú đều là lòng lang giả t h ú à đột nhiên ở giữa lâm mang hướng trước phóng ra một bước quát l ệ n h nói đã các ngươi đều nói bản hầu n h ư phản x o á n vị vậy bản hầu hôm nay liền tại chỗ này nói cho các ngươi mấy cái chỉ cần bản hầu tại một ngày cái này đại minh liền vẫn họ chu đại minh vẫn là đại minh ta vũ an hầu lâm mang vĩnh viễn là minh thần nói năng có khí phách lời nói p h ả n phất cựu thiên nội lôi nháy mắt vang vọng bốn phương càng giống như chấn động i ự u tiêu vừa mới nói xong lâm mang từng bước một leo không mà bắt đầu giống như mười bậc mà lên t ắ m rửa lấy gió tuyết đầy trời tầng mây tràn lan đại nhật sơ hiển t i ê n t ĩ n h hư không bên trong chậm rãi tái hiện đại nhật mịt mù cảnh tuyết tỏa ra lăng không mà bắt đầu lâm mang cho đám người một chủng thị giác bên trên chấn động cái này một đoạn màn nhìn đám người khiếp sợ không thôi lăng không hư độ cái này đã vượt qua rất nhiều người nhận biết tất cả người nội tâm nhịn không được sinh ra một tia thần phục cảm giác nhưng cùng lúc cảm thấy không dám tin tưởng hiện nay tại tiên đế tăng lễ bên trên tại văn võ ba quan hoàng thất tông thân mặt nói ra lời này không thể nghi ngờ là, là triệt để từ bỏ hoàng vị dùng lâm mang hiện nay thân phận nói ra lời này như là sẽ có một ngày mở miệng phản nghĩ mưu phản đoạt vị tương đương tại cho thiên hạ người thảo phạt lấy cớ cũng hội để thiên hạ đám người thể mà công chi phía sau tại sách sử ghi chép bên trên cũng tất sẽ là tiếng xấu tiếng xấu và năm nhưng hắn thật liền đối hoàng vị không có chút nào ý nghĩ sao đối mặt dễ như t r ở bàn tay hoàng vị hắn thật liền không nhúc nhích chút nào tâm nhóm tâm tự hỏi nếu bọn họ có cơ hội này tất sẽ không bỏ qua mặc dù lâm mang vẫn trưởng không lấy triều chính nhưng mà cái này sao lại không phải tại vững chắc đại minh giang sơn chu tai sương hơi m ậ ra lâm mang lời này xác thực nằm ngoài dự đoán của hắn để hắn cảm thấy rất ngoài ý m u ố n ông liền tại cái này một đoạn nháy mắt nương theo lấy một tiếng run r à y tú xuân đao từ trong vỏ đao nhảy bắn mà ra cái này một đoạn s á t na toàn trường mấy vạn người bên thai đều phảng phất nghe thấy một tiếng thanh thúy đao minh làm cái này tiếng đao minh vang lên một khắc này tất cả cầm đao nhân cánh tay nhịn không được run r à y lên nội tâm đản sinh một cổ sợ hai trước đó chưa từng có cái này một đoạn tiếng đao minh như sấm bên thai đinh hai nước góc mang lấy một cố vô hình sắc bén nơi xa sân đỉnh một vị thân mang đơn giản đạo bảo thân ảnh mặt lộ kinh ngạc cái này ra hỏa lại tiến bộ trương tam phong cười nhẹ lắc đầu cái này tiểu tử đối với thiên địa lực lượng t r ư ở n g khống tựa hồ càng sâu tiến bộ thần tốc ga thiên tử tăng lễ chuyện lớn như thế võ đ ă n g lín lên đi đến suy cho cùng bọn hắn là nhận triều đình sắc phong ban đầu chỉ là đi đến tham gia tăng lễ không có nghĩ đến vậy mà lại có ngoài ý muốn vui vẻ trương tam phong khe khẽ thở dài lại hưng ơ thịnh vương triều cũng có hắn phòng mệnh sớm tại phía trước hắn liền nhìn ra có long hưng ơ tại liêu đông vốn cho rằng là lý thành lương nhưng mà hắn tự mình đi nhìn qua lý thị nhất tộc cũng không có cái này mạng nhưng mà sau đến cái này long hương chi địa lại lại thành một bãi từ thủy lại không một chút khởi thế ngược lại là cái này vốn nên đi hướng suy sụp đại minh vương triệu lại ẩn ẩn có mấy phần hương thịnh hắn có chuyện một mực cảm thấy kỳ quái từ đạo gia tướng thuật đến nhìn lâm mang vốn nên là một cái người đã chết mới đúng chu gia vương triệu mạng không có đến tuyệt lộ a trương tam phong cảm khái cười cười có lẽ chính là lâm mang cái này người ngoài cuộc nhúng tay đi khi vận một nói hướng đến thần bí, liền hắn cũng nói không rõ ràng mười ba tay phải đánh võ tay trái chơi lao miệm n i ệ m thần chú chơi ngại thiên hạ đến nay, cơ hội săn xạ lệ sắm đổ tết cuối cùng của năm chương bốn trăm mười ba bản hầu vĩnh viễn là minh thần hạ đạo gia hướng đến đạo lý thuận theo thiên đạo cái này là bọn hắn tu hành c h i đạo cho nên có chút sự tình bọn hắn cũng vô pháp quá nhiều can thiệp cảnh giới càng cao đối với những này sự tình ngược lại càng tị húy thật thật giả giả kỳ thực không ai nói rõ được hết lần này tới lần khác đã tu hành cái này liền phải tin mà tin tự nhiên là đến có tị húy sau l ư n g trương tam phong tần bá tiên con mắt thu nhỏ lại hít sâu một hơi trầm giọng nói sư phụ ngài không xuất thủ sao đồng lai người cái này rõ ràng là phá hư quy củ quy củ trương tam phong cười nhạo nói nguyên trùng ngươi còn phải cùng cái này vị lâm hầu ra nhiều học học gọi là quy củ trước giờ đều là do cường g i ả chế định nào có kia nhiều quy củ trước đây đạo phật chi tranh ta đạo môn cùng triều đình đem hết toàn lực phong thiên tuyệt địa phong tỏa các chỗ bí cảnh thông đạo nhưng mà cũng vì đó thực lực đại tổn liền đồng đạo môn mấy vị chân nhân cũng bị tù vào bí cảnh mà hải ngoại ba đào trước đây trốn tại hải ngoại tự phong tại bí cảnh tuy nói không lại nhúng tay trung nguyên sự tình nhưng mà kia bất quá liền là kế tạm thời thôi chỉ là trước đây đạo phật chi tranh đã không thể điều hòa chúng ta cùng phật môn đều không nghĩ hải ngoại ba đ ạ o can thiệp mà hải ngoại ba đ ạ o cũng không nghĩ tiến vào trong đó cái này mới bước đến bọn hắn định xuống ước định không lại nhúng tay trung nguyên sự tình nhưng mà k i a ước định cũng chỉ là cùng trước đây ba đ ạ o người ký kết hiện nay đến mấy người kia hiển nhiên là đ ồ n g lai đ ạ o tân một đời người nói t r ắ n g ra đ ồ n g lai cái này bày ra hỏa liền là tại chơi tâm nhãn trương tam phong thỏ tay nhẹ nhàng vỗ vô, vô đầu gối cười nói có người à là cảm thấy lao đạo ta lão nâng không động này kiếm đẩy ra một đám nhỏ ra đến lại mượn lấy chu tái xương danh nghĩa không phải liền là nghĩ thử thử hắn thái độ sao tại hải ngoại nén hai trăm năm lâu như vậy mới ngoi đầu lên cũng tính là làm khó bọn hắn nói lời nói thật liền hắn đều cảm thấy ngoài ý mớn đám người kêu một đóng cửa vậy mà cho chính mình quan lâu như vậy có lẽ bọn hắn cũng là cảm thấy t r ê n l ệ n h thời gian không nhiều cái này chu ra vương triều khí số sắp hết lại thêm phật môn tại trung nguyên căn cơ đại giảm phật môn cùng triều đình lại sinh hiếm khích là muốn mượn lấy cơ hội này một lần nữa trở về trung nguyên a bất qua cái này trong đó hẳn là còn có chút hắn không biết đến sự tình hải ngoại ba đảo liền tính là thăm dò cũng là từ từ mưu tính mà không phải như bây giờ liền thông tiên cảnh đều cưỡng ép đi ra quá nôn nóng liền là không biết cái này vị triều đ ỉ n h thần hầu là như thế nào cùng bồng lai người tiến tới cùng nhau tần bá tiên mắt nhìn nơi xa hỏi sư phụ ngài không chuẩn bị xuất thủ sao lại xem một chút đi trương tam phong nhiều hứng thú nhìn về phía nơi xa cười nói lát nữa ngươi đi thử thử bồng lai mấy tên kia thực lực hào hào nhìn hào hào học cái này vị lâm hầu ra đi bá đạo con đường đối ngươi rất hữu dụng hắn cảm thấy chính mình cũng tính là nhọc lòng làm gì được những n à y đồ đệ không có một cái tranh khí thư không bên trong tú xuân đao phảng phất giống như như lưu tinh chạy nhanh đến tại không trung vạch qua một vện trắng nhạt đao quang tú xuân đao rơi vào tay bên trong n g a y mắt lâm mang toàn thân khí thế mánh một biến thư không bên trong vô tận đao khí lưu chuyển tung hoành bát phương chu tái sương thần sắc ngưng lại ngay sau đó phóng lên tận trời Ý bảo chấn động hôm nay bản hầu liền thử thử van danh thiên hạ vũ an hầu đến tột cùng có nhiều ít bản sự lâm mang cười khẩy hơi hoạt động một chút bả vai cũng chưa đi nhìn chu tái sương mà là đao phong nhìn chỉ phía dưới anh đồng văn y thọ tay lấy xuống áo choàng thân ảnh nhảy lên một cái đặt chân ở hư không quanh thân tản ra nghiêm nghị xuất trần chi ý đồng văn y thần sắc trêu tức nhìn về phía lâm mang rất muốn nhìn gặp lâm mang mặt bên trên lộ ra g i n t mình kinh ngạc thậm chí là sợ hai biểu tình nhưng mà nàng chú định thất vọng lâm mang trên giới quan sát đồng văn y dè một mắt quay đầu nhìn về phía chu tái sương khẽ cười nói thần hầu ngươi cái này là từ đâu tìm đến lao bà tử đều không biết sống bao nhiêu năm lão gia hỏa còn trang non nước ta ngươi đồng văn y dây sắc mặt nháy mắt trứng h ồ n g mặt bên trên h i ể n thị do phẫn nộ làm đến một nữ nhân không thể nhất dễ dàng tha thứ liền là người k h á c nghị luận tuổi của nàng mặc dù nàng sống hơn một trăm năm mươi năm nhưng mà thông thiên cảnh cường giả thọ mệnh vốn liền kéo dài tấn thăng thông thiên cảnh sau càng có thể thoát thai h o à n cốt đúc lại dung nhan vô tri hạng người người hiểu cái gì đồng văn y rỉa gầm thét một tiếng mắt bên trong bắn ra một kia s ắ c ý liền tính toán xuất thủ bất quá chu tái sương thò tay đem hắn ngăn lại chu tái sương lạnh lùng nói bản hầu một người là đủ hắn cũng không hy vọng đồng lai người nhúng tay trong đó như là đồng lai người tiến vào trong đó tiếp tục sẽ có một loạt p h i ề n phức sự tỉnh thật sao lâm mang khẽ cười một tiếng thần xác đột n h ư lạnh sau một khắc thân ảnh loáng một cái nháy mắt từ biến mất tại chỗ ba ngàn đao khí lạ i như trường hà phát t i ế t bốn phía thiên địa lực lượng trùng trùng điệp điệp vào tới gió tuyết đầy trời ngưng kết tại giữa không trung chu tái xương thần sắc cứng lại nội tâm giật mình nhưng mà rất nhanh gầm thét một tiếng mạnh nhiên vung ra mấy trường vê anh vê anh gió tuyết đầy trời bị nháy mắt đánh tan b á n ra điên cuồng gào thét tiếng nổ c u n g phong gào thét vẫn vụ tán loạn cái này uy thế kinh khủng lệnh tràng bên trong đám người h ã i nhiên thất sắc lần lượt hoảng hốt trốn khỏi tại chỗ nơi xa một tòa sơn phong tại lực lượng dư ba dưới vỡ vụ n đám người trong lòng dâng lên nồng đậm kinh khủng cùng bất an đây quả thật là nhân lực sao mà một đám cầm y hệ vệ liền là hộ vệ lấy lý thái hậu cùng thái tử chu thường lạc rời đi nơi xa sơn đình trương tam phong nhẹ, nhẹ vung tay lên. một đạo thiên địa lực lượng rơi xuống trực tiếp đem một phương thiên địa ngăn cách tràn lan chân nguyên lực lượng tại đụng chạm nháy mắt liền bị tan giã liền tại cái này một đoạn nháy mắt lâm mang thân ảnh đột ngột xuất hiện tại chu tái sương trước mặt cánh tay nô ra là như du long xuất hải dùng xét đánh chi thế vung ra một trường chu tái sương cũng tính là là thân kinh b á c h chiến chiến đấu kinh nghiệm cũng không yếu nhanh chóng vung ra một quyền n i ê n tiếp và n h nhưng mà tại quyền t r ư ờ n g đụng chạm nháy mắt hắn sát mặt nháy mắt biến và ngươi cũng xứng một tiếng nói năng có khí phách quát lạnh tại thần hầu bên thai đột nhiên vang lên tự cựu thiên kinh lôi trong c h ư ớ c mắt lâm mang lấn thân liên tiếp đấm ra một q u y ề n phản phất giống như có vỡ vụn sơn hà chi thế huyền vũ chân công nháy mắt vận chuyển tới cực hạ chu tái xương thần sắp đại kinh tay bên trong xuất hiện một chuôi như bạch ngọc trường kiếm trường kiếm bốn phía ẩn ẩn có gió lốc gầm gừ thiên huyền bắt đầu kiếm một kiếm chém ra giống như có tinh quang rủ xuống vạn kiếm kiếm khí gào thét lâm mang thân bên trên đột nhiên b ộ c phát ra một cỗ kinh khủng ý thế có thao thiên huyết hải quần quận bạch cốt vương tọa tại huyết hải bên trong liên tục tăng lên phản phất ma thần hư ảnh từ vô tận huyết hải bên trong đi ra truyền lại ra kinh người ma ý. cho bản hầu toái h lâm mang trực tiếp đấm ra một quyền uy thế kinh thiên động địa p h ả n phất có núi cao vạn trượng rơi xuống nguyên thần pháp tướng đồng thời vung ra một quyền m ê n h mông uy thế càn quét hư không mấy chục dặm chấn động đ ầ y trời vân vụ tán loạn kiếm quan g từng t ấ c từng t ấ c phá toái h chu tái xương mặt đầy ngạc nhiên sắt theo đó một cổ không thể địch nổi cự lực nghiền ép mà tới bốn phía không khí p h ả n phất bị một nháy mắt tranh thủ thiên địa lực lượng giam cầm bốn phương và n h thần hầu trường kiếm trong tay triệt để phá toái cả cái người bay ngược lại lấy va về phía nơi xa nương theo lấy một tiếng kinh thiên tiếng vang đ chương ọ n núi chi bốn trăm mười bốn thông thiên nhị cảnh thượng thiên địa một tính kịch liệt địa chấn cảm giác lan khắp bối phương khóe động lên quần quận khói bụi nơi xa ngọn núi nhẹ khe động đậu một lần sư lệ đồng văn y t i ì con mắt mánh co giục lại nội tâm vừa kinh vừa giận vanh long lâm mang thân ảnh hóa thành một vệ lưu quang hướng lấy chu tái x ư ơ n g bay ngược lại phương hướng đuổi theo người tốc độ quá nhanh trực tiếp tại không khí bên trong bắn ra từng tiếng tiếng kịch liệt nổ đùng thấy tình cảnh này đồng văn y hiện nội tâm một gấp liền gấp lách mình đón lấy lâm mang dừng tay đồng văn y phát ra hét lên từng tiếng tiện tay một trưởng quay ra vô số đ ô n g tuyết tan giã hóa thành kinh thiên mưa bụi một g i ọ t nước mưa nặng t ư ợ nghìn n g cân phúc hải trưởng cái này là đồng lai tuyệt học cẳng có thể dẫn động đất trời bốn phía cộng minh như là tại hải vực bên trong có thể đủ phát huy ra cực mạnh lực lượng sắt na ở giữa giống như có hào h à o giang hà rung động thanh â m chuyển đến hoàng hốt ở giữa thiên địa lực lượng hội tụ tại đồng văn y huy trường hạ giống như có một đạo ngạn trượng cự lãng kinh khiếu mà lên uy thế c h ấ n thiên t r o n g chất chân nguyên hóa thành khủng bố sóng biển hướng lấy lâm mang ngang nhiên trục xuống cái này cổ đáng sợ uy thế lệnh tại chàng đám người hãi hùng kiếp vĩa phản phất có chủng đối mặt thiên địa vĩ lực cảm giác rất nhiều tông sư càng là nhịn không được toàn thân run dậy mặt đầy sợ hãi một chút người thất kinh trốn hướng p ư ơ n g xa nơi xa s â đỉnh trương tam phong uống một chén rượu khẽ cười nói tiểu cô nương này còn tính có chút bản lãnh c h ắ c không được d á m phái người ra đến chỉ tiếc chỗ này không phải bí cảnh cái này con đường đi nhầm cái này đã đến cô đọng lực lượng quy tắc độ nhưng mà tại cái này thế tục nàng đối với thiên địa trường khống rất thô thiển phàm là tại bí cảnh thành cựu thông thiên cảnh người tại ngoại giới đều sẽ mất đi đối với thiên địa trường khống lực thậm chí bị thiên địa bài xích bất quá cái này đ ồ n g lai người cũng không tính quá đần hiểu được một lần nữa cảm nộ thiên địa tránh né thiên địa bài xích kỳ thực đây cũng là một cái phương pháp tương đương tại lại đi một lần đại tông sứ đường、Cút. lâm mang thần sắc băng lánh quắt lên một tiếng lớn huyền vũ chân công vận chuyển tới cực hạ quyền thoái sơn hà đấm ra một quyền giống như có cựu long gầm gừ nhìn giống như đơn giản một quyền trong đó lại có các chủ n g lực lượng d i ễ n hóa h o à n h tuyệt thiên địa đao bao trùm thiên địa t r ư ờ n g b ă n g diệt bốn phương quyền huyền vũ chân công theo đuổi vốn liền là võ đạo cực hạ hết thảy tất cả cuối cùng hóa thành một đạo phá diệt hết thảy đao v a n h long đầy trời mưa bụi lập tức phá thoái khủng bố thiên địa lực lượng lập tức trùng trùng điệp điệp nghiền ép mà tới đồng văn ý h mặt bên trên lại lần nữa lộ ra kinh sợ làm sao lại như vậy tư nàng được đến tin tức nhìn sư tỷ sư tỷ đứng tại giữa sườn núi bồng lai mấy vị đệ tử sắc mặt mãnh nhiên một biến nhịn không được lên tiếng kinh hô một đám mặt người tràn đầy không dám tin tưởng thần xác chấn kinh liên tại cái này lúc phương sang ngọn núi khói bùi bên trong chu tái xương toàn thân chật vật sung ra thần s á c âm chầm hắn mới tinh y bảo dính đầy cho bụi y bảo cũng có nhiều chỗ tổn hại tóc thai bù sù chu tái x ư ơ n g nhìn về phía lâm mang ánh mắt bên trong mang lấy một tia chức không có cảnh giác vũ an hầu tốt thực lực chu tái x ư ơ n g thỏ tay lao đi khỏe miệng tiên huyết toàn thân khí thế nhanh chóng gia tăng rủ xuống tóc dài trôi hướng sau đầu một tôn nguyên thần pháp tướng chậm rãi tái hiện tại nguyên thần pháp tướng bốn phía có chín đầu dao long gầm gừ tản ra trùng thiên chi thế thông tin ê cảnh nguyên thần pháp tướng hoàn toàn không phải thiên nhân cảnh có thể so sánh không lại là dùng thiên địa nguyên khí diễn hóa mà là chân chính nguyên thần một ngày vận dụng nguyên thần pháp tướng hao phí lực lượng cũng là cực lớn đột nhiên ở giữa thần hầu giơ hai tay lên một cổ chức không có hấp lực bạo phát vê anh ưu u nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa kinh khiếu đứng lặng tại thiên thọ sơn bên trên cự long điều tượng nhảy lên mà lên phản g phất sống lại trăm trượng cự long nhảy lên tại bầu trời bên trong ngửa mặt lên trời hét giận dữ chu tái x ư ơ n g quát lạnh một tiếng lăng không mà lên điều khiển thạch long hướng lấy lâm mang bổ nhào mà đi gió tuyết đ ầ y trời bên trong thạch long phản g phất từ tuyết nguyên sấm ra băng tuyết t h ầ long uy thế vô song mênh mông uy thế hốt hồn phất người phương xa quan chiến đám người nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng mắt đẩy trấn kinh lâm mang cười lạnh đạp không mà đi khí tức bạo thăng một bước một thiên địa mỗi một bước rơi xuống bốn phía thiên địa lực lượng liền bạo t r ư ớ n g một phần ma thần nguyên thần pháp tướng càng phát lương thực đỏ tươi hai con mắt bên trong tản mát ra kinh thiên ma ý tại cái này c ổ ma ý ảnh hưởng dưới trong phạm vi mấy chục dặm đám người nội tâm đều sinh ra một tia sắt ý lâm mang năm ngón tay nô ra sau đó n ă m tay phẫn nộ đập ra thân thể gây ốm cùng trăm trượng thạch long đụng vào nhau lập tức phát ra một cổ to lớn ba động phương viên mấy chục dặm thiên địa đột nhiên một tối o a n long long bán ra khí lãng dùng lâm mang làm trung tâm hướng lấy bốn phương tám hướng nhanh chóng quyết tán sắc bén chói thai kêu to tại mọi người bên thai q u e n quẩn chấn mảng nhĩ mọi người phảng phất vỡ vụn trong nháy mắt hướng lấy bốn phía trốn nhảy đám người chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng khí lang đánh tới cả cái người bị tung bay ra ngoài trùng điệp đập xuống đất đại điệu bên trên đá vụn kiến trúc nháy mắt phá diệt từng viên đá vụn tại khoảnh khắc ở giữa hóa thành m ộ t mịn do tuyết tán loạn liên tại cái này va chạm trung tâm một đạo phảng phất xé nát thiên đ i ệ đao quang tái hiện giống như ánh bình mình vừa ló dạng phá vỡ trùng đ i ệ h á m tất cả người ánh mắt đều bị cái này một đau hấp một không tự chủ được chìm đắm tại trong đó tạp sát theo lấy một thanh â m vang lên triệt bốn phương nhẹ vang lên trăm trượng thạch long long thủ phía trên nứt ra một đầu liệt ngân s á t theo đó liệt ngân nhanh chóng trải rộng thạch long toàn thân v a n h long một tiếng trăm trượng thạch long triệt để pha thoái nổ tung vì vô số đá vụn lâm mang nạo g nghễm mà đứng thân ảnh phảng phất giống như một cái thiềm điện nhanh như điện chấp đánh út về phía chu tái x ư ơ n g gió tuyết bay xuống không trung bên trong lâm mang thân ảnh hóa thành một vện màu mực lưu quang triệt để từ trong mắt mọi người biến mất kêu một máy mắt chu tái sương phía sau tuôn ra một hơi khí lạnh cẩn thận chu tái s ư ơ n g bên thai chuyển đến một tiếng kinh hô trong c h ư ớ c mắt một thân ảnh đột ngột xuất hiện tại chu tái s ư ơ n g thân bên một cái bắt lấy hắn bả vai mang lấy hắn rời đi tại chô đao quang chém qua v à n h long mặt đất nước ra một đạo đủ có mấy chục trượng sâu to lớn khe ránh khe ranh tung hoành bốn phương k h u ấ y động lên vô số khói bụi đồng văn y đi hà nội tâm vừa kinh vừa giận nhịn không được nói hắn thật là vừa vào thông thiên sao cái này phần đối với thiên địa lực lượng trường khống chút nào không giống là vừa vào thông thiên người sợ rằng cự ly cô đọng lực lượng quy tắc đều không xa chu tái xương tâm tình t r ầ n trọng ngay sau đó chắp tay nói còn mời sư tỷ giúp ta lúc này hắn cũng ý thức được chính mình có lẽ quá mức đánh giá thấp lâm mang hôm nay chỉ dựa vào hắn một người thua không nghi ngờ cùng là thông thiên cảnh lẽ nào lẫn nhau ở giữa tranh lệch liền như này lớn sao đồng văn y đi thần sắc nghiêm trọng trầm giọng nói sư đệ ngươi là ta bồng lai đệ tử ta tự hội tương trợ đối với này các loại tiểu nhân h è n hạ sư đệ không cần lại có cố kỵ ngươi ta đồng thời xuất thủ chỉ tiếc nàng mặc dù một mực tại thích thứ ngoại giới thiên địa nhưng mà lực lượng cuối cùng vẫn là nhận đến áp chế liền tại hai người nói lời nói ở giữa một đạo thanh âm hùng hậu ở bên thai đột nhiên nổ vang các ngươi cộng lại cũng cải biến không được cái gì hai người nội tâm đồng thời một kinh s á t na ở giữa lâm mang thân ảnh phân hóa mấy ngàn trải rộng hư không khó phân thần giả lâm mang thi triển phân thân ma ảnh trực tiếp viện hóa ra hơn ngàn đạo thân ảnh mỗi một đạo thân ảnh đều là như thực chất đồng văn ý sắc mặt biến hóa tay bên trong xuất hiện một thanh trưởng kiếm kiếm quang phân hóa ngàn vạn khủng bố kiếm ý từ màu xanh thảm hải dương bên trong chém ra tổ thành liền nhau vô tận song thần kiếm khí giống như cái gáo mưa to bao trùm vô số thân ảnh nhưng mà tại một sát na kia ở giữa một cổ vô cùng kiềm nén kinh ngạc cảm giác từ đáy lòng đàn sinh kiếm pháp không sai nhẹ nhàng thanh âm từ đồng văn y d ư thân sau v ă n g lên không tốt ý nghĩ này vừa đàn sinh đồng văn y d ì hề liền cảm giác quanh thân thiên địa bị phong tỏa sắc bén đao mang giống là từ bốn phương tám hướng vào tới phốc phốc huyết nục xé nát thanh âm v ă n g lên mặc dù đồng văn y d ì hề nhanh chóng tranh né nhưng mà cái này một đao còn là chém t r ú n g nàng huyết vụ vững vãi phía sau lập tức nứt ra một đạo máu me đầm địa vết thương đồng văn ý kêu lên một tiếng đau đớn sắc mặt tảm đạo mười ba hơn hai ca trường t c h thần, chất l ư ợ n g v ẫ n siêu hay, có t h tham khảo cờ mở tờ. thế ể tờ, quan mở cờ giới siêu r ộ n dạng, g đa đầy đủ m ọ i yếu tố của một siêu p h ẩ m mời đọc c ơ h ộ i s ă năm xạ lệ sắm đổ tiết cuối cùng của n Chương 415, thông tiên h nhị cảnh h ạ mà l i ề n tại cái này một nháy mắt chu tái sương đồng thời nên tiếp xuất chiêu cực kỳ tàn nhẫn hấp công đại pháp khủng bố hấp lực đạn sinh chu tái sương thân t r ư ớ c phảng phất nguyện hóa ra một vòng x o a y khổng lồ thôn phệ bốn phía hết thảy do tuyết cuốn được hắn đã sớm đem hấp công đại pháp luyện tới tình trạng xuất thần nhập hóa không chỉ có thể hút người chân nguyên thậm chí liền đồng khí huyết đều có thể đồng thời cất đ o ạ n cùng hắn nói là hấp công đại pháp chẳng bằng nói dung hợp huyết ảnh thần công sinh ra một môn tân công pháp huyết ảnh thần công tuy danh s ư n g thần công trên thực tế lại là một môn ma công này công dùng máu người tu luyện dung hợp hấp công đại pháp có thể đoạt người chân nguyên khí huyết chu tái xương mắt bên trong đột nhiên lóe qua một tia tàn nhẫn m ạ n h nhiên một trưởng đập vào đồng văn y rìa sau lưng ngay sau đó điên cùng thôn vệ nàng chân nguyên cùng khí huyết đồng văn y rìa vô cùng ngạc nhiên người đồng văn y rìa gian nan mở miệng chừng lớn hai mắt không dám tin tưởng nhìn chằm chằm chu tái xương nàng vạn vạn không có nghĩ đến chu tái x ư ơ n g vậy mà lại ra tay với nàng phúc đồng văn y ghi hề m á n h phun ra một cái tiên huyết khí tức nhanh chóng rơi xuống chu tái x ư ơ n g lại là thần sắc lạnh lùng âm thanh lạnh lùng nói sư tỷ xin lỗi một cái thông thiên cảnh khí huyết lực lượng đủ dùng tiết kiệm hắn mấy năm khổ tu như là đã bị trọng thương chẳng bằng phế vật lợi dụng đồng văn y ghi hề nháy mắt giật mình tỉnh lại mặt đầy n ộ sắc sau đó hướng lấy chu tái x ư ơ n g vỗ tới một trường nhưng mà nàng cái này một trường lại lộ ra đặc biệt tái nhật vô lực tất cả lực lượng phảng phất đá chìm lấy biển bị chu tái sương toàn bộ thốn vệ chu tái x ư ơ n g toàn thân khí thế bắt đầu nhanh chóng gia tăng liền trước đó thương thế cũng đồng thời khôi phục bất quá chu tái x ư ơ n g còn chưa hoàn toàn hấp thu đồng văn ý gì h lực lượng liền không thể không kết thúc lâm mang tay bên trong tú xuân đao trước một đạo thuần dương đao mang trợt lóe lên nóng ánh đao quang phảng phất che lấp cả cái thiên địa cái này một đao dẫn dắt lấy thiên địa lực lượng rơi xuống bốn phía thiên địa bên trong phảng phất đều bị cái này bá đạo tột cùng một đao tràn ngập tản mát ra tính mịch chi ý luân hồi cái này một thức đao pháp là hắn sở ngộ đao pháp mạnh nhất lại dung hợp ma đao cùng với thiên đao bên trong đao pháp tinh túy tại dưới một đao này bất kỳ cái g nhưng ế t thể đ mà phá i cái h u t này tiệu tử mới thông thiên nhất cảnh còn chưa đạt đến gó hỏi thiên cung cô động quy tắc cảnh giới vậy mà có thể nộ ra cái này một đao thực tại vượt quá hắn dự đoán tần bá tiên nhìn không chuyển mắt nhìn về phía nơi xa cả cái người tâm thần đã sớm chìm đắm trong đó trương tam phong liếc một mắt nói khẽ còn không tính quá đẩn có thể đủ quan sát ba vị thông thiên cảnh chiến đấu cái này chủng cơ duyên có thể không phải người nào đều có thể có đương nhiên bình thường người nhìn cũng vẹn vẹn là nhìn cũng nhìn không ra cái gì muôn đạo hư không rung động một vệ khủng bố tột cùng đao quang tử trong hư vô chém tới không có cái gì kinh thiên động địa uy thế vẹn vẹn là một vệ phóng ánh đao quang cái này một đao phảng phất chiếu sáng bốn phía thiên địa đao ảnh ngàn vạn từng mảnh từng mảnh tuyết rơi tại cái này đao quang hạ bị chém thành vô số phiến hóa thành một bịt chu tái xương mặt bên trên thần sắc đột nhiên ngưng trệ một tay vẫn duy trì huy trưởng tư thái hàn phong hơi phất đông tại cái này tĩnh mịch bên trong chu tái xương trái tim hơi nhúc nhích một chút đặc biệt rõ ràng nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt hắn thân thể bắt đầu từng tấc từng tấc tan giã chín đầu dao long bi hống sau lưng nguyên thần pháp tướng phá diệt hóa thành nguyên khí tràn lan giữa thiên địa chu tái xương túi đầu nhìn lấy chính mình thân thể mặt bên trên tái hiện một nụ c ư ờ i khổ vốn cho là hắn tại hải ngoại có cơ duyên phá vỡ mà vào thông tiến cảnh thành vì truyền thuyết bên trong lục địa trân tiên lại có bồng lai người tướng trợ đủ dùng cải biến thế cục có lẽ chính mình ngay từ đầu liền không nên trở về à nhưng mà hắn thân bên trên trôi nổi vốn liền là chu ra người huyết người ngoài mưu đ o ạ t hoàng vị hắn lại sao làm sao có thể t h ở ơ chu tái sương buồn bã cười một tiếng ánh mắt nhìn về phía nơi x a sơn đỉnh lăng mộ chất nhi n g ư y i mạng vẫn là trước sau như một tốt cổng giống hoàng thúc ta chết liền đầy đủ thi đều không có bại cũng tiêu tan vì hoàng vị hắn bày mưu hơn nửa đời người kết quả là cũng bất quá là công g i ã tràng chu tái sương nhìn về phía lâm m n g gian lẽ nào cẩn thận đồng Lai. Từ đầu đến cuối, hắn đều biết đồng lai người không có ý tốt điểm năng lượng một bố nước lâm mang một bước bước ra qua trong giây lát đi đến đồng văn y hệ thân trước lúc này đồng văn y trạng thái rất không tốt vốn liền thân chịu trọng thương lại bị thần hầu hấp thu một thân chân nguyên cùng khí huyết đã là căn cơ tổn hao nhiều hiện nay còn có thể sống được chỉ có thể nói thông tin ê cảnh cường giả sinh mệnh lực quá mức ứng n ạ n h cho dù trọng thương ngã gục cũng tuyệt không phải bình thường đại tông sư có thể so sánh nhìn đến lâm mang thân ảnh đồng văn y hà nội tâm nổi lên một vẻ hoảng sợ t ử vong hàng lâm cảm giác rất không tốt nàng đến trung nguyên là phụng sư mệnh đi đến hiệp c h ợ chu tái sương cấp đ o ạ t hoàng vị nhưng mà hiện nay không chỉ sư mệnh không hoàn thành ngược lại đem chính mình mạng cho đáp đi vào đồng văn y lý có thể trở thành thông thiên cảnh cực giả tự nhiên không phải cái gì hạng đ ơ n giản nàng từ hải ngoại rất nhiều hòn đảo bên trong chém giết mà ra lại bái sư bồng lai một đường tranh đoạt cái này mới trở thành thông thiên cảnh dọc theo con đường này nàng đều là cẩn thận từng ly từng tí từ không dám kinh thường là lúc nào để nàng biến đến như này cuộc vọng không sẽ bổ nhiệm cái gì người để ở trong mắt đâu có lẽ liền là tại nàng tiến vào thông thiên cảnh sau đi hưởng thụ lấy dưới một người trên vạn người đãi ngộ hưởng thụ lấy c h u n g quanh người thổi phồng lưu tại bồng lai từ đó để nàng quên mất thiên ngoại h ư u thiên đồng văn y âm thầm cười một cái tiếu d u n g bên trong tràn đầy tự dễ ước chậm đã đồng văn y cố nén lấy thương thế mang đến kịch liệt đau nhức nhanh chóng nói ta đến từ bồng lai cho dù nghĩ minh bạch cái này hết thảy nhưng mà cũng không có nghĩa là nàng liền có thể không nhìn tử vong cho nên lâm mang thần sắc bình tĩnh nhìn chăm chú lấy nàng chậm dãi nói cái này cùng bạn hầu có phải hay không giết người có quan hệ sao đồng văn y d ư sắc mặt biến hóa mắt giám sát chặt chẽ tấm mang d ơ lên đao trong tay hoàng luận nói ta bồng lai có càng lợi hại không chờ đồng văn y lại mở miệng lâm mang đã dơ đao chém xuống phá không âm thanh trận trận l ă n g liệt đao khi đập vào mặt mà tới tính mịch ngạt thở cảm giác làm cho nàng nội tâm tràn đầy sợ hãi liền tại cái này một máy mắt đồng văn y g ì thân bên trên đột nhiên phóng xuất ra một đạo màu xanh thảm óng ánh q u a n mang một đạo nông lung bóng người từ trên người nàng tái hiện tản mát ra nghiêm nghị chi thế bốn phía thiên địa ầm vang một tiếng thật lớn như tại va chạm khoan đã một tôn thân mang bạch tí hư ảnh từ hư không bên trong hiện ra t r ư ơ n g tam phong sắc mặt hơi lạnh tìm chết thả xuống tại đầu gối bên trên một kiếm lăng không bay lên vạch ra một đạo kiếm quang kiếm quang trước mắt mà tới khoảnh khắc ở giữa đem hư ảnh xoắn nát cái này lúc lâm mang tay bên trong tú xuân đao cũng cùng theo rơi xuống một k h ỏ a trận mắt tròn xoe đầu lâu lạng yên lăn xuống trên mặt đất tiên huyết vẩy ra điểm năng lượng một trăm sáu ước lâm mang thu đao và o vỏ quay đầu liếc mắt nơi xa sân đỉnh rất nhanh lại thu hồi ánh mắt một bước bước ra toàn thân khí tức lạng yên bạo trướng đề thăng thiên cương thần công thất trọng thông tiên nhị cảnh điểm năng lượng nam ư c trong nháy mắt lâm mang thể nội lực lượng c u ầ n c u ộ n khí huyết oanh minh phía trên bầu trời bay xuống tuyết lớn bỗng nhiên dừng lại tuyết rơi ngưng trệ không gian phảng phất ngừng lại một cỗ lực lượng vô hình l ặ n g yên quyết tán dung nhập đất trời bốn phía a trương tam phong vừa thu về một kiếm liền manh t r ừ n g lớn mắt mặt đầy kinh ngạc nhìn về phía lâm mang cái này là cô đ ộ n g quy tắc dù hắn lúc này đều cảm thấy một trận giật mình chiếu theo hắn dự đoán lâm mang nghĩ muốn phá vỡ mà vào thông tin nhị cảnh chí ít còn cần thiết mấy năm hắn đều tính toán tiếp xuống dẫn lâm mang xem một chiến để hắn ngộ một nộ quy tắc lực lượng cái này một màn ngược lại là xáo trộn hắn kế hoạch trương tam phong quay đầu nhìn về phía ngay tại cảng m ộ thiên địa tần bá tiên nhìn xuống đá hắn một cất xúc động không so được ga trương tam phong cảm khái lắc đầu liền sợ nguyên t r ù n g tỉnh đến về sau lại bị đả kích đến lâm mang thân sau hiện ra một đoá đã triệt để dung hợp liên hoa quan thông thiên địa điên cuồng hấp thu bốn phía thiên địa nguyên khí gõ hỏi thiên cung đem tự thân võ đạo ý chí cô động vì lực lượng quy tắc dung nhập thiên địa gọi là thông thiên nhị cảnh một trượng m ư ơ i trượng trăm trượng trong t r ớ c mắt lâm mang quanh thân thiên địa phảng phất cùng chung quanh thiên địa khoáng cách mở tối tăm bên trong lâm mang tâm thần chìm xuống từ nê hoàn cung trong phảng phất nhìn đến một tòa trắng ngọc môn hộ đây chính là thiên cung giơ tay b ạ n h nhiên đấm ra một quyển không có chút nào ngoài ý mớn bạch ngọc chi môn ẩm vàng phá vỡ từ bên trong dâng lên mà ra vô số thuần khiết khí vụ nguyên thần tại cái này bạch vụ phía dưới phảng phất được đến tầy lễ cái này càng giống là một chủ nguyên n g thần lực lượng cũng là nguồn gốc từ tự thân lực lượng bình thường người gõ h ỏ i thiên cung đều cần quanh năm suốt tháng tích lũy mới có thể phá vỡ thiên cung chi môn nhưng mà gõ họ thiên cung đối với lâm mang mà nói cũng không có nhiều ít độ khó sắt na ở giữa võ đạo ý chí cô động vì lực lượng quy tắc lâm mang mánh mở ra mắt bốn phía hư không bên trong giống là có từng trôi đao khí tung hành bốn phía thiên địa quy tắc lực lượng lưu chuyển hóa thành một phương đao lĩnh vực thông tin ê nhị cảnh tiếp theo một cái trước mắt gió tuyết đầy trời lại lần nữa tung tích chậm rãi rơi xuống m ộ ư ơ i ba chuyện kéo theo cả gia tộc tu luyện từ nhỏ đạt được gia tộc bồi dưỡng có cạnh tranh nhưng không đến mức t ừ địch về sau giúp ngược lại hậu bối trong gia tộc nhân vật chính làm việc dứt khoát không lưu hậu họa đế thanh xuất phẩm cơ hội săn xạ lệ sắm đồ tết cuối cùng của năm chương bốn trăm m ư ơ i sáu đi tới bầng lai t h n gió g tuyết tàn thét thấu thiên hàn phong sương cùng. phá bờ bãi, gào mà một qua phía vô biến tuyết vực, bốn phía hiển thị do thương mang màu trắng. Gió tuyết đầy trời bên trong một thân ảnh đứng vững vàng tại thiên địa ở giữa nhìn giống như yếu đuối thân ảnh tại mọi người ánh mắt bên trong lại phảng phất vĩ nạn cự nhân một tôn nguyên thần pháp tướng chậm rãi tái hiện nương theo lấy huyết hải quần c u ộ n t ạ i thao thiên huyết hải bên trong có vô số dữ tận bị ảnh thê lương gầm gừ tại huyết hải bên trong đau khổ g i r u ộ một thân áo bảo màu đen nguyên thần pháp tướng đạp lấy huyết hải chậm rãi bay lên quan sát thiên địa bệ nghệ thiên hạ bạch cốt huyền hóa ngưng tụ ra một tòa sừng sững vương t o a ngàn n vạn gió tuyết tại cái này một nháy mắt đều phảng phất biến thành từng trôi chém nát hết thể đao thuận người sinh nghịch người vong bệ nghệ thiên hạ bá đạo chi ý nháy mắt càn quét thiên địa bốn phương ban đầu dung nhập thiên địa võ đạo ý chí triệt để biến thành lực lượng quy tắc dung nhập một phương thiên địa tại cái này một nháy mắt tất cả người đều là toàn thân d u n lên phía sau tuân ra từng cơn lớn lạnh rõ ràng quân lấy thật dày y bảo nhưng vẫn là cảm giác lạnh cả người từ trong ra ngoài lạnh lẽo võ đạo ý chí cô đọng lực lượng quy tắc cái này là bước vào thông thiên nhị cảnh tiêu chí tại nguyên thần pháp tướng quanh thân ẩn ẩn có mơ hồ xiềng xích lưu truyền cái này là lực lượng quy tắc bên ngoài hiện hiện thông thiên cảnh trừ tự thân cường đại lực lượng bên ngoài k h á c một điểm liền tại thiên địa lực lượng bên trên mà cô đọc lực lượng quy tắc ý vị lấy đối với thiên địa trường không càng sâu chân chính đem cái này một phương thiên địa hóa thành tự thân thiên địa đây cũng là một cái bay vọt vệ chất lâm mang ngắm nhìn trước mắt thiên địa mặt bên trên lộ ra mỉm cười nhìn sơn vẫn là sơn cảnh giới đây chính là thông thiên nhị cảnh sao quả nhiên không giống bình thường một ý niệm bốn phía thiên địa lực lượng đều ở trong lòng bàn tay bình thường thiên nhân một ngày tiến vào chính mình trưởng khống thiên địa bên trong một thân lực lượng liền hội mười không còn một kỳ thực hắn lần lần có chút minh bạch lục địa chân tiên cũng không phải chỉ là hư danh cũng không khuyết đại thành phần cái này gọi là trưởng khống thiên địa cùng bí cảnh nguyên lý đồng dạng tự thân trưởng khống thiên địa lĩnh vực chẳng bằng nói là một cái cực kỳ đặc thù không gian chỉ là nghĩ đ ạ t đến một bước này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản đám người nhìn qua đứng vững vàng tại không trung bên trong thân ảnh trong lòng dâng lên nồng đậm chấn động cùng bất đắc dĩ thân hầu chu tái sương đã chết tính là triệt để tuyệt đám người nội tâm còn sót lại hy vọng tân thái tử mới bảy tuổi mà lâm mang làm đến vụ chính đại thần tương lai nhất định nắm giữ triều đình đại quyền ai cũng biết cái này vị vũ an hầu một đời sát phạt quả đoán động một tí đồ ra d ị tộc không hề giống hoàng đế có thể bị bọn hắn điều khiển trong tay lý thái hậu nắm thái tử chu thường n g t a y kinh ngạc nhìn lên bầu trời nhẹ d ọ n g thở dài ngay sau đó quay đầu nhìn về phía nơi xa lăng mộ ánh mắt phức tạp không quản lâm mang là hư tình hay là giả dối tia câu vĩnh viễn là minh thần đối nàng xúc động rất lớn có lẽ chúng ta thật sai đi lý thái hậu ung dung thở dài có thể k ê u kiện sự tình đổi lại bất cứ người nào đều sẽ làm ra cùng nàng một dạng lựa chọn nói cho cùng lâm mang họ lâm không họ chu cho dù lại trung tâm cũng sẽ không được đến hoàng đế tín nhiệm liền chu tái x ư ơ n g đều lưu lưu đoạt hoàng vị tâm húng chi là người ngoài làm hắn sở hữu tạo phản năng lực một khắc này liền c h u định cùng hoàng thất muốn mỗi người đi một ngả lý thái hậu túi đầu nhìn về phía chu thương lạc dặn dò ghi nhớ vạn sự muốn nhịt người tương lai là cái này đại minh thiên tử từ nay về sau thiên hạ gánh nặng liền muốn rơi trên người ngươi Vĩnh viễn ghi nhớ, ghi có h nhân phải ra nam c huyết tính. chút sự tỉnh lâm mang tuy là nói nhưng mà nàng tại cung bên trong lâu như thế càng ngân đỡ chu dực quân đăng cơ lại bảo cái gì sự tỉnh không minh bạch chi tiết hiện nay lại cũng không có như trương thủ phụ kiêng người thái tử tuổi tắc còn tiếng đồng hồ tiện lộ như thế nào liền nàng nội tâm đều là mê mang lâm mang một bước rơi xuống đi đến mấy vị đã sớm mặt sám như cho đồng lai đệ tử trước mặt n g ư ơ i n g ư ơ i muốn làm cái gì một người trung niên nam tử kinh khủng lên tiếng nhanh chóng lui về sau đồng văn y để chết đi triệt để đánh nát lòng tin của bọn hắn lâm mang nhẹ nhàng một chỉ đ i ể m ra giữa ngón tay chân nguyên lưu chuyển c h à n lan ra một vòng xoáy khổng lồ b à n h mới vừa mở miệng nam tử mi tâm lập tức tái hiện một cái động lớn bản h ồ i hỏi cái gì các ngươi đáp cái gì hiểu không lâm mang nhìn về phía ba người còn lại thân xác lạnh lùng ba người sắc mặt biến hóa một người trong lúc đ ố i rối vừa muốn mở miệng rất nhanh lại gật đầu một cái lâm mang âm thanh lạnh lùng nói các ngươi thân phận chúng ta đến từ đ ồ n g lai là ba đảo một t r ò n g trước đó vị kiên là chúng ta đại sư tỷ chúng ta là phụng sư mệnh đi đến tương trợ chu sư đệ cái này vị tiền bối chúng ta cái gì cũng không biết còn mời xem tại sư môn ta mặt mũi thả chúng ta một con đường sống không chờ lâm mang lại hỏi một người liền đem bọn hắn cho tiết lộ sạch sẽ lâm mang khẽ n h ư mày đ ồ n g lai hải ngoại ba đảo người lâu không tại trung nguyên hành tẩu lần này vậy mà liền thông thiên cảnh đều xuất hiện lâm mang liếc ba người một mắt r ộ i ra tay hư đẻ một lần trong nháy mắt thiên địa lực lượng hàng lâm vô hình đao ý tung hoành mạc qua ba người còn chưa phản ứng q u a đến liền bị khủng bố đao ý xé nát hầu ra cái này lúc đ ư ờ n g kỳ mới dẫn một đám c ẩ m y hệ vệ đi đến lâm mang quay đầu hỏi thái hậu các nàng không có sự tình đi không có sự tình đ ư ờ n g kỳ cung k í n h nói chỉ có một ít thái dám bị thương nhẹ hộ tống thái tử bọn hắn hồi cung đi lâm mang bước xuống một câu thân ảnh lăng không mà lên bước bước đi hướng nơi xa sân đỉnh còn chưa rơi xuống liền nhìn đến sơn đỉnh đạ tọa lấy một thân ảnh thân bên trên khí tức nhanh chóng r ũ n g động bốn phía rơi xuống tuyết rơi tại hắn thân một bên tự động ngăn cách lâm mang trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc đây là tại đột phá liền tại cái này lúc ngồi tại hòn đá bên trên trương tam phong khẽ cười nói chúc mừng lâm hầu ra trương tam phong trên d ư ớ i quan sát lâm mang một mắt nội tâm vẫn cảm thấy một trận ngạc nhiên chưa tới nửa năm liền cô đọng lực lượng uy tắc đi vào thông tin nhị cảnh hiếm thấy trên đời a trương trần nhân lâm mang chắp tay nói trước đó đa tạ xuất thủ tương trợ trương tam phong cười cười lắc đầu nói lao đạo ta không xuất thủ ngươi cũng có thể giải quyết kia liền là một đạo nguyên thần đ h n ký tại chỗ này không có nhiều ít lực lượng ngươi là nghĩ hỏi đồng lai sự tình đi lâm mang gật đầu trương tam phong cười cười cũng chưa hồi đáp mà là hỏi ngược lại lần này thiên tử băng hà không có nháo ra cái gì sự tình ngươi cảm thấy là nguyên nhân gì b ả n hầu lâm mang hồi đáp lời ít mà ý nhiều nói câu tự phụ lần này chu dực quân băng hà không có nháo ra cái gì quá lớn sự tình liền là bởi vì hắn hung danh tại bên ngoài trương tam phong khẽ vất cảm cười nói cho nên à bọn hắn lại chạy ra đến không ngoài là cảm thấy chính mình có thể làm người à sợ nhất liền là mất đi kính sợ bất kể lúc nào còn đều là nên làm bảo trì một phần lòng kính sợ trương tam phong cho lâm mang một cái ý vị sâu xa tiểu dung lập tức nói còn nhớ rõ lần trước ta nói sao hải ngoại ba đ ả o là bản thân phong cấm tự nhiên có thể đủ ra tới chỉ là trước đây có ước định không được bọn hắn lại nhúng tay trung nguyên sự t ì n h cho nên một mực xa cư hải ngoại cũng tính là trốn đi t ỷ thế lâm mang trong mắt lóe lên một tia lanh mang cười lạnh nói cho nên bọn hắn cái này tính là phá hư quy của、à. trương tam phong cũng chưa hồi đáp gọi là quy củ trước giờ đều là do người đến định đ ồ n g lai thực lực như thế nào trương tam phong hơi xứng sở kinh ngạc nói thế nào ngươi nghĩ gây sự với đ ồ n g lai sớm liền nghe nói cái này vị vũ an hầu là cái có t h ù tất báo chủ còn thật là danh bất hư truyền lâm mang lạnh lùng nói đã bọn hắn không biết sống chết cả gan đ ú n g tay triều đình sự tình tự nhiên phải dạy dạy bọn hắn quy củ húng chi hắn đều giết đ ồ n g lai một vị thông tiến cảnh thu hận này đã kết xuống cắt cỏ tự nhiên muốn trừ tật gốc trương tam phong đôi mắt nhắm lại nhìn thật sâu lâm mang một mắt nói bồng lai thực lực cũng không yếu ngươi thật nghĩ tốt sao lâm mang mỉm cười nói cái này không phải có t r ư ơ n g chân nhân sao trương tam phong cười một tiếng lắc đầu cười nói lao đạo ta không có ngươi nghĩ mạnh như vậy tại bí cảnh bên trong chúng ta cũng không chiếm ưu thế thôi được trương tam phong thỏ tay vô vô đầu gối đứng lên nói bất quá cũng làn lên hoạt động một chút nếu không luôn có người cảm thấy lâm mang mở miệng hắn cũng không nghĩ lại tự nhiên đâm ngang từ lần trước thiếu lâm một chuyện để hắn ý thức được phật môn chỉ sợ là tại bảy mưu cái gì trương tam phong ngẩng đầu nhìn về phía lâm mang hỏi n g ư ơ i tính toán lúc nào lên đường lâm mang mặt lộ nụ cười chắp tay nói đà tạ trương chân nhân chờ tân đế đăng cơ sao đi ngược lại trái phải cũng phí không mất bao nhiêu thời gian lâm mang cùng trương tam phong bắt chuyện một phiên tỉ mỉ hiểu hải ngoại ba đạo sự tình về sau liền s u ấ t người rời đi thiên thọ sơn đến mức trương tam phong thân một bên kia người hắn cũng không có quá nhiều hỏi thăm võ đang mặc dù đ i ị u thấp nhưng mà làm đến hiện nay đạo môn khôi thủ kỳ thực lực tự nhiên không có biểu hiện bên trên kia đơn giản húng chi còn có một vị trên giang hồ võ đạo thần lời tại phàm là có điểm tư chất